tôi luôn nghe lấy lời của lao đầu gật đầu đồng ý cái này cũng đều không phải vì giao hàng nói khoác hắn lúc trước xem qua mấy bản trong chuyện xưa những thứ kia yêu quái vô cùng sinh động cho hắn ấn tượng rất sâu sắc với lại hắn cũng cảm giác được cái này đại văn h à o hạ tổ phụ gì hộ dạ che một tầng cảm giác thần bí văn nhưng thông thánh thơ ca pháp tắc là có thể ngưng tụ thần cách trí cao pháp tắc một cái vị này bút hạ cố sự có thể viết như thế sinh động tạ thực chưa từng thấy những thứ kia yêu quái tuyệt đối không có khả năng nhưng gặp được nhiều yêu quái như vậy còn sống cái này không đơn giản tôi luôn suy đoán hắn vô cùng có khả năng là một vị cao gia trước nghiệp giả tôi luôn tuy rằng không hiểu cái này đầu chức nghiệp hàng ngũ thế nhưng ta qua thì như đàn tộc du ngâm thi nhân còn có cả tỷ h ữ xạ nhà đầu kia cái kia ngôn xuất p h á p tùy năng lực đến bây giờ ký ức vẫn còn mới mẻ tôi luôn lúc trước c h ư a n g h e nói qua cái này hạ tổ phụ gì hố dạ nhưng nhìn lấy cả tỷ h ữ xạ nàng tổ mãi mãi tại thu tập vị này đại văn hào bàn thảo mặc danh cảm giác được bên trong thật giống như có cố sự nghĩ tới cái gì tôi luôn lại nhiều hỏi một câu lão bản xin hỏi hạ tổ phụ dị hố dạ tiên sinh là h đò người a không là lão bản lắc đầu đạo theo ta được biết đảng nguyên tiên sinh là hải ngoại tới làm mạo hiểm ra hắn tại chúng ta sơn ẩn các nơi cũng du lịch qua lúc này mới viết xuống những thứ này thần c h u y ệ n ma cuối cùng định cư hẹn、e、đỏ ở ngoài thành thiện thảo tự lại hơn mười năm nội thành còn để lại hắn rất nhiều mặc báo đấy khách nhân ngài trong tay cái kia bản yêu tinh vật ngữ là đ ằ n g nguyên tiên sinh sau cùng một bộ tác phẩm chùa miếu tăng nhân nghe nói kỳ thật hắn luôn luôn đang viết một bộ kinh thế cái đó g i ấ y lên tựa hồ miêu tả cái kia thần mình sự t ì n h thường xuyên dẫn được thiên địa dị tượng đáng tiếc cái này mấy chục tuổi đã hơn đi cái kia bộ phận viết dấy lên đến giờ không người gặp qua có người nói đàng nguyên tiên sinh là chết có người nói là hắn dạo chơi đi còn có người nói tài sáng tạo khô kiệt mê mội tôi luôn nghe được lời này lại bù đắp bản thân không biết một ít tin tức trong lòng hắn suy nghĩ đạo nói như vậy cả thị hữu sãn mãi mãi nói muốn tới gặp cố nhân có lẽ là chính là cái này h ã hạ tổ phụ dị hồ dạ chẳng lẽ hắn còn sống h ã hạ tổ phụ dị hồ dạ còn có một bộ chưa diện thế kinh thế cái đó dấy lên cái này lời của lão bản cũng câu khởi hứng thú của hắn tôi luôn không đi nghĩ tỉ mỉ trả tiền đi ra cửa hàng sách mặt trời mùa đông ánh chiều tà tản rất nhanh tôi luôn tại cửa hàng sách chậm trễ một hồi lúc ra đến bên ngoài liền triệt để hắp đi xuống toàn t h a n đen đu Cũng có m ộ t fan đặc b i ệ t Tô độc đáo quan cảnh. quan l u â n đi tại trên đường phố bên đường đã chất mỏng manh tuyết động giang hồ nội thành có các loại đặc sắc cư t i ế u úc t ô l u â n nhìn phía xa có một nhà gọi a cúc t i ế u úc cửa hàng ấn tượng không tệ liền dự định đi ăn một chút gì hắn đi qua còn không vào cửa liền thấy cách đó không xa có hai cái quần áo đơn bạc tên ăn mày tại gió tuyết bên trong nhếp nhếp phát r u n ăn xin một cái nằm trên mặt đất sắc mặt đỏ lên giống như là sốt cao một người khác dùng khí cầu ánh mắt nhìn qua đường người đi đường có lẽ lại lấy không đến tiền đồng bạn của hắn sẽ chết tại gió tuyết này ban đêm tại sân ẩn dạng này tên ăn mày rất nhiều tôi luân từ trong ngực móc ra mấy cái tiền đồng thuận tay ném đi đương đương rơi vào trong chén bể hắn không đi xem cái kia ném tới cảm kích ánh mắt xốc lên có dấu sóng biển hoa văn vải xanh rèm cửa độc đông cửa hàng không lớn có lẽ có thể ngồi bốn năm bàn người cửa hàng bán tự n h u n g rõ ràng rượu cũng có đồ ăn mì sợi sushi còn có một ít kỳ kỳ quái quái danh tự nổ c h u ố i luộc c h u ố i những thức ăn này tại thành hải tặc đều có nhưng nơi này mùi vị càng tốt hơn mấy ngày không ăn nóng hồi đồ ăn hiện tại một trận này cho vị giác rất lớn h ư ờ n g được tôi luôn vừa ă hội hội nghe n nói như thế thật hứng thú cái thư ngự thủ người đẹp đêm tại é đỏ bàn cờ này trong cục vai trò nhân vật rất đặc biệt cũng là hắn tới nơi này tò mò nhất sự tình một cái tôi luôn không ăn quá no bụng lại gói mấy chuỗi cá viên vừa đi vừa ăn tùy tiện tìm hỏi một cái cái kia thiên hải cắt tại ít cơ khu nguyên bản ngân tệ đúc tạo chỗ phụ cận có ngân tọa chi danh phồn hoa quảng trường m ư ớ n một chiếc xe ngựa rất nhanh liền tới cách được thật xa liền nghe được tiếng ồn ào trước mặt một mảnh ăn chơi chắc táng chiếu bạc t ử quán phòng tắm hơi nghệ k ỹ quán chiêu bài khắp nơi đều là nơi này bản thành hẹ đỏ quán ăn đêm quảng trường cũng là khu vực phồn hoa nhất lúc trước chủ yếu là tiếp đ a i những thứ kia bên ngoài tới thương khách hiện tại bắc hải tri vương hạm đội thứ chín tới nơi này chất đầy hải tặc tô lân mới vừa đi đường phố ngầm đầu lông mày liền nhữ lên mấy cổ thi thể lạnh như băng dẫn vào tầm mắt cái k trên khuôn mặt vẽ có nùng trang nghệ kỹ nhìn lấy đã chết đi đã lâu da thịt cũng hiện ra màu xanh thi thể của các nàng treo ở nghệ ký quán môn u khẩu giống như là cờ xí đồng dạng theo gió phiêu lãng hơi có mấy phần khủng bố lại như là cảnh cáo trừng phạt lấy cái gì tôi luôn tính rác rất tốt bên hai truyền đến người đi đường chỉ chỉ trọi cho, cho thanh âm hắn cũng lập tức minh bạch đây là bị hải tặc bức tử nghệ kỹ truyền thống nghệ kỹ bán nghệ không bán thân có quy củ tại trước chiếu cố khách hàng biết được mọi người cũng bình an vô sự nhưng hiện tại hải tặc là lấy người xâm lược thân phận tới tự nhiên trắng trợn Tạ kẻ đã mặc phủ người đem đám hải tặc an b à i ở nơi này ăn uống đàng hoàng chờ nghệ ký bọn họ cũng vô lực chống lại làm đ ủ c ó chút nhẫn nhục khuất phục tương liệt liền treo ở nghệ ký quán bên ngoài tô luân m ặ t không thay đổi đi qua đi ngang qua hẻm nhỏ thời điểm lắc mình biến hóa liền thay đổi toàn thân hải tặc trang phục t h a、e、y n g h ệ đ ỏ một cái tràn vào gần một mươi hải tặc ngân tọa quảng trường từng cái cửa hàng gần như cũng đầy áp cả người thiên hải cắt càng lớn cái kia là một tòa chiếm diện tích rất rộng tam một lầu môn khẩu có lớn hoa đâm đen tay chân tô luân một cái liền nhìn ra những thứ kia là người của hắc long hội cái này ban phái khống ch t ô luân toàn thân h ả i tập trang phục không bị ngăn cản hắn thuận lợi liền đi vào vòng qua một mảnh hành lang quấn khúc đột nhiên liền tiếng người huyên áo lại nhìn một cái đây là một cái quyết đấu sòng bạc hai cái chỉ mặc túi đ ú n g quần đô vật tuyển thủ đang đài đất bên trên tiến hành so tài đài xuống đổ khách bọn họ khàn cả giọng đ ê ơ t ô luân một cái liền liếp tới hô được khàn cả giọng trí rô cái này thiếu phụ nghiện đánh bạc nhìn lên hạ chú không ít mười phần đầu nhập địa cho nàng đặt phe đỏ cố gắng lên tôi luân cũng không quấy nhiều hắn đứng tại lôi đài xuống xem lên so tài tới ha ha, ha những thứ này heo ngập đừng nói còn thật cố gắng linh hoạt không bọn họ là trị giá được tôn kính lược sĩ ô hát trận tiếp theo thế nhưng hoành cương cấp bậc đô vật so tài cho dù là e đỏ loại quy cách này cũng khó được một gặp đấy các ngươi cảm giác được hạ tràng ai sẽ thắng không quá lâu lại có hai cái trọng lượng cấp đô vật tuyển thủ ra sân giống như là xe tải đồng dạng va chạm ở cùng một chỗ đảo mắt liền đánh máu thịt bé bét đám con bạc trong nháy mắt kích động lên thô luân cũng xem được có chút hăng hái những thứ này đô vật lực sĩ nhìn lên một bể tốc độ cũng rất nhanh mỗi một lần trực kích cũng mang lên mắt thường có thể thấy được kính phong gào thét giống như pháo vang dội đập tại thân thể đối phương lên giống như làn đ g ệ n gõ đồng dạng lay động lên một lăn tăn rung động loại công kích này cường độ cấp ba chức nghiệp cũng không có thể ngày kháng rất mạnh t ô l u â n tại xem tranh tài thời điểm ánh mắt cũng nhìn lướt qua chiếu bạc người bên trong đa số là lúc trước thấy qua hạm đội thứ chín mặt khác phiên đội hải tặc thậm chí t ô l u â n còn chứng kiến mấy cái lúc trước tại l ú c kiếm thôn may mắn chạy trốn mấy cái đồng đội không đầy một lát một trận so so sánh lại qua Cho chuyện một chút trong đám người đầu để câu chuyện bắt đầu mập mờ lên chật c h nghe nói một hồi sơn ẩ đệ nhất nghệ kỹ ngự thủ dạ cơ sẽ tới hiến nghệ đấy đã sớm nghe nói thiên hạ đệ nhất mỹ nhân tại sơn h quốc cũng không biết có phải thật vậy hay không nghe đội trưởng bọn họ nói bọn họ lúc trước gặp qua thật xinh đẹp không biên giới đấy không nói dung mạo thiên hạ thứ nhất dáng vẻ kia quả thực tuyệt n g h e đâu làn da tinh xào đặc sắc giống như là ngọc điều sư tử ta cũng nghe nói lao tử chuyên môn chạy qua tới chính là n g h ĩ xem xem cái kia trong truyền thuyết b ạ c h ngọc sư tử chiếu dạ cơ đến cùng có phải thật vậy hay không có tin đồn đẹp như thế h ắ cũng hắc, c không biết loại này ngọc sư tử cưới lên cảm giác là tư vị gì đấy ngươi cũng đừng nghĩ ngay đâu đội trưởng bọn họ muốn gặp mặt một lần cũng không có chỗ xếp hàng đấy tô luôn ở một bên nghe được có chút xem thường nếu có người nói chiến lược thiên hạ đệ nhất là ai h ắ n ngã còn đồng ý nhưng người nói cái gì thiên hạ đệ nhất đẹp cũng làm người ta ôm thái độ hoài nghi tôi luôn thấy qua mỹ nữ không ít k í n h tiên sinh mỹ cô t u tạ sabina cho dù là chưa bao giờ ăn mặc chỉ rổ cái nào không là tướng mạo tuyệt đẹp với lại đẹp cái từ này ngoại trừ hình dung b ê ngoài n còn có khí chất nói chuyện ngự tỷ la lị tóc đen dài phong cách hình thức không giống nhau căn bản không giống vậy so sánh nay vị diện rất lớn ai dám nói nhất định có thể ngồi vững vàng thiên hạ đệ nhất mỹ nhân danh hiệu này tôi luôn chỉ là hiếu kỳ cái này ngự thủ người đẹp đ ê m dựa vào cái gì ngồi vững vàng hắc long hội lao đại cái thanh này ghế xếp chỉ bằng vào nhan sắc căn bản không có khả năng không đợi bao lâu lớn như vậy chàng quán đột nhiên liền an tính xuống không biết có ai hô một câu ngự thủ đại nhân đến mọi người rối rít nhìn qua lầu hai hành lang ốn khúc bên trong thức tha đi tới một cái ăn mặc k i m ô n n o cô gái tuyệt đẹp nàng vừa xuất hiện hình như bốn bề hết thể đều mở đi đi xuống chỉ có nàng trói lọi tô luân cũng lướt qua nhưng chính là cái nhìn này nguyên bản bình tĩnh như nước nội tâm đột nhiên nổ lên kinh đảo hải lãng hắn con ngươi bên trong khó nen chân kinh trong lòng bật thốt lên vẹn đỏ dạ một cái trước mắt này hắn cuối cùng hiểu rõ phù văn lao đầu trước đây từ lộ anh phản bội chạy trốn mang theo cái gì vật nguyền rủa tới chương ba trăm hai mươi năm luyện kim người nhân tạo khó trách bị ca t ụ n g là đệ nhất thiên hạ mỹ b ạ o là nàng cũng nói xôi được tô luân biểu tình trở nên có chút c ổ a cái khi thấy bản thân mắt trái đồng tử biết hết d á m định ra tới là danh tự là vẹn đỏ dạ thời điểm hắn lập tức liền ý thức được trước mặt cái này ngự thủ dạ cơ đến cùng là chuyện gì xảy ra cái này không là một cái nhân loại chính xác nói không là một người bọn họ bình thường trong nhận biết nhân loại nàng là rất đặc thù luyện kim sản phẩm người nhân tạo luyện kim lĩnh vực có tam đại cuối cùng đầu đề trong đó khó khăn nhất chính là sinh mệnh sáng tạo đặc biệt là sáng tạo phức tạp trí tuệ sinh mạng thể tỉ như nhân loại cái kia không chỉ cần phải sáng tạo phức tạp bộ phận thân thể khí quan còn có linh hồn đây là rất nhiều cổ đại đại luyện kim thuật sĩ cứu cả đời cũng tại điều nghiên đầu đề mà tô i luân cái này quỷ ngẫu sư nhất mạch cũng giống như thế phù văn quỷ ngẫu cái này khái niệm một bộ phận giải thích kỳ thật chính là người nhân tạo lao sư của hắn sẽ l ì tại bút ký bên trong lưu lại qua một ít quỷ ngẫu cuối cùng nghiên cứu phương hướng trong đó có một cái tên là vẹn đỏ giả người nhân tạo chưa hoàn thành đầu đề có lẽ quá trình là sẽ lì cùng ngài giám t ắ t tức đã từng phát hiện tới một chỗ thần thoại văn minh di tích lấy được một ít cổ đại di vật cái di tích kia ghi chép một cái chuyện thần thoại xưa nói là một cái kỷ nguyên trí cao thần vì trừng phạt cho nhân loại trộm lấy lựa loại sinh sôi văn minh một vị thần chỉ, sáng tạo ra một cái có được thế gian này cực hạn mỹ mạo lại biểu thị thai nạn ôn dịch cùng họa hại nữ nhân đi cho nhân loại mang khứ t h a i họa cái này thần tạo nhân gọi là vẹn đò dạ luyện kim thuật sĩ một lớn tự ngạo chỗ chính là bọn họ có thể sử dụng luyện kim thuật đi hoàn thành người bình thường cho rằng thần minh mới có thể làm được sự tỉnh sẽ l y bởi bởi n à n g liền muốn dùng luyện kim thuật chế tạo một cái cuối cùng phủ văn quỷ ngẫu như cũ lấy tên b ẹ n đó ra nhưng bởi vì trước đây lê minh thành nhà tù trung ương bên trong không gian nguyên rủa sẽ lì là linh hồn tàn n i ệ m trạng thái do đó cái đó khóa để nội dung bên trong ghi chép chỉ là một ít cũng không hoàn chỉnh kế hoạch nghiên cứu tô luân cho rằng chỉ là một nghiên cứu phương hướng tại những đ i ể n tịch kia bên trong như vậy không thành quả kế hoạch còn rất nhiều nhưng khi hắn bây giờ thấy cái này ngự thủ dạ cơ trên thân những thứ kia chỉ có quỷ ngẫu sư mới có thể phân biệt ra chi tiết lúc hắn mới biết mình sư phụ sẽ lì nghiên cứu thành công trước mặt đây là một tôn cao cấp phủ văn quỷ ngẫu tuy rằng không biết vì sao lúc cách nhìn nằm n à y là luyện kim người nhân tạo lại xuất hiện nơi này nhưng tô luân cũng có thể liên nghĩ một ít đầu đôi câu chuyện lê minh thành hủy diệt rất nhiều bảo vật thông qua đại công tức giả phô đường hầm như thế này là người nhân tạo có lẽ cũng là trong đó một cái n ữ thủ dạ cơ vừa ra trận lớn như vậy hội quán lặng ngắt như tờ các nam nhân trên khuôn mặt lập tức lộ r a nhập mà si mê nét mặt cho dù là số ít mấy nữ nhân hải tặc trên khuôn mặt cũng lộ ra đồng dạng si mê biểu tình nang vừa vào phản phất có một cố khiến nam nhân điên quần bị người mùi thơm quân sạch mà tới mùi thơm say lòng người chui vào hơi thở tâm cho n lý học đã nói sự vật tốt đẹp đều sẽ cho người ta vào chức là chủ hào cảm nhìn thấy nàng hình như thời khắc này lên tất cả mọi người trong lòng bảo hộ dục vọng mạnh mẽ mà sinh lập tức sinh lòng muốn bỏ qua hết thể che chở thế gian này tuyệt sắc suy nghĩ khó trách gọi bạch ngọc sư t ử chiếu ra cơ còn biệt hiệu vẫn chuẩn xác tô lân nhìn lấy nét mặt hơi có chút phức tạp trong lòng thầm nhủ một câu liền thu liễm tâm thần cho dù là hiểu rõ đây là một cái bấp bê chính hắn vừa rồi nội tâm thế mà cũng mặc danh sao động hắn cao như vậy định lực còn như vậy hơn nữa những người khác nếu như không là có đồng t ử biết hết tô lân cũng thậm chí sẽ hoài nghi mình phán đoán như thế cô gái xinh đẹp sẽ là luyện kim sản phẩm vẹn đ ỏ giả mỹ mạo không chỉ là túi da lên mà từ vật liệu phù văn ban sơ thiết kế lý niệm hết thể tất cả cũng là vì cực hạn mị hoặc đi đắp sẽ lì trên bút ký ghi, ghi chép nói t h â như t ể của chính nàng dùng nghe đâu chính là dùng thần dõi nhân n là đâu loại rõ s á vậy đất xét t bóc h nhìn ư một cái trước đây phủ văn lao đầu mang theo nàng từ lộ anh phản bội chạy trốn đi ra cũng giải thích thông được tô h luân cũng cảm giác được đẹp được rất cảnh đẹp y vui nhưng xem thuộc về xem cảm giác được cái tia cùng người sống không khác linh hồn chi hỏa hắn cũng nói trong lòng cái này ngự thủ dạ cơ là có nguyên vẹn linh hồn sư phụ thật đã sáng tạo ra linh hồn lúc này mới là làm cho người kinh ngạc nhất nhân loại sáng lập cử động lần này quả thực chính là thần minh cử chỉ tô lân u một nghĩ lại thêm trong tay mình hoạt thi nghiên cứu bất ký luyện kim tam đại tối thượng đầu đề trước đây lê minh thành giống như cũng công pha a chỉ có đối với luyện kim thuật hiểu rõ càng sâu mới hiểu rõ cái tia tam đại đầu đề quá chi nạn cho dù tô lân hiện tại tri thức mức độ đã vượt qua này vị diện chín thành chín nhân loại nhưng hắn như cũ ngay cả tam đại khóa để ngưỡng c ử a đều không đụng chạm đến một cái c h ư ớ c mắt này tô lân trong lòng chỉ nghĩ tới vĩ đại một từ đi hình dung trước đây lê minh thành luyện kim thuật sư bọn họ cũng chỉ có trước đây i sa áp tức sĩ lãnh đạo lê minh thành dạng kia học thuật hoàn cảnh xuống mới có thể kết quả nhiều như thế vĩ đại nghiên cứu phát minh thế nhưng sư phụ đến cùng làm sao làm ra tô lân đăm chiêu không có kết quả hắn hiểu rõ v ẹ n đỏ giả cái này đầu đề không là cấy ghép một cái linh hồn tại luyện kim trên thân thể mà là thật làm cho chính nàng ra đời linh hồn của mình cái này tại tô lân hiện tại trong nhận biết gần như là chuyện không có thể làm được tình hắn cảm giác được chờ rời khỏi nơi này trở lại tốt tốt xem xem trong sổ cái kia bộ phận thuộc bùn p h ậ n dung bất quá hiện tại hiểu rõ cái này ngự thủ dạ cơ là người nhân tạo sau đó tô luân nghi ngờ trong lòng không giải trái lại nghi hoặc càng nhiều nàng tại sao phải tới sân ẩn hiện tại chơi đùa nhiều chuyện như vậy tình đi ra là vì sao với lại tô luân trung quy có loại cảm giác tất cả của mình biết chi nhãn giống như bị cái gì không nhưng miêu tả cao tầng lấn pháp tắc chặn lại một bộ phận cũng không xong thấy rõ cái này ngự thủ dạ cơ nền tảng loại cảm giác này cũng làm cho hắn cũng có một tia suy đoán gặp được xem không đến hiểu tình huống liền hướng vị trí cao、đoán. tô lân u đã có rất nhiều lần kinh nghiệm thật rai tự nhiên là không đạt tới như vậy thì chỉ có thể là sơn ẩn đặc thù yêu quái tín ngưỡng cái này thật giống như cũng giải thích vì sao p h ủ văn láo đầu một phản bội chạy trốn liền tới sơn ẩn nguyên nhân giai điệu y ê u mỹ cầm sắt thanh â m vang lên ngự thủ dạ cơ đã tại lầu hai gác x ế p lên nhảy lên vũ đạo giang múa kia nhẹ nhàng linh động còn có một cố đoạn hồn nhiếp phách cực hạn mị hoặc dưới đây đám hải tặc từng cái hình như hồn nhi cũng bị câu đi đồng dạng trực câu câu nhìn lấy bầu không khí dị thường hài hòa hiện tại tô lân còn đang suy đoán cái này ngự thủ người đẹp đem trên thân các loại b bởi vì hắn lại cảm giác được một cái người quen đi vào quay đầu nhìn một cái liền nhìn lấy một cái đầu mang ô mũ mặc màu trắng vân văn thu áo bạch diện nam tử gia hỏa này nhìn thấy tô lân u hình như là lao bằng hưu chào hỏi đồng dạng hơi hơi cười một tiếng cái kia hơi híp cặp mắt đào hoa cùng khỏe miệng khảnh n ế t kiểu diễn môi đỏ làm cho người cảm giác được hắn so với nữ nhân còn tà mị tô lân u nhìn lấy khỏe mắt một chút không chính là cái đó cung đình thủ tịch đâm dương sư yêu nhân ab giả mạ tổ a gia hỏa này không phải nói sự tình bại lộ sau đó mất t a hiện tại thế mà như vậy nên ngang liền xuất hiện tại thành hẹ、e、đỏ bên trong A bê dạ mạ tổ toàn thân âm dương sư trang phục rất gây chú ý nhưng hình như chúng quanh hải tặc cũng coi mà không thấy đồng dạng giá hỏa này liền đi thẳng vào hắn ánh mắt nhìn trên lầu ngự thủ giả cơ trong miệng còn vừa lại nhải đạo lúc trước không phát hiện nàng tồn tại về sau mỹ cổ tiểu thư trận kia ám sát mới để cho ta phát hiện nguyên lai tạ kệ đạ x ỉ n no phía sau còn cất giấu như thế một vị nhân vật lợi hại đấy lời này mặc dù không lớn tiếng rất rõ ràng nhưng hình như người khác chính là không nghe được tô lân cũng đoán được khả năng là cái gì thần quỷ bí thuật liền thời điểm này đối diện trị rộ rõ ràng cũng phát hiện cái này yêu nhân đem ánh mắt đầu trở lại trên mặt cũng lộ ra một vòng ngưng trọng tay dựng tại bên hông trên c h u i kiếm hình như có chút không đúng liền sẽ lập tức rút đao chém người tô luân sắc mặt vẫn không khác hắn không từ cái này a bê dạ mạ tổ trên thân cảm nhận được bất luận cái gì để ý dù sao thật muốn nói lên hắn và gia hỏa này cũng không cái gì trực tiếp mâu thuẫn cũng xem như không lên được nhân hiện tại tô luân còn suy đoán gia hỏa này tám thành là cả ti ủ xạ gia tổ cám tử liền càng không đối địch ý nghĩa nói lên cái này còn thiếu hắn lúc trước phóng thủy một điểm tiểu nhân tình a bê dạ mạ tổ đi tới tô luân bên người cười lên tiếng trào tô luân tiên sinh rất lâu không thấy tôi luôn không sợ hắn động thủ trái lại nhìn lấy hắn tấm này yêu mị khuôn mặt đến gần làn da có loại hơi khó chịu r u lên nhà nhạt n đạo hiện tại toàn thành cũng tại truy nã ab tiên sinh các hạ ngược lại không sợ bị người phát hiện a ab giả mạ tô mặt đầy không cho là đúng ý cười khẽ lắc đầu ta chỉ là nhỏ nhặt không đáng kể một nhân vật nhỏ mà thôi hiện tại sơn ẩn cục diện ta đang cùng không tại cũng mảy may sẽ không cải biến nghe được lời này tôi luôn lập tức xác định cái này là cả tỷ hụ xa người của gia tộc rõ ràng ab dạ mạ tô xuất hiện ở đây cũng là hướng về phía lầu lên ngự thủ dạ cơ tới Gia hỏa nàng y h chút hăng hái mà nhìn lầu lên phiên ẹ o đầu lầu có nói, rất lên phiên nhân, khởi lại mà mỹ kỳ vụ quá i à, trên t h â n nàng có yêu khí, nhưng lại không là yêu quái. Nói là người, lại không giống là người bình thường. Nàng là là là có yêu yêu quái. quá khí, h lại lại o à n mỹ hình như hội tụ thế gian tất cả tốt đẹp vào một thân cho dù là tạo vật người cũng không cái tiết như thế thiên h á i có cái này mỹ mạo càng giống là bị người sáng tạo ra đấy lời này làm cho người hình như nghe được một vòng đối với xinh đẹp ghen ghét m ù i vị rõ ràng cho dù là hắn cũng rất n g h i hoặc âm cối kéo cực kỳ t r ư n thành dừng một chút lại bổ sung một câu c h ậ c h ậ hiện tại nàng trạng thái này trình độ nào đó đã nói là thần minh cũng không quá đáng đấy s ơ n ẩn thần tôi luôn nghe nói như thế trong lòng cũng ám tự bội phục cái này ab t ặ n kiến thức không đồng t ử biết hết cũng cũng phân tích đến loại trình độ này đúng là bất phàm hắn biết do còn cố hỏi đạo các hạ là hướng về phía nàng tới đúng a ab giả m ạ tổ mảy may không che giấu bản thân ý đ ồ đến lại nói hát nhật đại tế lập tức sẽ tới nhưng đây là ta duy nhất xem không biết biến số liền muốn đến s ò xét một chút ồ tôi luôn mặc không thay đổi nghe lấy nhưng trong lòng cũng chờ mong cái này yêu nhân có thể cùng n g thủ dạ cơ đánh lên hắn cũng vừa vặn kiểm tra hai người nền tảng nhưng gom góp lên tới nói chuyện với ta lại là có ý gì tô luân cảm giác được g i a hỏa này còn có mục đích riêng tô luân tiên sinh ta có một cái yêu cầu quá đáng quả nhiên như vậy ab Giả mạ tổ đột nhiên nghĩ đến cái gì đột nhiên đưa ra một điều thỉnh cầu hắn ngữ khí rất khách khí cái kêu danh khải thiết xích lần đ ổ u năm mai thân mình có đủ có thể đưa ngươi nhưng cái k h á c quỷ võ giả có thể hay không trả lại cho ta không âm binh tỉ tử khí không có cách gì tuần hoàn người khác giữ lại cũng vô dụng nhưng ít đi mấy chú cỗ một hồi ta dùng lên cũng không t i ệ n quả nhiên muốn đánh nhau tô luân nghe lấy lạnh nhạt lại dứt khoát đạo tốt nếu không tính là đ ị c h nhân đoạt đ ồ của người ta bị người hỏi làm một theo thủy nhân t ì n h còn trở lại cũng tốt hơn nữa cái kia quỷ võ sĩ hắn nghiên cứu thật lâu không thần đạo tín ngưỡng căn bản vào không được cửa lưu trong tay quả thực tác dụng không lớn đa t ạ ab giả mạ tổ trên mặt ý c ử i hình như chưa bao giờ sẽ biến mất hắn giống như là đoán được tô luân cầm quỷ võ sĩ công dụng lại nói đương nhiên nếu như các hạ suy nghĩ giải âm dương bí thuật bị nhân điểm này nhỏ bé kỹ năng vẫn có thể giao lưu một cái bất quá so sánh xuống thần phục thị hoàng tộc phòng thư viện sẽ là càng tốt hơn đi chỗ đấy hoàng cư có dấu sơ n ẩ n nhiều nhất thư tịch các loại cô bản việc cơ mật bí pháp k ỹ thuật cái gì cần có đều có lại có á mạ tệ g i á đại thần bảo hộ sẽ không nhận hát nhật trước khi giáng lâm trong khoảng thời gian này hoàng tuyển quốc hiện thế bách quỷ tung dạ hành ảnh hưởng đấy hoàng cư lời này hình như cho tô luân mở ra một đường thế giới mới đ ạ i môn tại loại này thần quyền xã hội bên trong truyền thừa không từng đứt đoạn hoàng tộc quả thực nắm giữ rất nhiều không là người ngoài gây nên bí mật tô luân cũng nghe ra ab lời nói này bên trong nguyện truyền ám chỉ gần đây h、e、đỏ có biến cố hoàng cung nơi đó an toàn tôi luân ngược lại không là sợ chuyện nhưng vừa vặn hắn cái này mấy ngày cũng cần một cái không bị q u ấ y dày hoàn cảnh làm phù văn kim cương cùng quỷ ngẫu thần phục hoàng cư còn thật là rất lý tưởng địa phương hắn và mỹ cổ đã rất quen muốn lấy đi cọ một cọ nàng nên sẽ không để tâm chứ không quá lâu một đ i ệ u vũ xong lầu hai cái kia người xem cảnh đẹp ý vui vũ đạo cũng kết thúc hào sưng sơn ẩn đệ nhất nghệ ký thiên hạ đệ nhất mỹ nhân ngự thủ người đẹp đêm b ạ n chúng chú mục tới lại tiên khí bồng bềnh mà thẳng bước đi người tan biến ở trong tầm mắt dưới lầu những hải tặc này từng cái mới giống như là hoàn h ồ lại trong mắt xi、si、mê thần sắc dần dần thắn đi nếu có thể có vinh hạnh hôn m ô i ngự thủ đại nhân mui chân liền tốt cái kia tuyệt đối là đời ta lớn nhất vinh hạnh nếu như có thể đi theo ngự thủ đại nhân t à h ư u chính là để cho ta bỏ qua hết thể đều nguyện ý a ta đều không muốn rời đi sân ẩn tốt nghĩ cuộc đời này liền lưu tại sân ẩn đi theo ngự thủ đại nhân t à h ư u lúc trước những thứ kia còn đầy miệng âu nôn huế ngự gia hỏa hiện tại từng cái thân sĩ cực kỳ không nói vọng nghĩ tiếp xúc thân mật cho dù là lại gặp mặt một lần hình như đều thành hy vọng xa vời trong mắt bọn hắn ngự thủ người đẹp đêm đã là một cái cao không thể t r ạ n không cho phép kẻ khác khinh nhờn nữ thần càng là cấp th càng là trầm mê cái kia mỹ mạo không nhưng tự thoát khỏi t ô luôn nghe lấy bốn bề những người đó như nói mê toàn ngữ lại nghĩ tới một ít những vật khác người phụ nữ kia rõ ràng không cái gì phóng thích bất luận cái gì chủ động tính chất tinh thần t h u ậ t thức nhưng những người này liền si mê trong đó không lạ được phù văn lão đầu có thể một đường thuận lợi trở thành mạc phủ đại tướng quân có cái này trợ lực quả thực không khó một bên ab giả mạ tổ tự nhiên không nhận đến bao nhiêu ảnh hưởng n i ữ u môi trách móc đạo rất kỳ quạ à như thế xem cái này có thể lực cũng gần như quỷ thần chật chật không đi thử thử rất khó giải thích nghi hoặc a t ô luôn nghe lấy vậy đại khái làm u ố n ý tứ độc thủ đột nhiên à y g hắn h lại phát hiện cái gì ngừng lại nhìn xem tô lân a ngươi gần đây gặp phải yêu quái thật nhiều muốn nói là thần linh lúc trước đối chiến quỷ thủ hẹn nọ xạ xạ ký lúc tên tiêu thông linh ra phong thần nhất mục liên tính toán một cái a bê giả mạ tổ nhưng không có nhiều ý giải thích nói một cách đầy ý vị sâu xa một câu ngươi quả nhiên rất đặc biệt dừng lại một cái hắn h í p mắt đạo tại chúng ta s ơ n ẩn có một câu ngạn ngữ tốt đọc có lẽ không sẽ lập tức lấy được hồi báo nhưng nhất định sẽ bị thần minh nhìn chăm chú tôi luôn cảm giác được những thứ này phụ n g dưỡng quỷ thần gia hỏa cũng thần thần thao thao giao lưu lên luôn yêu thích đánh phong cơ nhưng còn kịp nhiều cái gì bên người gia hỏa này đột nhiên liền yêu khí tăng gọn ta muốn độc thủ ngươi lại cẩn thận lời còn chưa dứt a bê dạ mạ tổ cái tia đôi cặp mắt đào hoa bên trong đột nhiên liền bắn tay không hư không vẽ ra khỏi một cái huyền ảo thông linh t h u ậ t miệng phun phát ngôn tình thân bức tường ngăn cản âm dương p h á trướng ảo ảnh hư không vô tướng một tư một hồi nói năng có khí phách cái kêu pháp lệnh hình như trực kích linh hồn quanh quẩn khắp nơi bên thai thật lâu không dứt g i a hỏa này mỗi n h ả ra một chữ hình như cũng bị một loại quỷ vật ra chỉ khắc một, một chỉ tay nhấc tay hướng trước giơ lên lòng bàn tay khủng bố quỷ nhãn bỗng nhiên mở ra chống g ô n g ánh mắt nhìn chăm chú trong chẳng làm cho người xem sợ nổi da gà không chờ người khác phản ứng trở lại trong tay hắn bách quỷ quyển t r ụ c lại mở ra hình như mở ra yêu quái lồng ra mác môn vô số bóng đen rầm rầm chạy đi ra siêu siêu siêu quỷ ảnh tán loạn chỉ một thoáng lớn như vậy trong hội quán giống như là ngu rốt lên một tầng âm phủ kính lọc ưu á m khủng bố từng đầu trong truyền thuyết yêu quái ác quỷ đột nhiên giáng lâm quỷ võ giả đại thiên cầu cao ba ma la quỷ danh hiệu nữ thanh nữ phòng tuyết nữ đế đ è n quỷ a bê i ả mạ tổ bách quỷ kể bên người mặt đầy yêu mị cười ác độc bách quỷ dạ hành gia hỏa này xuất thủ liền phóng đại chiếu a t ô luân bị ab giả mạ tổ trên thân đột nhiên bùng nổ lực lượng đ ể được tê cả ra đầu lớn như vậy hội quán nhiệt độ giảm đột ngột làm cho người nổi r a gà trong nháy mắt toát ra một cái nhìn này trước đây cái kia vừa thấy mặt quả nhiên là phóng thủy rất nhiều g i a hỏa này có bách quỷ g i a trì khí tức thâm bất khả chắc t ô luân lần nữa cảm thấy những thứ này phụ n g dưỡng quỷ thần g i a hỏa thật đúng chiến lược không tốt đánh giá bất quá biết do có đại chiến t ô luân cũng không nghĩ tại nơi này nhiều mang hắn thừa dịp không người chú ý bỏ lại phong ấn mấy chục ỗ quỷ võ giả không gian quần c ụ sau đó liền theo gặp thế lực không ổn khủng hoảng đoàn người chen lấn ra ngoài vừa mới ra ngoài ba tầng lầu thiên h ả i các cẩm vang sụp đổ đoàn người bên cạnh quỷ khóc sói gạo phế tích lên khoảng trống toàn ma l u ậ n vũ súng pháo âm thanh nổ thành một mảnh các loại thuật tức đụng nhau giống như là pháo đông sán g lạ chiến đấu sóng trùng kích sóng sau cao hơn sóng trước liên lụy bốn phía mảnh gỗ phong lốp cũng hoa lạp lạp n g ã xuống ven đường tô luân cùng chị r ồ trộn lẫn tại bên trong đoàn người xem náo nhiệt nhìn lấy trước mặt kịch chiến tình cảnh chị r ồ cảm khái mờ câu cái kia yêu bên trong yêu khí ra hỏa rất mạnh a tô l â n cũng đẩy con mắt phức tạp đúng a không thể không thừa nhận lúc này mới là thật, thật bách qu lấy lực lượng một người n mạnh kháng gấp trăm ngàn lần đ ị c h nhân thực lực thật mạnh đến mức không còn gì để nói bất quá náo nhiệt thuộc về náo nhiệt t ô luôn nhìn về phía a không đoạn tràn vào hạm đội bắc hải hải tặc h long hội thành viên còn có võ sĩ quân đoàn liền biết muốn bức ra ngự thủ dạ cơ xuất thủ giống như không dễ dàng a đêm nay gặp qua về sau trong lòng hắn cái loại cảm giác này càng ngày càng máy liệt cái này vẽn đỏ ra tựa hồ muốn tại thành hẹ、e、đỏ bên trong cả vừa ra lớn a chương ba trăm hai mươi sáu hoàng tuyền như thế chương ba trăm hai mươi sáu hoàng tuyền như thế động tinh chiến đấu càng ngày càng lớn gần như liên lụy toàn bộ ngân tọa quảng trường càng ngày càng nhiều người tuân trở lại t ứ tan chuẩn ra xem náo nhiệt đục nước béo cỏ tham gia chiến đấu hiện trường hỗn loạn tư n g mừng tôi l u â n toàn bộ tinh thần chăm chú mà nhìn trong chiến trường nhìn một chút thiết lối biểu tình lại hiện lên trên khuôn mặt từ đầu đến cuối hắn đều không nhìn thấy cái k i ê ngự thủ dạ cơ xuất thủ hải tặc mặc phủ hắc long hội cùng hoàng thành các võ sĩ chân thực rất nhiều dễ vốn không cần nạn g xuất thủ tôi l u â n nhìn lấy những thứ kia phát triển tại chiến trường bên trong thân ảnh cũng c à n khái đạo ẹ đỏ rất nhiều cao thủ a không quá lâu chiến đấu liền kết thúc bách quỷ tán đi cái k i a yêu nhân ab dạ mạ tổ tại lửa cháy bừng bừng đốt cháy bên trong không thấy bóng dáng tô lân u cũng không đi hoài nghi hắn phải chăng có thể thoát ra tên tia thủ đoạn bảo mệnh tô lân u tận mắt chứng kiến qua mạnh mẽ đến một thớt cho dù là cao hơn một hai gia i vị lớn trước nghiệp giả cũng không có thể lưu xuống một bên chỉ dội nhìn lấy đánh đến đổ nát quảng trường biểu môi trách móc đạo ai nha xem tới đêm nay không đến đánh bạc nói lấy nàng lại dừng dừng câu tô lân u bà vai đi chúng ta đi ăn điểm tiêu đêm ừ tô lân tới lúc trước ăn được một nữa cũng chưa ăn no đi lấp điểm cái bụng cũng tốt hai người liền sóng vai hướng lấy ngoài r a nửa đầu không bị chiến đấu quảng trường đi qua nơi đó có rất nhiều kinh doanh đặc sắc thức ăn tiệm rượu và có nhỏ n đi đi tô luân cũng hỏi chị rô tỉ ngươi lúc trước cùng cái k i ê ngự thủ giả cơ giao thủ cảm giác cho nàng thực lực thế nào chị rổ nghĩ nghĩ đáp trở lại nhục thân rất mạnh nàng có thể tay không tiếp ta chẳng kích nhìn lấy chức nghiệp hàng ngũ cùng p h ù văn lao đầu không kém nhiều đi nhục thân tăng cường con đường có thể khoảng trống tay tiếp giao sắc tô luân nghe nói như thế lông mày một k i ê u nhưng hơi một nghĩ liền không ngoài ý mớn có thể tay không tiếp chị rổ chẳng kích thông thường cấp sáu chức nghiệp giả cũng không thể nhưng v ẽ n nọ dạ bản chất chính là một cỗ p h ù văn quỷ thỉnh thoảng thân thể của nàng lên vẽ phù văn có lẽ liền có thể vật liệu bản thân có thể tiếp nhận cao cấp nhất phù văn cường độ rất cao cũng theo lý mà làm c h ỉ d ù không biết cái này ngự thủ dạ cơ là cái luyện kim người nhân tạo nói đến đây nàng lời nói xoay chuyển lại nhữ mày nói ra nhưng nàng chiến đấu kỹ xảo cũng không tính quá cao minh v ô kỳ gì gì đó cũng đúng quy đúng cụ thậm chí có chút ít không lưu loát c h ỉ ít cùng nàng có thể tay không tiếp đao thực lực không quá xứng đôi bất quá nàng có một loại rất cao minh tinh thần khống tràng thủ đoạn vô cùng q u dị trước đây nếu như không làm ì cổ tiểu thư trận t i a ám sát khả năng không người có thể chạy ra khỏi tới tô luân kỳ thật cũng chỉ biết một cái vẽn đỏ dạ danh tự đối với cái này luyện kim người nhân tạo có năng lực gì cũng không rõ ràng n g h e lấy c h ỉ rổ cái này nói chuyện hắn cũng đoán được một ít nhục thân mạnh tinh thần l ự c mạnh cái này nên là phần cứng thuộc tính mà chiến đấu kỹ xảo không lưu loát có lẽ là ngày kia học tập lên vấn đề nàng nên là sau khi bị phát hiện quanh năm bị coi thành vật nguyền r u ộ nghiên n g cứu do đó căn bản không có cơ hội tiếp xúc học tập máy bay chiến đấu đúng dịp nhưng cái này ngự thủ dạ cơ lại là một cái vô cùng nhân vật mấu chốt không làm rõ ràng nàng có chút năng lực gì t ô luôn trong lòng c h u n g quy cảm giác đến sẽ xảy ra vấn đề lớn đột nhiên hắn trong nào linh quang nói lên đột nhiên nghĩ đến cái gì được rồi sư tỷ khẳng định hiểu rõ a vẹn đỏ giả nếu là sư phụ của mình sẽ lì thành quả nghiên cứu như vậy làm con gái ruột kính tiên sinh nên biết chị dỗ nhìn hắn đột nhiên biến ảo nét mặt hỏi nghĩ đến cái gì t ô luôn đạo ta nghĩ ta khả năng hiểu rõ cái này ngự thủ dạ cơ một ít lai lịch t ô luôn trực tiếp liền lấy lên máy truyền t i n bấm sư tỷ người hiểu rõ lao sư vẹn đỏ ra nghiên cứu a vừa nghe xưng hô này chị dỗ liền biết đây là cho ai tại truyện tin nhữ mày không đợi bao、lâu. máy truyền tin liền truyền đến trả lời hiểu rõ một ít thế nào tôi luôn nghe lấy một vui đem trước mắt gặp phải tình huống đại khái nói một lần sau đó lại nói do đó tình huống hiện tại là ta muốn biết một ít liên quan tới vẹn đỏ giả nhiều hơn nữa tình báo thì như nàng có năng lực gì nghe xong k í n h tiên sinh bên kia trầm ngâm một lát lúc này mới đáp trở lại đó là ta m â u thân nghiên cứu đầu đề ta rơi vào ngủ đông thời điểm cái này đầu đề vẫn chưa hoàn thành do đó ta hiểu rõ cũng không phải rất kỹ càng với lại bởi vì người nhân tạo kỳ thật là một cái cấm kỵ đầu đề trên đời cũng sẽ không có cặn kẽ nghiên cứu bút ký lưu lại người bút ký bên trong tìm không đến cũng bình thường cấm kỵ đầu đề tô h luân nghe lấy có chút bất ngờ ừ kính tiên sinh nói ra tạo nhân vốn nên cái kiên là tạo hóa mới có thể nắm giữ năng lực loại nghiên cứu này vốn chính là một loại bị chư thiên thần mình kiêng kỵ cấm kỵ phụ thân ta đã từng tại vận mệnh bên trong suy luận ra một ít kết luận có thể xác định là một khi những kiến thức này bị loài người nắm giữ rất có thể liền sẽ bị một ít không nhưng miêu tả đại vị cao tồn tại che giấu xóa đi mất vậy không là thông thường thân giai mà là tương tự vạn vật pháp tắc các loại cao hơn tồn tại tô luân một nghe đến đó lập tức hiểu tạo nhân giống như vi phạm bình thường quy luật tự nhiên kính tiên sinh rõ ràng cũng đoán được tô lân u rốt cuộc muốn hỏi cái gì nàng nói thẳng ra chính mình suy đoán cái khác ta quá rõ ràng nhưng vẹn đỏ dạ linh hồn khả năng cùng tín ngưỡng có liên quan căn cứ một ít tư liệu lịch sử cho thấy thời kỳ thượng cổ vi diện chiến tranh rất nhiều thời điểm kỳ thật cũng là thần minh ở giữa tín ngưỡng tài nguyên chi tranh sơn ẩn bên kia hệ thống tín ngưỡng rất phức tạp vạn vật có thể thành tinh quái ngươi nói cái kia ngự thủ cơ dạ nếu đợi tại sơn ẩn quốc nhiều năm như vậy rất có thể chính làm ư u đồ cái này đương nhiên cũng không bài trừ đây là ta phụ thân mẫu thân lưu lại một ít thủ đoạn Bởi vì, bọn họ đã từng nghiên cứu qua làm sao tạo thần cái này đầu đề dù sao sự thật tỏ rõ cho dù thần minh đã v ỡ lạc có tín đồ tại thần y cũ sẽ tồn tại ở thế gian cái này cũng là vì sao bình m i n h kỷ nguyên sụp đổ vị diện này không còn có thể sinh ra thần dai nhưng một ít bán thần lại không cùng tần suất nguyên nhân tô i luôn nghe được lời này trong lòng thật lớn là trấn kinh nguyên lai còn không ngừng là người nhân tạo sẽ lì cùng ý xa áp tức sĩ là nghĩ tạo thần ngoa tạo sư phụ ngữ bức sư t r ư ở n g ngữ bức thế nhưng dưới mắt tình h u là cái này v ẽ đỏ dạ tỷ lệ lớn là địch đối với trận doanh người nàng căn mạnh không là càng khó đối phó tô h luân nói ra bản thân sầu lo kính tiên sinh đáp trở lại phụ thân ta mâu thân làm việc sẽ nghĩ rất chu toàn thông thường cũng sẽ lưu một ít chỗ trống bọn họ tuyệt đối không sẽ sáng tạo ra một cái bản thân không có cách gì nắm trong tay luyện kim sản phẩm tới cho nhân loại đời sau văn minh mang tới phiền phức do đó cái k i a u vẽn đọ dạ tuyệt đối là có khắc chế nhiều điểm người tốt tốt nghĩ nghĩ hẳn là có thể tìm tới c ú p máy truyền tin tô l â n thật g i i thở ra một cái tuy rằng không tử kính tiên sinh nơi đó lấy được xác thực giải quyết vấn đề phương pháp nhưng trong đầu hắn cũng có chút ít dòng suy nghĩ vẽn đọ dạ là luyện kim sản phẩm Cái kia nàng nhược có kia điểm không nàng hơn gì v ậ t l i ệ u cùng một ít chức năng một ít luôn ê n t h i ế hụt.、Tựa、như chức hệ thống nhân hạ. nhân Tựa trí t cửa sau, năng người viên quản lý quyền hạ. À, nhân viên quản lý quyền là lý lý kiếp có máy, hạ. l â đột nhiên nghĩ đến nếu là phù văn quỷ ngẫu sẽ không sẽ cái kia n h ư ợ c điểm cùng bọn hắn quỷ ngẫu sư nhất mạch c h u y ể n thừa có quan hệ cũng có thể khống chế hắn trong nao suy nghĩ xoay nhanh trong nháy mắt bài trừ các loại khả năng liên thời điểm này một bên chỉ dỗ lại ngừng lại đột nhiên mở miệng ngay ở chỗ này ăn t ô l u n lấy lại tinh thần tới nhìn lấy bọn họ chạy tới bên đường một cái ăn nhẹ quầy hàng trước nói là quầy hàng thực tế là một cỗ tinh xào chất gỗ xe đẩy nhỏ xe lên có hỏa lô cùng nóng hổi nổi lớn trên giá để các loại nguyên liệu nấu ăn chiêu bài trên viết mỹ ra men lao bản làm ộ t cái đầu lên mang lấy bắt cuốn người trung niên nhìn lấy khách tới c ư ờ i nhẹ nhàng gọi tô l u ô n vốn liền l ư n g dạ gật gật đầu ta đều có thể chị rổ cơ cơ tay hướng lao bản đạo tới hai bát lớn phần mỹ sợi lao bản được rồi hai người liền tại trên ghế dựa ngồi xuống không quá lâu nóng hổi mỹ sợi bưng lên tới chị rổ một cái chân đạp tại băng ghế lên cứ như vậy không hề cố kị hình tượng miệng lớn ăn lên mùi vị không tệ ăn dục vọng cũng không tệ hai người tán gâu mấy câu t ô luân thả bay lúc trước mỹ cổ lưu lại con hạt giấy chờ muốn hỏi đi hỏi một chút tham quan hoàng thất tàng thư quán khả năng vốn muốn gọi lấy chị rổ cùng một chỗ nhưng cái này thiếu phụ nghiện đánh bạc vừa nghe đầu lắc theo chống lúc lắc tựa như ngươi muốn đi hoàng cư loại địa phương k i a m a n g lấy n h ả m chán chết rồi ta cũng không đi t ô luân hiểu rõ n à n g là không nỡ đến sòng bạc náo nhiệt cũng không phải dạng kia rảnh rỗi được người liền không nhiều lời ngược lại hắn hỏi chị rổ tỉ ngươi lúc trước nói là tới e đỏ tìm cái tia kiếm thánh ạ cụ tạ họa dây ý triệu cầu kiếm đạo tìm được ca không giống như nói là chết chị rổ trong miệm nói chuyện đều có chút nguyên lành không rõ lúc trước đi tìm mấy nhà kiếm đạo quán bài quán những cái được gọi là nhất đao lưu tân âm lưu cao thủ không mấy cái thật lĩnh ngộ kiếm đạo tinh thúy rất là không thú vị ngược lại là lúc trước ảnh phật c ặ t đăn kiếm thuật tu vi là cao nhất đáng tiếc tên kia là lợi hại nhưng khả năng đặc biệt là n h ấ t thuật kiếm đạo cảnh giới còn xa không n h ậ p thánh nha tôi luôn nghe lấy cũng lắm điều một hơi mặt lại uống ấm bao t ử m ì nước cái này đêm do tuyết thân thể cảm giác rất thỏa mãn chị dô lại nói nghe nói kiếm thánh hạ cụ tạ họa dầy ý t r ị tại ẹ đỏ còn có người truyền thừa cũng không biết có phải thật vậy hay không h、e、đỏ còn có mấy cái lợi hại kiếm đạo lưu phái truyền thừa xuống ta đêm nay đi thiên hải các vốn chính là tìm một cái gọi ạ ư hạn dở ra hỏa ngay đâu là trăm năm trước kiếm t h á n h ạ ư hơi mỉ sổ x ì hậu nhân sâu đến này ạ ư hơi nhất đào lưu chân truyền bất quá không được phải a tôi l u ô n đối với kiếm đạo không là rất hiểu mấy cái này danh tự cũng chỉ là nghe qua hai người vừa ăn vừa nói chuyện liền thời điểm này ven đường đi tới một cái ôm ba huyền cẩm trống cây gậy chúc mắt mù loà thiếu nữ tới tiên sinh tiểu thư muốn đánh một khúc a chỉ cần hai cái tiền đồng cái này cô gái mù có lẽ mười lăm mười sáu mười dáng vẻ ăn mặc tắm tương trắng miếng và áo đông loại này đều có tàn khuyết tiểu cô nương làm không được nghệ kỹ cũng chỉ có thể tại đầu đường mãi nghệ phu cận cái này mảnh rất nhiều tuy rằng hai cái tiền đồng có lẽ có thể mua nửa cân gạo lức đã là giá rẻ nhất hưởng thụ lấy nhưng không phải sơn lần dân nghèo có thể hưởng thụ các nàng có tại ngân tọa cái này mảnh có thương nhân đến từ bên ngoài trà trộn địa phương mới có thể kiếm đến sống qua ngày tiền tô lân lịch qua cũng không để ý cái này cô gái mù từ sắt vách bảy tám cái quầy hàng lúc đến hắn liền lưu ý đến không n g ờ điểm nàng khúc nàng tạ i gió lạnh bên trong một mình một đường hỏi qua tới không chờ hắn mở miệng một bên c h ỉ rồ không ngầm đầu ném ra mấy đồng tiền vung tay lên tới một khúc cảm ơn lão bản cô gái m ù nghe lấy phương hướng âm thanh chuyển tới hơi hơi không mình hành lễ nàng bông u xuống lưng lấy cây chút bản điều điệu dây đàn liền bắt đầu đạn lên bài hát khen khen khen bên hai chuyển đến một khúc điệu h á t dân gian tô luân nghe đến ngược lại cũng cảm giác đến cũng không tệ lắm kỹ phương pháp không phát sai đàn tam huyền đàn tiếng đàn hơi có điểm cứng nhưng tại cái này g i tuyết trời nghe lấy cũng có mấy phần ý cảnh nhưng một bên chị dỗ lại hình như nghe được những vật khác an mỉ động tắc cũng ngừng lại đợi đến một khúc xong nàng xoay mặt hỏi ngươi học qua kiếm đạo cô gái mủ nhẹ nhàng nói ra chưa từng chị dỗ đánh giá nàng một cái trên tay ngoại trừ đánh đ ằ n g kén không mảy may bao miệng tự nhiên không là kiếm khách nàng không nhiều lời lại hướng lấy trong giỏ sách ném mấy cái tiền đạn đến không sai cô gái mủ sờ lên tiền tựa hồ có hơi sợ hãi lao bản cho hơn nhiều ta lại cho ngài đạn mấy khúc đi chị dỗ lúc lắc tay không cần thường ngươi cảm tạ cô gái mủ không cấm được nói lời cảm tạ rời đi chờ lấy người đi rồi chị dồ lúc này mới lại lẩm bẩm một câu nàng khúc mà có chút ý tứ nên là từng nghe qua kiếm đạo cao thủ lượt kiếm nghe hiểu một ít kiếm ý tôi luôn không nghe ra nhiều môn như vậy đạo nhưng cái kia cô gái mù linh hồn chi hỏa chính là người bình thường cũng không cái gì đáng đến lưu ý chị dồ cũng không biết tại chiếu bạc mang theo bao lâu giống như là thật bất bụng một bát mì sợi vào trong bụng lại kêu một bát miệng lớn vào bụng nhắc tới cũng đúng dịp hai người đang ăn mì thời điểm cách vách quầy hàng lên cũng tới một tòa khách nhân cái kia là mấy cái đeo dao võ sĩ xem quần áo cùng b ộ kiếm còn không là cái gì nghẹo túng võ sĩ giống như là có ch ai những thứ kia bên ngoài tới hải tặc thật là khinh người quá đáng lần ta sơn ẩn không người nha ừ không là thổi ta thiểm điện ngũ liên kiếm vừa ra những thứ kia hải tặc cũng đến dọa đến cái mông nước tiểu di chuyển chỉ trách tạ kệ đạ mạc phủ không hành động không cho phép chống cự nếu không ta còn thực sự muốn cho những thứ kia cồn v ọ n g người từ bên ngoài đến một ít giáo huấn hệ hạ yêu tiên sinh kiếm đạo tự nhiên đúng vậy không thể chê hôm nay các phái nhất đ a u lưu sợ chỉ có ngải ngộ ra được kiếm đạo chân lý tôi luôn nghe lấy mấy người đối thoại mặc danh có cô ít tông sư vừa nhìn thấy với lại cái kia trong đó một người cũng tốt đúng dịp không đúng dịp chính là chị r ô lúc trước nói ạ ừ h ẳ n g i ờ không nói cái khác tên tiêu bề ngoài quả thật không tệ tóc c h ả y đến bóng loáng bên hông kiếm nhìn một cái liền không là hàng thông thường thế nhưng linh hồn trong cảm giác giống như không quá mạnh mẽ a tô luân cho là mình nhìn lầm nhìn thoáng qua bên người chị r ô hỏi một câu đây là người ngươi muốn tìm cái này thiếu phụ nghiện đánh bạc vốn cho rằng vận khí như thế tốt gặp được n g h ị còn tìm được người nàng dâng trào chiến y mới vừa một dọn ra lên nhưng nghiêng đầu nhìn thoáng qua lập tức liền thất vọng có vài người nhìn một chút liền biết h n thua chị dô lắc đầu loại người này dễ vốn không đáng giá đến ta g ú t đau tôi luôn vừa nghe khóc cười không đến nguyên lai、like、mình cảm giác không sai thế giới nào đều có giả đại sư bởi vì sắt vách b ả y đi lên khách mới lúc trước mấy cái mãi nghệ người lại thay phiên đi lên hỏi một vòng cái k i a hạ hữu h ẳ n giờ một t ò a người ngược lại cũng sẽ hưởng được t kêu mấy cái nghệ sĩ ở nơi đó đàn hát phục vụ bọn họ và ít rượu cái đó cô gái mủ nhạc công cũng tại trong đó tôi luôn muốn chờ mì cổ câu trả lời cũng không nóng này đi c h ỉ d ổ cái này lớn dạ dày vương còn không ăn no mì sợi bắt cũng trùng điệp mấy cái. cái này ngân tọa vốn chính là é đỏ quảng trường giải trí loại địa phương này khách uống rượu gây chuyển sát xuất vốn cũng rất cao đặc biệt là hai ngày này tràn vào lượng lớn hải tặc những người kia thành vệ không d á m quản liền càng ngày càng trắng trợn khi dễ dân nữ ăn uống cầm mớn càn rỡ cực kỳ l i ê n tại t ô luôn bọn họ ăn mì thời điểm mấy hải tặc trang phục ra hỏa say k h ớ c ngồi ở cách vách quầy hàng lên lão bản tốt nhất thức ăn cùng rượu lên lên tới mấy người trách trách hồ h ồ ngồi xuống hướng lấy rượu bày lao bản giống lên một câu lão bản kia không dám có bất kỳ trí hoãn vội vàng đưa rượu thịt lên bàn t ô luôn liếc qua dẫn đầu cái nào hắn vừa vặn đập qua hạm đội thứ chín m ư ơ i một phen đội quyền viên đội trưởng giống như gọi cái gì mã cờ một cái cấp bốn bên cạnh hắn mấy người cũng đều lưng lấy hoàn hảo xuống ống nhìn một cái liền không dễ chọc mấy người tựa hồ là cảm giác đến ăn uống chùa còn chưa đầy ý nhìn thấy sắt vách tỏa cái kia ạ ưu hạn dở đưa i bên cạnh mấy cái mãi nghệ nghệ sĩ liền gân giọng hô to đạo này mấy người các ngươi trở lại cho đại gia sướng một khúc k h ú c mà nghe phân nửa bị người đoạt cái này lúc đầu là rất lục nhã sự t ì n h nhưng ạ ưu hạn dở một bàn mấy cái võ sĩ vừa muốn g ầ m thét nhìn lấy mấy người hải tặc trang phục liền chịu đựng không dám lên tiếng mấy cái nghệ sĩ bất đắc dĩ chỉ có thể làm theo vốn chính là tại mặt đường lên lấy điểm sinh cơ các nàng tư thái hình dạng đều không xuất chúng. nhưng cựu sắc bên trên người trung ty sẽ làm ra chút ít chuyện khác người mấy cái uống say hải tặc đột nhiên phát lên tử p h o n g tới cởi quần áo ra cho ta nhảy một bản cơ mờ nơ giờ lão tử cho ngươi mặt m ũ i tin h hay không lão tử một súng đánh chết ngươi xung đột lập tức liền lên những hải tặc này rất rõ ràng chỉ cần không thật làm ra người mạng s ơ n ẩn phía chính phủ là sẽ không quản bọn họ chỉ nghe xoẹt tâm thanh lúc trước cái đó cô gái mù nhạc công áo đông bị rút lui mở lộ ra gầy yếu thân thể nàng ngã xuống trong đất tuyết sợ hãi mà hốt hoảng lục lọi bản thân đạo đuôi mù cây gậy trúc nhìn lấy một màn này trên đường phố vang lên đám hải tặc dâm tả cười lớn vừa rồi cái kia động thủ kéo quần áo hải tặc thậm chí có đem bàn tay qua còn muốn tiếp tục mò vào áo đông bên trong thịt m ề m lên cho dù là như thế này vài mét bên ngoài ạ ử hơn một bàn người cũng mảy may không có động tĩnh trái lại cúi đầu liền sợ bị dinh hữu tô luân nhìn đến đây trong mắt lướt qua vẻ â m lãnh một bên c h ỉ rổ càng lạt đũa một ngã lạnh lùng chế dêu đạo kiếm t h á n h ạ ử hơn mịt sổ x ì hậu nhân cứ như vậy ngay lấy bị người chỉ lấy cái mũi mắng cái kia ạ ử hẳn giờ còn nghĩ thay mình bị giải nếu không phải nếu không phải đại tướng quân ra lệnh ta ừ nhưng còn ch liền nghe lấy một tiếng khinh thường hư lệnh sau đó khanh soạt trường kiếm ra khỏi vỏ liền tại tất cả mọi người lúc không kịp phản ứng lại kiếm khi phá khoảng trống mà qua một chỉ tay đứt liền rơi vào trong đất tuyết cái k i u cấp bốn quyền p h i ê n đội trưởng diệu lập tức thanh tỉnh trước tiên phản ứng trở lại gầm t h é t đạo lớn mật ai dám tập kích chúng ta hạm đội bác hải người nhưng còn chưa nói xong chị rộ thân ảnh l ó ạ i lên tiến mạnh mười mấy m é t một bàn năm người bốn khỏa đầu người trong nháy mắt rơi xuống đất cái kia cấp bốn đội trưởng cũng vẹn vẹn là nhiều ngăn cản mới đao đầu người liền đương đương rơi vào trên đất toàn bộ quá trình bất quá mấy hơi thở thời gian một bàn hải t chị d ồ đã thu đao tại tuyết bên trong cao nạo g đứng cách vách ạ ưu hẳn giờ người cả bàn nhìn trận mắt hốc mồm bọn họ tuyệt đối không nghĩ đến thật giết người nhưng ngay sau đó liền c h ấ n kinh thì trở thành là sợ hãi nữ tử này gây ra đại họa ai nha nhanh đi đừng bị dính hữu nửa khu phố thực khách rồi i ế t tranh đến xa xa cho dù là mấy cái cửa hàng chủ quán ngay cả buôn bán cũng không cần không biết nút ở chỗ nào đi tô luân mặt không thay đổi ngồi tại chỗ ngoắc ngón tay dù đen cầm ở trong tay cũng chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu thật muốn náo một trận vậy liền náo đi giết mấy hải tặc hắn cũng không để ý thế nhưng tiếp đó làm cho tôi luôn không tưởng tượng được sự t ì n h lại liên tiếp phát sinh cái này đầu ăn nhẹ đường phố phụ cận có rất nhiều hải tặc chị rổ mới vừa giết cái kia mười một phen đội mạ cờ mấy người bên đường những thứ kia hải tặc có người quát lớn muốn đến giúp đỡ nhưng bị chị rổ kiếm khí chạm dưới tay cấp liền rốt cuộc không ai dám tùy tiện có lẽ muốn lấy có lẽ muốn chờ vài phút các cái khác phiên đội trưởng tới phiên đội trưởng lại xử lý không được hạm đội trưởng gì gì đó cán bộ cao cấp mới sẽ tới tôi luôn cảm giác đến chí ít còn có thể sóng mấy phút đồng hồ chị r ồ không đi quản trên đất cô gái mù nhạc công hiện tại dây dưa rất nhiều c h ỉ sẽ hại nàng chỉ từ tốn nói một câu ngài đi trước cô gái mù giữ im lặng mò tới bản thân cây gậy t r ú c lặng yên rời đi cũng không nghĩ không đợi được hải tặc phiên đội trưởng tới liên thời điểm này đột nhiên trước mặt quang ảnh l ó ạ i lên c h ố n g rông xuất hiện một cái đầu đội nón lá áo gai kiếm khách ừ tô luân con n g ư ơ i bông nhiên co r ụ t lại không có bất kỳ cái gì không ổn định người này liền xuất hiện cách đó không xa chị rổ càng l ạ như lâm đại địch biểu tình bông nhiên nhìn chằm chằm người nọ cao thủ đỉnh cấp kiếm khách không là hạm đội bắc hải người t ô l u â n trong não thoáng qua vô số suy nghĩ không nghĩ rõ ràng cái này đột nhiên xuất hiện kiếm khách là cái gì nguồn gốc thời điểm đột nhiên cái kia ạ ư hơn một bàn người vừa muốn trốn mất đi một vòng ngân nguyệt liền xuất hiện ở trước mặt kiếm quang như ngân n g u y ệ t thế nào nhìn một cái hạ ư hẳn dơ biểu tình liền cứng ngắc ở nơi đó cổ của hắn lên lập tức xuất hiện một đầu màu tuyến một bên đồng bọn nhìn ra cái gì run run dày dày đạo hạ ư h u nhất đao lưu tuyệt kỹ kiếm chi á o nghĩa nguyệt chi sao cái này hạ thì gia tộc tiền bối t ô luôn hoàn toàn không xem hiểu cái này á o gai kiếm khách đột nhiên xuất hiện giết một cái lâu ra liền đi với lại nghe lấy người khác ý tứ trong lời nói cái này thật giống như l à i ạ tì gia tộc trường bối vậy mà xuống một màn càng làm cho tôi luôn không tin tưởng vào hai mắt của mình cái t i a áo gai kiếm khách đi vài bước thân ảnh tựa như là bạc màu t r a n h thủy mặc đồng dạng càng lúc càng m ở n h ạ c sau đó liền ở con mắt nhìn trừng trừng của mọi người xuống như cùng hắn vừa rồi chống dông xuất hiện thời điểm đồng dạng đột nhiên liền hư không tiêu thất không có bất kỳ cái gì không gian b a động thân thể và linh hồn chi hỏa đều biến mất gặp quỷ rõ ràng là đại h o ạ nhân như thế sẽ đột nhiên xuất hiện lại đột nhiên không thấy t ô l u â n cảm giác đến một màn này giống như đã từng quen biết lập tức nghĩ tới lúc trước đúc kiếm thôn tình huống nhưng hắn còn chưa kịp nghĩ tỉ mỉ một bên c h ỉ dỗ lại giống như là xem h i ể u cái gì nghỉ non một câu như thế kiếm đạo cảnh giới cũng chỉ có thể là vị kia trăm năm trước kiếm thánh ạ ử hồi mỉ sô si t ô l u â n nghe lấy lần thứ nhất cảm giác được bản thân đầu góc giống như không đủ dùng hắn không nói chuyện c h ỉ dỗ liền chào hỏi một câu trước đi chờ sẽ lại nói t ô l u â n gật gật đầu hai người thần tốc tan biến ở trong đoàn người sau lưng tiếng ồn à o đông đúc vào thai t ô luôn cùng chị dỗ thay đổi toàn thân trang phục đi bộ nhàn nhã đi tại u ám trong hẻm nh chị dô tỷ vừa rồi cái kia là tình huống như thế nào chị dô nói ra cái kia nên là trăm năm trước kiếm thánh ạ ỉ hư mỉ sô si trăm năm trước nhân vật còn chưa có chết tôi h luôn nghe lấy càng ngu dốt vòng h ã hạ tì gia tộc lão tổ tông tới giết một tên tiểu bối liền đi chết chị dô trên khuôn mặt cũng đồng d ạ n g bất ngờ cái kia là hồn phách của hắn tôi h luôn nghe lấy mướn mày hồn phách rõ ràng trong cảm giác là cái đại hòa nhân như thế sẽ là hồn phách chẳng lẽ cảm giác của mình sai lầm đột nhiên hắn nghĩ tới rồi lúc trước a bê dạ mạ t ô nói với hắn lời nói hát nhật đại tế chính là đem đến hoàng tuyển c h i quốc cùng hiện thế trùng điệp chẳng lẽ chính là chỉ cái này tuy rằng tô luân nghe nói qua qua sơn lần truyền thuyết người đã chết sẽ đi qua hoàng tuyển quốc n g h e đâu nơi đó cùng nhân gian đồng dạng thậm chí có truyền thuyết nói ban đêm nhân thế kỳ thật chính là hoàng tuyển quốc chị rồ hai mắt khẽ h í p một cái nói ra cái này mấy ngày lục tiếp theo đã xuất hiện tình huống tương tự một ít rõ ràng người đã chết xuất hiện ở hiện thế giới những thứ k i a đến từ hoàng tuyển quốc người chết linh hồn sẽ men theo thân thuộc huyết mạch tìm tới cái này vẫn giải thích thông hết thảy t i ế thánh kia ạ ử hơi mịt sổ x vừa rồi vì sao sẽ xuất hiện ở đây có lẽ chính là men theo bất hiếu từ tôi tới tôi luôn nghe lấy cũng phát hiện đến không thể tưởng tượng nổi truyền thuyết thuộc về truyền thuyết có thể biến đổi trở thành sự thật làm cho người như thế lý giải luyện kim thuật sĩ là thuần túy chủ nghĩa duy vật người bọn họ yêu cầu xuyên thấu qua hiện tượng xem bản chất mới không sẽ nghi hoặc nhưng chuyện này bản chất là cái gì chị dỗ lại nói ra ta lúc trước hỏi qua mỹ cổ nàng nói loại tình huống này trước đây hát nhật đại tế thời điểm cũng xuất hiện qua nhưng lần này tựa hồ có k h á c bất đồng rất lớn lúc trước chỉ là xuất hiện một ít phổ thông gũ linh nhưng một lần này mấy lần tin đồn xuất hiện cũng là trong lịch sử nổi danh cường giả giống như những thứ kia rõ ràng nên tại lịch sử nhớ tiểu thuyết lên đại nhân vật tụ tập lại muốn trở về hiện thế đồng dạng nàng nói lấy nhưng không có tô luân nghi hoặc tấm kia anh khí mười phần trên khuôn mặt trái lại vọt lên một vòng nồng đậm chờ mong một loại khát vọng cùng cường giả luận bàn kiếm đạo điên cùng nóng chờ mong có thể cùng tan biến trong lịch sử cường giả giao thủ cái kia ra sao trở lớn may mắn a tô luôn nghe lấy khắp nơi là lạ nhưng toàn bộ sự việc mà cũng tiết lộ ra tà môn nhưng hắn không biết vấn đề đến cùng ra ở nơi đó chuyện này chẳng lẽ là cùng ngự thủ dạ cơ có liên quan không đúng a nếu quả thật có thể khống chế hoàng tuyết quốc năng lực này cũng quá khoa trương đi t ô l u â n đăm chiêu không có kết quả nhưng liền tại hai người muốn đi ra hẻm nhỏ thời điểm bọn họ bị người ngăn cản lối đi ngầm đầu nhìn đi một cái ôm ba huyền cầm mắt mù loà cô đương đứng ở ngõ hẻm miệng nàng mở mắt ra nhìn lấy chị rộ nói một câu vị tiểu thư này ta có thể cùng ngươi nói câu nói a chị dầu nghiêng đầu một chút ồ t ô l u â n nhìn lấy nàng cái kia giống như là bệnh đục tinh thể đồng dạng cặp mắt vô thần ánh mắt run lên đột nhiên ý thức được cái gì trong lòng đón được thiên phú a tám mươi tám thiên thông nhãn k h á i sự liên tiếp không đoạn thấy cảnh này hắn trái lại không lạ chương ba trăm hai mươi bảy thần vũ nhạc là phải c ở i quần áo thiên phú a tám mươi tám thiên thông nhãn thiên phú này rất hy hữu năng lực rất mạnh thuộc về thần bí hệ năng lực tiên đoán nhưng đối chiến lực lại không cái gì tăng phúc chỉ ít có ghi lại sơ cấp thức tỉnh như vậy t ô luôn tại lúc trước đọc bên trong điện tịch hiểu rõ tại sơn ẩn có mạch này huyết kế giới hạn lưu truyền xuống n g h e đâu đôi mắt này thấy rõ sáu đạo chúng sinh ở nơi nào chết lại tại nơi nào lại lần nữa lâu thay nhưng năng lực có được người từ lúc vừa ra đời liền đã chú định vận bệnh bi thảm bởi vì cặp mắt kia một khi mở ra liền có thể nhìn thấy kẻ khác tử vong tình cảnh Mà chắn chắn lần lần c do đó đã thức tỉnh cái thiên phú này người thông thường bị coi giấy lên mang tới tử vong người không may mắn thiếu nữ trước mắt nhạc công không làm mù nàng chỉ là không nguyện ý dùng cặp mắt kia đi xem cái này làm cho nàng cảm giác giống như là khủng bố mảnh thế giới tôi luôn nhìn lấy nàng tìm tới tìm tới cỡ tới nhướng mày có loại dự cảm xấu chị d ồ tựa hồ cũng nhận ra đôi mắt này chỗ đặc biệt hơi hơi cười một tiếng hỏi như thế ngươi có lời muốn nói cho ta thiếu nữ nhạc công trên khuôn mặt rất bi thương hình như tự trách nàng chính là cho người mang tới vận rủi ngọn n g u ồ n ta hiểu rõ ngươi đang tìm ta ra ra nhưng hai bọn hắn năm trước liền đã qua đời ra ra ngươi chị d ồ vừa nghe đột nhiên ý thức được cái gì hỏi ngươi là kiếm thánh ạ cụ tạ gạo hạ dưới ý trịa tôn nữ thiếu nữ gật gật đầu ta là ra ra nhặt được thân phận này nói ra tới sẽ cho nàng mang tới rất nhiều phiền phức chị dộ nghe lấy lộ ra giật mình trong miệm nỉ non đạo khó trách ngươi trong tiếng đàn có kiếm ý nhưng đồng thời trên mặt nàng cũng lộ ra nồng đậm tiếc u ố i ạ cụ tạ g ạ họa tiên sinh đã qua đời à cái này đáng tiếc bạn còn muốn tỉnh giáo một cái kiếm đạo thiếu nữ nhạc công tựa hồ không biết trước mắt nên như thế nào bộ phận tiếng nói của chính mình mới không sẽ cho người cảm giác đến chán ghét tựa như là đã từng ở trong thôn nàng bởi vì tiên đoán các thôn dân chết đi dần dần bị mọi người e ngại lạnh n h ạ t bài xích xua đổi nàng lắp b ắ p đạo ta không biết rõ làm sao có thể giúp ngài nhưng nhưng cái này cho ngài nói lấy thiếu nữ nhạc công loạn đổi chỗ hủy đi xuống bản thân ba chục dây đàn sau đó đem chọn cây đàn cũng tháo ra xuống lộ ra bên trong một thanh tiểu kiếm đao cùng một tấm bạch quên lại nói ra đây là da già cho ta điều khắc đàn hắn đã từng nói nếu như gặp phải một người tốt liền đem đồ vật đưa ra đi ta chị dỗ nhìn thấy thời khắc đó đ a u con người bỗng nhiên co g ụ c lại ạ cụ tạ gạ họa nhất đao lưu bí pháp c h â n truyền càng là tỉ mỉ xem nàng càng là từ c h ô i n à y phong cách cổ xưa giao trổ lên cảm nhận được đôi mắt sắc bén kiếm ý cái kia bạch quên lên v ẽ tiểu nhân đồ án thình lình là một loại cực cao minh kiếm kỹ chị dỗ hít một hơi thật sâu cái kia anh k h mười phần trên khuôn mặt khó nén vui mừng tặng cho ta thiếu nữ nhạc công g nàng nét mặt đến có chút bối rối tựa hồ không biết vạn nhất bị người dễ q u ẩ n hỏi đ ấ y nàng không có cách gì giải thích cử động của mình ta không biết có thể hay không giúp ngài nhưng các ngươi là người tốt ta chỉ có thể làm nhiều như vậy nghe nói như thế chị dỗ bỗng nhiên minh bạch cái gì nàng lạnh nhạt cười một tiếng ngươi thấy trước tử vong của ta t a ta nghe nói như thế thiếu nữ nhạc công khó nen bối rối lại phải bị người ghét rồi sao nhưng làm cho nàng bất ngờ là trước mặt cái này nữ kiếm khách lại dùng rất bình tĩnh ngự khí lần nữa hỏi ta cũng có chút hiếu kỳ ta sẽ như thế nào chết đi đấy thiếu nữ nhạc ô n g trần chờ một lát lúc này mới rất khó khăn nói ra ta nhìn thấy n g ư ơ i ngươi tại lửa cháy bừng bừng đốt cháy bên trong một bên tôi l u ô n toàn bộ hành trình không nói chuyện nhưng nghe đến đó tâm cảnh của hắn đột nhiên ba động chị rồ tỉ sẽ chết tuy rằng hiểu rõ cái này là mỗi người sinh mệnh t r u n g chú định đường về nhưng bị sớm bàn đến đều sẽ làm người ta cảm giác đến mạc danh không thoải mái với lại hắn biết rõ trong truyền thuyết thiên phú a tám mươi tám thiên thông n h ạ n đoàn t r ư ớ c tử vong hình tượng là chú định sẽ phát sinh nói cách khác chị rồ sẽ tại tương lai nào đó lần bất ngờ bên trong chết đi một bên hai người hoặc nhiều hoặc ít trong lòng đều có không ổn định nhưng chỉ riêng duy nhất người bị hại c h ỉ dậu nghe nói như thế lơ đãng lông mày vừa nhấc nhà trên mặt nàng xem không đến bi thương cũng không có bao nhiêu bất ngờ tựa hồ đối với sinh tử của mình xem cực kỳ nhạt la sát nữ túc mệnh như vậy nàng nhìn tiểu cô nương bất an bộ dạng giống như là c h ấ n an tựa như khoát đạt cười một tiếng chỉ là hỏi cái k i a lúc ta có từng hối hận chưa từng thiếu nữ nhạc công lắc đầu cái tia đôi hai mắt vô thần nhìn về phía người trước mắt đáp trở lại ta nhìn thấy ngươi ở trong hỏa diễm quay đầu cười chị dậu nghe lấy lời này đột nhiên liền thỏa mắt cười vậy cũng tốt hình như nhìn thấy dự đoán đời người kết cục hết thẻ đều không trọng yếu như vậy nàng nhìn xem thiếu nữ trước mắt hỏi một tiếng ngươi muốn làm đệ tử ta à? thiếu nữ nhạc công rõ ràng nàng ý tứ lắc đầu không được đây là tự ta tốt mệnh người khác không có cách gì thay đổi chị dội như b a i hình như nhìn thấy bóng dáng của mình cũng không nhiều lời nàng xoay mặt hướng lấy hơi hơi có mất thần t ô luôn chào hỏi một tiếng đi ừ t ô luôn gật gật đầu hắn lại liếc thiếu nữ kia một cái muốn nói lại tôi tựa hồ cảm giác được bản thân cái k i ê nên nói cái gì lại lại không biết nên nói cái gì thiếu nữ nhạc công đã hai mắt nhắm nghiền thiên sinh ngay bản chính là hoàng tuyền tri chủ n g ư ơ i tương lai ta xem không đến hai người sóng vai đi ra hẻm nhỏ t ô l u â n nhìn lấy trên đất tuyết động dư quang lại liếc qua bên người chị rộ hình như lần thứ nhất thật tình như thế nhìn nàng t ấ m t i ế anh khí mười phần trên khuôn mặt như cũng là cái kia phó không đùa không phế ngả ngớn ý cười chị rộ tự nhiên cũng phát hiện cái này ánh mắt phàn nàn đạo n g ư ơ i nhìn ta lâu như vậy làm gì t ô l u â n nói không trả lời nàng một cái t r ớ c mắt này trong đầu hắn nghĩ tới rất nhiều chuyện người như thế nào mới có thể không chết đấy t ô l u â n đột nhiên cảm giác đến đây có phải hay không chính là nghiên cứu luyện kim tam đại cuối cùng khóa để ý nghĩa giải khai sinh mạng ý nghĩa trên thế giới không v ĩ n h hàng vật chất cuối cùng cũng có một ngày thân nhân sẽ chết bằng hữu sẽ chết ta cũng sẽ chết thế gian vạn vật từ sinh ra lúc đó lên liền chú định sẽ hướng đi cuối cùng điểm mà cái này cuối cùng điểm chính là tử vong tử vong thật là cuối cùng điểm a t ô l u â n đối với phép tắc tử vong lĩnh nộ g viên siêu người thường thời khắc này giống như là giữa ngón tay có cắt chạy lướt qua hắn hình như cảm ngộ đến một ít mới đồ vật hiện tại trong đầu hắn phi tốc thoáng qua một ít suy nghĩ thời điểm đột nhiên một cánh tay dựng rất nhuẩn nguyện ở trên bà vai sau đó rất dùng sức hướng lấy trên thân thể nàng kéo một cái như là thường ngày đồng dạng thân mật tô luân chỉ cảm thấy đến đầu của mình sâu hám sâu vào một mảnh ôn nhu xúc cảm bên trong lại bị đánh m ộ t quyền bên hai còn chuyển đến c h ỉ r ồ bất mãn đ i ể u môi trách móc câm thanh nghĩ cái gì đấy c h ỉ rồ so t ô luân muốn thắp nửa cái đầu hai người thân mật như vậy động tác làm cho tô luân không thể không túi người cụ hắn bị khóa lấy tránh thoát không đến dứt khoát liền ngồi xổm đi xuống sau đó từng thanh chị rồ chặn ngang kim lên lúc trước vô số lần câu vai dựng lưng cũng là chị rổ chiếm thượng phong nhưng một lần này t ô luân lại đạo khách thành chủ cơ thể đột nhiên liền đằng không chị rổ cũng lớn cảm thấy ngoài ý mớn tránh thoát không đến này này uy tiểu tử ngươi làm gì à mau thả ta xuống ha ha ha tô luân đột nhiên liền cười hắn cũng không lý giải chị rổ dãy r u ộ n tại trong hẻm nhỏ chạy hết tốc lực lên tô luân tố chất thân thể cũng không kém cho dù là khiêng lấy một người cũng người nhẹ như yến ngay cả chạy mang n g ả y tìm được một tòa phụ cận cao nhất phong úc trực tiếp trèo lên nóc nhà hắn lúc này mới đem chị rổ thả xuống giờ phút này trời đã tối hẳn đi xuống lớn như vậy thành h đỏ bên trong toàn thành màu vỏ quýt ánh đèn ngẩng đầu sao khoảng trống lộng lẫy phong cảnh rất đẹp chị dô bị khiêng lên nóc nhà ánh mắt yếu ớt vốn muốn đánh t ô l u â n một hồi nhưng nhìn trước mắt q u a n cảnh ánh mắt cũng dần dần mê ly nhà chỗ này trái lại phong cảnh không sai t ô l u â n cười cười hai người liền sóng vai ngồi ở trên nóc nhà nhìn lấy toàn thành không khí nhân gian k ỳ quả đem thành h đỏ phần thành nam b ắ t hai khối nội thành bắc thành hiện ra một cái bên kia nhiều là giàu có dài tầng dinh thự thành nam á một ít cái kia là những kẻ nghèo hèn khu tụ tập x ô n ngòi lên phiêu lấy nhiều đống lửa cái kia là sơn ẩn tam đại thần sơn một trong bạch nhật thần sơn cho dù là ban đêm cũng có thể nhìn thấy cái kia nguy nga núi n thế lực cùng đỉnh núi tuyết trắng mê mang xây dựa lưng vào núi những thứ kia có màu trắng vách tường cùng màu xanh đỉnh ngói hùng vĩ cung điện nóm chính là thần phục hoàng tất ở hoàng cư hai người hồi lâu không nói chuyện trong mắt chiếu ngược trong thành quang cảnh đột nhiên giữa bầu trời bay tới một c h ỉ con hạt giấy chị rồ đưa tay đón lấy con hạt giấy nói ra mỹ cổ tiểu thư tới t ô luân túi đầu nhìn một cái quả nhiên liền nhìn lấy vài bóng người thần tốc lại gần trở lại mấy cái hộ vệ lưu lại phía dưới một cái ăn mặc quần áo màu trắng bóng người vọt lên nóc phòng nhìn chăm chú nhìn một cái thình lình là nữ đóng vai nam trang cả mỹ phủ cù mỹ cổ mỹ cổ nhìn thấy hai người ngồi tại trên nóc nhà cũng không chút nào khách khí liền ngồi ở chị rô bên người cũng tán thường đạo a chị rồ tỷ cùng t ô luân tiên sinh tìm một cái phong cảnh nơi rất tốt đấy chị rồ c h é miệm nói ra hắn tìm nàng nói lấy lại câu bao biện làm thay đạo mỹ cổ tiểu thư tô luân tiểu tử muốn cùng ngươi ở cùng nhau mấy ngày hỏi ngươi nguyện ý không nguyện ý lời này vừa ra bầu không khí trong nháy mắt liền thay đổi cực kỳ k ỳ quái tô luôn khóc cười không đến ý tứ là tuy rằng là ý tứ như vậy nhưng lời nói từ c h ỉ r ổ trong miệng nói ra tới như thế cảm giác ngụy vị thì không đúng đấy may mà mỹ cổ mấy ngày nay đã cùng bọn họ rất quen thuộc nghe được c h ỉ r ổ lời này nàng tự động bỏ đi những thứ kia trêu chọc lập tức minh bạch ý của lời này tô luân tiên sinh muốn đi hoẳng cư trọ mấy ngày nàng lộ ra chủ nhân hiếu khách nhiệt tình ý cười tự hỏi tự trả lời đương nhiên có thể nha、ừ. tô lân u cũng gật gật đầu nói ra bản thân suy nghĩ ta muốn đi hoàn g tất h phòng thư viện trọ mấy ngày xem xem sơn ẩn điện tịch không biết mỹ cổ tiểu thư bên kia phải trăng t h u ậ t tiện tự nhiên là phương tiện mỹ cổ vui vẻ đạo trong tàng thư thất quả thực có rất nhiều bí điển tô lân u tiên sinh như thế ưa thích nghiên cứu khẳng định sẽ không thất vọng mấy người đã không tính lạ lẫm tô lân u cũng không qua phần k h á c h khí cười đạo vậy liền cho ngươi thêm phiền t h á i mỹ cổ xem thường tính toán không đến phiền t h á i gì một bên chỉ rộ hình như cảm giác được bản thân tồn tại nhiệm vụ hoàn thành nếu môi trách bóc đạo vậy các ngươi chậm rãi tàn gấu ta liền không phục bồi ngay、vậy. m ị cô nhìn xem chị rổ kinh ngạc đạo chị rổ tỉ ngươi không đi chị rổ thế nhưng không ở không được người mặt đ ầ y không thú vị đạo hoàng cư quy củ nhiều như vậy có ý gì à ta mới không muốn đi cái kia đang nốt đấy nói lấy nàng đứng lên đầu cũng không trở về nhảy một cái mà xuống tốt các người tốt hảo giao di chuyển ta đi trước lại nhìn một cái một cái c h ư ớ c mắt thời gian người đã tan biến tử ở trong hẻm nhỏ thô luân mì cô trên nóc nhà hai người lướp nhau đều lộ ra dở khóc dở cười nét mặt mì cô đứng vậy hơi hơi không người t ô luân tiên sinh vậy chúng ta đi tô lân u đi theo mỹ cổ đi tại bạch nhật thần sơn chân núi hoàng cư không hổ là hoàng nữ tại thanh h e đỏ bên trong hộ vệ bên cạnh nàng rất nhiều một đường đi qua các loại vọng gác cám vệ tô lân u cũng phát hiện không ít cao thủ tô lân u bản liền chỉ là muốn tìm một không bị quái dày mới làm nghiên cứu của mình xem xem sách tự nhiên là không muốn đi gặp cái gì hoàng thất các đại nhân vật những thứ kia lễ nghi phiền phức cùng vô dụng xa i a o với hắn mà nói hoàn toàn không làm nhiều hai cái luyện kim thí nghiệm còn có ý nghĩa mỹ cổ cũng hiểu rõ hắn cái này suy nghĩ do đó cũng không thông chi cái gì những người khác nàng mang theo tô lân một đường vượt qua sông hộ thành lên tiến vào có tường trắng vây quanh cung điện hai người lạng yên tiến vào hoàng cư cung điện nhóm diện tích không tính không lớn có bên ngoài huyện cùng ngựa huyện ngựa huyện là hoàng c h ỗ ở thủ vệ sông nghiêm khắc vào thăm viếng rất phiền thoái tôi luôn không nghĩ đi hắn muốn đi tàng thư lâu tại đông bên ngoài huyện cái k i a là một tòa đồng dạng làm màu xanh lá đỉnh ngói lầu nhỏ b ố n tầng tiến vào hoàng cung hộ vệ liền tàn ra m ỹ cổ thân phận rất đặc biệt không chỉ có là hoàng nữ vẫn là trai vương quyền lợi cũng rất lớn dẫn một người xa lạ tiến cung không ai tới chương cầu ý kiến nàng giống như là một cái xưng chức tiểu hướng dẫn du lịch giới thiệu nhà mình ở ch hai người xuyên qua một hoa viên trong viện có thanh l i ê n hồ sen còn có có m ạ n g lớn cây hoa anh đ à o cũng không biết dùng cái gì phương pháp trong hoa viên thời kỳ nở hoa đang nổi một mảnh xuân y rồi rào mê người cảnh tượng hoàng cư bên trong kiến trúc đem giường cột chặt chỗ đem kiến trúc bằng gỗ công nghệ làm được cực hạn làm cho người xem đến cảnh đẹp ý vui mỹ cổ dẫn tôi luôn tại vườn hoa trong phiên đá đi nàng chỉ lấy tảng thư lâu cách vách kiến trúc nói ra vậy liền là hoàng thất bảo khổ đấy ồ tôi luôn nhìn lấy cái kia tỏa nhà giống như là nhà bảo tàng đồng dạng lầu nhỏ tùy tiện nhìn qua liền nhìn thấy một bộ điện tảng tại trong tủ kiến chiến quốc danh h ả i hoàn g tất h điện tàng tự nhiên xa hoa vô cùng nơi này hội tụ gần như toàn bộ sơn lận cao cấp nhất bí bảo hai người vừa đi vừa trò chuyện lấy tô luân cũng cho mỹ cổ đơn giản nói mình một chút hiểu rõ một ít cách nhìn t h như công nghiệp xã hội phát triển hiện tại sơn lận tình huống rất phức tạp cũng là chiều hướng phát triển nhưng khoa học kỹ thuật dân quyền xã hội và thần quyền xã hội là có nhất định xung đột hắn cũng không đi lắm miệng chỉ là làm bằng hữu nhắc nhở mấy câu mỹ cổ có lẽ so với hắn rõ ràng hơn tình huống trò chuyện một chút hai người liền đi vào tàng thư các trong lâu rất khô giáo xà nhà lên treo kình ngọn đèn cho dù là buổi tối cũng một mảnh rộng thoáng hai người quẹo qua một đường hành lang ngột khúc lọt vào trong tầm mắt chính là r ầ m rạp chẳng t r ị t các loại điện tịch nói lấy nàng hơi hơi cười một tiếng bất quá nếu như tô luân tiên sinh muốn đi lên lời nói vừa vặn ta cái này mấy ngày cũng sẽ trong cùng có thể bồi ngươi đi lên xem xem tô luân nghe lấy đáp trở lại vậy liền phiền phức mỹ cổ tiểu thư ta chỉ là muốn giải một ít sơn ẩ n dân tục đặc sắc cùng tu luyện thể hệ nếu như là quá nhạy cảm điện tịch cũng không cần lẫn xem có thể bị đường đường công chúa tự mình mang tới tham quan hoàng thất điện tảng đã là vinh hạnh lớn lao hắn cũng không sẽ làm cho bằng hữu làm k h hơn nữa cái này xuống lầu ba điện tịch đều như vậy cái đó nhiều muốn là xong cũng sợ cũng cực kỳ nhiều năm n g h e lấy mỹ cô hơi hơi cười một tiếng dạng này ở trung phương thức hai người đã rất quen thuộc nàng vừa đi vừa giới thiệu đạo đáng tiếc tàng thư lâu bị đốt qua ít đi rất nhiều điện tịch tô luân cũng có chút bất ngờ hỏi trở lại nơi này bị đốt qua trong hoàng cung thế nhưng có rất cao bao nhiêu tay cho dù là phát sinh hỏa hoạn tới cái chạy trốn bằng đường thủy nhất thuật không phân phân t r ù n g t r ù n g t ắ t lửa cái này còn có thể nóng đúng a gần như cách nhau một hai trăm năm cũng sẽ bị đốt một lần đấy mỹ cô nói lấy tựa hồ cũng hiểu rõ tô luân kỳ quái cái gì lại bổ sung đạo kỳ thật cũng không hoàn toàn là bất ngờ có chút hỏa hoạn là thần linh chỉ ý một ít chữ viết nội dung sẽ mạo phạm thần linh uy nghiêm lại hoặc là không nên bị người truyền bá ra tới tự nhiên không thể lưu tồn ở thế n h a tôi luôn nghe lấy mặt đầy mở mang h i ể u biết giật mình biểu tình đồng thời hắn cũng nghĩ đến lúc trước kính tiên sinh nói trong nhân loại một ít tri thức sẽ bị thượng vị thần chỉ xóa đi ngăn c h e cái này liền nhìn thấy ví dụ thực tế hai người không lại lầu một dừng lại thêm dẫm chất gỗ cầu thang lên lầu hai tầng này nhiều là một ít cô bạn cùng bạn thảo bên ngoài cho dù là ngay cả bản sao chép cũng không mua được tôi luôn ánh mắt như điện thần tốc quét mắt giá sách lên nhắn hiệu thị lực của hắn cùng não vực mở rộng cũng cao ự c c gần như quét mắt qua một cái đi liền đại khái biết có chút gì sách hắn nhìn thấy cái gì hơi có chút n g h i hoặc m ị cổ tiểu thương có đại văn hảo hạ tổ phụ gì hộ dạ bản thảo à. tự nhiên là có m ị cổ v ô vô tay thời điểm này trong lầu các lập tức có người đáp trở lại hồi bẩm công chúa điện hạ hạ hạ tổ phụ gì hộ dạ bản thảo hai ngày trước trước bị việc quân hữu cơ đại thần hờ di cạ dù ổ m ư đi tàng thư lâu bên trong chỉ có năm thứ chín bản sao chép tại t ủ thứ mười ba phía tây mỹ cổ nghe lấy gật, gật đầu ừ ngươi đi, đi. tô lân nghe lấy cũng không ngoài suy đoán bởi vì hắn vừa rồi quét ngã cái đó có hạ tổ phụ gì hộ giả nhãn hiệu giá sách là chống không hắn đột nhiên liền nghĩ đến cả ti hủ sa mãi mãi vị lao nhân kia năng lượng thật rất lớn a t h â n phục hoàng thất tàng thư lâu đều có người cho nàng đem đồ vật sớm lấy ra đi tô lân cũng không nhiều lời bản thảo b ả n sao chép gì gì đó với hắn mà nói đều không khác biệt lúc này hắn nghĩ lên lúc trước chủ tiệm sách hỏi được rồi mị cộ tiểu thư hiểu rõ thiện thảo tự a nghe nói đàng nguyên tiên sinh sau cùng là tòa kia trong chùa miếu thanh tu mị cộ gật, gật đầu tự nhiên là biết thật muốn nói lên thiện thảo tự lịch sử thậm chí so thành h ẹ đỏ còn sống đấy truyền thuyết nơi đó còn phong ấn thần tiên ma quái bát kỳ đại x a tôi luôn hỏi bát kỳ đại x a dạng kia trong thần thoại truyền thuyết quái vật thật tồn tại q u á a đây là thỏa thỏa thần thoại sinh vật tính toán thời gian vẫn là a mạ tệ giặt đại thần một cái thời đại quái vật lợi mặc dù hỏi như thế nhưng hắn cũng cảm giác đến tỷ lệ lớn là không có nghe đâu là có m ị cô đáp lại ngọt ngào cười một tiếng dừng một chút lại huyện giải thích đạo cái kia là các tăng nhân đang thủ hộ ta là thần đạo vũ nữ không rõ ràng làm đấy sân ẩn không chỉ có lại thần đạo. còn có phật tự đây là hai cái hệ thống tín ngưỡng lẫn nhau không cái gì giao t ậ p nha tô luân cũng không hỏi nhiều nhưng suy nghĩ cũng xoay nhanh lên cái kia đ ằ n g nguyên tiên sinh vì sao sẽ lựa chọn tại thiện thảo tự tu hành đấy hai người bất chi bất giác liền đi lên lầu ba lầu ba điển tịch liền ít đi rất nhiều nhưng nhiều rất nhiều rõ ràng có sóng năng lượng quần t r ụ bia đá g i a thú giấy mặt trên còn có các loại nhẫn giả gia tộc tộc huy các đại gia tộc tộc huy võ đạo lưu phái tiêu chí gần như hàm cái sơn ẩn các thời đại nhẫn thuật kiếm thuật thần đạo bí pháp âm dương thuật cùng cấm thuật vẹn vẹn là xem những thứ kia nhãn hiệu tô lân u đều có loại hoa cả mắt cảm giác tại hướng lên chính là tàng thư các thần bí nhất bốn lầu cho dù là cầu thang lên tô lân u cũng nhìn thấy các loại cấm chế tô lân u tuy rằng hiểu rõ trên lầu điện tịch dính đến một ít cấm kỵ thế nhưng nghĩ đi thăm một cái tăng một chút kiến thức hắn liền hỏi đạo m ỹ cô tiểu thư có thể đi lầu lên tham quan một cái a m ỹ cô minh bạch hắn ý tứ vui vẻ gật đầu đương nhiên đốc đốc đốc hai người liền theo thang lầu đi lên có m ỹ cô tại trước lĩnh đường những cấm chế kia cũng không bị phát động đi lên không gian cũng không tính là quá lớn điện tàng cũng không tính là rất nhiều tôi luôn liền nhìn lấy bốn lầu các nơi cũng treo dẫn dụ thần phục thị anh hoa tộc huy đen trắng rèm bài còn có chính là ạ mạ tệ dạc đại thần một ít tế tự đồ đằng nơi này lớn nhiều mấy đồ cất giữ tôi luôn rõ ràng cảm thấy dạng kia không nhưng miêu tả ý chí đây là thần linh lực lượng rất mạnh thần phục thị nội tình cũng vô cùng không đơn giản mỹ cộ giới thiệu đạo nơi này cũng là chúng ta thần phục thị truyền thừa vật phẩm đã từng còn cung phụng có ba thần khí thiên tùng v ậ n kiếm tám thước q u n h câu ngọc cùng tám chỉ kính đáng tiếc về sau tại chiến loạn bên trong thất lạc thần khí không thấy đến nhất định là thần giai nhưng phong cấm vật cấp bậc nên là có nhà tôi luân cũng cảm giác đến thật thêm kiến thức cái này hay là hắn lần thứ nhất nhìn thấy nhiều như vậy thần đạo đồ vật kiến thức cũng kiến thức hắn không nghĩ đi mạo phạm hơi ngừng chân nguyên bản là muốn lấy đi xuống nhưng thời điểm này chính là ánh mắt q u é t qua hắn nhìn lấy trên vách tường màu sắc rực rỡ bích họa trong lòng một tiếng nhẹ ê ơ ánh mắt cũng tụ tập qua cái kia trên bích họa vẽ chính là hát nhật đại tế tình huống nội dung cũng liền là tôi luân nghe qua truyền thuyết ả mạ tệ giác lại thần giận dỗi mà đi giữa bầu trời liền xuất hiện một vòng hát nhật mọi người liền cử hành thịnh đại tế tự lễ mà chuyện xưa nội dung trung tâm vu nữ quá trình cũng thế còn không là thông thường vu nữ nhìn nàng mặc là trai vương binh họa vu nữ đứng tại đánh ngã thùng gỗ lên khiêu vũ trên thân không chút nào che lấp hở ngực lộ nhũ túi áo rủ xuống đến nơi riêng tư dẫn đến vây xem chúng thần gieo họ không thôi họa phong vô cùng sinh động làm cho người hình như nhìn thấy giống như là điện ảnh hình tượng đồng dạng chân nhân bên hai phảng phất có thần vui vang lên dáng múa kia phảng phất giống như thiên nhân ngày múa vũ điệu này nhìn lấy là một loại đặc thù bí pháp bất quá nhìn lấy cái kia vu nữ trang phục t ô l u n không tự giác liền nghĩ đến mỹ cổ chuyển vu nữ dùng mà dám vẻ nàng và tranh này bên trong người khí chất vậy ngoài thật sự có chín phần mười tương tự nhìn đến đây tô lân u cũng mới hiểu rõ nguyên lai chính thống thần vũ nhạc là phải cởi quần áo mặc dù không có cái gì dâm tà suy nghĩ nhưng suy nghĩ cũng không thấy sẽ đi liên nghĩ một ít cái khác mỹ cổ tự nhiên lưu ý đến tô lân u ánh mắt gương mặt lặng yên thoáng qua một vòng hồng nhuận phân phớt giải thích đạo đây là thần vũ nhạc mỗi trai vương một đời đều nhất định muốn quen thuộc tế thần c h i vũ nàng t ự i hầu nghĩ tới cái gì một ít cái khác dừng một chút lại giải thích thêm một câu cái này chỉ vũ là nhạy cho thần minh nhịn chỉ sẽ tại thần thổ địa trong tế đàn người khác là không thấy được phía ngoài những thứ kia thần vũ nhạc cũng là giản hóa. t ô luân lộ ra giật mình như vậy à hắn cũng cảm giác đến tới chuyến này là thật được rồi kiến thức phóng đại cái này mỹ cổ cũng b ả n trí cốt không có nàng t ô luân còn thật không có cơ hội tiếp xúc đến nhiều như vậy sơn ẩ n quốc đỉnh cấp việc cơ mật hai người ngây người một lát đi xuống lầu ba mỹ cổ nàng hiểu rõ t ô luân có rất nhiều bí mật bị ngoại nhân biết được sẽ rất phiền phức liền phân phó trong tàng thư thất thủ vệ cũng ra lầu không quá lâu lớn như vậy tàng thư lâu bên trong cũng chỉ có hai người mỹ cổ cũng muốn chuẩn bị đại tế do đó mấy ngày nay cũng muốn đợi tại hoàng cư bên trong dân hương tắm g i a trại giới Nàng tôi luôn Tô có có Tô Tô thôn t g tính h ư l hấp thu trong tàng thư thất chi thức xuyên thành phản phái biên tập lại nhân sinh đùa bỡn lòng người chương ba trăm hai mươi tám truyền kỳ t ô l u â n trong tàng thư lâu ngẩn ngơ chính là mấy ngày bởi vì là hoàng cư cũng không cần lo lắng bị người q u y dày mỗi ngày còn có nữ hầu đưa tới tuyệt đẹp thức ăn thời gian qua đến thong dong dễ chịu ngẫu nhiên cả mỹ phủ cụ mỹ cộ nhàn rôi thời điểm cũng gặp qua tới xem xem sách hai người cùng một chỗ tán gẫu một ít liên quan tới tu hành sự tình tôi luôn gặp được một ít xem xem không biết vấn đề cũng có thể có người trưng cầu ý kiến tôi luôn hiểu rõ tàng thư lâu càng đi lên điện tịch đọc qua giá trị lại càng cao hắn liền từ lầu ba lầu hai lầu một một đường xem xuống siêu cao não vực mở rộng cùng nhất tâm đa dụng năng lực đều có thể để cao mạnh học tập cùng trí nhớ năng lực còn có s e lì trúc phúc cùng y s a ác luyện kim bản thảo hai cái vật n g u y ệ n rủa cũng đều là phụ trợ học tập tiểu thần khí tô luân đọc sách tốc độ cực nhanh hiệu suất cũng cao nếu có đầy đủ thời gian hắn có lẽ sẽ nguyện ý tại cái này t à n g thư lâu bên trong đợi lên m ấ y tháng nhưng hát nhật đại tế thời gian chính là đem đến hắn t r u n g quy cảm giác đến sẽ có biến cố gì phát sinh lại càng phát q u ý trọng cái này thanh nhàn thời gian một mắt b á c h h à n h một lần xem mấy bản tô luân bản liền có được vững chắc chi thức dự trữ rất nhiều thư tịch gần như nhìn một cái liền hiểu cho dù là vậy cần lý giải tìm hiểu công pháp có thể ngộ liền ngộ không thể lĩnh ngộ hắn cũng không hoa nhiều thế gian đi cước cầu nhớ ở trong đầu liền tốt chờ sau này có thời gian sẽ chậm chậm đi tiêu hóa hơn nữa mị cộ vị này hoàng gia công chúa còn đưa hắn rất nhiều bản sao chép có xem còn có c ẩ m tô luân cũng cảm giác đến bằng hữu này có thể chỗ gặp được sự t ì n h nàng thật có thể rút một ngày này đây là tô luân lại tàng thư lâu đợi ngày thứ chín ngày mai chính là hắc nhật đại tế hắn muốn mau sớm quét xong một lần bản thân cảm thấy hứng thú điện tịch thời k h ắ c này phòng thư viện một tầng giống như là bản tơ động dạng khắp nơi đều là trong suất sợi tơ trên sợi tơ treo một bản bàn điện tịch trong không khí tất tất tốt tốt l ư t sách âm thanh không dứt bên hai những thứ kêu treo điện tịch giống như là có một chỉ chỉ vô hình tay đang không ngừng l ư t xem lâu một điện tịch rất nhiều đều là dân t ụ c văn học cố sự tôi luôn xem đến thô giáp gần như liền chỉ là quét mắt một vòng nhưng có thể bị hoàng thất điện tàng tự nhiên cũng là sơn ẩ n vô số năm tới tích lũy tinh phẩm hắn cũng không biết dù sao tôi luôn tại cái này mấy ngày xem trong sách cũng phát hiện một ít tiểu niềm vui hắn từ những thứ này bên trong điện tịch phát hiện một ít khả năng tàng thư nhân viên quản lý cũng không biết bí mật nhỏ tỉ như một ít tẩn tàng tại cô bản bán chép tay bên trong đố chữ trò chơi cắt ra tới là loại nào đó cấm thuật. lại hoặc là một ít một ít bị biến mất lịch sử sự thật bên ngoài đạo tà thuật thậm chí còn có một ít mì cổ trong miệng nói không nhưng miêu tả nội dung tô lân u cũng rốt cuộc hiểu rõ vì sao luyện kim thuật sĩ như vậy ưa thích dùng các loại mã hóa thủ đoạn đi ẩn tàng nghiên cứu của bọn hắn thành quả ngoại trừ đối ngoại nhân giữ bí mật cũng là lừa gạt dạng kia không muốn làm cho đê d i a i sinh mệnh nắm giữ cao d i a i pháp tắc chi bí đại vị cao tồn tại thủ đoạn thông thường những thứ kia cấm kỵ nội dung giá trị cũng rất cao giờ này khắc này tô lân giải khai tám tay nện mâu đám chìm vào bận rộn bên trong hắn trước mặt để bảy tám bản sách thỉnh th ánh mắt của hắn đọc nhanh như gió quét qua những thứ kia văn tự mà nhận mâu lại nhất tâm đa dụng bận b i ệ u chuyện khác trong phòng bày ra cái này một cái hợp kim bàn giải phẫu tô luôn đang cho mình làm một đài tình vi giải phẫu hắn mổ ra da thịt đang cho cánh tay trái của mình xương cổ tay lên khắc họa một ít phủ văn huyền ảo cánh tay huyết mục lật ra xâm bạch cốt cách bại lộ tại không khí bên trong trên mặt tô luôn không có bất kỳ cái gì dị sắc bởi vì đối với nhân thể giải phẫu học có đầy đủ giải hắn hiểu rõ mỗi một cây mạch máu thần kinh hướng đi do đó hết thể đều tại đều đâu vào đấy tiến hành cũng may mắn có n h n mâu thực trang h ắ n có thể một mình hoàn thành phức tạp như vậy giải phù văn nhục thân môn bí pháp này cần đem thân thể của mình xem như vật nguyền rủa lợi chế tô luân đã tại trên làn da vẽ tốt phù văn hiện tại yêu cầu tại xương tốt lên mạch máu lên còn có một ít cần thiết ra thịt cùng mềm bộ phận n ú i vẽ phù văn sau đó lại đem các loại có các loại công hiệu phù văn kết nối lên tạo thành một bộ tinh vi mà phức tạp phù văn hệ thống mới có thể phát huy ra một ít không thể tưởng tượng nổi diệu dụng cái này quá trình luyện chế độ khó rất cao yêu cầu rất cao phù văn tạo nghệ cùng một ít đặc biệt bí thuật kỹ phương pháp với lúc đúng dịp tô luân hiện tại cũng có có những thứ này đến nôi cái khác phóng hiểm liền có thể hoàn toàn không đáng kể tôi luôn có tuyệt đối tỉnh táo cùng đa tâm đa dụng năng lực tư duy giải phẫu sẽ khắc họa quá trình ít sẽ có bất luận cái gì chủ quan tầng diện sai lầm bất quá quá trình này hơi có chút buồn thẻ còn mảy may gấp không đến xem xem sách vừa vặn cho hết thời gian tôi luôn làm xong xương trụ cằn g tay lại làm xương cổ tay sau đó đem cắt miệng khâu lại lên lại mở bắt đầu làm lớn cánh tay xương cánh tay nếu có người ngoài ở chỗ này có lẽ sẽ bị hắn cái này cử động điên cồn u g dọa cho phát sợ tôi luôn lại cảm giác giống như là cắt thịt của người khác đồng dạng bình tĩnh ít huyết thanh làm cho thân thể có siêu cường năng lực tự khỏi bệnh bất quá một ít luyện kim dược t vết thương một khi khâu lại gần như là mắt thường có thể thấy được khép lại cho dù là khiếm khuyết một ít hy hữu vật liệu sắt vách chính là hoàng thất b ả o khố có một công chúa bằng hữu rất tốt hoàn toàn không thiếu cuối cùng mặt trời ngã về tây t ô luân đổi tại ngày mai hát nhật đại tế lúc trước đem xương cốt lên phủ văn minh sơ bộ khắc tốt hắn thu lên giải phâu khí giới hoạt động tay chân một chút ám linh lực rót chú thích hắn toàn thân ánh sáng vàng sậm lưu chuyển trên làn da ẩn giật lấy dậy đặc huyền ảo v v v phù văn kim cương căn bản không đã d ự tốt hiện tại n h ụ thể năng lực phòng ngự tăng lên thật nhiều cái này cường độ h ẳ n là có thể trèo trống tứ đo có lẽ là thời gian ngắn có thể còn có thể đột phá ngũ đoạn về sau lĩnh nộ g cao cấp phủ văn ngữ về sau còn có rất lớn tăng trưởng hạn mức tối đa tô luân nhữ mày tựa hồ rất hài lòng bản thân thành quả ủy ngẫu sư bản thể bảo toàn tính mạng năng lực sau khi đi lên sức chiến đấu sẽ cự phúc tăng lên hắn đánh giá lấy mình bây giờ nếu gặp được trước đây cổ gạ tam nhẫn một trong quỷ thủ hẹn nọ xạ xạ kỳ có lẽ không sẽ lúc trước như vậy h i ể m tượng hoàn sinh chính diện mạnh cương cũng có mấy phần chắc chắn có thể giết chết nhưng giống như nghĩ tới cái gì trong miệng hắn lại nói thầm đạo bất quá ám linh lực nhược điểm là cái vấn đề lớn a phù văn kim cương là rất mạnh nhưng vì thế như vậy phức tạp phù văn yêu cầu nhiều hơn nữa năng lượng với lại hozmon bùng nổ đối với năng lượng tiêu hao cũng là bao nhiêu tăng gấp đội hiện tại ta muốn trạng thái toàn bộ triển khai e rằng chống đỡ không được bà phút ta phù văn kim cương hozmon bạo t ẩ u bà phút chân nam nhân nếu như gặp phải duy trì lâu dài tác chiến là cái vấn đề lớn bất quá vấn đề này cũng là tạm thời tô lân ngực còn phong ấn một cái cấp sử thi luyện kim thực trang lúc này mới là hắn hiện nay đi cái này đầu chức nghiệp tiến g i a tuyến đường rất lớn sức lực trong lòng hắn lớn trong p ò n g n ợ i chờ tiến g i a cấp năm về sau dung hợp y sa ác luyện kim tri tâm đến lúc không thiếu s a n h ra trời liền có thể không hạn chế sử dụng hai loại bí thuật con dối g i ả hát khống tràng phạm vi cũng có thể vô hạn quyết đại có thể nói hắn một khi tiến giai cấp năm chiến lược thật sẽ khoa trương làm cho người khó có thể tin nhưng chính là cái này một nghĩ tô luân suy nghĩ phát tán mở tới lại nghĩ đến cũng không đúng à nhục thân thừa được là có cực hạn cho dù là vô hạn lam lượng đối đầu lên vượt cấp t r ư ớ c nghiệp giả nhục thân nhiều nhất có thể nhiều chống nổi một chút thời gian cũng sẽ sụp đổ hormon bạo tàu sẽ cho thân thể mang tới không thể n ị c h t ư ơ n g thế thậm chí tử vong muốn kéo dài hơn đến lúc còn cần tăng cường nhục thân cường độ hiện tại nhục thân trèo chống cấp sáu phù văn cũng rất miễn cưỡng chẳng lẽ lại cấp năm về sau tiến giai c h ứ c nghiệp cùng thực trang lựa chọn đến cân nhắc tăng cường một cái nhục thân cường độ cái này suy nghĩ vừa mở đầu cái này vô hạn xáo hoa càng mạnh lớn thân thể mới có thể trèo chống mạnh hơn phù văn càng mạnh phù văn nhục thân mới có thể có mạnh hơn chiến l ự c tôi luôn nét mặt bên trong lộ ra suy nghĩ sâu xa thấp thoáng đối với tương lai mình c h ứ c nghiệp tiến giai có một ít tham khảo phương hướng suy nghĩ còn tại xoay nhanh vậy mà chính là thời điểm này đột nhiên hắn ánh mắt run lên à, tôi luôn nhìn lấy trước mặt từ giá sách lên mới rút ra một b ả n sách mắt trái bên trong lưu quan g loại lên hắn có đồng t ử biết hết do đó liếc mắt liền nhìn ra cái này bạn bạn thảo châu đặc biệt cái này bạn danh gọi cúc chi đao thần quỷ tiểu thuyết trong câu chữ thế mà làm cho người nhìn ra một loại rất cao minh luyện kim thuật mã hóa phương pháp hosmon đặc mã hóa phương pháp rất cao cấp mã hóa thủ đoạn a lật v à i tờ tôi luôn toàn chi chi nhãn tự động giám định ra văn tự ở giữa sắp xếp quy luật đây là một loại lấy bình minh kỷ nguyên thời kỳ đại luyện kim thuật sĩ phạm trù hosmon đặc danh tự đặt tên mã hóa phương pháp thông thường là dùng tới mã hóa rất cao cấp luyện kim mỹ thuật cái này đã là đại sư cấp luyện kim thuật sĩ nghiên cứu lĩnh vực tô luân chính là nhận ra điều này lúc này mới càng tò mò hơn đến cùng là nội dung gì sẽ phải loại này mã hóa phương pháp cái này tiểu thuyết là một cái luyện kim thuật sĩ viết nhưng nó vì sao sẽ tại sơn ẩn trong tàng thư thất tô luân trong não tự động tìm được đối ứng giải mã phương pháp trước mặt cái này buồn nguyên quyền tiểu thuyết văn tự thì trở thành ngoài ra một ít nội dung là ngươi giải khai ta đây giấu tại bản trong tiểu thuyết bí mật thời điểm chúc mừng ngươi tâm tư kín đáo người hữu duyên trong sách cất giấu một ít tiểu kinh hỉ tôi luôn nhìn thấy câu nói này một người thích bảo tàng trò chơi thậm chí có một điểm tiểu trò đùa quái đạn luyện kim thuật sĩ hình tượng sôi nổi xuất hiện tại giấy lên với lại trong lòng đ ố n g nhiên có một cái suy đoán vậy mà khi hắn nhìn thấy xuống một câu nói thời điểm trong lòng lập tức kinh hãi ta gọi cặp cái xét tạ vợ dung a cái tên này khả năng không người biết được ta một cái khác bút tên khả năng ngươi nghe qua gọi hệ hạ tổ phụ di hộ dạ thật là hắn tôi luôn nhìn l ấ y cái này tự giới thiệu lập tức ý thức được cái này tuyệt đối không sẽ là những người khác giả mạo viết cái này sách giấy lên người cái này là hệ hạ tổ phụ di hộ dạ bản thân Bởi vì, biện pháp này người khác nghĩ giả mạo đều khó có khả năng biết dùng mật mã học che giấu bí mật cũng không tính bao nhiêu lợi hại chỉ cần hơi có chút chi thức trụ cột luyện kim thuật sĩ liền có thể làm được nhưng phải đem những bí mật này mã hóa sau đó giấu tại một bản bản liền có rất cao văn học giá trị trong tiểu thuyết lúc này mới là rất làm cho người không thể tưởng tượng nổi do đó làm tôi luôn phát hiện cái này cúc g i ữ đ a o liền biết cái này sách giấy lên người không chỉ là một cái luyện kim thuật sư còn tại văn học lên có cao vô cùng tạo nghệ loại người này tuyệt đối không nhiều thật đúng dịp tôi luôn gần đây liền nghe nói một cái hắn nhìn thấy cái đó danh tự đại ã nhân vật trong vòng tám thành là đại nhân vật nhìn thấy thăm dò không biết đường hàng hải vợ lạc ủy cái này viết chữ hợp thành tô lân trước tiên liền nghĩ đến một người ba mươi năm trước tứ hải công nhận truyền kỳ vua hải tặc xa vợ lạc ủy hãy ạ tổ phụ di ô ra thế mà cùng vua hải tặc nhận biết tôi luôn đột nhiên có loại mở ra một đoạn không muốn người biết truyền kỳ lịch sử cảm giác đơn giản một nhóm chữ hình như nhìn thấy lúc trước đứng ở đó một thời đại đứng đầu hai cái nhân vật truyền kỳ tại chuyện trò vui vẻ tôi luôn ôm mong m ỏ i mánh liệt nhìn đi xuống bởi vì ta đi một cái nơi rất đặc biệt sau đó ta muốn đem đoạn trải qua này dùng văn tự thuyết minh đi ra cái này sáng lập giấy lên quá trình rất khó dù sao những thứ kia tồn tại là không nhưng miêu tả đấy sáng lập giấy lên cố sự này khả năng sẽ kiệt quệ ta tuổi thọ ta không biết ta tại tuổi thọ cuối cùng phải chăng có thể hoàn thành nhưng vô luận như thế nào ta dự định thử một chút một cái nơi rất đặc biệt không hổ là đại văn hảo đem huyền n i ệ m gây khó dễ vừa lúc chỗ tốt tô luân tiếp tục nhìn đi xuống nếu như không có bản thân đất thật đi cảm thụ qua cái này thế giới tuyệt đối không biết ra được có linh hồn cố sự cái này cũng là ta trở thành một cái nhà mạo hiểm hàng hải ra nguyên nhân trọng yếu nhất ta du lịch khắp nơi muốn dùng bút miêu tả ra cái này thế giới mà ta tới sân ẩn phát hiện rất nhiều thú vị cố sự ngươi nhất định rất ngạc nhiên ta đi nơi nào a hh ắ c ắ c nói ra tới khả năng không người tin tưởng ta đi một chuyến hoàng tuyền tri quốc đúng chân chính hoàng tuyền tri quốc tô l â n nhìn đến đây đột nhiên mày nhữ lại lên hắn đột nhiên cảm giác đến giống như bản thân lại là tại xem một bản thần q u ỷ dị trí tiểu thuyết dù sao cái này hạ tổ phụ di h ổ dạ thế nhưng viết rất nhiều tương tự tiểu thuyết hắn lúc trước đều nhìn lấy rất nhiều vốn nhưng tôi luôn lại cảm giác đến không đơn giản như vậy nếu như vẹn vẹn là một quyển tiểu thuyết không cần thiết đại phí xung quanh t r ư ơ n g địa tạng tại khắc một câu chuyện này bên trong ta dự định đi thiện thảo tự nơi đó hòa thượng sở trường dùng phật phương pháp chấn áp từ linh hệ đồ vật hẳn là có thể để cho ta có nhiều thời gian hơn viết xuống ta cái kỳ diệu kinh nghiệm ô hát. đây là một lần làm cho người suốt đời khó quên mạo hiểm hành trình không người sẽ tin tưởng ta đi qua chỉ tồn tại trong thần thoại truyền thuyết hoàng tuyển tri quốc còn sống trở về đến nỗi ta thấy được cái gì d a m ba câu không nói được ta định dùng một cái khác cố sự viết ra tới mà ở trong quyển sách này ta muốn đem ta làm sao đi làm sao trở về phương pháp lưu cho hậu thế vạn nhất may mắn ngươi cũng là một nhà mạo hiểm như vậy ngươi khẳng định sẽ hiếu kỳ cái đó đầy là thần thoại s ắ p thái địa phương a thật có đi vào truyền thuyết thần thoại cơ hội ai sẽ từ chối dạng tiện dụ h o đấy ha ha sự tình còn muốn từ ta tới sơn lần du lịch phát hiện hai c h ư ờ n g siêu đ ộ người chết dùng ú linh hỏa vẽ xe nói lên tô lân nhìn thấy thật không biết làm sao hình dung lòng của mình t ỉ n h vị kia hạ tổ phụ di ổ dạ phát hiện một loại đi hoàng tuyển tri quốc phương pháp làm cho sau đó ra hỏa này thì thật t ử rồi ngoại tàu cái này là nhà mạo hiểm gan mức độ tô lân lý trí làm cho toàn thân hắn cũng tại kháng cự dạng kia sẽ hại chết người lòng hiếu kỳ không ngươi không muốn đi sẽ không t o à n mạng hạ tổ phụ di ổ dạ tuyệt bức là cái đại luyện kim thuật sĩ hắn đi mà lại bởi vậy tăng mạng tô lân cũng không muốn vì thỏa mãn lòng hiếu kỳ đi mạo hiểm nhưng hắn không thể không thừa nhận nhìn lấy trong văn tự đáy lòng của hắn loại nào đó xuẩn xuẩn rụng động suy nghĩ n à y mầm chính như vị kia đại văn hào nói có đi vào thế giới thần thoại cơ hội ai không nghĩ đi tìm hiểu ngọn ngành đấy cái này cúc chi đao tiểu thuyết cũng không dài mà manh mấy c h ụ c trang tôi luôn thần tốc lật đến cuối cùng văn tự sinh động hình tượng trong mắt của hắn rất sống động xuất hiện một cái chân chính v i đại là mạo hiểm gia thiên kia nói theo một cách khác chính là một người điên gan lớn có can đảm mạo hiểm vì thỏa mãn lòng hiếu kỳ sẽ đem tính mạng ném x ó nhưng chính là bởi vì có những thứ này mạo hiểm giá trước xưa trên thế giới mới lưu lại nhiều như vậy có thể xương sáng lạng chuyển kỳ cố sự trong sách sau cùng một đoạn viết xuống câu nói này t ô l u â n nhìn lấy mí mắt mãnh liệt lấy ra một trang cuối cùng lên dùng bút lông ve xuống một viên cổ lao đầu giống như kim tệ cùng một tấm ve xe l ử a giản bút họa chính là hắn đọc xong thời điểm hai cái này đồ án đột nhiên liền toát ra con mang t ô l u â n cảm nhận được không gian ba động chia tay một cầm một mai kim tệ cùng một tấm màu xanh vé xe lửa liền xuất hiện trong tay hạ s a n g u y ệ n r u a kim tệ tương giải truyền thuyết tập hợp đủ ba cái kim tệ liền có thể tìm được vua hải tặc s a n vợ la mỹ thuyền đắm bảo tàng kim tệ lên khắc ghi một ít không trọn vẹn mật văn ti tức quả nhiên là vị kia vu tô luân nhìn thấy giám định ra kim tệ thuộc tính xác nhận bản thân suy nghĩ cái kêu bờ lami chính là ba mươi năm trước biến mất vua hải tặc vật h ọ p theo loài người lấy nhóm phần nhân vật truyền kỳ vòng bằng hữu quả nhiên cũng là truyền kỳ a mà tô luân trong tay nguyên bản là có một mai kim tệ hiện tại có hai cái mà quả thứ ba hắn giống như cũng hiểu rõ ở đâu tô luân cũng không muốn tới lật ra một thứ thần dùng hoàng tộc thư viện lại có dạng này thu hoạch mà nhìn lại trong tay v ẽ xe lửa hắn biểu tình liền có chút cổ quái u linh đoàn tàu vé xe tương giải mua vẽ lên xe nó có thể đưa ngươi tới hoàng tuyến quốc vẽ lên có loại nào đó vong linh bằng chứng xe lửa không không là như ngươi nghĩ đây là một loại so ngươi có thể tưởng tượng lịch sử càng xa xưa tồn tại cổ xưa yêu q u á i đấy tô luân xem qua trong sách cố sự chấm tư thật lâu hắn hiểu rõ hạ tổ phụ ì h ổ dạ tên kia thật sự là cầm lấy tấm này vẽ xe lửa nhờ xe đi hoàng tuyến tri quốc sau một lúc lâu tô luân mới thật dài than ra một ngụm c h ọ c khí không khỏi c ả m khái đạo tên kia thật rất điên của nga bất quá cái này điên quần bên trong cũng làm cho người có loại phát từ đáy lòng kính n g tôi luôn h ả o h ả o thu về v ẽ xe lửa cùng kim tệ sách nội dung đã phá giải phải trang lưu trong tay cũng không quan trọng hắn lại từ đầu lần xem một lần trang địa trong trên viết một câu như vậy lời nói nếu như thế giới là một tòa lồng giam như vậy hai t ỉ n h chính là mở ra lồng giam chìa khóa câu nói này tôi luôn lúc trước nghe qua tại c ả thị ủ x a tổnãi mãi trong miệng tôi luôn xem xong hình như bung ô xuống một đoạn vừa d à y vừa nặng lịch sử hắn đem cúc chi đao thả lại giá sách ban đầu vị muốn lấy có lẽ đem tới nào đó trời sẽ có một người khác phát hiện trong chuyện xưa bí mật có lẽ nhìn thấy vị này đại văn hảo hạ tổ phụ dị b ổ dạ một đời có thể xưng ơ truyền ở kỳ kinh nghiệm đồng dạng sẽ chấn động vô cùng đi đến nỗi hoàng tuyền chi quốc gì gì đó t ô l u â n tuy rằng rất ngạc nhiên nhưng lại không nghĩ đi suy nghĩ hắn muốn lấy không có một cấp tám kiểu d a i thực lực đi cũng là gờ gờ. vị tiêu hạ tổ phụ dị b ổ dạ có thể còn sống trở về ngoại trừ thực lực của hắn cùng mạo hiểm kinh nghiệm vật lý thật chiếm rất đại thành phần mạo hiểm tự nhiên không có khả năng đi mạo hiểm trái lại một chuyện khác tình càng làm cho t ô luôn hiếu kỳ cái này cúc chi đao là tại đi thiện thảo tự lúc chưa biết nói cách khác hãy hạ tổ phụ gì hồ dạ tại điểm cuối của sinh mệnh bước n g ặ t thật là tại sáng lập g i ấ y lên hắn đem chuyến kia đi hoàng thuyền c h i quốc kinh nghiệm viết ở trong chuyện xưa nếu quả thật viết ra cái kia ra sao chờ có một không hai cái đó g i ấ y lên tôi luôn có chút chờ mong câu chuyện kia hắn lúc trước cảm giác đến đi t h i ề n thảo tự có lẽ cũng không kết quả dù sao hãy hạ tổ phụ gì hồ dạ tại sơn ẩn như vậy nổi danh nhưng năm nay muốn đi tìm hắn bản thảo người vô số kể t h i ề n thảo tự ngưỡng cửa có lẽ cũng đập nát nhưng bây giờ thấy cái này bản cúc chi đao hắn cảm giác đến thật có khả năng có lẽ giấu tại nơi nào đó cho dù là phế bản thảo c ũ n g không nên cái kia cái gì đều không lưu lại đi mà liền tại t ô l u â n vẫn còn đang suy tư thời điểm hoàng cư phía ngoài trong hoa viên liền nghe được tiếng ồn ào nghe lấy giống như là có rất nhiều người đi vào luôn luôn thanh h ữ an ninh hoàng cư bên trong cái này rất khác thường không quá lâu t ô l u â n cảm giác được cái kia cường đại quen thuộc linh hồn chi h ỏ a n h ớ n mày trong miệng n h ỉ non đạo tham ăn đại tướng et sip t ì ông tới những thứ kia hải tặc cuối cùng không nhịn được muốn b ấ c thoái vị rồi sao ngược lại không có cái gì bất ngờ hắn lúc trước liền cảm thấy đến hát nhật đại tế là thần phục hoàng thất một đường đại k ả m các loại bỏ đa xuống giếng người muốn làm k ó dễ tại cái này lúc trước chính là tốt nhất cơ hội. mà không phải về sau thấu hiểu hết thẻ thống khổ gánh vác hết thẻ hy vọng cùng hướng tới hành trình mang vô hạn khả năng có tại chương ba trăm hai mươi chín có người ô nhiễm mặt trời tôi luôn cảm giác được b ắ c hải mười chín hạm đội những thư kêu cán bộ tiến vào ngự huyện tự nhiên là đi gặp thần phục thị đường kim minh nhân nhật hoàng nói chính xác không là đi tham kiến mà là đi hội đàm dựa theo xịt đế quốc cho ổ lệ thừa nhận địa vị b ắ c hải c h i vương là b ắ c hải cái này một vùng biển hợp pháp lãnh chúa lãnh địa bao gồm bắt châu tứ quốc ổ lệ dưới trướng sứ giả tự nhiên có cùng phụ thuộc lãnh quốc, quốc vương ngang hàng địa vị bất quá tô lân u cũng đoán trước đàm phán không sẽ thuận lợi bởi vì lúc trước hắn liền hỏi qua mỹ cổ hiểu rõ hoàng tộc thần phục thị thái độ nhất định sẽ rất cường n ạ n h cho dù thật là ngọc đá cùng vỡ cũng không sẽ thỏa hiệp dù sao bọn họ không lịch sự đại biểu là hoàng quyền còn đại biểu là thần quyền thật muốn q u ấ t phục toàn bộ hệ thống tín ngưỡng lập tức liền sẽ sụp đổ dân tâm bất ổn đây mới thật sự là tai nạn quả nhiên như vậy nhóm hải tặc kia vừa mới tiến đi không bao lâu vô số khí tức cường đại đột nhiên liền buộc phát đi ra có hải tặc còn có những thứ kia ban đầu bản l n tàng tại các nơi hoàng thất cung phục hai bên dương cung bạc ki khí thế cũng càng rút ra càng cao cái này làm cho ban đầu bản hoa thơm cỏ lại chim hót véo von hoàng cư đột nhiên thay đổi đến sóng ngầm phun trào khí tới bất quá p h ú t chốc sau đó một cỗ bá đạo khí thế đột nhiên giáng lâm làm cho người cảm thấy bốn phía giống như là xuất hiện một cỗ như lỗ đen quỷ dị hấp lực tựa hồ phải đem cả tòa hoàng cư cung điện nhóm cũng thôn vệ vào đồng dạng dạng kia để cho người khiếp đảm uy áp kinh khủng phạm vi tính chất tập lên tất cả mọi người trong lòng trong nháy mắt đại biểu sơn lần những thư kia cường giả khí thế liền bị đè ép đi xuống hành quân lặng lẽ cái này là thực lực tuyệt đối áp chế tăng thư lâu bên trong tô h lân u còn tại lật xem đ i ệ n tịch cảm nhận được bá đạo vô cùng khí tức ánh mắt của hắn hơi hơi co r dù lại trong miệng lẩm bẩm đạo tham ăn lĩnh vực cấp bảy chức nghiệp giả khống chế một phương pháp tắt năng lực thật đúng khủng bố a tham ăn đại tướng e x ỉ u t h ông vợ không một không lớn i ả dày vương nhị đoạn thất tỉnh toàn bộ sơn ẩ n sợ là không người là của hắn đối thủ bất quá thần phục thị cũng không là không có lực đánh một trận tuy rằng sơn ẩ n quốc cao thủ gia vị vũ khí trang bị quả thực kém h ạ đội bắc hải rất nhiều nhưng bọn hắn còn có thần minh lực lượng tô lân gặp qua phòng thư viện b u ô lầu thần phục thị nội tỉnh cũng không phải bề ngoài nhìn qua đơn giản như vậy thật muốn đánh một trận. vẫn có niềm tin lưỡng bại câu thương bất quá sau khi đánh giống như chính là tạ kệ đạ mạc phụ làm ngư ông còn có yêu nhân ab giả mạ tổ sau lưng phe thứ ba cạ ti hủ xạ gia tộc bọn họ lại vai trò cái gì nhân vật rất phức tạp a tô luân vừa xem sách não h ả i bên trong phi tốc thoáng qua những ý niệm này sơ n ẩn trước mắt c ụ c thế lực tựa như là một bãi nước đục vậy cục diện chính trị lên sự t ì n h hắn vốn cũng không có hứng thú gì hắn chỉ muốn một hồi mị cổ tới đạo cái đừng liền rời đi tàng thư lâu ngày mai hát nhật đại tế chắc chắn có biến cố lớn hoàng cư bên trong không an toàn tô luân cũng muốn chuẩn bị sớm không quá lâu nhóm kêu ý đồ đến bất thiện hải tặt lại một đường đùa dỡn cung đình n ữ q u a n đùa cười đùa dỡn ra ngoài trong dự liệu không đánh lên có lẽ là nói chuyện cái gì thỏa hiệp điều kiện tiếng ồn ào biến mất một phút sau đó tô luân để trong tay xuống thư tịch cuối cùng đứng dậy ánh mắt của hắn hướng t à n g thư các môn khẩu nhìn qua thời điểm này toàn thân đỏ trắng vu nữ phục ca m ỉ phủ cu m ỉ cổ đi vào tô luân nhìn thoáng qua ánh mắt hơi chậm lại m ỉ cổ là phụng dưỡng a mạ tệ g i á đại thần trai vương nàng cái này ba ngày cũng tại theo cổ xưa phương pháp dân hương tắm rửa trai giới chuẩn bị ngày mai đại tế tuy rằng lúc trước cả người của nàng kh vậy còn có mấy phần n h â n khí hiện tại nhìn một cái thì hoàn toàn không còn yên hòa khí tức nàng bên ngoài thân thậm chí còn ngu rốt tầng một tầng nhàn nhạt ánh huỳnh quang khí tức mờ mịt gần như thần minh nàng nhìn tô luân lễ tiết tính chất hơi hơi không người tô luân tiên sinh chúng ta cùng một chỗ đi đi tô luân gật đầu trả lời hiểu rõ nàng là muốn tiến đưa đạo m ỹ cộ tiểu thư bận rộn như vậy không cần thiết tự mình tặng cho ta lúc trước không trở về hẹ、e、đò lúc trước coi như có bảo vệ giao dịch hiện tại mị cộ tại trăm bận điệu bên trong còn lấy ra khoảng trống đưa bản thân cũng xem như thật đem hắn bằng hữu mì cổ đôi mắt đẹp bên trong cuối cùng có một vòng tâm tình c h ậ p trởn thiện thiện cười một tiếng tôi luôn tiên sinh là mì cổ bằng hữu tự nhiên là phải tự mình tạo tôi luôn nghe lấy lời này biểu tình tuy rằng không khác nhưng trong lòng lại cảm nhận được trong lời nói nặng nề tuy rằng ở chung mấy ngày nay đã rất quen vậy cái này mì cổ còn từ trước đến nay không đem bằng hữu cái này từ treo tại bên miệng nàng có lẽ cũng hiểu rõ lần này một gặp về sau có lẽ cũng không có lần sau cơ hội lại cho đường hai người đi ra ngoài đi vào lúc đến đi qua ngựa hoa viên lần trước lúc đến là đêm khuya đèn đốt sáng rực hiện tại là chạm vạng chân trời có mảng lớn ánh nắng chiều đỏ trong hoa viên anh hoa hoa nở chính diễm trong ao sen mắt hết bên trong chiếu ngược hai người b n g dáng hai người nửa ngày không nói chuyện bên hai chỉ có rất nhỏ phong thanh tô luân trung quy cảm giác đến cái kiên nên nói cái gì hỏi một câu lúc trước ta nhìn thấy hạm đội bắc hải người đến đàm phán không là rất thuận lợi m ỹ cộ giới chân màu trắng lúc gỗ tại phiến đá lên dẫm ra khanh khanh rõ ràng và vội nghe nói như thế nàng rất bình tĩnh đáp trở lại đàm phán kết quả như thế cũng không đáng kể ý hạ thần cung đại thần q u a n dùng thần thuật bói toán ra kết quả bên ngoài tới kẻ xâm lược sẽ tại thần linh lựa giận bên trong t r o n vũi tự nhiên là không cần lo lắng hiện tại phiền thoái chính là tạ kẽ đà mạc phủ bên kia động tác bói toán loại trình độ này bói toán e rằng cái k i a đại thần q u a n cũng không sống vậy cái này không trọng yếu kết cục thế mà là hạm đội bắc hải sẽ bị thần minh diệt đi tôi luôn nghe đến đó lông mày một khiêu ban đầu bạn tùy tiện tìm đề tài giống như hỏi cái gì đại bí mật vậy nếu như nội dung vợ kịch thật là như thế này phát triển mới càng khiến người ta không nghĩ ra à phát hiện tại xem tới hạm đội bắc hải tại sơn l n là vô địch đến cùng là cái lực lượng gì có thể làm cho một cái có cấp bảy chức nghiệp giả cùng siêu cường xuất hiện thay mặt trang bị vạn người hạm đội hủy diện chẳng lẽ là thần phục thị bí mật thủ đoạn sự tình cũng bởi vậy càng ngày càng khó bề phân biệt tô lân u cũng không hỏi nhiều mỹ cô có thể đem loại này tuyệt mật nói ra hết rõ ràng là không coi hắn là ngoại nhân đồng thời tô lân u cũng mặc danh thở phào nhẹ nhõm dù sao hắn cảm giác đến những thứ này không tuân theo quy c ủ hải tặc so tạ kẽ đ à mạc phủ phiền thoái hơn có thể có thần bí lực lượng xử lý sạch càng tốt hơn d ừ n g một chút mỹ cô lại nói tiếp đi đạo bước bách tại các giới áp lực cái này mấy ngày tạ kẽ đa mạc phủ bên kia điều tập lượng lớn quân đội tới e đỏ nhìn lấy giống như là chuẩn bị cùng những thứ kia hải tặc quyết chiến nhưng thì thật là nhằm vào chúng ta ẹ đò phụ cận phiên chủ bảy phần m ộ ư ơ i cũng thuần phục tạ kẽ đạ xì no ngày mai đại tế chắc chắn sẽ có chiến đấu cũng xin tô luân tiên sinh cùng chị rỗ tiểu thư nhất thiết phải không cần đến gần ý hạ thần cùng hoàng cư cùng bạch vân thần sơn cái này mới nơi giờ này khác này nàng vẻ mặt và ngự khí cũng không có bất kỳ cái gì cảm tình b a động tô lân u trầm tư cũng không nói chuyện bọn họ tuy rằng không là người sợ phiên phức vậy loại này quốc chiến cấp bậc chiến đấu hắn và chị rỗ hiện nay là không có năng lực xem vào nghĩ nghĩ hắn lại hỏi đạo cái đó ngự thủ dạ cơ đấy mỹ cổ nói ra tình báo người điểm chỉ bọn họ không phát hiện tung ảnh của nàng nên là biết mình bại lộ giấu ở chỗ nào nhà tô luân lông mày hơi hơi v ặ n xuyên chỉ từ hắn hiểu rõ cái tiêu ngự thủ cơ dạ là người nhân tạo vẽn đỏ dạ về sau trung quy cảm giác đến còn có một sóng đại âm mưu tại trong tối t h a n h nén nhưng thời điểm này đã không kịp nhiều lời hai người chạy tới hoàng cư cửa cung miệng mỹ cố ngừng ở nơi đó hơi hơi không người xin lỗi tô luân tiên sinh chỉ có thể đưa người tới đây đốt m ụ c về sau ta liền không thể ra hoàng cư tô luân gật gật đầu、Út. hắn trong nháy mắt nhìn thoáng qua mỹ cổ tiểu thư bảo trọng mỹ cổ trong mắt sáng nói lên khoe miệng cuối cùng có một vòng ý cười tô luân tiên sinh cũng bảo trọng tô luân rời đi hoàng cư sau đó tại thành tây ngân t ỏ a chiếu bạc bên trong tìm được đang đánh bạc chị rô không quá lâu hai người đi ở trên đường phố mấy ngày trước giết hạm đội bắc hải một cái quyền thiên đội trưởng chị rô cũng điệu thấp thay đổi toàn thân lãng nhân trang phục mang lấy mũ rộng vành che mặt nàng một tay lưu manh vô lại mà đem bọc vải bố yêu đào khiênh trên vai lên một tay vô tô luân bà vai t r e u trọng đạo như thế mấy ngày nay cùng bị cổ tiểu thư ở chung đến khoái cha tô luân nhắc lên lông mày ăn ở đều có người chiều cố cũng không thể lắm cái này mấy ngày cũng tại trong tàng thư thất đợi. chị dỗ vừa nghe lời này ban đầu bản đối với cái gì văn hảo mảy may không có hứng thú nàng đột nhiên hứng thú cũng lớn là kinh ngạc đạo hoàng tuyển tri quốc thật tồn tại đúng a ta cũng cảm giác đến có chút khó có thể tin tôi luôn nhún bay lấy ra tấm kia ưu linh đoàn tàu vẽ xe phô b à y một cái bổ sung một câu vậy nên là thật hắn nhìn lấy mặt đường lên những thứ kia hóa vàng mã tê bái hẹ、e、đỏ cư dân trong mắt cũng hiện lên đồng đậm suy tư nét mặt gần đây mấy ngày vong hồn cùng yêu quái xuất hiện ở trong thành s á t suất càng ngày càng tấp nập tình huống này vô luận nhìn như thế nào cũng rất dị thường hắn hỏi t r i dô tỉ ngươi nói cái này hoàn g t u y à n hiện thế sẽ không là c ố ý hẳn không là chi dô trầm tư nửa này lúc này mới nói ra một ít đặc thù vật nguyền rủa quả thực có phạm vi lớn ảnh hưởng hiện thế năng lực nhưng trước mắt tình huống này tuyệt không phải đồng dạng phong cấm vật có thể chơi đùa đi ra động ngoại trừ những thứ kia không nhưng miêu tả thần minh lực lượng ta còn thực sự nghĩ không đến khả năng khác nếu là thật có có thể k h ô n g chế cái này chờ lực lượng người muốn thay thay mặt thần phục thị có lẽ cũng không cần chờ cái gì hát nhật đại tế ừ tô luân gật gật đầu hắn cũng là nghĩ như thế nào c h ỉ d ổ con người lật lật lại nói bất quá hiện tại thần phục thị tình huống rất tồi tệ a ngày mai đại chiến mỹ cổ tình cảnh không thể lạc quan làm bằng h ư u bọn họ tự nhiên không có khả năng c h ơ mắt nhìn mỹ cổ người đang ở h i ể m cảnh nếu như có thể giúp đỡ một chút khẳng định sẽ ra tay vậy mỹ cổ thân phận lại rất c thù bất kể là hoàng nữ vẫn là trai vương chị ũ n g c ú đ n nàng nhất định h tham sẽ d ự loại cục. c h u y ệ nhìn này, cũng k ô n Hơn nữa, g tốt rút. t h huống phức cái đó thấy ạ p tô luân a mai i người sinh cái đi Đi đi, bản đoán không đến ngày nhìn gì. Chỉ có thể đi một bước bước. dễ phát Chỉ thể h một xem một sẽ trì có bên đường tự quán nghiêng đầu hỏi một câu ngươi nói k h ông t ô l u â n lắc đầu mới ăn đi ra chị r ỗ à vậy chúng ta liền đi tìm một chỗ nghỉ ngơi ngày mai có chuyện gì làm muốn dưỡng tinh s ú c duệ nàng cũng không có ý định đi chiếu bạc trà trộn hai người đi vài bước nhìn thấy một gian treo đỏ niềm chiêu bài cấp cao còn trọ liền đi mở một gian phòng bởi vì hiểu rõ e đ ỏ cục thế lực rất phức tạp chị rổ đã sớm an bài lò lộ tạ cùng trên thuyền cái khác thuyền viên cũng sớm rời đi e đ ỏ hiện tại cũng trở thành hai người một chỗ bất quá cái này cũng tập mãi thành thói quen trong phòng bố trí kết giới về sau hai người thì ở quán trọ thảm n ế n tạ tạ mì lên minh tưởng nhập định lên tô luân giải khai nện mâu thực trang chơi đ ù a bản thân q u ỷ ngẫu khi hắn nhìn lấy chị rổ lấy r a chuôi này phong cách cổ xưa giao chỗ về sau đột nhiên khí thế liền tràn ra ngoài đi ra bên cạnh hiếu kỳ hỏi chị rô tỉ tại sao ta cảm giác ngơi kiếm ý cùng lúc trước có biến hóa loại cảm giác này có điểm giống là lúc trước chị rổ cầm tới yêu đao thông chính kiếm đạo cảnh giới đột nhiên để cao một đoạn cảm giác đúng a n ắ m trong tay lấy kiếm chị rổ trong mắt luôn có cỗ sắt nhọn nàng vô vô miệng đạo mấy ngày trước nhà đầu kia cho ta ạ cụ tạ gạ hỏa nhất đao lưu bí pháp chân truyền cái này mấy ngày lĩnh hội về sau lĩnh ngộ rất nhiều kiếm của ta ý cũng có tan cương dấu hiệu cũng xem như là chạm tới kiếm đạo cảnh giới trí cao ngưỡng cửa đáng tiếc trung pin là kém một điểm bồi hồi không tiến mà ta hết lần này tới lần khác còn không biết kém ở nơi đó kiếm đạo cảnh giới kiếm khách kiếm hào đại kiếm hào kiếm ai, nếu như hướng thể trước có mặt về đột nhiên chị dỗ lại nghĩ tới cái gì ánh mắt đốt nóng đạo nếu như hoàng tuyển tri quốc thật có những thư kia cổ đại kiếm thánh kiếm thần ngươi đừng nói ta còn thực sự nghĩ đi nhìn một chút tô lân ngươi nói là lúc trước gặp phải cái đó trăm năm trước kiếm thánh ạ ở hưng mỹ sosi chị dỗ nhung a y đúng à đang tiếp ngày đó về sau liền lại chưa từng gặp qua tô lân nghe nói như thế trong nào linh quang nói lên trong lòng hắn đột nhiên toát ra một cái ý niệm trong đầu hoàng tuyền hiện thế sẽ không sẽ cùng hạ tổ phụ gì hổ giả có quan hệ dù sao vị tia đại văn hảo thế nhưng đã biết thế gian một cái duy nhất đi qua hoàng tuyền tri quốc người phương diện này nhận biết cho dù mỹ cô loại này thần đạo vu nữ đều không cùng thế nhưng suy nghĩ thuộc về suy nghĩ tôi luôn làm sao không có thể giảng hai cái dùng một loại phù hợp hắn nhận biết hợp lý logic quan hệ kết nối lên Ngay sáng thành liền náo nhịt lên. nhật sơn kế tiếp, sáng thành、e、đại tế, tế đại sớm Hác là ẹ đỏ ẩ hấp dẫn a mạ tệ giạt đại thần trở về nhân gian trên đường phố chất đầy cái này mấy ngày đám thợ thủ công châm xe hoa hỉ quả lên cũng chất đầy trên chăm chỉ thuyền du lịch du thuyền sông hai bên đường đầy là trang phục lộng lẫy mọi người đô vật biểu diễn nghệ kỹ xuất hành múa sư tử chống to du hành đội ngũ trùng điệp vài dặm bọn họ sẽ theo hỉ quả từ thành nam đi qua bạch nhật thần sơn chân núi hoàng cư sau đó ở nơi đó có vu nữ cử hành và tế tự cuối cùng tại hát nhật giáng lâm thời điểm sẽ có thịnh đại diễm hòa biểu diễn sau đó trong ý hạ thần cùng trai vương cả mỹ phụ cụ mỹ cổ liền sẽ nhảy lên thần vũ nhạc triệu h o á n g mạ tệ giạt đ ạ i thần ánh sáng mặt trời sẽ nặng trở về đại địa đây là kéo dài hơn ngàn năm tế tự quá trình t ô luôn lúc trước tại hoàng cư phòng thư viện lầu bốn trên bích họa xem qua tình huống dưới mắt quả thực như lúc đ ồ n g dạng bởi vì có mỹ cổ nhắc nhở t ô luôn cùng chỉ r ổ cũng không có đến gần ý hạ thần cung cùng ban ngày chân núi hoàng cư thật muốn đánh lên chiến trường chính tựa như là cối say thịt năng lực mạnh hơn nữa đều có thể sẽ bị tác động đến hai người bọn hắn liền tại cách thần cung ngoài mấy dằm một chỗ dốc núi núi đỡ kính viễn vọng quan sát bởi vì thận trọng hỏi qua mỹ cổ lại thêm lên tô luôn bản thân cái tiệc gà mở xem sao thuật hắn xác định nhận thực sẽ phát sinh tại giữa t r ư a m ộ ư ơ i hai giờ một khắc khoảng t r ư ờ n g bây giờ còn có nửa giờ dáng vẻ hai người tại trong ống dòm quan sát một hồi đã thấy nhóm lớn quân đội cùng v õ sĩ tập t r ị dô đạo tạ kệ đạ mạc phủ cùng hạm đội bắc hải người cũng trình diện xem tới là chuẩn bị cường công tô l u â n tại trong đoàn người thận trọng tìm một cái mặc phủ đại tướng quân tạ kệ đạ xìn no cũng xuất hiện cái tiệc ngự thủ dạ c ơ như cũng không thấy tăm hơi mà một phương diện khác thầy nghe đò bến tàu lên hạm đội bắc hải mấy chục chiếc thuyền hải tặc cờ xí theo chiều gió phất phới mấy trăm chuối n h ắ m chuẩn ban ngày chân núi cung điện nhóm chỉ cần một tiếng lệnh xuống những thứ này đường kính lớn hỏa pháo sẽ cho thành ẹ、e、đỏ mang đi một vòng lại một vòng hỏa lực bao trùm chủ hạm trên bong thuyền hạm đội thứ chín hạm đội trưởng tham ăn đại tướng spt ông cùng đám cán bộ đã võ trang đầy đủ tập kết xong lão đại thần phục thị bên kia vẫn là từ chối ký kết điều ước những người kia nếu không biết tốt xấu liền chuẩn bị đứng chiến đấu đi ừ cũng tốt không dùng võ lực đánh phục những người kia cũng không hội an tâm thần phục vâng lão đại tuy rằng ký kết khế ước nhưng chờ mạc phủ những người kia động thủ trước đi ta cuối cùng cảm giác đến tạ kẽ đạ xịt no tên kia trong bụng có tâm tư khác cũng thử một chút quyết tâm của bọn hắn vâng còn có hai phút đồng hồ beo kính đen tô luân thỉnh thoảng nhìn lấy trong tay đồng hồ bỏ túi lại nhìn xem trời khoảng trống một bên chỉ rộ nằm ngửa ở nơi đó nhắm mắt nghỉ ngơi hôm nay thời tiết rất tốt và ạ rắm không lây giữa bầu trời cái kia vòng mặt trời rực rỡ sáng phát trắng theo lấy thời gian đưa đ ẩ y mặt trời vòng sáng bên cạnh lên cũng dần dần xuất hiện một ít màu đen t i sáng liền hiện nay xem tới ngoại trừ trong dự liệu h ạ đội bắc hải cùng tạ kẽ đạ mạc phủ hai phe cũng không có gì ngoài ý muốn cục diện. tôi luôn cũng rất tò mò mỹ cổ nói cái kia bói toán kết quả thần minh đến cùng biết dùng cái gì phương pháp hủy diệt bến tàu cái kia mấy chục chiếc thuyền biển còn nữa a mạ tệ giạt lại thần thật tồn tại còn có một phút đồng hồ bởi vì cách mấy cây số con chiến hai người tâm tính cũng rất bình tĩnh muốn lấy đạn pháo lại làm sao bay loạn cũng đánh không đến bọn họ cái này tuyển chọn tỷ mỹ phương hướng tới hai người liền nhìn lấy sắc trời dần dần đen đi xuống n h ậ t thực lập tức liền muốn diễn ra ở trước mắt nhưng đột nhiên tôi l u n biểu tình r u lên a bởi vì thời điểm này hắn mắt trái giám định ra một ít đồ vật đặc biệt cái kia ánh sáng mặt trời chữ đột nhiên thì trở thành một ít có đặc tính nguyền rủa tia sáng tôi luôn phản ứng đầu tiên là có lẽ sơn ẩn quốc bởi vì tín ngưỡng nguyên nhân n h ậ t thực cùng chỗ khác hình thức không giống nhau vậy lại một liên nghĩ sơn ẩn phức tạp c ụ c thế lực nghĩ nghĩ lại hắn có loại dự cảm không quá tốt tôi luôn phản xạ có điều kiện lấy ra phủ văn dù đen hoành một cái tạo ra mặt dù chặn lại ánh sáng mặt trời đồng thời chia tay một cái kéo qua trì rô sau đó trong thời gian cực ngắn thiên thượng cái kia vầm mặt trời từ từ bị bóng tối gầm ăn không cho vẹn nửa tốt đẹp cuối cùng biến thành một khỏa có vầm sáng màu đen hình cầu nhìn, chăm chú nhìn một cái. đen quỷ dị. Nhưng quỷ chi cho dù là thời đối với đỉnh cấp chức nghiệp giả mà nói này cũng là một cái tê cấp không gian sau khi tiến vào hoàng tuyền chi khí sẽ ăn mòn người sống dương khí cuối cùng đồng hóa làm quỷ linh lực hấp thu đồ ăn uống nước chị ũ n tăng n g sẽ a ra n trình, chỉ có lấy được thế giới trong sách thần linh đồng ý, người h chỉ thế sách thể h cái có được có c quá giới mới tới. lấy ý, dỗ đụng vào trong ngực nàng lập tức ý thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc hỏi thế nào lại nhìn một cái t ô luôn biến sắc phải cùng mặt trời đồng dạng h ắ c khỏe mắt mánh liệt lấy ra ngựa k h i chấn kinh mà lại khó có thể tin đạo xảy ra chuyện lớn vừa rồi có người mượn nhật thực dị tượng ô nhiễm mặt trời cái gì chị dỗ vừa nghe trên khuôn mặt cũng khó che đậy kinh ngạc nàng ngầm đầu nhìn thấy xem đen thùi lùi mặt trời cuối cùng biến sắc nhìn đến đây trong đầu bù đắp sau cùng một khối ghép hình t ô l u n rốt cuộc hiệu rõ hết thảy hãy ạ t ổ phụ dị ô giả cái tiêu bản liên quan tới hoàng tuyển tri quốc kiến thức tiểu thuyết thật viết ra còn biến thành một cái cao cấp vô cùng v ậ t nguyền r ù a tiểu thuyết cụ hiện không lạ đến như thế quen thuộc tô luân nghĩ tới đã từng tại cựu linh đôn ngân hạnh đường phố số 88 kinh nghiệm mấu chốt nhất là có người sử dụng cái này bản nguyền r ù a tiểu thuyết đã sáng tạo ra một cái tê cấp không gian nguyền r ù a sau đó dùng ô nhiễm mặt trời phương thức đem tất cả ánh sáng ban ngày chiếu sáng địa phương cũng nhét vào không gian ảnh hưởng phạm vi tuy rằng không biết cái không gian nguyền rủa này có thể ảnh hưởng rất nhiều phạm vi nhưng ít ra thành hẹ đỏ bên trong không phải thần tín đổ một cái cũng chạy không thoát không lạ đến mỹ cổ b ò i toán kết quả sẽ là hạm đội bắc hải đoạn diệt thì ra là vậy t ô l u â n hai người kế hoạch ban đầu là b à n quan muốn lấy khoảng cách xa như vậy bọn họ lại không là người gỗ tự nhiên rất khó bị chiến trường chính liên lụy vạn nhất có cơ hội bọn họ còn có thể cho mỹ cổ giúp điểm bật điệu nhưng ai tờ mở dữ liệu lại có người ô nhiễm mặt trời dễ b ả n không t r ỗ như trốn chuyện này đây rốt cuộc làm sao làm được có ai lớn như vậy có thể chịu nổi t ô l u â n vắt hết tóc cũng chưa từng nghĩ đến chiến đấu còn chưa mở bắt đầu đã có người ném ra một tay làm cho người không thể tưởng tượng nổi vuông nổ. hắn một đọc tháng qua đ ỗ n g nhiên nghĩ tới cái gì ngự thủ giả cơ nhưng lại nhìn một cái bốn phía quang cảnh biến đổi đã bị hát quang hấp xả tiến vào bên trong không gian n g u ồ n rùa xuyên thành phản phái biên tập lại nhân sinh đùa bỡn lòng người Trường tiểu thuyết kinh hiện. dị cụ hiện. sự thật chứng minh bung rủ cũng không thể che chắn mặt trời ánh sáng chí ít không thể hoàn toàn che chắn tôi l u â n phản ứng đã rất nhanh tại phát hiện nhật thực tia sáng có vấn đề thời điểm hắn trước tiên liền mở ra phủ văn rủ đen đáng tiếc vẫn là bị dây dưa vào chị dô bị hắn ôm ở trong n ự c nhìn về phía bốn phía còn có chút mỏ không đến manh mối đến cùng thế nào bốn phía hết thệ đều không thay đổi giống như hết thể đều thay đổi hai người như cũ tại ngọn núi nhỏ kia trên đầu trước mặt là đèn đốt sáng trang thành h、e、ẹ đ ỏ vậy thận trọng nhìn một cái giống như chỗ nào lại không giống với lúc trước còn nữa rõ ràng là nhật thực vì sao giữa bầu trời sẽ là một vành trăng sáng với lại trong mắt toàn bộ thế giới hình như cũng bị thêm lên một lớp còi âm cho người một loại âm trầm cảm giác khủng bố t ô luôn nét mặt phức tạp nếu bị đẩy vào không gian đã thành sự thật hắn lúc này mới có thời gian giải thích c ặ n kẽ k h e miệng của hắn hiện lên vẻ khổ sở đạo chúng ta bị kéo vào một cái bên trong không gian người rủa không gian người rủa chị dỗ vừa nghe lời này biểu t ì nếu h thay cũng đổi đ n hết sức cổ q á cái i này không là c h tôi luôn lúc trước luôn luôn dùng đồng tử biết hết chú ý nhất thực lúc này mới tại đặc tính nguyền r ủ u bùng nổ phút chốc nhìn ra dị thường nếu không e rằng hiện tại cũng, cũng đều mơ mơ màng màng vậy chính là thật hiểu rõ sự kiện bản chất về sau mới sẽ càng cảm thấy đến không thể tưởng tượng nổi tại dạng kia trần tướng nhận biết cùng giác quan thế giới ba bên kịch liệt xung đột làm cho hắn bắt đầu hoài nghi lên bản thân giác quan lừa gạt nhận biết giác quan che giấu trận tướng cho dù giờ phút này hắn mắt trái lưu quang chấp liên tiếp luôn luôn lại quan sát lấy cảnh tượng chung quanh nhưng cũng không phát hiện gì thường hoàn toàn tựa như là quan sát một cái thế giới chân thật đồng dạng giám định ra hết thể đều phù hợp hắn logic nhận biết lúc này mới là rất làm cho người cảm giác đến cảm giác đến không thể tưởng tượng nổi bởi vì làm t ô luôn rõ ràng hiểu rõ chỗ này không gian nguyền rủa vậy vì sao trước mặt hắn mảy may nhìn ra bất luận cái gì không gian nguyền rủa đặc thù tựa như là chơi game có logic bờ g g địa đồ biên giới có ngựa sò、so、sánh giam những thứ này một khi bị vợ lê ơ nhìn thấy đều có thể lập tức phân biệt ra được tới là cái hư giả thế giới tô lân u lúc trước gặp được bất kỳ một người nào không gian n g u y ê n rủa đều có thể dựa vào đồng tử biết hết phát hiện một ít bờ ugờ vậy ở chỗ này không có một chút cũng không có cái này là một cái chân chân thật thật phát tác hoàn chỉnh thế giới làm cho người thật lấy làm đi tới trong thần thoại hoàng tuyển tri quốc nhìn đến đây tô lân u nét mặt khó n é n c h ấ n kinh nỉ non một câu này chỗ nào là không gian nguyền rủa rõ ràng là chính là một hoàn chỉnh thế giới a trong lòng hắn suy nghĩ cũng mau tốc độ thoáng qua t ạ i nhận biết sụp đổ lúc trước cho chính mình nghĩ tới rồi một cái duy nhất giải thích hợp lý người cúi đầu xem mặt đất sẽ dám định ra tới là mặt đất chỉ có đứng tại vũ trụ bên trong nhận biết phạm chủ độ cao đầy đủ cao đủ rộng mới sẽ dám định ra tinh cầu vi diện cái này khái niệm nói cách khác ngươi nhảy không ra một cái nhận biết thế giới ngươi liền không cách nào thấy rõ ngươi đến cùng thân ở vị trí nào mà bọn họ hiện tại tại tiểu thuyết thế giới bên trong hiểu biết nông cạn bởi vì chính mình pháp tắc tầng diện nhận biết không đủ cho nên mới nhìn không ra người khác miêu tả hoàn bị thế giới đây là giải thích hợp lý nhất nhưng cái này năng lực tưởng tượng đến mạnh lớn cỡ nào tôi t cấp cấp luôn trong nao trong nháy mắt nghĩ tới quá nhiều đồ vật chị dâu nghe nhún mày ánh mắt lần nữa quét nhìn hết thẻ trước mắt lơ đánh nói ra hỏi một câu có thể ra ngoài a tôi luôn ngữ khí bình tĩnh nói ra đây đối với đỉnh cấp chức nghiệp giả mà nói cũng là tê cấp không gian muốn ra ngoài e rằng rất khó nhà t C. A. n g h e vậy chị r ồ lông mày một khiêu khóa chặt lông mày trái lại bông l n g ra l à nguy hiểm đẳng cấp biến thành không người sống hóa cấp lại đi xoắn suýt giống như cũng là tăng thêm phiền não nàng đối sinh tử xem cực kỳ nhạt cái kia tùy tiện tính cách cũng làm cho nàng có loại tùy theo hoàn cảnh thông suốt đạt cho dù hoàn cảnh không tốt nàng cũng vui vẻ xem đ ể nghị đạo vậy chúng ta trước đi dạo một chút dù sao chị r ồ cũng hiểu rõ dùng đầu góc không phải mình cường hạng cân nhắc như thế nào phá cục loại việc này giao cho nhân sĩ chuyên nghiệp liền tốt tôi luôn xem hiểu nàng trong ánh mắt hàm nghĩa khoe miệng lộ ra một vòng dở khóc dở cười ý cười hắn cũng bị cái này là quan cảm nhiễm đạo t t trái lại chính hiện tại dựa vào không tưởng là không ra ngoài được đi dạo một chút cũng tốt thuận tiện tìm xem đầu mối dù sao phá giải không gian nguyền r ù a thông thường có ba loại phương pháp cũng đến đi thử đệ nhất chính là đánh buốt nếu như không gian nguyền r ù a ngươi đều vô địch thông thường liền đại biểu chiến lược của ngươi bao t r ù m không gian pháp tắc bên trên tự nhiên có thể ra ngoài loại thứ hai chính là tìm tới trèo trống toàn bộ không gian nguyền rủa nguyền rủa vật liệu năng lượng mà buồn thông thường cái này cùng loại thứ nhất điều kiện sẽ trùng、hợp. t ô luân cũng không nhận làm tê cấp không gian có thể dựa vào đánh quái ra ngoài thứ ba loại chính là đi theo gợi ý n g h ĩ biện pháp t ô luân cũng vui mừng vào trước khi tới thấy gợi ý chỉ có lấy được thế giới trong sách thần linh đồng ý người mới có thể ra tới s ơ n ẩn thần hệ thống tín ngưỡng vô cùng phức tạp thần minh c h ú n g nào thần minh tuy rằng không dễ dàng nhưng ít ra có phương hướng l i ê n tại t ô luân c ũ n g c h ỉ rộ lên trò chuyện thời điểm lớn như vậy thành hẹ đỏ còn có mấy vạn người bị hút vào không gian mười giữa hạm đội bắc hải hạm đội thứ chín hơn mười ngàn còn có những thứ kia muốn phát chiến tranh tiền tài thương nhân các loại mục đích tại thành h đỏ người từ bên ngoài đến chỉ nếu là không có sơn ẩn thần minh tín ngưỡng người cũng bị h ú t vào gần như trong n g á y mắt có lượng lớn người sống tới tin tức này cũng đâm cánh thần tốc truyền khắp toàn bộ hoàng tuyển tri quốc tới rất nhiều người sống đấy và người sống mùi vị thật làm ê người đấy không cần hù đến bọn họ từ từ ăn mất hê hê hê đây là người chết thế giới yêu tinh bọn quỷ quái nên đón bọn chúng chào mừng tình yến tôi luôn cùng trí d ồ i liền từ tĩnh lặng trên dốc nhỏ đi xuống hướng lấy náo nhiệt ổ nào náo động nội thành đi qua vì chẳng phải gây chú ý hai người cũng đổi thành sơn ẩn bản địa lãng nhân kiếm khách hình tượng hai người một đường đi một đường trò chuyện nói như vậy lúc trước cái gì hoàng quyền hiện thế trên thực tế là đặc tính nguyền rủi tràn ra ngoài dấu hiệu đúng a tuy rằng không hiểu rõ làm sao làm được vậy chỉ có lời giải thích này chật chật ta kệ đã xin no trái lại hào thủ đoạn trên bề ngoài giảm mục đích hạm đội bắc hải thần phục nguyên lai là đã sớm muốn tiện đem những người ngoại lai này tận d i ệ t thủ đoạn này tín ngưỡng sàng lọc trực tiếp dọn dẹp người từ bên ngoài đến cùng thế lực khắp nơi tại sơn ẩn nằm vùng gián điệp đến lúc đoạn hoàng quyền bất quá người muốn n ú n g tay sơn ẩn bên trong chính quyền sự tỉnh liền có hơn chị dỗ tuy rằng thần kinh lớn đầu nhưng một ít trực giác lại chính xác kinh người nàng nói ra một cái làm cho tô lu tôi í n ngưỡng s à luôn Thủ l nói, nói đại đại ánh mắt lấp loe không yên có lẽ vậy trước mắt thành hẹn đỏ đèn đuốc sáng rực quýt ánh sáng màu đỏ chiếu sáng đêm đen nội thành vô cùng náo nhiệt đập vào mắt có thể nhìn thấy rậm rạp chẳng chịt người di chuyển tựa như làm yếu sẽ đồng dạng trên đường phố đầy là các loại trang phục lộng lẫy mọi người nhàn nhã đi dạo bên đường có các loại náo nhiệt quầy hàng bán lấy nóng hổi thức ăn thủ công nghệ phẩm nhìn lấy cùng nhân gian cảnh tượng không hay tô lân u hai người không dám tùy tiện tiến nhập đường phố cách thật xa quan sát một lát chị dỗ nhìn lấy trước mặt quen thuộc đường phố hiếu kỳ đạo cái này là hoàng tuyền tri quốc tại sao ta cảm giác thành hẹ、e、đỏ bên trong những phòng ốc kia không kém nhiều a giống như lại có một ít biến hóa tô lân u vừa vặn hiểu rõ vì sao phổ cập khoa học đạo nghe đâu hoàng tuyền tri quốc cũng là sơn lận chết người đi địa phương do đó người chết bọn họ sẽ dựa theo bản thân lúc còn sống ký ức xây tạo ở chỗ kiến trúc tạo hình liền sẽ rất tương tự nhưng có một số khác biệt dù sao nơi này không lịch sự sinh hoạt lấy nhân loại người chết còn có một ít yêu quái thần minh ừ nếu là tiểu thuyết thế giới có lẽ còn có nhất định nghệ thuật gia công thành phần chị d ù mặt đầy mở mang hiểu biết biểu tình thì ra là vậy a hai người nhìn mượn này cũng không nhìn ra có nguy hiểm gì cáo tử điệu trên bả vai lên rất t h i ê n tĩnh người trong thành cũng đều cùng thành h đỏ không cái gì khác biệt mảy may không làm cho người ta giống như là rất nguy hiểm không gian nguyền rủa cảm giác cấp bách có lẽ xác định đẳng cấp làm tê cấp vẹn vẹn là bởi vì làm tới người không ra được viết cổ với lại thời điểm này tô lân cũng nhìn thấy trên đường phố xuất hiện một ít khuôn mặt quen thuộc cái kia là hạm đội bắc hải những thứ kia hải tặc bởi vì phải chiến đấu những người này toàn bộ vũ trang cầm súng cầm t h á o mức độ nhân ra rất cao không là tất cả mọi người đều có toàn chi chi nhãn bọn người kia có lẽ còn không ý thức được là không gian nguyền r ù a tại đường phố lên không chút kiên kỵ tán l o ạ n tựa hồ muốn làm rõ ràng xảy ra chuyện gì mà dù sao là không có kỷ luật hải tặc bọn họ tại phồn hoa trong chợ đêm ăn uống cầm mớn vẫn không quên đùa dỡ đi ngang qua đẹ hắn có lẽ hiểu rõ vì sao những thứ kia hải tặc không gặp được phiền thoái có cấp bảy chức nghiệp giả dẫn đầu còn có nhiều người như vậy cho dù là quỷ quái cũng muốn kiên kỵ cái này cũng làm cho tôi luôn hai người an tâm không ít thực lực của bọn hắn không yếu cho dù gặp được phiền phức cũng có nhất định sức tự vệ chị dội hỏi một câu vậy chúng ta cũng đi nhìn một chút t ô i l u ô n gật gật đầu ừ muốn tìm được đi ra phương pháp cuối cùng là phải đi xem một chút hai người đi ra ẩn thân hẻm nhỏ tụ vào người trên đường phố di chuyển bên trong bọn họ ăn mặc cùng những thứ này dân bản địa không hay mảy may không đánh mắt hai bên đường phố treo đèn lồng đỏ tia sáng hơi có chút tà mu này khách nhân muốn ăn điểm cái gì không dầu chiên nhãn cầu bạo tương sàng k h o e giòn nhanh tới nha mỹ vị huyết tràng phân nha than nướng tim phổi dầu chiên sinh hồn lớn kẹo h ồ l ô chỗi mà rồi một đường đi qua tiếng la không đoạn hai bên đa số là các loại đồ ăn cửa hàng và nóng chảy mỡ mới mẻ mỹ vị các loại nguyên liệu nấu ăn thành đống mở tại quầy hàng lên trong không khí phiêu giật một cỗ câu dẫn người ta con sâu thèm ăn xuẩn xuẩn dục động mùi thơm mê người cỗ này mùi thơm giống như là mê viễn dược tề đồng dạng đối với người sống có một loại lực hấp dẫn khó có thể kháng cự những thứ kia đám hải tặc không chút k h á c h khí liền tại các loại quầy hàng lên phạm ăn miệng đầy dầu ánh sáng tham ăn đại tướng sbt ổ n g bản liền tốt miệng lưỡi cái đó dục vọng càng là sắp thành tấn đồ ăn hướng trong miệng n h é vào càng ăn đến nhiều khẩu vị càng tốt ăn về sau những người này trên khuôn mặt đều hiện lên lấy một cỗ vô vô trong cảm giác những thứ kia phàm ăn đám hải tặc linh hồn tri hỏa dần dần thay đổi đến âm lãnh cùng cái này hoàng tuyển tri quốc dân bản địa càng ngày càng tương tự với lại những thứ kia thức ăn vật liệu giám định ra tới có lẽ không ai muốn ăn quả đấm lớn kẹo hồ lô vọt không toàn chi chi nhãn bên dưới cái kia là từng khoả hài nhi đầu lâu than nướng tim phổi dầu chiên sinh hồn cũng là các loại thân thể khí q u a n làm tài liệu chính liệu nha chị dậu nghe được hắn l ờ i này trở lưỡi giống như cảm thấy rất đáng tiếc dáng vẻ nhưng đối với những thứ kia đồ ăn không còn hứng thú cũng không biết vì sao trên đường phố lui tới rất nhiều trẻ tuổi nữ tính nghệ k ỹ cùng tiểu thư phu nhân các nàng ăn mặc trang điểm lộng lẫy hình dạng còn đa số rất tốt xem cái này cũng dẫn đến những thứ kia ăn uống no đủ đám hải tặc sắc dục v ọ n lớn lên không quá lâu các loại trong nhà dân phong nguyện quán đầu đường cuối hẻm chỗ tối tăm các loại khó coi bức tranh tình dục sống động đang trình diễn lấy hình như đám hải tặc đã quên đi tình cảnh của mình quên đi vì sao sẽ xuất hiện ở đây muốn dò xét cái gì từng cái đều bắt đầu không chút kiên kỵ săn cái đẹp đắm chìm vào dạng kia bệnh trạng hưởng lạc tôi luôn hai người tại trên đường phố đi bởi vì làm luôn luôn lại mắt lạnh quan sát bọn họ cũng phát hiện dị thường nhìn lấy những thứ kia đắm chìm tại rơi vào vui thích trung hải cướp tôi luôn trầm giọng đạo ý chí của bọn hắn bị cái không gian nguyền rội này gặm nhấm đ ư n g hóa chị rộ cũng đồng ý gật đầu vậy trong mắt hiện lên nồng đấm nghi ngờ, kỳ quái. Nếu là không gian cho dù là trước đây tại lê minh thành nhà tù trung ương lão sư hắn sẽ ly lúc còn sống đã từng mạnh mẽ như vậy tồn tại cũng chỉ còn lại một điểm linh hồn tan niệm thiếu xuất một bộ phận nhận biết mà trước mắt cái này hoàng tuyển tri quốc từng cái cũng giống như là người sống đồng dạng cái này cùng thế giới chân thật lại có cái gì khác biệt giật mình phúc chốc làm cho tô luân đều có loại giống như là ngủ đến mơ mơ màng màng không phân rõ hiện thực cùng mộng cảnh cảm giác tại trong mộng hết thẻ không hợp lý cảnh tượng cũng là hợp lý rõ ràng cái này cũng không là hạo cảnh vậy bởi vì làm lúc trước tại đúc kiếm thôn gặp được một lần tô luân cũng có một ít suy đoán khi ế bắt đạo nếu như cái này thật là tiểu thuyết cụ hiện thế giới cái kia đại văn hảo hạ tổ phụ di hồ ra thật vẫn đem dưới ngòi bút những nhân vật này viết x u ố n g a giao cho tiểu thuyết cố sự nhân vật linh hồn đây là như thế nào không thể tưởng tượng nổi năng lực vậy nghĩ lại một cái cái này b ả n chính là một cái không có cách gì giải thích hoàn mỹ thế giới sau đó giống như cũng không kỳ quái mà bọn họ không biết là liên t ạ i những thứ kia hải tặc tung tình hưởng lạc thời điểm ngọn đèn này sáng trói nội thành lặn nút trong bóng tối cái kia một đôi đôi ánh mắt tham lam đã gấp không nhưng chịu nổi chúng ta muốn tìm tới nơi này thần minh xem tới muốn đi ban ngày dưới chân núi hoàng cư cũng không biết bên trong không gian nguyền ruộn này thần minh đến cùng là thực lực gì đại yêu còn có thể một trận chiến nếu là tê cấp không gian tuyệt đối không đơn giản cẩn thận một điểm a cương công là bên dưới bên giới chọn t a cảm thấy đến hỏi thăm nhiều một cái tình báo tốt nhất chí ít trước tiên cần phải làm rõ ràng hoàng cư bên trong đến cùng ở là ai ừ đi chỗ nào nghe nóng quán rượu lại hoặc là sòng bạc trước vùng phụ cận hỏi một chút đi t ô l u â n cùng c h ỉ rỗ hai người một đường tại náo n h i ệ t đêm chợ bên trong đi qua đi bọn họ bị kẹt tự nhiên muốn lấy là phải đi ra hai người muốn cái không có người nào cư tự úc lấy đi t ô l u â n đột nhiên ngừng lại bởi vì hắn nhìn thấy một khối quen thuộc chiêu bài a cúc tự úc t ô l u â n nhớ được bản thân mới vừa tới e đỏ chính là tại cái tiểu điểm này bên trong ăn một ít gì đó không muốn nơi này có một gian gần như giống nhau như lúc hắn con ngơi chuyển một cái để ấn chứng bản thân suy nghĩ liền gọi bên người chị rổ đi chúng ta vào xem xem ừ chị rổ gật gật đầu hai người vén rèm cửa đổ đông đi vào khách bên trong không nhiều cũng chỉ có hai bản sáu cái khác h nhân không biết vì sao tô lân trung quy cảm giác đến bọn hắn đi tới thời điểm một ít kỷ quái ánh mắt quét trở lại chị rổ cũng c o i nhận ra tay khoác lên trên c h i kiếm hai người nét mặt đều không lộ ra dị thường ngồi ở q u o ả y ba chiếc chân cao băng ghế lên điểm m ấy phần thức ăn lại không có ý định ăn tô lân nhờ đến bản thân đã từng đi cái gian phòng tia tiểu điếm l ã o bản là một đội vợ chồng trung niên mà trước mặt là một cái không láo bà bà tô luôn lơ đếnh nói ra hỏi bà bà xưng hô như thế nào a nghe được t r ư n g cầu ý kiến lao bà bà nét mặt tựa hồ không được tự nhiên đ á p trở lại những khách nhân tất cả mọi người gọi ta a cúc bà bà tô luôn nhạy bén bắt được cái này sâu xa biểu tình hắn bên trong có thể ý thức được người này phát hiện cái gì mà liền thời điểm này trên bả vai cáo tử điệu đột nhiên rắt rát kêu lên một tiếng gặp nguy hiểm đến gần tô l u n càng là trong lòng giật mình vậy không muốn rõ ràng nguy hiểm từ đâu mà tới không có thời gian vòng vo hắn hít hà trong đĩa n ộ chúa、ơi. cố ý chứa giấy lên rất hưởng thụ rán g vẻ thử hỏi d o đạo ô hát ta biết một cái gọi h ệ đã hì di chủ cửa hàng nàng làm kèm dạ cũng là cái này quen thuộc mùi vị đấy hắn cũng muốn biết nếu những thứ này dân bản địa trí tuệ trình độ cao như thế sẽ không sẽ biết mình hậu nhân hoặc có lẽ là cái này không gian nguyền rủa cùng thế giới hiện thực đến cùng có liên lạc hay không nghe nói như thế lão bà bà đột nhiên khẽ giật mình nhìn trong tiệm bên trong những khách nhân khác hình như muốn nói lại thôi tôi luôn nhìn một cái nàng cái này biểu tình hình như biết được cái gì kinh khủng chân tướng đột nhiên lông tơ nổi lên hắn trong nháy mắt minh mạch lão bà bà này nhận biết dương gian người điếm trụ kia vậy mà liền thời điểm này lão bà bà quấn quýt phút chốc cuối cùng quyết định mở miệng đáp lại một câu huệ đạ hì dị lại là nữ nhi của ta sau khi ta chết nữ nhi của ta cùng con rể kế thừa nhà tiểu điếm này ngươi thấy nên là bọn hắn tô luân cùng chị dỗ vừa nghe đồng thời bỗng nhiên biến sắc lão bà bà trong mắt hiện lên hiền lành quan mang nhìn lấy thảo ô luân nguyên ư i giọng nhỏ h k lai cái kêu một con đường quỷ cũng đang diễn bọn họ thế nhưng hiện tại rõ ràng đã muộn lão bà bà hình như phá vỡ một cái cấm kỵ cùng lúc này trong tiệm cái tia hai tòa khác h nhân cùng nhau xoay đem đầu đố néo trở lại trên mặt mang trắng bệnh mà quỷ dị cười gàn ánh mắt trừng trừng nhìn t ô luôn hai người c h ỉ một thoáng vừa rồi vẫn cùng hải vô cùng miếu sẽ đ ê m chợ phim đời đường đột nhiên biến thành phim khủng bố chuyện phản phái bố cục sâu rộng mắt to gần hai cờ cờ hợp ngu ghé đọc chương ba trăm ba mươi mốt chị rổ là cái tia nữ tiểu ốc bên trong khủng bố khí tức âm lánh trong nháy mắt từ sau lưng tập kích đến khanh soạt một tiếng trường kiếm ra khỏi vỏ nhuệ khí vạch phá hư không chị rổ sắc mặt r u lên dễ bản không có chút gì do dự rút đao trở lại yêu đao tông chính xác nhọn kiếm khí tại không khí bên trong lướt qua một đường lưu quang rất dễ dàng liền đem sáu viên đầu người chém xuống tại thế nhưng không có máu tươi c u ầ n phún tình cảnh bởi vì làm mắt trước đều không là người mà là quỷ cái kia chỗ cổ đ ứ c l i ệ u cũng xem không đến đỏ thám mà chỉ có một cỗ màu đen linh thể túa ra tới thân thể của bọn chúng giống như là vật biến dạng khác thường đồng dạng phi tốc bành trướng biến thành hình thù kỳ quái nửa trong suốt linh thể quái vật sau cái quái vật thể tích càng ngày càng lớn đảo mắt liền rung hợp lẫn nhau thành một cái quái vật to lớn chất đầy toàn bộ tự úc những thứ kê bàn ghế bị nuất vào trong thân thể của nó li luôn ánh mắt run lên, run ánh nhận mắt ra chị dô một tiếng quát nhẹ dẫn đầu đống nhiên đụng nát cửa sổ vừa nhảy ra t ô luân cũng không dám chút nào trì hoãn theo sát m à lên bọn họ vừa ra tới liền nhìn lấy lúc trước còn một mảnh tường hòa đèn lồng đ ê m chợ đột nhiên liền thay đổi đến quỷ khí âm t r ầ m một hàng kia sắp xếp đèn lồng đột nhiên liền sống trở lại đỏ thâm biến hóa tại đường phố ở trên du đãng t ô l u â n d á m định nhìn một cái thình lình cũng là một loại yêu quái đèn lồng quái quái vật bản thân không mạnh vậy c h ỉ rổ vung đao dùng kiếm khí chạm bên dưới hai ngọn đèn lồng l o a n g hai tiếng kịch liền hòa diễm xong khí đập vào mặt má tới tựa như là liệu đạn nổ tung n năng trong cảm giác còn có vô số âu ác ý quái cá tại không c h u n g nhìn một cái lớn như vậy thành ẹ đỏ đã biến thành quỷ thành mắt thường thấy rõ r ầ m rạp chẳng c h ị t quỷ vật tuân ra lên đầu đường cuối ngõ giống như là nóng bỏng trào dầu sôi trào lên đen nghịt quỷ vật hồng di chuyển hướng lấy từ i ể u c quân sạch mà tới thành ẹ đỏ có vài chục vạn cư dân cái này hoàng tuyển quốc chỉ nhiều không ít cái này số lượng xem đến ra đầu người tê dại tôi luôn k h é c quát một tiếng thiện thảo tự tại thành nam chúng ta trước ra khỏi thành chị dồ trầm giọng đáp t u t hai người dễ bản không dám mảy may trí hoãn hướng nam bánh liệt x u n g đến chị dồ tại trước vung đao mở đường thực trang một dải sáu tay sáu đao vung vẩy gió thổi không lọt Tô l u â nổ c ũ n kịch liệt tại trên đường phố nổ ra cao mấy chục mét hỏa diễm song khí thế nhưng cho dù động tĩnh lớn như vậy cho dù nhìn bên cạnh từng cái người đi đường biến thành dáng điệu đáng sợ quái vật tuyệt đại đa số hải tặc cũng mảy may không có bất kỳ cái gì phản ứng bọn họ như cũ trên quầy hàng rượu trẻ ăn uống quá độ tại những thứ kia nữ quỷ trên thân rong rồi lấy đám hải tặc ánh mắt đờ đẫn nét mặt có loại mất hồn tê dại cho dù là bốn phía ác quỷ đã cuộn trào m á n h liệt nào tới coi bọn họ là thành mỹ vị đồ ăn gặm ăn đến mơ hồ bọn họ như cũ không ngừng bên dưới thằng đến nhục thân tử vong sau đó biến thành quỷ hơn mười ngàn trang bị tinh xảo hải tặc gần như không có phản kháng gì liền đoan diệt ở cái này hoàng t u y ể n tri quốc nhìn đến đây tô luân hai người cũng lòng còn sợ hãi lúc trước nếu không phải hiểu rõ những thứ kia ăn không đến bằng không bọn hắn có lẽ cũng sẽ như vậy bị đồng hóa chết như thế nào cũng không biết nhìn đến đây tô luân mới ý thức tới vì sao sẽ bị đồng tử biết hết xác định đẳng cấp làm tê cấp không gian bất quá hắng á i này một pháo cũng không tính hoàn toàn vô dụng hạm đội thứ chín mấy cái cao giai chức nghiệp giả ý chí chưa hoàn toàn bị ăn mòn nghe được cái này đột ngột tiếng nổ mạnh hình như từ trong n ộ n g thất tình bản năng chiến đấu để bọn hắn một cái lật ngược bốn phía g ặ m ăn thân thể bọn họ ác quỷ. vậy lúc trước những thứ kia thức ăn và diễm quỷ tựa như là thuốc mê tê dại lý trí của bọn hắn cùng thân thể bọn họ đã tự n h i ê m rất nhiều hoàn g t u y ề n chi khí ý chí nửa mê nửa tình thất tha thất thể đứng dậy lung tung dùng rằng hình thể giống như là núi thịt tham ăn đại tướng sbt ẩu thực lực mạnh nhất hắn lớn dạ giả dày vương thiên phú có thể hấp thu các loại trong thức ăn năng lượng cho dù là ác ủy chính là một cái trước mắt này hắn nguy cơ bản năng làm cho hắn triển khai tham ăn lĩnh vực hộ thể chỉ một thoáng một cái thôn vệ hết thể vòng xoáy màu đen trong nháy mắt xuất hiện giống như là thôn tính đồng dạng đem bốn phía những thứ kia ác quỷ n u ố t vào phút c h ố c liền rõ ràng giống nửa con phố đạo ác quỷ bá đạo vô cùng nhất thời chiến lược không hay nhìn lấy động tinh bên kia tô luân thở phào nhẹ nhõm c h ỉ ít những thứ kia còn sống hải tặc có thể giúp bọn hắn k i ể m chế hơn phân nửa tòa thành chỉ quỷ quái bất quá hắn cũng hiểu rõ cái kia thì ổng cũng kiên chỉ không được bao lâu bởi vì làm lúc trước liền g á m định ra tình báo tại hoàng tuyển tham ăn lĩnh vực mạnh mẽ liền mạnh mẽ tại thôn vệ một phương linh khí cho mình dùng trên lý luận nói bất kể cái gì có thể mức độ cũng là năng lượng hết sức nhưng để cho hắn sử dụng nhưng đây là hoàng t u y ể n tri quốc cho dù là cấp c h í n luyện kim t h u ậ t sĩ cũng không nghe nói có thể trăm phần trăm đồng giá trao đổi còn giữ lại cái tia bộ phận phần hoàng t u y ể n chi khí sẽ ô nhiễm đồng hóa thân thể của hắn kết cục chính là hốt đến càng nhiều đồng hóa đến càng nhanh cái tia thì ông chiến lược kinh người bất quá một lát thời gian liền thôn vệ hàng trăm hàng ngàn ác quỷ nhưng chính hắn cũng giống là uống rượu say uống càng nhiều say càng kịch liệt khí tức càng người càng lúc càng giống là quỷ cho dù những thứ kia hải tặc giúp chỉ h o á n quá nhiều ác quỷ nhưng tôi luôn hai người bên này tình huống cũng đồng dạng hỏng bét bọn họ phải đối mặt đồng dạng là số lượng hàng trăm ngàn quái vật cái này số lượng dễ b ả n không là năng lực địch cấp bảy chức nghiệp giả sớm muộn cũng bị vây rết đến chết bọn họ cũng giống như thế chỉ có thể thừa dịp cái kia thì ông còn chưa có chết thời điểm hết khả năng chạy ra khỏi thành đi tuy rằng không xác định tiện thảo tự có cái gì sẽ cái kia a cúc bà bà sẽ nhắc nhở bọn họ đến đó vậy bên ngoài thành quái vật số lượng khẳng định không nhiều như thế hai người một đường phi nước đại chị dô là đại kiếm hảo còn có yêu đao tại tay cơ h ộ i không có ác quỷ có thể tại nàng kiếm bên dưới chống nổi một đ a o hai người phối hợp phá vây tốc độ cũng cực nhanh bất quá tô luân cũng nhìn ra chị d ổ gánh vác kỳ thật rất lớn đừng nhìn nàng kiếm khí một đ a o mấy chục thước chém quái như cắt đồ ăn nhưng kỳ thật thi triển kiếm khí chẳng kích đối bản thể ám linh lực tiêu hao vô cùng lớn giết một trăm một ngàn cũng liền mà thôi vậy đối mặt cái này mới lấy một trăm ngàn nhớ quỷ quái dễ b ả n giết không xong với lại phổ thông quỷ quái thì thôi còn có một ít kỳ quái quái yêu quái không cần đến gần sông ngòi cái kia trong nước nước bùn giấu là hư thối thần sông ngòi mặc kệ nó thì không giết chết、được. không cần lãng phí sức lực phong ly không được cắt chém tổn thương phạm vi nghẹn gõ đầu cẩn thận cái bóng của ngươi có ảnh nữ q u ấ n quanh đến đây có bóng tử nàng liền có thể thuấn di cô này yêu phong là l i ề m líu dưới chân không trung bóng dáng sông ngỏi trong vách tường cây cối điêu k h ắ c đá những thứ kia yêu quái có thể từ bất kỳ địa phương nào toát ra đến tập kích nếu không phải tô luân có có linh hồn cảm giác có thể làm cho bốn phía yêu quái không chỗ chết thân còn có đồng tử biết hết có thể một cái khám phá nhược điểm không người thật muốn là vùi đầu x u n g loạn mặc dù thực lực bọn hắn lại cao hơn một cái gia i vị lớn những thủ đoạn này thiên hình vạn trạng quái vật tạo liền đem bọn hắn giết trăm ngàn lần tô luân là quỷ ngẫu sư từ trước đến nay đều dựa vào chiến thuật biển người thủ thắng trước mắt hắn cũng nếm được bị địch nhân số lượng chi phối kinh khủng bởi vì làm là bỏ chạy con dối giạp hát dùng không được bên cạnh hắn liền chỉ mang theo hai ba mươi cỗ quỷ ngẫu hoa lạp lạp nát một chỗ lại một chỗ quỷ vật vô cùng vô tận trị nàng s u n g kích tại trước trên thân đã xuất hiện vết thương với lại muốn thương tổn linh thể quái vật lại hoặc làm ộ t ít giống như là quỷ võ giả đồng dạng có thể phục sinh đặc thù quỷ quái muốn phải vận dụng quỷ hoàng trăm mắt tông chính yêu lực nàng hiện tại tuy rằng phục tùng trôi này yêu đao vậy ngự dùng yêu lực cũng cần tiêu hao lượng lớn ám linh lực gánh vác cực lớn cho dù giết một sóng lại một sóng yêu quái hoàn cảnh mảy may không có chuyển biến tốt đẹp trái lại càng ngày càng hỏng bét nơi này là hoàng t u y ề n tri quốc khắp thế giới cũng là quỷ vật những thứ kia bị hấp dẫn tới quái vật càng tới cũng nhiều t ô luôn trong mắt cộng hưởng lấy trên bầu trời cáo tử điệu tầm nhìn hắn nhìn thấy đi thành nam đường đã bị các loại quái vật lấp kín liền lập tức làm ra quyết đoán còn như vậy đi xuống chúng ta trốn không thoát nghĩ biện pháp trước giấu một dấu chị dô đáp lại một tiếng t ố t l i ê n thời điểm này t ô luôn mắt phải mang mắt kính một tròng lưu quang loại lên hắn đột nhiên lấy ra mấy khoả cao bạo bom khói hướng phía trước ném đi xuống lượng lớn sương mù trong nháy mắt tràn ngập đường phố chị dô lập tức hiểu ý mạnh liệt vọt vào trong nháy mắt hai bóng người từ đột nhiên vọt vào lại từ một đầu khắc vọt đi ra một nhóm ác quỷ cũng sát theo truy kích mà đi nhìn đến đây giấu tại một gian trong nhà gỗ hai cái người mặc kim văn nón rộng thành người hơi hơi thở phào nhẹ nhõm hát nha trên thân rán mỹ cổ chỉ chế tạo thức thần người giấy do bớt mắt kính một c h ồ n g có thể chế tạo gần như chân thật ảo ảnh tạm thời lừa gạt được nhóm kia ác quỷ cũng cho t ô l u â n hai người t h ở dốc cơ hội k í n h tổ chức loại này luyện kim áo chẳng có thể trình độ rất lớn ngăn cách khí tức lộ ra ngoài nhìn lên cũng tạm thời lừa gạt được những quỷ quái kia cảm giác t ô l u â n nhìn l ấ y chị rỗ tóc trăng sắp mặt hỏi một câu ngươi không có chuyện gì chứ chị rỗ ngực chập trùng kịch liệt cái chán mồ hôi dày đặc nhìn lấy chính là tiêu hao không nhẹ n những thứ kia h ảo ảnh không gạt được bao lâu chúng ta phải rời đi nơi này ừ chị d ô gật gật đầu nhận lấy t ô l u â n đưa tới cao cấp khôi phục dược tề rót vào trong miệng hai người c h ỉ dừng lại mấy hơi liền lặng yên lấy ra cửa đi mà dù sao đây là tê cấp không gian nguyên rùa đi chưa được mấy bước t ô l u â n đột nhiên sắc mặt đ ố n g nhiên biến đổi bởi vì làm thời điểm này bọn họ nhìn thấy một cái dáng điệu tuấn mỹ hoa bảo thiếu niên đứng ở hẻm nhỏ môn khẩu người này thản lộ lấy lồng n ự c trên mặt có cố nồng đậm cảm giác yêu dị nó trên thân không có cái gì yêu khí tiết ra ngoài nhưng chính là đứng ở chỗ đó cho người một loại da đầu tê dại bàng bạc c h ỉ rồ cũng cảm giác được cái tiết như mũi nhọn tại có uy áp kinh khủng hơi hơi như người n g chắn tô lân u đ ằ n g trước ánh mắt đầy là ngưng trọng ngươi tìm tới cơ hội trước hết đi đường vào ta n à n g cũng là quả quyết người tự nhiên hiểu rõ đây là phân sinh từ thời điểm có thể đi một người là một người tô lân u nghe nói như thế hai mắt tinh tế c h ầ m mặc không nói toàn chi chi nhãn dám định ra tới danh tự là quỷ vương tiểu thôn đồng tử s ơ n ẩn bách quỷ trong truyền thuyết kinh khủng nhất mấy loại quỷ vương một cái đau thương bất nhập thực lực thâm bất khả chắc cái này cũng là tô lân linh hồn trong cảm giác mạnh nhất một cái nhìn lấy hai người đi ra tiểu thôn đồng tử yêu mị k tự nhiên phát hiện hắn hành động này cũng không ngăn cản cười càn đạo đồng bạn của ngươi thật giống như chạy trốn tại hoàng tuyền quốc không có người sống có thể trốn đi chị rộ mặt không biểu chậm rãi rút ra bên hông vốn đã trở vào bào trường đao kiếm là hảo kiếm đáng tiếc ngươi kiếm đạo tạo nghệ còn kém một ít đấy t i ể u tôn h đồng tử nhìn thoáng qua yêu lao ánh mắt hàn quang l ó e lên lại không có nhiều kiềm kỵ nó nói lấy trong miệng cái kia giống như là lưỡi rắn đồng dạng phân nhánh đầu lưỡi đỏ c h é t đột nhiên liếm môi một cái trái lại đối với chị rỗ thân thể cảm thấy hứng thú hơn chất trượt xử nữ thơm ngọt khí tức a còn khó đến có tinh thuần như thế dư ơ n g khí khẳng định là tuyệt đỉnh mỹ vị thân thể a lời này vừa ra bầu không khí bản cái kia trong nháy mắt d ư ơ n g cùng bạc kiếm nhưng tôi luôn không biết vì sao nghe nói như thế giống như chỗ nào là lạ hắn hiểu rõ nghe nói như thế giống như chỗ n à là cái kia nữ chị rỗ không lý giải cái này khiêu khích kiếm khí tích xúc tới tích h xúc cực ạ nàng n nhìn chính xác cơ hội r ú t đao vượt lên mánh liệt xuống đến nhất đao lưu ác quỷ đưa tang yêu đao tông chính lên lôi cuốn một tầng ngọn lửa màu xanh lục lưới đao tại không khí bên trong lướt qua một đầu xanh tuyến điện quang thạch hỏa một sắc vậy chị dỗ liền một đao chém vào cái kia tiểu thôn đồng tử trên thân khanh một tiếng hình như chém vào đá vàng bên trên sắc nhọn và r ộ i nhìn chăm chú nhìn một cái tiểu thôn đồng tử mặt đầy khinh miệt ý cười trong tay nắm đoàn một hồng liên lửa nhẹ nhõm liền đỡ ra một đao kia chị dỗ g ú t đao bạo lui hai tay ấn thuật sĩ vừa bấm sau lưng lần thứ nhất xuất hiện cuối cùng là phải mở lớn t i ể u thôn đồng tử thấy vậy lúc này mới nhìn thẳng nhìn một cái á la sát nữ nguyên lai là tu là địa ngục đạo nhân loại hh ắ c ắ c trái lại có chút ý tứ ba một tiếng đạp không bạo vang dội chì r ồ dưới chân bông nhiên đ ấ p đất cả người mãnh liệt xông lên trong lúc nhất thời kiếm khí n g a n g dọc cắt bay đá chạy t i ể u thôn đồng tử lại không chút nào bày ra yếu song quyền lôi cuốn hồng liên lửa n â n g quyền m ạ n h c k h á n g k h á n g quyền ả n h đẩy trời cái kia có thể cắt đá đồng tâm kiếm k h á cũng mảy may không có thể gây tổn thương cho đến bản thể của nó trong không khí lay động lên từng đợt đụng trạm bợt sóng d ấ u tại cách đó không xa tô luân nhìn đến đây cũng không bất ngờ quả nhiên như trong truyền thuyết đồng dạng t i ể u thôn đồng tử quỷ vật này đào thương bất nhập hắn cũng hiểu rõ chỉ dù đây là phải liều mạng bất quá la sát nữ trạng thái tuy mạnh nhưng tiêu hao cũng tăng lên gấp b ộ i phát hiện tại cục diện này xem tới nàng tổn thương không được định nhân phía sau kết cục có thể tưởng tượng được tô luân như cũng không động thủ rất rõ ràng bản thân hiện tại mù quáng tham chiến cũng cho cục diện trước mắt mang tới không được bất kỳ thay đổi nào hắn mặt đầy nghiêm túc mắt trái bên trong lưu quang phi tốc rung động cẩn thận quan sát lấy hết thảy nói trong lòng cái này yêu khí cũng cô động đến mạnh như thế quan sát một lát tô lân não cũng mảy may không nhìn ra thời cơ lợi dụng giá hỏa này là quỷ vương năng lực hắt chế xuống quỷ đạo chi thuật tác dụng không lớn nếu không bị yêu đau đâm ủ muốn lấy dù đen tác dụng chỉ sợ cũng rất có hạn kim cương bất bại như vậy tô lân u biết mình trong tay có thể thương tổn được cái tia đồng từ thủ đoạn cũng chỉ có hỉ nộp dạ chi h ắ c liêm bất quá cơ hội không lớn g i a hỏa này không chỉ có chiến đấu kỹ xảo rất cao minh còn khôn khéo đấy tại kỹ xảo so sánh mức độ lên chi dối loại này đại kiếm hào cũng chiếm không đến mảy may thư p h o n g tô lân u cũng không bất kỳ n ắ m chắc nào có thể sử dụng h ắ c liêm đánh lên nó bất quá không là hoàn toàn không có cơ hội trong nháy mắt tô lân u đại nao giống như là máy tính đồng dạng phi tốp tính toán suy luận lấy hết thể khả năng xuất hiện một cái cường đại như vậy quỷ vương tình huống thay đổi vô cùng hỏng bét vậy chỗ tốt là da hỏa này ra mặt cái khác những thứ kia yêu quái tựa hồ đối với cái này quỷ vương rất k i ê n kỵ không dám đến gần t h ư ợ n h ư là con cọp con mồi không sẽ cùng tài lang chia sẻ tôi luân lại nhìn một cái nơi xa hạm đội bắc hải động tĩnh bên kia cũng càng ngày càng nhỏ kéo dài nữa đi xuống hoàn cảnh sẽ đối bọn hắn càng ngày càng bất lợi c h ỉ rổ rõ ràng cũng ý thức được tình cảnh của bọn hắn vừa rồi còn cảm giác đến có cơ hội liều mạng hiện tại xem tới căn bản không có bất kỳ phần thắng nào kim cương bất bại thân thể đã đứng ở bất bại chi điện à n g nhìn tôi l â n còn không đi liền dùng máy truyền tin ý thức đưa tin ngài đi trước nàng hiểu rõ t ô l u â n bỏ chạy thủ đoạn rất mạnh có bản thân kéo quái vật này một mình hắn chưa hẳn không thể ra đi t ô l u â n trong mắt lóe lên một vòng lạnh thấu xương không nhiều lời đáp trở lại chi dô tỉ ta có cái phương pháp giọng nói vừa dứt t ô l u â n ấn thuật sĩ phi tốc vừa bấm trong lòng quắc nhẹ phù văn kim cưng ngưng cái này ấn thuật sĩ một kết hắn toàn thân trên làn da đột nhiên lưu chuyển lên ám ánh sáng vàng kim lộng lẫy thận trọng nhìn lên kim loại sáng bóng lên còn ẩn giật ra từng tầng từng tầng dậy đặc á m kim phù văn liền lúc này còn không xong t ô luôn trong tay ấn thuật sĩ lại biến huyệt thái dương ngân xanh bạo khởi, biểu tình đột nhiên thay đổi đến hắn giống như là vô cùng khó khăn chịu đựng cái gì đau đớn trong hết hầu phát ra giống như là thú hống thấp chìm gào thét huyết mục luyện kim tứ đoạn horsemon b ạ o tẩu lần thứ nhất h ắ n tại trong chiến đấu mở ra tứ đoạn trạng thái đây là liều mạng chính là cái này thuật sĩ giải khai horsemon điên cùng tràn vào thân thể tứ chi cùng cơ quan nội tạng cơ thể của hắn mắt thường thấy rõ bành trướng một vòng lớn toàn thân lên bên dưới đều có loại núi l ử a buộc phát bành trướng lực lượng phù văn kim cương tứ đoạn h o r s e n bạc tẩu hắn chỉ có ba phút tô luân cơ bắp thần tốc cấm lên hơi nước bừng bừng toắt ra trong mắt của hắp đất mà ba một tiếng đạp không bộ lưu tại chỗ thân ảnh đã tán loạn lại nhìn một cái bóng người đã vọt ra khỏi ngoài trăm thước tốc độ của hắn giờ phút này đã nhanh đến mức cực hạn c h ỉ dỗ nhìn lấy cái kia không sợ thân ảnh tấm tiếc anh khí mười phần trên mặt đẹp lộ ra một vòng vui mừng ý cười lại trở nên mạnh mẽ a cho dù là bại cũng không tiếc động tính này không nhỏ tự nhiên không gạt được chính tại chiến đấu tiểu thôn đồng tử a nó nhìn lấy mãnh liệt sông mà tới tô lân tự h i ể u trốn tránh không ra toàn thân yêu khí đại thịnh hướng trước đấm ra một quyền và n h một hác đỏ lên hai đạo h u y ế t đại sóng khí va chạm ở cùng một chỗ tô lân u cảm giác được bản thân muốn đụng vào tường lên ngã lui mấy chục thước cái kia đồng tử cũng thân hình sau đó lui ba bước k í c h liệt sóng trùng kích giống như là như sóng biển vét sạch mấy con phố đạo tiểu thôn đồng tử cảm nhận được một quyền này đụng nhau khuyết đại lực lượng nhìn lấy giống như là đồng nhân đồng dạng tô lân u hứng thú tăng nhiều thử còn xem thường người a rõ ràng tu làm không cao lại có cái này chờ lực lượng thúc đẩy tiềm năng thân thể bị pháp chật chật đến để cho ta muốn lên đã từng gặp qua một cái tinh thông độn giáp chi thuật ra hỏa đấy tô lân căn bản không cùng nó dâu dài lần đụng trạm này hắn lập tức đã đoán được kết quả có thể đánh bản thân p h ù văn kim cương hoàn toàn có thể gánh nổi tổn thương liền tại nhưng dự đoán trong phạm vi với lại cái này t i ể u thôn đồng tử tuy rằng đau thương bất nhập vậy chỉ có vật lý công kích thủ đoạn cũng không giỏi c h u ẩ n b ị không thấy cái gì khó giải quyết pháp thuật công kích cái này cũng là nó nhược điểm chớ nhìn ra hỏa vừa đánh còn thỉnh thoảng vừa tất tất mấy câu nhưng kỳ thật chị dậu kiếm nắm đ ấ m của mình đối với nó uy hiếp đều không thiểu suy nghĩ chợt loay lên tôi luôn một quyền không có kết quả lần nữa mánh l ệ t sông mà lên cùng lúc này chị d ậ cũng ăn ý g ú t đao hai người hợp kích mà lên k h a n k h a n khanh đông đông, đông. tần suất công kích cao vô cùng nắm đấm cùng kiếm quan g tại tiểu thôn đồng tử trên thân lấp lóe lên vô số ánh lửa cái này quỷ vương phát hiện không thể hoàn toàn tránh né hai người tần số cao lần công kích về sau dứt khoát cũng liền đứng như cọc gỗ c h u y ể n vận nó yêu khí tại bên ngoài thân ngưng tụ thành một tầng hừng hực hồng lên i lửa mặc cho các loại thủ đoạn đập nó tự sừng sững bất động cho dù tình hình chiến đấu kịch liệt như thế gia hỏa này như cũ thỉnh thoảng tại tất tất h ừ n thủ đoạn như vậy có thể đả thương không được ta chật chật các ngươi nhìn lên giống như không được trong truyền thuyết tiểu thôn đồng tử tính cách quần vọng tự lớn n ạ o mạng tô l â n thăm dò lâu như vậy cũng x đây là duy nhất nhưng sử dụng điểm đánh lâu như vậy tô luân vô cùng rõ ràng tên kia khẳng định cũng phát hiện bản thân n một điểm vậy liền là loại này nhục thân bí pháp không bền bỉ trên sự thật cũng là như thế tô luân thân thể cơ hồ đã đến hỏng mất biên giới cường độ cao sau khi chiến đấu thân thể của hắn vô số thớ thịt cũng giống như là phải đứt đoạn đồng dạng xương cốt xuất hiện vết dạng nhiệt độ cơ thể đã đốt ra của hắn giống như là muốn hòa tan kim loại h ắ c bên trong tấu đỏ cái này căn bản không là thực lực của bản thân hắn mà là nghiền ép thân thể có được kéo càng lâu tổn thương càng nặng liền đột nhiên giao chiến bên trong t ô l u â n trạng thái mắt thường có thể thấy được hư nhược đi xuống tiểu thôn đồng tử nhắm ngay cơ hội một quyền đánh trúng hắn bên dưới sườn t ô l u â n khí tức trì trệ bản năng thay đổi cơ thể hai tay quần mình sườn bên cạnh thành tôn bự trạng thái muốn đem yếu hại bảo vệ vậy phần bụng cũng lộ ra một sơ hở lớn a thấy thế tiểu thôn đồng tử trong lòng cười lạnh một tiếng loại này cơ hội căn bản không cần suy tư bản năng chính là một cái cổ tay chặt chọc lấy qua phước suy rõ ràng là cổ tay chặt lại sắc bén phá vỡ tô luân phủ văn kim cương máu tươi bắn mạnh đi ra tiểu thôn đồng tử đang suy nghĩ một đòn cho dù không giết được hắn, phía sau cũng không có huyền niệm. nó chính muốn mạnh nữa đâm vào đá thương nội tạng nhưng liền thời điểm này đột nhiên t ô luân hai tay thả ra kèm ở cánh tay của nó diễn lâu như vậy chịu thủ đoạn này đau lại chỗ nào không là t ô luân cố ý lộ ra sơ hở a tự tìm cái chết tiểu thôn đồng tử không muốn rõ ràng vì sao đối thủ sẽ làm ra dạng này động tác nhưng cùng một thời gian sáu trôi trường đ a o liền gác ở hắn trên thân không làm tổn thương nó mà là khống lại nó ngoài ra một cánh tay muốn bắt ta tiểu thôn đồng tử minh bạch cái gì vậy lại bị hành động này bị hôn mê rồi hai người này không chế được bản thân lại có thể thế nào bản thân bị cáo trọ hai người này làm sao không là hơn nữa loại trình độ này hạn chế nó trong nháy mắt liền có thể tranh thoát vậy tử vong trực giác nói cho nó biết chỗ nào không đúng tôi luân phần bụng bị chọc lấy một cái hố không nhịn được hết hầu tành c â y một hơi lao huyết phun ra đi ra bất quá khoe miệng của hắn lại tràn ra một vòng cười ác độc khống tơ bí pháp ti tan t r i thủ chỉ một thoáng bốn phía chưa bao giờ tại trong chiến đấu xuất hiện qua màu bạc sợi tơ đột nhiên liền ngưng tụ thành thực thể đây là hắn gần đây trong khoảng thời gian này khắc họa đến cấp sáu tính bền dẻo phù văn một vạn ba ngàn sợi tóc không tiến thuật thức cũng là hiện nay hắn nắm giữ đơn thể khống chế mạnh nhất bệnh thủ pháp chỉ trong nháy mắt sợi tơ tô luân thân thể và cái kia t i ể u thôn đồng tử cánh tay quấn quanh đến chặt chẽ vững vàng cái kia yêu dị đồng tử cuối cùng biến sắc ẩn ẩn ý thức được cái gì nó cánh tay bỗng nhiên phát lực đứt đoạn vô số sợi tơ vừa muốn tranh thoát đi ra nhưng liền lúc này thời điểm nó đột nhiên nhìn thấy tô luân sau lưng vọt lên một cái cầm trong tay hắc liêm pháp tướng hư ảnh tới đây là chính là đối diện một cái trước mắt nó hình như nhìn thấy loại nào đó đại vị cao tồn tại nhìn chăm chú ánh mắt dừng lại đình trệ nhìn đến đây tô l â n nhưng trong lòng đại hỷ thành như hắn đoan trước đồng dạng Nhị đoạn tử thần hư tử vậy mọi việc đều thuận lợi vết nước không gian cắt chém tại cái kia yêu khí hộ thể kim cương bất bại thân thể hình như lao cắt trâu đồng dạng cũng không quá thuận hoạt à, nhưng kết quả như cũng là tốt bởi vì làm đa trọng chuẩn bị tử thần c h ấ n nhiếp t i ể u thôn đồng tử cũng không thể trước tiên phản ứng trở lại một đau kia cuối cùng là đem cái đầu người kia cắt xuống tô lân u nhìn lấy trên thi thể tán loạn xương mù s á m cũng không biết quỷ vụ phải chăng có cái khắc phục sinh thủ đoạn nhưng căn bản không cho cơ hội trực tiếp liền khống chế tử thần hư ảnh thôn vệ vào chuyện phản phái bố cục sâu rộng mắt to gần hai cờ cờ hợp gu ghé đọc chương ba trăm ba mươi hai khất thần thiện thảo tự ý ra nam y tô lân u lúc trước tại trong điện tịch xem qua một ít truyền thuyết nói là hoàng tuyển tri quốc là người chết kết cục do đó nơi này quỷ quái dưới tình huống thông thường là không sẽ chết mất cho dù là bị giết chết cũng chỉ là tổn thất một ít tu làm sau đó sẽ tại đặc thù nào đó pháp tắc bên dưới một lần nữa ngưng tụ thân thể phục sinh bất quá tô luân cũng cảm giác đến cái kia là lúc bình thường đối phó các loại sở trường phục sinh ngũ linh trùng năng lực của hắn vừa vặn khắc chế linh hồn mảnh vỡ bị tách ra tỷ lệ lớn không thể phục sinh tô luân thuần thục liền tách ra cái này t i ự u thôn đồng tử linh hồn xương m g ụ xám ngươi tách ra bách quỷ quỷ vương t i ự u thôn đồng tử linh hồn ngươi lĩnh ngộ mộ một loại đặc thù cơ khí hộ thể bí thuật ngự lưu bát h ể ngươi thu được một đoạn tin tức hoàng tuyên quốc chủ ý dạ nạ mỹ đại nhân là trí cao vô thượng tồn tại. ngươi biết được hoàng tuyền quốc một ít lịch sử tinh thần lực bởi vì làm luyện kim thuật sĩ cùng yêu quái không là một cá thể hệ do đó hắn không lựa chọn chóc một ít tu hành tàng độ mà là muốn thông qua cái này đường dây giải hoàng tuyền tri quốc tìm kiếm đi ra biện pháp lấy được tình báo quả nhiên không ít từ mấu chốt hoàng tuyền quốc chủ ý ra nam i tôi l u â n lẩn lẩn cảm giác được bản thân tựa hồ hiểu rõ phá cục mấu chốt cái không gian nguyền rủa này bên trong cụ hiện sơn ẩn rất nhiều thần minh vậy tại cựu thôn đồng tử loại trình độ này đại yêu quái trong lòng duy nhất trí cao vô thượng vô thượng tồn tại chỉ có vị này ý ra nam y tô luôn không biết có phải hay không trong truyền thuy dù sao cái kia thế nhưng so a mạ tệ giạt đại thần càng biến cổ hơn mẫu thần thỏa t h ỏ a chân thần không có người phàm có thể miêu tả xuất thần rõ do đó bọn hắn mới bị xương giấy lên không thể diễn tả do đó tô lân u cũng cảm giác đến hắn nên sẽ không xuất hiện tại bên trong không gian n mườn rùa c h o c ký ức sẽ tán loạn một tiểu bộ phận phần linh hồn tô lân u cuối cùng là đối với hắc liêm lần thứ nhất không có thuận hoạt cắt chém mục tiêu cảm thấy y ế u kỳ hắn thuận tay liền lại tách ra quỷ đồng một cái khổ luyện bí pháp ngự lưu bá thể một cái nhìn này mới hiểu rõ yêu quái này kim cương bất bại nguyên nhân ngoại trừ thân thể bản thân rất mạnh trọng yếu nhất là một loại vận dụng khí hộ thể cao cấp vẫn là cái vui bất ngờ đây là một loại cao cấp vô cùng lĩnh nộ g tính chất kỹ năng còn tại tô lân u còn chưa tiếp xúc được nhận biết điểm ngủ dưới tình huống bình thường cái này nên là cấp sáu chức nghiệp giả tiếp xúc lĩnh vực tô lân u dùng không được bởi vì làm hắn khí còn chưa đạt đến dùng cái bí pháp này trình độ nhưng mà không tán yêu khí cương khí một loại bá đạo bởi vì làm kính tiên sinh luôn luôn có giảm khí là cao dài chức nghiệp giả tiến dài mấu chốt tô lân u cũng thấp thoáng có thể rõ ràng một ít tuy rằng vật dẫn bất đồng vậy g i ố n g như bản chất là đồng dạng vậy hắn hiện tại khí tựa như là nhàn nhà sương n g một sông liền tán mà cái kêu bí pháp bên trong yêu cầu khí như sắt é p ngưng mà không tán tựa như là có thể hoàn toàn thuần thục khống chế kim loại g i á n chắc dịch khí ba loại hình thái chuyển đổi vô cùng khó khăn chờ sau này nắm giữ bá đạo cái bí pháp này bản thân giống như có thể sử dụng đến lúc chính là phù văn kim cương bá thể giống như bảo toàn tính mạng năng lực thật không tệ dáng vẻ tô luân trong não suy nghĩ phút chốc tháng o qua không đi nghĩ nhiều bởi vì làm thời điểm này phát sinh trước mắt tình cảnh càng quái quỷ cái tia i ể u thôn đồng từ thi thể cũng tan giấy lên từng sợi hắc khí bị thân thể của hắn hấp thu không nói đúng ra là bị tô luân sau l ư n g tử thần hư ảnh hấp thu một bên c h ỉ r ồ cũng nhìn thấy cái này dị tượng còn chưa kịp chú ý bản thân lăn lộn khí huyết quắt trói thai một tiếng tô luân ngươi không có chuyện gì chứ tô luân hiểu rõ nàng quan tâm bản thân lại lắc đầu bởi vì hắn cũng biết cảm nhận được tử thần hư ảnh đang hấp thu một cố làm cho tinh thần hắn lên cảm giác đến vô cùng vô cùng vui thích năng lượng toàn chi chi nhãn giám định một cái thi thể hóa thành hắc khí biểu hiện là hỗn tạp tín ngưỡng lực yêu khí hắc khí kia thế mà có thể làm cho tử thần hư ảnh ngưng thực tô luân trong lòng vừa sợ lại vui hắn lúc trước liền suy đoán sơn ẩn yêu quái là tín ngưỡng tập hợp thể hiện tại nhìn một cái quả là, thế. Vậy làm cho hắn không nghĩ tới là... tín ngưỡng yêu khí thế mà cùng tử thần hư ảnh là cùng một loại tính chất đồ vật chính là hai người đối thoại trong n a y mắt bọn họ liền nhìn lấy này là chém đầu tiểu thôn đồng tử thi thể hoàn toàn bị hấp thu tan biến ở trước mặt chính là cái này một hai hơi thời gian tô lân u cũng rõ ràng phát hiện to lớn biến hóa tử thần hư ảnh mắt thường có thể thấy được ngưng thật lúc trước tử thần áo choàng ngũ bên dưới khuôn mặt hoàn toàn là đoàn một sương ngủ hiện tại ẩn ẩn thấy rõ bộ mặt được danh thận trọng nhìn một cái tuy rằng không thấy do ngũ quan vậy hình dáng thấp thoáng chính là tô lân dáng vẻ với lại ngoại hình biến hóa vẫn là thứ yếu tôi luôn rõ ràng cảm giác được bản thân đối với phép tắc tử vong l ĩ n h nộ g cùng loại nào đó không như n g miêu tả năng lực lấy được c ự phúc tăng trưởng hắn đánh giá lấy nếu dựa vào chính mình bình thường l ĩ n h nộ g phép tắc tử vong sợ là 5 năm năm mười năm đều không gặp đến có thể có loại trình độ này thật mạnh tôi luôn đáy mắt tinh mang thoáng qua khó nen chân kinh loại tín ngưỡng này yêu quái thế mà có thể trực tiếp tăng phúc tử thần hư ảnh l ĩ n h nộ g độ năng lực thiên phú ban đầu bạn chỉ có dựa vào bản thân l ĩ n h nộ tăng cường hắn lại bởi vì làm bị hút cái không gian nguyền rủa này vào phát hiện một con đường tắt cấp é thiên phú nguyên bản là thức tình hiếm thấy tiến giai khó khăn năng lực mở rộng không có tiến bộ một điểm không chỉ cần phải thời gian còn cần đại cơ duyên liền muốn t ô luôn lúc trước tự mình chết qua một lần mới phát giác tỉnh nhị đoạn thiên phú hiện tại năng lực phát ra tăng trưởng muốn ốc xin đồng dạng tiến độ giống như là một hai ba dạng n à y t ă n g p h ú c bây giờ lại trực tiếp nhảy nhảy dạng tăng lên một cái này làm cho t ô luôn nhìn thấy một cánh cửa sổ được mở ra trước mặt là một cái thế giới mới như vậy tăng trưởng đi xuống thiên phú nhị đoạn sau khi dắt tỉnh sẽ không sẽ còn có ba đoạn bất quá tô luân cũng rõ ràng cảm thấy hấp thu yêu khí không tinh khiết bên trong có một cố mặt trái năng lượng cái kia là yêu lực cái này mang tới ảnh hướng trái chiều không là trên thân thể cũng không phải tinh thần l ự ư c lên mà là làm cho cả người hàn khí chất lên hơi có loại yêu dị cảm giác vậy so với thu hoạch điểm này mặt trái đại giới vi hồ kỳ vi chém giết t i ể u thôn đồng tử tô luân phát hiện cái này tuyệt cảnh bên trong dấu đại cơ duyên cũng xem như là nhân họa đắc phúc bất quá trước mắt đi không là đi cân nhắc những thứ kia thu hoạch thời điểm bởi vì bọn họ nguy cơ cũng không giải trừ tình cảnh còn càng ngày càng nguy hiểm Bốn phía những phía tôi h ứ ác quỷ nhìn luôn ấ y t t h nào g tử dám t tất t cả quỷ cũng r c hoãn xoay người muốn chuẩn mất đi cũng không muốn mới vừa khẽ nhức người bắp thịt cả người một trận nóng hừng hực đau đớn một cái lảo đạo suýt nữa ngã ngã hắn lập tức minh bạch cái gì vừa rồi mở ra tứ đoạn horsmon bạo tẩu làm cho thân thể tại siêu gánh nặng trạng thái bên dưới chiến đấu tạo thành to lớn tổn thương cơ bắp sụp đổ đoạn xương cốt băng liệt mặc dù không có ngay tại chỗ chết bất đắc kỳ tử nhưng cần thời gian chữa trị bất quá những vị này quái cũng không sẽ cho hắn thời gian khôi phục thân thể đến cực hẳn a tô luôn sắc mặt một trận khó coi hắn cũng là lần thứ nhất đối mặt loại cấp bậc này không biết được nhân cho dù là đã đầy đủ cẩn thận cũng không khả năng hoàn toàn tính toán đối phương tổn thương có thể giết chết đúng là hai người đánh cược mạng vận khí không kém đặc biệt là phần bụng thủ đoạn này đau. tuy rằng cố gắng hết sức tránh đi chỗ yếu nhưng cỗ này tràn vào hồng liên yêu khí cũng xông hắn toàn thân khí huyết cùng đoạn tô luân rất tin tưởng mình bây giờ thân thể đã tại sụp đổ biên giới dễ b ả n không cách nào lại trèo c h ố n g chiến đấu kịch liệt trốn là trốn không thoát thần tốc phân tích lợi và hại tô luân cũng là quả quyết người mắt xem bốn phía vọt tới các loại quỷ quái ánh mắt của hắn lạnh lẽo lấy ra phong ấn chiến giáp cơ giới quyển trục liền chuẩn bị xé mở hô đánh cược lật gối cơ giới chiến hạm lực phòng ngự rất mạnh với lại khống chế chiến đấu cũng không phải rất ăn thân thể trạng thái có lẽ có thể kiên trì một thời gian ngắn vậy tô lu liền cơ hồ không có cơ hội trốn đi cơ g i á p không có không gian năng lực di chuyển tốc độ cũng có chút vụ về căn bản không có khả năng tại mấy chục vạn quỷ quái vây quanh bên dưới chạy ra khỏi thành trì hắn lấy ra tới vẹn vẹn là cảm giác phải chết trên xuống có lẽ còn có thể cho chị rổ kiềm chế một ít quái vật cho nàng nhiều một chút hy vọng sống thế nhưng quyển t r ụ c này mới vừa vừa xuất ra tới chị rổ dư quang nhìn thấy hắn p h ả n phất lập tức phật đoán được cái gì liền không chút do dự trở lại rét trở về kiếm khách trước nghiệp giả tốc độ thậm chí so tô l u n lôi kéo quyển chụp động tắc nhanh hơn bóng người lói lên nàng một cái liền khiêng lên tô l u n mang theo hắn cho dù là bị khiêng lấy chạy tô lân u cũng là một hơi lao hết phân l u n ra hắn nhẫn giả toàn thân đau đớn nghiêm túc nói ra chị dô tỉ ta không đi được ngài đi trước chị dô nhìn hắn trạng thái này con ngươi nhớ lại chỗ nào không rõ ràng tô lân u muốn biểu đạt cái gì chính nàng cũng là n ò hết đà lại kháng một người gần như chính là đôi đôi kết cục chắc chắn phải chết do đó rất lý trí quyết định đó là có thể đi một cái tính một cái nhưng nàng lại muốn đều không m u ố n một tiếng quát trói thai thử nói nhảm tô lân nghe lấy trong lòng khe khe thở dài hai người đã quen đến một loại lẫn nhau tri tâm nghĩ ăn ý hắn biết rõ cái này thiếu phụ nghiện đánh bạc từ trước đến nay cũng là giàu cảm xúc cho dù là chết cũng tuyệt đối không sẽ một mình chạy trốn t h ư ợ n h ư là vừa mới chính hắn lưu xuống đồng dạng tô luân cũng không nhiều lời chỉ có thể lặng lẽ nằm sấp tại bả vai nàng lên ngẫu nhiên ném ra mấy cái tạc đạn chậm g i i một cái áp lực vành vành vành lựu đạn diễm h ỏ a ở trong thành thị nổ ra sáng lạng ánh lửa tô luân thậm chí lấy ra áp đáy hỏng tạc đạn cường độ cao đáng tiếc uy năng là lớn vậy rất nhiều quỷ vật dễ bạn không ăn súng đạn tổn thương chị dỗ miệng lớn miệng lớn thở h ữ n hện cơ đao động tác cũng càng ngày càng chậm lụt k i ế m khí cũng càng ngày càng từng chút yếu xuống hai người tình cảnh càng ngày càng nguy hiểm kỳ thật từ lúc trước bọn họ bị tịu i thôn đồng tử phát bên dưới thời điểm liền lâm vào tuyệt cảnh bất kể đánh không đánh thắng thời gian tiêu hao bốn phía những thứ kia xuất hiện tới quỷ quái đều đã lấp kín các phương lối đi chạy trốn ra ngoài khả năng cũng sừng đổi dạng giảm xuống trạng thái toàn thịnh s ô n g ra ngoài đều dựa vào vật khí hiện tại hai người cũng bị thương muốn xông ra ngoài càng là thiên phương dạ đàm chị dỗ trường đao vung đầy chém đến đầy dây làm á u tô l â n tại bả vai nàng lên. không cái này vừa thấy mặt nàng miễn cưỡng chống giữ mấy hiệp liền bị một đao chạm bên dưới bay ngược mấy chục thước rơi vào một vùng phế tích bên trong nếu không phải có chiến quốc danh khải thiết xích lân đồ năm mai thân mình có đủ hộ thể nàng và t ô l u â n sợ là đều muốn bị một đao kia chém thành hai đoạn trong phía tích chi rổ mũ giáp bị vừa rồi một kiếm kia đánh rớt đột nhiên thanh phát tảng rơi máu tươi từ mi tâm lưu bên dưới nhìn lên giữ tận lại chật vật nàng đem kiếm trụ trên mặt đất quỳ một chân trên đất cái này mới miễn cưỡng không ngã bên dưới bên cạnh t ô l u â n cũng đồng dạng chật vật một mạch liều chết những quỷ quái kia tại hắn toàn thân lên bên dưới lưu lại các loại các dạng vết thương nếu không phải lúc trước tại xương cốt trên da thịt vẽ phù văn cường độ thân thể lấy được trên phạm vi lớn tăng cường, giờ phút này sợ sớm đã bị Muốn tử thành nam ra khỏi thành đã vô vọng giờ này khắc này lọt vào trong tầm mắt đều là quỷ quái màu đen kia quái dị quỷ khí xông thẳng tới chân trời thành giống như biển đậu vỗ quát tới lập tức liền muốn phấn thân thoái quất chị dộ vùng vẫy một cái muốn xông đi lên tái chiến lại một ngụm máu phun ra đi ra t ô luôn nghiêng đầu nhìn nàng một cái thật dài thở ra một cái n h ữ n chặt lông mày cũng đưa xuống vừa rồi còn cảm giác đến có liều mạng cơ hội tinh thần căng thẳng cao độ hiện tại thủ đoạn dùng hết sức không có cơ hội giống như lại thông suốt đạt chị dộ cũng cảm nhận được ánh mắt kia hai người lấy nhau trong mắt không còn cái gì tuyệt vọng bi thương lại cười chị dồ tỉ ta còn có một chút chắc chắn có thể xử lý cái kia đại thiên cầu a cái kia thử một chút tốt đơn giản đối thoại sau đó hai người có quắp ngồi ở chỗ nào chị dồ bên cạnh nhan rất tốt xem tuy rằng sắc bén một điểm vậy bất kể cái gì góc độ cũng khó khăn khiêu thì vết thuộc về rất dễ nhìn này chủng loại loại hình nàng thở dài một cái hỏi tô lân tiểu tử lúc trước ngươi rõ ràng đi còn có một điểm cơ hội tại sao phải lưu xuống kỳ thật tô lân sống tốt nhất cơ hội chính là chị d ầ ngăn trở tiểu thôn đồng tử thời điểm thời điểm đó trốn có lẽ có thể có một hai thành cơ hội vậy hắn không có dạng kia chọn tôi luân miệng lớn thở hồn hện nghiêm túc đáp trở lại chị r ô tỉ kỳ thật ta luôn luôn muốn nói có thể cùng ngươi kể vai chiến đấu là một kiện rất làm cho người mong đợi sự tình đấy hắn lần thứ nhất cảm giác đến giống như tử vong cũng chẳng phải làm cho người cảm giác đến khó tiếp được chị r ỗ đôi mi thanh tú một khiêu a nghe được lần này trả lời giống như rất nhiều suy nghĩ thông suốt trong thành đèn đuốc giống như là ánh triều tả chiếu hai tấm khuôn mặt bỏ bừng trên mặt nàng cũng lộ ra rất đẹp rất đẹp nụ cười đáng tiếc sinh mệnh cuối cùng lưu cho thời gian của bọn hắm không nhiều lắm cái kia đại thiên cầu phát hiện nguy cơ không trước tiên sông lên tới thế nhưng chậm rãi b ư ớ c gần t ô l u â n chính á o thủ liều chết một đòn bị cái này cẩn thận trì hoãn không nhịn được đau s ố c h ô n g lại là phun một n g ụ m máu tươi đi ra hắn lau khỏe miệng chảy máu khỏe miệng lộ ra đ ắ n g chát chỉ có thể đến loại trình độ này mà thôi hắn đột nhiên nghĩ đến cái gì đột nhiên như đầu chị dô tỉ ta có thể hỏi ngươi một vấn đề à? cái gì chị dô bản năng trả lời một câu vậy đảo mắt lại nhìn lấy t ô luôn trong mắt lưu chuyển bộ dạng đột nhiên ý thức được cái gì đáy mắt lướt qua vẻ kinh dị nàng đoán được t ô l u â n muốn hỏi cái gì tấm kia khi khai anh hùng hừng hực trên khuôn mặt thế mà lần thứ nhất thoáng qua mất tự nhiên không thể t ô l u â n đầy mắt trêu tức hay là trực tiếp hỏi lên chí dô tỉ ngươi thật là xử nữ phần cuối của sinh mệnh trung quy đến tìm điểm để cho mình chuyện vui sướng tình a tại hắn muốn tới không có so vấn đề này càng có thể làm cho hắn sung sướng quả nhiên là cái này nớ ngẩn vấn đề chí dô l ư ờ n g hắn một cái không có trả lời ha ha ha thấy được nàng như vậy t ô l u â n lại cười to lên tiểu thôn đồng tử tuy rằng là trong truyền thuyết yêu k h á i cái mũi vẫn là rất linh t ô luôn bản lấy làm nguyên lai、like、thật là nghe lấy cái k i a cần ăn đòn tiếng cười chị dô cuối cùng là không kèm được lạnh b ư ớ c yếu ớt chừng mắt liếc hắn một cái phàn nàn đạo này này này ngươi rất cần ăn đòn à. có như thế hiếu kỳ quá à. a ha ha ha tôi luôn c à n g là cười đến hết sức vui mừng trong miệng máu cũng ra bên ngoài bốc lên chị dô nhìn thoáng qua trong mắt trong suốt lấp lóe cuối cùng theo hắn đi liền lúc này đại thiên c ầ u cái k i a bàng b ạ c u y áp xuống nó cao năm mét thân thể đứng tại trước mặt hai người vung đao hướng trước chém một cái kiếm khí tập kích đến một đường cắt bay đã chạy chị dô mặt mũi dữ t ợ n chậm dãi rút ra yêu đào Nàng muốn m lấy ộ tôi c kiếm khách i t luôn n g tuy ư thế c n bị c h rằng trong lòng chờ mong sẽ có chuyện cơ vậy vô luận như thế nào lớn cũng muốn không đến hắn có thủ đoạn gì có thể thay đổi cục diện trên người của hắn các loại phong cấm vật vật nguyền r ù a tuy nhiên bất p h à m nhưng ngoại trừ chỉ hoãn một cái thời gian chết cũng không thể cứu mạng chẳng lẽ là ngoại lực thì như mì cổ từ trên trời giáng xuống t ô l u â n nghĩ tới hết thể khả năng hắn nhìn phía trời khoảng trống quả nhiên như vậy liền thời điểm này dị hướng n à y sinh bất quá t ô l u â n lại không thấy từ trên trời giáng xuống ca mị p h ụ cu mị cổ mà là nhìn thấy một cái rách dưới bát s ứ đột ngột xuất hiện ở nơi đó t ô l u â n nhìn lấy cái này chén bể có chút quen mắt nhưng suy nghĩ còn chưa kịp nghĩ tỉ mỉ cái này bát xứ liền chắn đạo kiếm khí kia lúc trước k h e n k h e n k h e n liên tiếp chối ánh lửa văng khắp nơi thanh âm văng lên nhìn lấy rõ ràng chính là một cái một ngã liền bể tên ăn mày bát cứng là đem kiếm khí ngăn cản xuống thấy cảnh này tô luân cùng chị rộ đồng thời đều n g ậ n ra cái này hoàng tuyền chi quốc tuy rằng toàn thành cũng là yêu quái khả năng ngăn cản bên dưới đại thiên cầu trang kích cũng không nhiều chẳng lẽ là cái khác đại yêu quái tới đoạt đồ ăn tô luân phản ứng đầu tiên liền khả năng này không đợi bọn hắn nghĩ nhiều bốn phía đột nhiên cùng phong lớn dấy lên rách dưới công trình kiến trúc tại bên cạnh hai người hình thành một vòng xoay khổ trong lúc nhất thời tiếng gió dích ạo Cắt đột á h ngột giữa bầu trời đột nhiên rơi xuống hai cái nê hoàn rơi vào tô l u â n hai người trước người khất thần nê hoàn tương giải ẩn chứa hoàn g tuyển khí linh dược vô cùng hy hữu đỡ phụ sau đó d ư ợ c tính cũng có thể duy trì lâu dài che giấu người sống trên thân dương khí không sẽ làm cho ngươi giống như là trong đêm tối đèn sáng dạng kia dẫn quỷ t r ú mục nhưng nó cũng không sẽ để cho các ngươi bị hoàn g tuyển chi khí đồng hóa d ư ợ n hiệu thời gian kéo dài ba mươi trời t ô luôn cảm giác đến có chút không hiểu ra sao cả chứng giám định ra cái này nê hoàn công hiệu trước mặt lập tức một vui thời khắc này hắn cuối cùng muốn lên vừa rồi cái k i a thanh hoa văn chén bể làm vì sao quen thuộc như vậy cái này chẳng phải là hắn mới vừa tới s ơ n ẩn thời điểm tại bên đường gặp phải hai cái muốn chết rét tiểu ăn m à y b á t thời điểm đó hắn nhớ được bản thân còn ném mấy đồng tiền bảo bản là cử chỉ vô tâm giống như được đền đáp t ô l u â n có loại cảm giác khó có thể tin trong n é y mắt hắn rốt cuộc hiểu rõ đến cái đó yêu nhân a b g i a mạ t ô nói với hắn câu k i a không giải thích được tại chúng ta s ơ n ẩn có một câu ngạn ngữ tốt đọc có lẽ không sẽ lập tức lấy được hồi báo vậy sẽ bị thần minh nhìn chăm chú chính là nê hoàn rơi xuống đất thời điểm gió lốc bên trong đột nhiên chuyển đến thanh âm ta kiên trì không được bao lâu các ngươi mau chóng rời đi qua n g ảnh hình thành một người quần áo lam lũ tên ăn mày hình tượng đa tạ khất thần tương trợ t ô l u â n hướng lấy hư ảnh kia chắp tay đi một cái sơn ẩn tạ lễ cũng không k h á c h khí vội vàng nhặt lên trên đất nê hoàn hướng lấy c h ỉ rô nói ra mau ăn đi xuống khất thần là sơn ẩn đông đ ả o thần minh một cái vậy nói là thần đại khái là lợi hại một điểm yếu k h á i hiện tại tại vạn q u từ bên trong xuất thủ cứu bọn họ không thấy đến có thể kiên trì bao lâu chị rô cũng m ậ mờ nhìn lấy t ô luôn đưa tới viên kia bẩ tôi luôn cảm giác đến thân thể của mình không có thay đổi gì nhưng trong nháy mắt không có dạng kia bị bốn phía âm lanh hoàn cảnh bãi xích thời khắc này hắn cũng cuối cùng nhìn thấy phá cục hy vọng từ bị khám phá là người sống trong nháy mắt t ô l u â n kỳ thật liền suy nghĩ minh bạch lúc trước luôn luôn bị quỷ quái theo đuổi không bỏ nguyên nhân lớn nhất chính là bọn họ trên thân dương khí một điểm này dễ bạn trốn đều không phương pháp trốn bất kể chạy trốn tới chỗ nào bọn họ cũng giống như là hai ngọn bóng đèn lớn một cái liền có thể bị quỷ quái phát hiện vậy hiện tại viên thuốc này giải quyết vấn đề căn bản chị dồ cũng cảm nhận được thân thể b i ế n ả o nhưng nàng hoàn toàn không rõ ràng xảy ra chuyện gì một cái yêu quái vì sao sẽ giúp bọn hắn nhìn t ô l u â n một cái nàng mới đoán được nên là tô luân mang tới tuyệt cảnh phung sinh hai người trên khuôn mặt đều lộ ra vui mừng trước lát này tô luân đã khôi phục một điểm năng lực hành động hắn hai tay ấn thuật sĩ vừa bấm dưới chân màu tím đen ngôi sao sáu cánh ân ký vừa hiển trước người liền xuất hiện một đầu vết nứt không gian đi hắn kéo chị dồ tay vừa sải bước qua tôi luôn hiện tại trọng thương tại thân hai người cũng không thuấn di bao xa bất quá cũng đủ rồi bọn họ từ vết nước không gian bước lúc ra đến xuất hiện ở một cái phòng chống bỏ bên trong bởi vì vì có thể cảm giác đến linh hồn chi hỏa tôi luôn hoàn m ị tránh đi tất cả quỷ vật bất quá hắn cũng có thể tinh tường cảm giác đến chính là cửa phòng bên ngoài liền có vài chục đầu quỷ quái chính là bọn họ xuất hiện p h ú t chốc tựa hồ cũng có quỷ quái phát hiện cái gì cũng không cảm giác đến dương khí cũng không có quỷ vào dò xét thật lừa gặt được tôi luôn hai người lên nhau được cứu không quá lâu phía ngoài quần phong ngừng lại xuống Đám đến quái tìm m yêu không ụ chạy tiêu, ù hùng n Đáng hùng Nghèo thần, ngươi nhân g hổ hổ.、Đáng、chết. Thần, đem hai đem cái o kia l i tới chỗ nào đi.、Đáng、giận lao khất cái, ngươi cầm chỗ c muốn nuốt một mình. khất nuốt nghỉ h nào Đáng lao ạ à chạy à hê hê hê không có người sống có thể đi ra hoàng tuyền tri quốc gặp các ngươi có thể nuốt vào thời điểm nào đó ngoài nhà âm khi âm u thỉnh thoảng có u linh quái vật xuyên tường m à qua sâu kín liết trong phòng hai người một cái lại xuyên tường rời đi may mắn là tham ăn đại tướng thì ô n g giống như còn rất cứng phía tây quỷ đèn đêm chợ bên kia chiến đấu còn không kết thúc ăn dưa bọn quỷ quái cũng rối rít vượt qua tôi luôn cùng chị rỗ giấu trong phòng nghe lấy bốn phía yêu quái chiều càng rời càng xa lúc này mới dám thở hồn hển một hơi thở mạnh nếu quỷ quái phát hiện không được bọn họ cũng không còn phải chạy ra khỏi thành đi bất thiết chị rỗ hỏi một câu chúng ta bây giờ đi đâu đây tôi luôn nghĩ nghĩ đạo khôi phục một cái trước đi thiện thảo tự xem xem tình huống đi hắn cách ra một ít quỷ quái linh hồn hiện tại cũng có mục tiêu không ra ngoài dự liệu cái kêu hoàng tuyển quốc chủ ý dạ nạ m ị vô cùng có khả năng chính là thoát đi không gian nguyền r u ộ mấu chốt vậy tình huống hiện tại là tôi luôn cùng chị rổ đối phó một cái tiểu thôn đồng tử cũng kém chút chết mất muốn đi tìm cái đó vị quốc chủ tỷ lệ lớn là có đi không trở lại bọn họ nghĩ biện pháp tìm tới một ít cái khác thời cơ mà tôi luôn trước kia cũng tách ra một ít tình huống ta ác bọn quỷ quái không nguyện ý đến gần ngoại ô thiện thảo tự bởi vì nơi đó có thần phật lực lượng sẽ an toàn hơn với lại trực giác nói cho hắn biết thiện thảo tự sẽ là rất mấu chốt một cái điểm dù sao đại văn h à o hạ tổ phụ dị hổ dạ sau cùng chính là tại thiện thảo tự hoàn thành cái này bạn tử vong tiểu thuyết chuyện phản phái bố cục sâu rộng mắt to gần hai cờ cờ Hợp t r ư ơ n g ba trăm ba mươi ba da mặt càng ngày càng dày tô luân cùng chị rổ cũng bị thương không nhẹ nguyên bản định tại phòng xá bên trong xử lý một cái vết thương r a lại thành nhưng thả ra ngoài cáo tử điệu lại phát hiện có quỷ quái như cũ du đãng tại phụ cận giống như không từ bỏ tìm kiếm tung tích của bọn hắn cái này cũng để cho hai người sinh lòng cảnh giác chiến đấu trong phế tích một đường cũng có lưu máu của bọn hắn cùng k h í t ứ c tuy rằng phục dụng khất thần nê hoàn che giấu dương khí vậy tô luân cũng không xác định phải chăng có một ít kỳ lạ năng lực nhận biết yêu quái có thể tìm tới bọn họ một khi bị phát hiện có lẽ là không có vận khí tốt như vậy bất quá quý nhân tương trợ nội thành không nên ở lâu hai người liền bình thường băng b ó một cái vết thương nhanh chóng rời đi phòng xá nhắc tới cũng đúng dịp hai người mới vừa đi ra không bao lâu quỷ đèn trợ đêm chiến đấu liền không còn đ ộ n g t ĩ n h bắc hải hạm đội thứ chín toàn quân bị diệt tô luân suy đoán hạm đội trưởng cấp bảy tham ăn đại tướng thì ông tỷ lệ lớn không là bị giết chết mà là bị hoàn g t h y ệ n chi khí đồng hóa lúc trước chiến đấu tuy rằng k h u n g hiểm nhưng làm cho tô luân đại khái ước định ra cái này không gian nguyền rủa quỷ quái chiến lược hắn đánh ra lấy nội thành mạnh nhất bột cao nhất nên là cấp bảy chức nghiệp giả g á n vẻ vâng không thì nếu có cấp tám chiến lược thì ông bên kia chiến đấu nên không phải như thế rằng có tình huống đương nhiên, cái đó hoàng tuyền quốc c h ủ ý ra na m ì còn k h á c nói t ô luôn lúc trước cách ra những quỷ quái kia linh hồn mảnh vỡ bất kể cái quỷ gì quái trong lòng vị này cũng là một cái vô cùng đặc biệt tồn tại chiến đấu ngừng lại sau đó trong thành làm ẩm ý cũng lâm vào bình tĩnh đầu đường cuối ngõ những quỷ quái kia còn tại tranh đoạt người sống thi thể khắp nơi đều là huyết tinh gặm ăn hình tượng t ô luôn cùng c h ỉ r ổ thay đổi toàn thân trang phục sen lẫn trong quỷ quái trong nhóm bởi vì làm không còn dương khí bọn họ rất thuận lợi liền đi tới thành nam tường thành bên dưới hai người trèo tường ra sơn ẩn quốc nhân miệng đa số tập trung tại thành chỉ cùng thôn xóm bên trong bên ngoài thành gần như cũng là rừng núi c rừng t núi c sẽ sẽ hoang vắng bốn phía khắp nơi đều là một người cao mao c rổ nơi này trái lại thích hợp đập quỷ mảnh làm thế nào xem cũng không giống đúng vậy đi thiện thảo tự đường chi r ồ cũng nuốt u ố t mi tâm đồng dạng mặt đầy n g h i hoặc hẳn không sẽ nhớ lầm a t h i ề n thảo tự khói hương rất thịnh vượng ta lúc trước đi qua một lần miếu thờ diện tích rất lớn nửa ngọn núi cũng là tòa kia chùa miếu cùng phật đ i ề u k h á c kỳ quái như thế sẽ tìm không đến đấy ta nhớ đến nên chính là ngọn núi này t ô luôn nghe đến mấy mày trước mặt không nói miếu thờ một điểm ánh đèn cũng xem không đến ngoại trừ dốc núi vẫn là dốc núi hắn thậm chí cảm thấy đến là bị cái quỷ gì quái mê mắt nhưng đồng tử biết hết lại không nhìn ra bất cứ gì thường nào chi dồ kéo cái tầm suy tư một lát đề nghị đạo nếu không chúng ta lại hướng bên trong đi đi xem nơi này và thế giới hiện thực giống như hình thức không giống nhau lúc trước ta đi thiện thảo tự cũng là phiến đá đường luôn luôn trải ra c h r a miếu trước cửa vậy nơi này không hương khói khả năng không quỷ tới ừ tô h luân gật gật đầu cũng cảm giác đến chỉ có khả năng này hai người cũng không chỉ hoãn tìm phương hướng chui vào trong cỏ một đường lục lọi lên núi cuối cùng thả bay cáo tử điệu tại không trung nhìn thấy trên núi có kiến trúc dấu vết tìm được tô h luân cũng thở phào nhẹ nhõm cuối cùng là không tìm nhầm phương hướng chị rổ cũng lẩm bẩm một câu ta đã nói rồi phương hướng sẽ không có nhớ lẩm không quá lâu hai người từ so với người còn cao trong b ụ i cỏ đi ra mới tìm được một đầu dương tràng đường nhỏ theo đường nhỏ đi nửa dặm đường cuối cùng nhìn thấy một tôn trạm chỗ thiện thảo tự ba cái phai màu chữ to tàng đá ngần đầu nhìn một cái mấy gian đổ nát phòng xá xây dựa lưng vào núi màu đỏ tường vây đã sớm phai màu giấy rán cửa sổ khắp nơi đều là lô rách mạng nghệ dày đặc đỉnh ngói lên có tuyết đ ạ o không có đèn đ ư ớ c nhìn lên thật lâu đều không người đến qua dám vẻ chị rồ chỉ lấy trên vách đá tượng phật bằng đá nói ra tượng phật này ta lúc trước tại thiện thảo tự trong phật điện lớn xem qua nói là trong chùa sứa nhất phật tượng trong khi nói chuyện nàng cũng nghi hoặc đạo kỳ quái cái này thiện thảo tự tại sao cùng ta thấy hình thức không giống nhau tô luân cũng không quá bất ngờ hơi hơi cười một tiếng s ớ m cái kia nghĩ tới nơi này là hoàng thuyền tri quốc là quỷ quái thế giới sẽ không có chủ miếu có thể lưu bên dưới cái này mấy gian đổ nát kiến trúc đã không tệ hắn nhìn lấy cái kia đại phật điêu khắc dừng một chút lại nói với lại nếu như ta đoán không từ lời nói đây là cổ xưa thiện thảo tự thiện thảo tự trùng kiến qua rất nhiều lần kiến trúc diện tích một lần quy mô so một lần lớn phía sau còn b ư ớ qua bình an thời kỳ trùng kiến qua mới có thành hẹ、e、đỏ bên ngoài quy mô a thì ra là vậy ta nói đấy chị r ồ vừa nghe giống như lúc này mới phản ứng trở lại n g ư ơ i như thế hiểu rõ đến nhiều như thế tô luân mở ra tay nói ra ta đem thần phục thị hoàng gia t à n g thư lâu sách đại khái cũng nhìn qua một lần vừa vặn nhiều chú ý một cái cái này trồ miếu có chút tấn tượng nha không t ệ lắm nghe vậy chị r ồ trong ánh mắt lộ ra một vòng tán thưởng lại hỏi đạo thế nhưng cái kêu a cúc bà bà làm kiến nghị gì chúng ta tới đây cái này trồ miếu có cái gì bất đồng a tô luân cũng hơi nghi hoặc một chút h í p mắt suy tư sau đó đạo thiện thảo tự lịch sử so thành hẹ đỏ còn lâu xa liên quan tới tòa này trồ miếu có rất nhiều thần bí màu sắc mười phần truyền thuyết nghe đâu ra qua rất nhiều cao tăng một ít đặc biệt yêu quái quy ý đạo t h ậ t còn phong ấn trong truyền thuyết bắt kỳ đại xả chị r ỗ vừa nghe cũng cảm giác đến giống như có chút con đường hỏi cái kia ngươi nhìn ra cái gì tôi luôn mắt trái lưu quang chớp liên tiếp lắc đầu không có bất kể chỗ nào xem toà này n miếu hoang cũng không có gì đặc biệt hắn cũng suy đoán đạo có lẽ là bởi vì làm quỷ quái bản năng sẽ tránh đi trổ miếu do đó càng bực bội an toàn chị dỗ lông mày nàng lớn đạo chúng ta vào xem xem tôi l u n gật gật đầu ừ hai người tại cửa miếu trước ngừng chân chỉ chóc lát hát nha trước đi vào đi dạo một vòng không có phát hiện bất cứ gì thường nào tô lân u trong tay lại cầm rú đen cảm giác ngoại phóng cũng không phát hiện lại bất luận cái gì sóng linh hồn bọn họ lúc này mới đi vào một cái nhìn này âm ghi âm u đổ nát hoang u từ vô luận nhìn như thế nào cũng là một tòa thường thường không có gì lạ phá chùa trong đình viện có tuyết động cùng lá rụng mấy k h o a cây táo trơ trụi bậc thang đá lên đều dài hơn đầy là r ê u xanh tô lân u nhìn lấy có chút thất vọng hắn muốn còn muốn nơi này là hạ tổ phụ dị hồ dạ dừng lại địa phương có lẽ là bài trừ không gian nguyền rủa mấu chốt vậy nhìn lấy tình huống này giống như là mình cả nghĩ quái q u tới một cái không biết thời gian nào tiến lên t h i ề n thảo tự rất nhiều thứ cũng không giống với lúc trước hai người đẩy ra chùa miếu đại điện đầy là lỗ rách đại môn bên trong chỉ có nóc nhà lỗ rách vẩy bên dưới mấy sợi ánh trăng tầm nhìn rõ rất ngắn tô luân năng lực nhìn ban đêm rất mạnh liếc mắt liền thấy được bên trong các loại dáng điệu hung thần các loại mảnh gỗ pho tượng hắn lập tức cho ra kết luận những thứ này phật điêu khắc là cái này mấy năm mới điêu khắc nên là lúc trước có người ở chỗ này dừng lại ừ bên người chỉ dỗ lại giống như là phát hiện những pho tượng này thật giống như có đặc biệt gì nàng lấy ra một cái luyện kim đen ma pháp vừa khai chiến màu quít quang mang li cái kia từng tôn c h ạ m trổ hoàn hảo phật tượng tình linh đập vào mi mắt hoặc mặt mũi dữ tợn hoặc hung thần bị nhân hoặc bảo tướng trang nghiêm c h ạ m trổ tinh tế bộ dạng mười phần sinh động nếu không phải liếc mắt liền nhìn ra đây là một điều tôi luôn thậm chí cảm thấy cho chúng nó là sống chị dỗ lại đem khuôn mặt tiếp cận đi lên cẩn thận nhìn xem c h ạ m t r ổ lập tức đạo cái này điêu khắc là vị kiếm đạo cao thủ trầm ngâm quan sát phúc chốc n ữ khí của nàng mang theo chút ít cho phép c h ầ n kinh lại lập tức đổi miệng đạo không kiếm thuật của hắn cao vô cùng khả năng là một vị kiếm thánh kiếm thánh tôi l u n lại nhìn kỹ xem chính hắn liền thường xuyên điêu khắc phủ văn quỷ ngẫu cảm giác hiện tại vẫn là điêu khắc không ra như thế trông rất sống động pho tượng nghe lấy c h i rồ hắn cũng cảm giác đến phải như vậy pho tượng kia vết khắc lên có kiếm ý x u ấ t lại nhưng đồng thời cũng sinh lòng vẽ cảnh giác đây là không gian n g u y ệ n rủa bọn quỷ quái cũng không chào đón người sống càng là cao thủ càng nguy hiểm t ô l u â n nhìn thoáng qua b ố n phía ngoại trừ phật tượng trước một khối bồ đoàn cùng đống lửa cũng không có cái gì khác đồ vật trầm giọng đạo trong sân tuyết động lên không dấu chân trong đại điện đống lựa cho tàn đã băng giá người nọ nên rời đi ba bôi trời chị rồ càng ngày càng khẳng định nói ra có thể có thể thể có như thế b ì h h Tâm tính tuyệt không phải người thường có thể và. Vị kia kiếm thánh tuyệt sát tiếc, thể thỉnh một tốt. thật thể thông qua kiếm ý nhìn ra đối phương tâm tính. Tôi một ít, ta tới nhân kiếm lạm kiếm kiếm kiếm mày mới mới làm không người không người. Đáng nếu hướng hắn liền nhìn phương luôn nghe được nàng lời này, vạn xuyên lông mày lúc này mới nối lòng một ít, lại nói ra, cái này chúng nguyên phải khách cho quả qua kia giáo đối cái dai đối lời lại cái kia đi. được có có Cao có lúc có Cúc bà. bà là là bà Vị về vị ra ra, A đạo sẽ lẽ ý ừ chị dồ cũng gật gật đầu lại hỏi đạo vậy tối nay chúng ta trước hết ở chỗ này tu c h ỉ n h một cái Tô Luân cũng đến cảm giác k hai ô n g có l ự chọn khác, h a người thương thế rất thoái tuy chút, ít không phiền hoang hoàn cảnh nhưng đến này rằng không miếu đều độ, kém xử lý sẽ ra cấp cái quyết quái, quái dày. Đi đ nói chỗ khác, nói không n còn người cái khác sẽ gặp phải cái khác yêu quái. Hai quái. yêu y ế định ở tạm một đêm trí dối liền đem đèn ma pháp treo ở xà nhà lên trong phòng không rõ không ám tô lân lấy ra lều i giã ngoại lại cửa hàng một tấm cái đệm hai người liền bắt đầu từng người xử lý thương thế của mình miệng hiện tại có lẫn nhau đối với hoàn cảnh an toàn tô lân cũng có thể bắt đầu triệt để xử lý thương thế hắn buộc mình chịu một tay đao mở ra n h ố m máu bác gạc lộ ra máu thịt bé bét vết thương nếu như là ngoại thương bình thường nhục thể của hắn chữa trị năng lực đã sớm khép lại nhưng thương thế kia trong miệng có tiểu thôn đồng tử hồng liên yêu khí cái kia cổ quỷ dị năng lượng ngăn cản vết thương khép lại còn tại kinh mạch bên trong tán loạn bất quá tô luân xử lý những vết thương này thế lực cũng có đầy đủ kinh nghiệm cũng chuẩn bị đầy đủ cao cấp dược tề dự phòng loại cục diện này hắn giải khai tám tay miệng mâu ném ra hai bộ chữa trị bút bê phóng liên tục khôi phục quang hoàn sau đó vừa lấy ra rửa sạch dị loại năng lượng luyện kim dược tề tới lên trên vết thương vừa lái bắt đầu khâu lại vết thương ngoại trừ phần bụng trên thân còn có một ít cái khác vết th bởi vì làm tay nhiều vẫn là chuyên gia cấp chữa bệnh tinh thông một mình hắn xử lý thương thế của mình miệng đến tâm đ ắ p tay cho dù là ban đầu vốn cần nhiều người phối hợp giải phẫu tám đầu chi chu nơi cánh tay lý cũng dư sải nhưng một bên chỉ d ộ liền không quá thuận lợi không là chức nghiệp đẳng cấp càng cao trị liệu thủ đoạn lại càng lợi hại chí ít chỉ d ộ cái này thiếu phụ nghiện đánh bạc chính là như vậy nàng chữa trị thủ đoạn giới hạn tại thuốc bôi tề thuốc để uống tề thâu giáp băng bó mấy loại phương pháp cơ bản thậm chí ngay cả cơ bản khâu lại đều không biết nha không đúng biết được một cái sự thật về sau lại dùng thiếu phụ hình dung nàng giống như không quá thỏa đáng chị rộ thương thế so t ô luôn mảy may không nhẹ nhõm nàng hủy đi thiết xích lân đ ổ năm mai thân mình có đủ giáp vai sau đó mới có thể lau năm khối vậy mảnh hình dáng cái này đỏ giáp ngực lúc này mới nhìn thấy tầng tiếp theo giải khai giáp lưới dây xích t r ụ lộ ra bố giáp tầng cuối cùng bố giáp một đi cũng chỉ còn lại có băng gạ quấn ngực chính là cái này tháo rỡ khôi giáp thời gian nàng không nhịn được lại là một ngụm máu đen phun ra đi ra t ô luôn lúc này mới nhìn thấy nàng đẩy lưng cũng là hỏa diễm đốt đồng dạng dấu vết cái kia là yêu khí vào cơ thể ô nhiễm dấu vết đã rất nguy hiểm còn có một ít vậy cá vụ vặt vết thương cái kia là bị kiếm khí gây thương tích cái này cũng làm cho nàng ban đầu bàn chân bóng như ngọc trên da thịt lọt vào trong tầm mắt đầy là vết thương t ô luân nhìn lấy ánh mắt hơi hơi co r ụ t lại nói một câu sau lưng vết thương ngươi không chỗ tốt lý ta giúp ngươi làm đi ồ chị rổ đưa lưng về phía hắn Dư quang liếc qua sau lưng t ố t nói lấy nàng liền đem đột nhiên thanh phát đ u i cao lên dùng dây đỏ một bó lộ ra toàn bộ đẹp lưng bởi vì làm vết thương trải rộng toàn bộ sau lưng sau đó nàng tựa như là bình thường đồng dạng bắt đầu giải khai bản thân buộc ngực băng gạc nhưng mới vừa một giải không biết nghĩ đến cái gì tay tại phía trước ngực ngừng chị rồ trên khuôn mặt lướt qua vẻ kinh dị vậy ngay sau đó lại tiếp tục động nàng một vòng một vòng đem nhuấn máu băng gạc cũng đi xuống thẳng đến nửa người trên hoàn toàn bại lộ ở trong không khí đ e n ma pháp góc độ vừa vặn đem bóng dáng của nàng chiếu ở trên đất quang ảnh thức tha phía trước ngực cao ngất đường cong nạo nhân t ô luân tâm vô bằng vụ dành ra mấy cây mệt mô dùng trước dược tế bắt đầu đối với nàng sau lưng vết thương rửa sạch sau đó bắt đầu đều đâu vào đấy khâu lại càng thống khổ có lẽ giống như là acid sùn p h ị dịp tới tại làn da đồng dạng dây rất đau chị rô loại này cận chiến chức nghiệp giả được ô nhiễm càng lớn nàng lại từ đầu đến cuối mặt không biểu tình mình còn có thể phân tâm xử lý một ít thương thế của mình miệng vậy cái chán dày đã hút mồ hôi cùng sắc mặt tái nhợt đã chứng minh tình trạng của nàng cũng không nhẹ nhõm chuyên nghiệp y hộ xử lý hiệu quả so lung tung băng b ó tự nhiên tốt rất nhiều chỉ cần đem mặt trái năng lượng thanh lý mất bất quá dược t ề cùng hệ chữa trị luyện kim trận phụ trợ ngoại trừ một ít đại thương miệng vết thương nhỏ miệng đồng dạng rất nhanh liền có thể khép lại t ô l u â n cao siêu chữa bệnh kỹ nghệ cùng đà tâm đa dụng năng lực làm cho chỗ hắn lý đến tâm nắp tay không quá lâu hắn liền đem bụng mình chỗ vết thương lý đến không sai bị lắm chị rổ sau lưng những vết thương kia miệng cũng không kém nhiều cái kia khâu lại khâu lại tôi luôn giống như là làm xong làm việc muốn lật giấy lại lơ đánh nói ra nói một câu t ố ấ t chị rổ tỉ sau lưng xử lý tốt chuyển qua tới nếu như là lúc trước chị rổ có lẽ sẽ không chút do dự xoay người tới thẳng thắn lẫn nhau gặp nàng không sẽ cảm giác đến bất luận cái gì khó chịu trái lại chính lại chưa từng thấy nhưng lúc trước lại bị người nào đó hỏi một cái ngớ ngẩn vấn đề về sau nàng trung quy cảm giác đến chỗ nào thay đổi chị rổ có chút sức lực không đủ chi một tiếng đằng trước ta đã xử lý đến không sai bị lắm liền ngươi chỗ kia lý vết thương trình độ mười ngày nửa tháng đều không gặp đến có thể tốt tô lân u mặt đầy ghét bỏ biểu tình rất không khách khi đánh đoạn nàng q u á t nhẹ đạo nhanh chuyển qua tới chị dỗ lần thứ nhất cảm giác được bản thân đối với tô lân u khi thế lên rơi xuống hạ phong bất quá nghĩ nghĩ nàng cũng xoay người qua đi không giữ lại chút nào hướng về phía hắn tô lân u nhìn không c h ư ớ c mắt nhìn l ấ y nàng phần bụng lung tung băng bó vết đ a u n h ớ n mày còn nói chính ngươi xử lý liền cái này chị dỗ bị ráo hấn đến không tì khí còn miệng vậy lại nhìn lấy cái kia tinh khiết ánh mắt trận trắng mắt cũng liền theo hắn sử dụng lậu tô lân bắt đầu xử lý lên vết thương tới rửa sạch khu trừ dị loại năng lượng, khâu lại. tôi luôn bởi vì làm tập toàn thân bảo toàn tính mạng hảo thủ đoạn phù văn kim cương làm cho hắn cũng không có nhiều bị thương ngoài ra ngoại trừ phân bụng cái khác vô cùng nhanh liền xử lý tốt vậy chị rổ thương thế liền nghiêm trọng nhiều chi trên xử lý xong bên dưới chi vết thương cũng rất nhiều tại tôi luôn thái độ cứng rắn bên dưới chị rổ cũng cởi bỏ bên dưới chi áo giáp t h ả o chiết bội thuẫn nao đương giáp mảnh từng cái phá dài xuống sau cùng ngay cả thiếp thân quần l ó t đều không có thể lưu lại chị rổ tuyệt đẹp thân thể liền không chút nào ngăn cản bại lộ ở trong không khí sắc mặt nàng có chút bất đắc gì đứng ở nơi đó cảm xúc là có thể cảm giác đến. nếu như nói lúc trước tô luân ánh mắt hoàn toàn mắt nhìn thẳng lời nói đến sau đó xử lý không sai biệt lắm thời điểm ánh mắt kia cũng có chút cần ăn đòn nhưng chị dỗ còn đối với cái này ra mặt d à y á ra hỏa không thể làm gì bạn muốn đang nhắm mắt giả vờ không biết l i ề n quan h ư n g cái kia tên g vê tởm h còn muốn lên tiếng nha chị dỗ tỉ cái này tỉ mỉ xem xuống thân hình của ngươi thật tốt đấy quan trọng hơn thương thế cũng xử lý xong tô luân cũng là lần thứ nhất như thế gần thưởng thức chị dỗ tư thái mấu chốt là ngẫu nhiên còn có thể danh chính ngôn thuận trên tay không chút nào che lấp chật chật mở rộng tầm mắt đấy lo làm chuyện của ngươi xin ngươi đừng làm loạn ngắm t ô ta nha a là có ý gì a ánh sáng a một tiếng ngươi không cái k i a thu liễm một điểm còn nữa cái mông nơi đó ngươi dùng nhện mâu là có thể tay làm lấy ta rất ngỡ a thì a cái kia xem còn đến xem cái này vô lại hành vi làm cho c h ỉ r ồ mảy may không làm gì được đến tuy rằng ánh mắt kia cùng tay đều không quá quy củ mà dù sao là thật tại trị liệu cũng không thể thật đánh h ắ n a với lại c h ỉ r ồ kỳ thật cũng không phải đệ bụng dù sao đã rất quen chính là cảm giác là thật rất kỳ quái nàng cũng từ trước đến nay chưa từng nghĩ sẽ có loại này tình cảnh đổi thành người khác dám như thế xem đã sớm một đ a o chặt may mà tô lân u không làm cho bầu không khí thay đổi cực kỳ xấu hổ xử lý tốt tất cả vết thương thì thật thu liễm ở một bên dọn dẹp giải phâu khí giới chị dồ mặc lên rộng rãi màu trắng áo đông có áo bào che lấp dạ tiêu cảm giác kỳ quái lúc này mới biến mất lúc trước một phen tác chiến hai người đều vô cùng mọi mệt cho dù là bị lo lộ tạ làm trò sưng học tập của ma tô lân u ngay cả minh tưởng đều không suy nghĩ liền muốn ngủ một giấc thật ngon cái này miếu hoang bốn phía lò gió còn có tuyết hoa từ rách dưới nóc nhà bay xuống chung phi cho người một loại thê lương cô độc cảm、giác. tôi l u ô n tại trong lều v à i b ầ y xong mềm mại cái đệm hai người liền nằm ở chỗ nào ban đầu bản đây là không thể bình thường hơn được ở chung phương thức đã từng vô số lần bọn họ cũng lại cùng túc một phòng cùng ngủ một tịch vậy sự thật chứng minh quan hệ chính là kỳ diệu như vậy ở chung càng nhiều liền sẽ bởi vì làm thời gian rời đổi càng ngày càng thân thiết dày đã từng hai người mới quen thời điểm cũng quy quy củ cụ phía sau quen lẫn nhau cũng không câu n ệ tiểu tiết sau đó cùng ở một phòng nhiều bọn họ ngay cả cởi quần áo cũng không tỉ hiểm rồi sau đó một ít tiếp xúc thân mật cũng thành thói quen cũng không phát giác đến có gì không ổn hình như quen thuộc về sau Bản liền như là cái kia t h ế này trạng t h á i Hai ngựa người nằm ngửa tại cái nằm đệm luân ê n từng người đóng chăn mền lây của mình, s y xoay nhanh. Đêm nay tại sống chết tuyến huyên nghĩ nhanh. sống lên đi một lượn, hồi tưởng lên, hai người cũng thổn thức không dứt. Thừa dịp còn chưa ngủ, cũng hàn chết hồi hai thức Thừa chưa Đêm đi một tại dứt. Tô u lên. l dịp tiểu tử ngươi nói chúng ta có thể ra ngoài a không biết a dược hiệu có thể duy trì lâu dài một tháng chúng ta còn có đầy đủ thời gian có thể nghĩ biện pháp nếu không ra được đấy không ra được liền không ra được thôi bất quá ta đã có một ít dòng suy nghĩ chưa hẳn không có cơ hội Khi thật muốn tới đây càng ó phải hay h k càng ngày t n càng làm cho người tò h t mò a hai người tâm cảnh cũng không tệ mảy may không bởi vì làm tình cảnh trước mắt mà tuyệt vọng nhìn rất thoáng nhưng trò chuyện một chút chị dô đột nhiên cảm nhận được đến chăn bị vén sau đó liền cảm thấy cực kỳ cháy lớn đội thanh bình thường khẳng định là chính nàng hào phóng tư thế ngủ đưa đến vậy hiện tại còn tỉnh nàng rất rõ ràng bản thân không động chị rổ cứu môi trách móc một câu này ngươi làm gì chen qua tới a rất chen trong bóng tối truyền đến tô luân trả lời gió lạnh rót đến có chút lạnh a thật không chị r ồ cơi lạnh một tiếng giống như là cảm nhận được cái gì cái kia ngươi để tay lên tới lại là có ý gì tô luân a ta có vết thương t a y như vậy thả lấy thuật địa nghe nói như thế chị r ồ móc nhóm i ệ n g trở về sặc một câu ngài còn thật không khách khí đấy ra hỏa này thật là da mặt càng ngày càng g i y lần trước tại trà minh sơn suối nước nóng thời điểm tốt xấu còn sẽ hỏi một câu hiện tại rất tự nhiên liền vào tay bất quá nói tới nói lui nàng cũng không đem cái kia thủ đà xuống chính làm ấy câu nói này thời gian bên người tô luôn giống như là ngủ thiết đi cũng không lộn xộn dạng kia làm cho nàng cảm thấy cảm giác không được tự nhiên cũng mau tốc độ phai nhạt đi xuống trong bóng tối chi rô khắp khuôn mặt là bất đắc dĩ thần kinh lớn đầu nàng giống như cũng không phát giác đến cái gì không ổn liền xây dịch một cái cơ thể thay đổi một cái bản thân thoải mái tư thế thế lực cũng lười biếng hai mắt nhắm nghiền theo hắn đi một đêm chuyện phản phái bố cục sâu rộng mắt to gần hai cờ cờ hợp gu ghé đọc chương ba trăm ba mươi bốn ta rút đau chính là là điệu n g ủ hoàng tuyền tri quốc không có ngày đêm phân chia t ô luôn lúc tỉnh lại giữa bầu trời vẫn là vòng kia âm khí âm ngũ t ĩ n h mịch trăng s á m ngủ một giấc tinh lực rất tốt cho dù là lúc trước hoa môn bạo tàu kéo đoạn bộ phận thân thể cũng tốt thất thất bát bát t ô luôn nhìn thoáng qua bên người vẫn còn ngủ say trì rộ hơi hơi nhấc lông mày cái này thiếu phụ nghiện đánh bạc đối với hắn là thật mảy may không đề phòng hình chữ đại tư thế ngủ người xem khỏe miệm dâng lên hệ cận chiến chức nghiệp giả yêu cầu nhiều hơn nữa nghỉ ngơi. hắn cũng không có đánh thức trì rồ mặc quần áo xong liền tại rách rơi trong đại điện đỡ lên lò lửa chuẩn bị làm ít đồ ăn bên trong không gian nguyền rủa này đồ ăn không thể ăn may mà t ô luôn bất luận cái gì thời điểm cũng chuẩn bị thật nhiều đồ ăn có không gian năng lực chính là thuận tiện không cần lo lắng nhẫn chữ vật chứa chẳng được hắn lấy ra một đống thịt bò hộp chơi đùa lên thịt bò nồi lớn m ạ phạ quân sự thực phẩm bất kể trên khẩu vị vẫn là trên chất lượng cũng so đồng dạng nhà hàng tốt hơn ngoài nhà còn phiêu lấy tuyết gió lạnh run dày không quá lâu hầm nát mùi thịt mà liền tràn ngập toàn bộ đại điện trong giấc mộng trì thứ gì thật là thơm a chị dộ như nói mê lẩm bẩm một câu hình như phát hiện cái gì ánh mắt đột nhiên liền mở mắt ra sau đó nhìn thấy tôi luôn cái kia tiện hề hề nụ cười nàng tức giận chứng mắt liếc rất không nói bó lấy trên bả vai quần áo che đậy tiết lộ ra ngoài xuân ánh sáng cái kia ánh mắt dường như rất ghét bỏ cái này có gì đáng xem tôi luôn cũng mảy may không tránh né cười ha hả đạo tôi ớ i cái ăn gì? Chị dô nhìn lấy trong n lấy ồ thịt, luôn ậ p tức liền v i tiếp liền biết tiểu ngươi vẻ, chật chật, ta liền biết theo tiểu tử cận cùng một chỗ, chung qua, quy một k g sẽ đói b ụ nghe Tô lấy hơi cảm giác đến kinh ngạc đi ra khỏi nhà chuẩn bị đồ ăn không là cơ thao a hắn lơ đ e n nói ra hỏi chị d ô tỉ ngươi còn đói qua cái bụng chị d ô mảy may b ấ t giác được yêu thích đỏ thừa nhận đạo đói qua a lúc trước tại trên biển thời điểm tiếp viện không tính toán sung túc lại gặp được gió bão ngay cả c á cũng đánh không đến ba ngày đói hai bữa kém chút không thể lên mờ tôi l u n nghe lấy khỏe mắt một chút ngay sau đó cười khẽ đi ra chị r ô tựa hồ cũng không phát giác đến chỗ nào không ổn phối hợp vớt lên thịt ăn quên cả trời đất bên ngoài thổi gió tuyết hai người gom góp tại nồi hơi bên cạnh ăn nóng bỏng nồi lầu còn vừa có thể nói chuyện p h í ế m mấy câu ngược lại cũng thoải mái không quá lâu c ầ m nước no nê hai người trên thân cũng còn có tổn thương không có ý định khắp nơi tán loạn liền định tại thiện thảo tự đợi lên một hai trời chị r ô hiện ra đến b u ồ n bực nắng g ngầm hướng về phía những thứ kia khắc gỗ phật tượng nhìn lửa ngày sau đó liền dùng băng gạp bọc ngực thay quần áo khác liền ở trong sân trong đất tuyết bắt đầu lửa kiếm tô luân thì là tại thiện thảo tự là th trong đình viện chị rộ thần tình nghiêm túc một lần lần vúng chạm mặt đất tuyết động lên bị v i ra một đường đạo ngân dấu vết tôi luôn liền tại tuyết rơi không tới mái hiên bên dưới minh tưởng nhận định lúc trước trận chiến kia hắn cũng thu hoạch rất nhiều cần t hai ờ i i g n đ tiêu hóa lấy l được ư ợ người l ớ n tức. liền từng thuyết h người thông bận g u ề n n rùa có quá điệu thời không giống nhau, Nợ tờ cờ cùng người thật như n lúc gian dạng, t rất do rảnh rỗi mảy m a n không giống là một cái tê cấp không gian nguyền rủa hoàng tuyền tri quốc giống như không có thời gian phân chia bầu trời mặt trăng cũng mảy may không có xê dịch qua vị trí vẫn luôn treo ở vị trí này chị dâu luyện mệt mỏi hai người lại ăn no một hồi như cũng là nàng luyện đau tô luôn minh tưởng từng người bận rộn đồng hồ bỏ túi lên thời gian có lẽ là thời điểm buổi tối c à n h cây khô trên đầu hát nha đột nhiên kêu lên một tiếng tô luôn bỗng nhiên mở mắt ra ánh mắt ngưng trọng hướng lấy chùa miếu bên ngoài nhìn qua quát nhẹ đạo có người tới chị dầu nghe lấy cũng lộ ra để phòng bộ dạng hỏi yêu quái không là nên là một cái nhân loại vóng hồn tô luôn trong mắt lưu chuyển hát nha nhìn thấy hình tượng Cái kia là cái cây, quanh, không không tôi kia luôn một c cảm giác đến đây là sắc mặt hơi có chút ngưng trọng người nọ đi vào trong cảm giác linh hồn chi hỏa khách quan đồng dạng quỷ quái mạnh mẽ rất nhiều với lại cảm giác người nọ vô cùng nhạy bén tôi luôn phát hiện hắn thời điểm hắn liếc mắt liền thấy được trên nhánh cây hát nha chị rồ vừa nghe càng tới hứng thú đi chúng ta ra ngoài nhìn một cái thiền thảo tự là cái này hoàng tuyền tri quốc khó khăn đến địa phương an toàn tô luân hai người tự nhiên sẽ không dễ dàng rời đi với lại chị rồ quả thực đối với vị tia thần bí điều khắc phật sư hứng thú vô cùng lớn hai người liền đi tới trong đ ì n h viện đám người đến c ử a không quá lâu chùa miếu ngoài cửa lớn cái tia láo giả liền đi vào hắn đối với cái này trong miếu đổ nát nhiều hơn hai người mảy may không ngoài ý mướn giống như là về nhà mình đồng d ạ quen cửa quen mẹo đi vào sau đó đem gánh trở về hai đoạn cọc gỗ đặt ở mái hên bên dưới tô luân cảm giác một cái tự nhiên là quỷ vậy từ linh hồn cường độ lên tới xem cũng liền cấp bốn cấp năm dám vẻ nhìn lấy không mạnh vậy c ố này giếng cổ không sóng khí thế lại cho người một loại vô hình cảm giác l g ộ t ngạt t ô luân mảy may không nhẹ nhìn tuy rằng người chết sau đó liền quỷ tu làm sẽ trùng tu vậy vị này lúc còn sống dù sao là một vị kiếm thánh chị r ồ i trực tiếp đón đi lên đi một cái kiếm khách ôm kiếm lễ tiền bối xin lỗi quái giày cái này miếu hoang bản chính là người khác tới trước hai người bọn họ quả thực xem như là quái g i y lao đầu nhìn hai người một cái lạnh nhạt nói đạo các ngươi chính là ngày hôm qua từ nội thành chạy ra khỏi tới hai nhân loại bị người, người m ộ tôi h trần luôn g phủ nhìn đ lấy thái Cúc bà chỉ chúng dẫn ta n độ này trong lòng cũng thở phào nhẹ nhõm hiện tại xem ra bọn họ lúc trước phán đoán là đúng vị này điêu khắc phật sư không giống là những thứ kia ác ủy đồng dạng luôn luôn cũng n g h ĩ ăn người sống tựa hồ có thể ở chung lao đầu tựa hồ hoàn toàn không ngại nơi này nhiều hơn hai người hắn v ĩ như không người khác ngồi ở mái hiên bên dưới ghế xếp nhỏ lên cầm lên dao t r ộ liền bắt đầu xử lý hắn mang về cái kia hai đoạn mảnh gỗ tới nhìn lên muốn điêu khắc một tôn mới phật tượng thấy cảnh này tô luôn có loại cảm giác vô cùng kỳ quái lao nhân này một ngồi ở chỗ đó hình như trong nháy mắt cùng hoàn cảnh bốn phía hòa là một thể tựa như là những thứ kia thách thác có gỗ cây khô đợi một chút đồng dạng biến thành hoàn cảnh một bộ phận mà không phải một cái đột một người đi ra ngoài xem đến cho người một loại người tại trong họa cảm giác cái này là thánh cảnh a tô luân trong lòng n h ị non một câu cảnh giới không thể một mặt dùng chức nghiệp đẳng cấp tới so sánh vậy thông thường mà nói nhập thánh tại pháp tắt tầm diện lý giải chính là cấp bảy tả hưu chức nghiệp giả tiêu chuẩn còn có thơ ca ma pháp hội họa âm nhạc pham là có thể ngưng tụ thần cách đường tắt đều có như thế một đường lớn hạng một bên chỉ rộ rõ ràng cũng chú ý tới điểm này trong mắt càng là sùng k í n h nàng lần nữa bãi lễ mở miệng nói thằng đạo ạ cụ tạ gà họa tiên sinh ta muốn thỉnh giáo với ngài kiếm đạo không sai vị này chính là đại danh đỉnh đỉnh ạ cụ tạ gạ h o a dạy ý chia sơn h n quốc gần hai mươi một cái duy nhất đi vào kiếm thánh cảnh kiếm đạo đại t ô n g sư lúc trước chị r ồ quan sát trong đại điện những thứ k i a m ả n h gỗ phật điêu khắc lên lưu lại kiếm ý liền cảm thấy cực kỳ quen thuộc v ớ i so sánh lúc này mới phát hiện cùng tại thành h đọ gặp phải cô gái mù nhạc công tặng giao trộ lên kiếm ý gần như tương đồng chị r ồ tới sơn h n quốc b ả n chính là hướng về phía vị này tới không đúng dịp vị này ạ cụ tạ gạ dạy ý chia đã qua đời vậy đúng dịp là tại cái này hoàng tuyền tri quốc gặp được hắn văn hồn lao đầu nghe được chị rổ mảy may không ngoài ý hắn gái đó nhìn lướt qua trong đình viện v ế t kiếm liền nhìn ra đây là đ a n g luyện tập hạ cụ tạ gạ hòa nhất đ a o lưu c h ắ n g kích nhà nhật n đạo tiểu hưng nếu đem g a o chỗ đưa cho ngươi nàng chọn người tự nhiên sẽ không kém lời này vừa ra tô luân triệt để thở phào nhẹ nhõm vậy nói tới chỗ này hắn đột nhiên lắc đầu lời nói xoay chuyển bất quá nhất đ a o lưu không là dạng tiết dùng một bên tô luân nghe lấy lời này hơi hơi ghé mắt c h ỉ dỗ kiếm đạo tu làm cũng không kém đại kiếm hào ở nơi đó cũng tính lên đến là cao thủ nhưng tại lão nhân này ngữ khí bên trong tựa như là một người mới vừa vào kiếm đạo học đồ đồng dạng không chịu nổi hắn cũng rất tò mò cái gọi là kiếm thánh rốt cuộc mạnh cỡ nào chị dỗ vừa nghe bất giác bị người phủ định ném mặt mũi trái lại một vui xin tiền bối dạy bảo lao đầu nếu nói ra lời này cũng chính là có lòng muốn truyền thụ kiếm đạo ạ c ụ tạ gạ họa dạy ý c h ĩ u phản ứng thật giống như có già trên tám mươi tuổi láo nhân thông có trì hoãn nghe nói như thế hắn hình như chậm một nhịp mới phản ứng trở lại không v ộ i không chậm bông xuống trong tay giao trộ lại nhìn chị dỗ đ a u trong tay hỏi ngươi cảnh giới bây giờ có phải hay không rất nghĩ hoặc rõ ràng binh khí đã rất h á kiếm kỹ đã ma luyện đến khó có đột phá gặp được cao giai địch nhân lại vẫn là cảm thấy rất bất lực. Vâng. c ò nàng x tiền rất rõ ràng là bản thân kiếm đạo lý giải không xứng với lên đao này s ắ c bén cứ thế tại không phát huy ra mười hai công danh đao cái kia có vi năng với lại chém vào linh thể càng làm cố hết sức ngoại trừ dùng yêu đao tự thân yêu khí đốt bị thương linh thể kiếm khí rất khó có tạo thành hiệu quả tổn thương nàng hiểu rõ vấn đề ở đâu nàng yêu cầu dùng kiếm đạo ngưng bá đạo vậy không biết làm sao đ ư ợ phá một bước kia cất bước qua cuối cùng chỉ là siêu phàm lão đầu tựa hồ cũng không nóng nảy nói cái gì kiếm đạo mà là nhìn lấy c h ỉ rổ trong tay nắm c h ô i này màu trắng vỏ kiếm đao n g ư ờ i đao trong tay là quỷ hoàn g trăng mắt tông chính a không đợi trả lời hắn liền tự hỏi tự trả lời đạo c h ô i này địa ngục đạo ma binh ta cũng từng cầm lấy đấy đáng tiếc nó không nguyện nhận ta làm chủ nhân không muốn rơi vào trong tay của ngươi ngược lại cũng là duyên phân chị rổ hơi cảm giác đến kinh ngạc như thế đúng d ị duyên phân a lão đầu ngữ khí có chút t h ư n thức nhìn thấy trôi đao k hình như gặp được một cái hồi lâu không thấy lao bằng hưu thật nói lên cũng xem như là sinh tử lẫn nhau đ ư ờ n g không muốn lại hoàn t u y ệ n còn gặp được trầm ngâm một lát hắn cái k i a đôi con ngươi đục bên trong hướng hở thoáng qua một vòng hào quang hỏi cái k i a ngươi có từng gặp qua đao này bên dưới địa ngục c h i cảnh chị dậu nghiêm mặt đạo gặp qua c h ấ n nhiếp nhân tâm lao đầu từ chối cho ý kiến cười cười hình như lúc này mới tiến nhập chính đề hỏi cái k i a ngươi cảm giác đến ngươi kiếm đạo là cái gì nghe nói như thế chị dậu trong mắt hình như bắn da vô cùng sắc nhọn kiếm mang nàng ngữ khí kiên định nói đạo ta rút kiếm về sau chính là có thể mở núi đoạn sông rách biển có thể g i ế t quỷ thần lao đầu nghe nói như thế lắc đầu kiếm tâm không sai nhưng vậy không là người kiếm đạo kiếm đạo là tâm tư ngươi bên trong có khí phách lại rút kiếm lúc trước lấy làm trong tay ngươi nắm là cái gì ngươi kiếm đạo chính là cái gì cái này nghe vậy chị rồ trong mắt lâm vào mê mang nàng nắm chặt lại trong tay yêu đao t ô n g chính tựa hồ không thể lý giải nghĩ nghĩ liền hỏi trở lại tiền bối xin hỏi ngài kiếm đạo là cái gì ta nghe nói như thế lao đầu tấm kia giàn mua trên khuôn mặt lộ ra một vòng ý cười khí thế đột nhiên liền thay đổi đến thâm bất khả chất lên nói lấy hắn cầm lấy trong tay dao t r ổ làm ra một cái rút đao động tác đạo ta giống như ngươi tu cũng là địa ngục đạo a một cái đại kiếm hào cùng một cái kiếm thánh tại đàm luận kiếm đạo tô luân cảnh giới bây giờ còn kém một m ạ n g lớn nghe cũng như lọt vào trong sương ngủ. hơn nữa cái này đã không là kỹ xảo tầm thứ đề tài sớm nghe không thấy đến hữu ích chỗ tô luân vừa dự tính h người cũng vừa chơi đùa bản thân luyện kim thuật nhưng chính là lao đầu câu nói này vừa ra hòa hài bầu không khí đột nhiên thay đổi b ỗ n nhiên tô luân trong nháy mắt toàn thân nổi ra gà liền n ổ lên t h ư n h ư là lúc trước trong thành bị vô số á quỷ tụ tập thời điểm dạng kia đứng trước tuyệt cảnh cảm giác ngột n g ạ n tôi luôn nghiêng đầu nhìn qua thần xác phức tạp thật là khủng khiếp khí thế trước mặt cách đó không xa lao đầu đảo ngược nắm giao trổ trôi lao giống như là chậm rãi rút ra một thanh t r ư ờ n g kiếm rõ ràng chính là một thanh không lên mắt giao trổ lại hình như so chỉ r ổ rút ra yêu đ à o tông chính khí thế kinh khủng hơn càng cho người một loại khó miêu tả hủy áp kinh khủng mỗi rút ra một tấc hắn khí thế để cao một bậc mà phía sau hắn hình như làm cho người nhìn thấy q u á dị huyết hải ạ cù tạ gạ họa d ầ chị ánh mắt như điện thanh em phản phất từ k i u u bên trong chuyến tới ta rút đ chính là cái này một câu lại hình như tại bên thai vang lên nổ vàng kinh lôi đây chính là ta kiếm đạo một mặt là phật một mặt là có thể g i ế t đến địa n g ụ c máu chạy thành sông quái dị sắc ý trong lòng là phật phía sau là địa ngục hắn dùng một thanh dao trổ rút ra so c h ỉ dỗ đem yêu đao kinh khủng hơn khi thế cho dù là tô luân cái này kiếm đạo ngoài nghề ẩn ẩn cũng cảm giác đến lĩnh lộ được cái gì hắn nhìn lấy ạ cụ tạ gạo hạ dây ý chia phía sau những thứ kia khắc gộ phật đ i ê u khắc minh bạch cái gì giống như nói là kiếm vậy nhiều hơn nữa đạo chị d ầ nghe tiếng sắc mặt đại biến hình như nhìn thấy làm cho nàng chấn động không gì sánh nổi tình cảnh nàng cứ như vậy ngơ ngác đứng ở nơi đó thật lâu không từ chấn kinh bên trong lấy lại tinh thần tới chị dộ tựa như là bị người xuống định thân chú đồng dạng ở trong sân đứng một phút một giờ đồng hồ ngần nửa ngày không núp ních giữa bầu trời phiêu lấy tuyết lông ngỗng dần dần tại bờ vai của nàng lên tích tụ một tầng thật dày t ô luôn luôn luôn đều chú ý tình trạng của nàng nhìn lấy luôn cảm giác nàng lại như là lúc t r ư ớ c phục tùng yêu đào tông chính lúc đồng dạng lâm vào một loại rất kỳ quái trạng thái giống như là tại kén tầm bên trong d ã ruộp h á kén hồ điệp bất quá t ô luôn cũng biết mình giút không được gì hắn cũng không nhàn rỗi l i ệ n tại đang điêu khắc mảnh gỗ tượng phật tạ cụ tạ gạ họa dày ý chữa bên người ở trên mặt đất mà ngồi chụp vào chút ít gần như sau đó hỏi ạ cụ tạ gạ họa tiên sinh ngài hiểu rõ hoàng tuyển quốc chủ quốc chủ à. nếu gặp được một cái có thể tốt hảo giao di chuyển người chết hãng tự nhiên sẽ không bỏ qua bất luận cái gì một điểm có thể rời đi không gian này cơ hội trồi quất r á c thanh lọc tinh thần thổi bay mệt mỏi nhân phẩm đảm bảo chất lượng khỏi bàn đọc liền biết Trưng 335, thiên không xuống một chùm ánh sáng. tô luân hiện tại đã xác định từ vong tiểu thuyết hoàng tuyển tri quốc cái này không gian nguyền rủa là cùng hiện thực liên thông với lại hắn cũng phân biệt ra được hai loại dân bản địa một loại là tiểu thôn đồng tử dạng kia vẫn luôn tồn tại cùng cái không gian này yêu quái khác một loại là giống như là a cúc bà bà cùng ạ cụ tạ g ạ họa dày ý trịa dạng kia từ sơn ẩn người chết đi tới tuy rằng t ô luôn không làm h i ể u vị kia ngự thủ d ạ cơ làm sao làm được nhưng vấn đề tới nàng làm một cái như vậy không gian nguyền rủa mục đích là cái gì khẳng định không đơn thuần là vì đem bên ngoài tới người hút vào tới giết chết suy nghĩ thấu động cơ của nàng có lẽ liền biết không gian này như vậy đi ra ngoài với lại không gian này bản thân cũng khắp nơi lộ ra cổ quái bình thường mà nói bên trong không gian nguyền rủa nội dung vợ kịch sẽ là một cái chủ ý chí một đoạn lúc còn sống ký ức nhưng kỳ quái chính là nơi này nội dung vợ kịch cái này không là đã từng xảy ra mà là có nguyên vẹn tuyến thời gian còn khi theo lấy thời gian đưa đầy luôn luôn phát triển đi xuống tôi luôn chóc tất cả quỷ quái ký ức bên trong bất kể là ai cũng cảm giác đến cái này hoàng tuyển tri quốc chính là thần thoại bên trong tồn tại vô số năm hoàng tuyển tri quốc mà sự thật là h ệ y hạ tổ phụ di hô dạ viết ra quyển tiểu thuyết này cũng là gần đây trong vòng ba mươi năm sự tỉnh chẳng lẽ lại là vị kia đại văn hào dùng bút cho cái này thế giới viết vô số năm lịch sử muốn không chút nào sơ h cái này quá khó khăn bất quá g i ấ y lên là người chuyển kiếp tô lân u cũng không tính là đặc biệt không thể tưởng tượng đăm chiêu về sau hắn nghĩ tới rồi một cái lẫn nhau đối với giải thích hợp lý cái kia chính là cái thế giới này sinh linh bị một thứ gì đó hạn chế nhận biết tỉ như chiều không gian hết thẻ giả tưởng không tránh ra một cái tiền đề đây là một cái trong sách thế giới tô lân u lại muốn nếu bọn họ thật không ra được như vậy tại cái kia bản tử vong tiểu thuyết bên trong phải chăng sẽ nhiều hơn một câu nói tô lân u cùng chị dỗ cuối cùng không thể đi ra hoàng tuyển tri quốc vịnh viện lưu ở nơi đó hai cái người sống sờ sờ ở nơi này chiều không gian vài đoạn văn tự l i ê n khái quát tôi l u â n muốn lấy trong lòng hơi có chút thổn thức nhưng cũng cảm thấy rất có ý tứ a cái gọi là thế giới chân thật sẽ không sẽ bản thân cũng là một cái tiểu thuyết cố sự thiền thảo tự trong viện giữa bầu trời phiêu lấy hoa tuyết c h ỉ dồ còn tại trong đất tuyết cảm lộ nàng lĩnh lộ được kiếm đạo dưới mái hiên ạ cụ tạ gạ họa dày ý chĩa cái tia đôi giản mùa tay chính cầm lấy dao trộ từng chút một đem mảnh, mảnh gỗ thanh em rất nhỏ sâu xa vù vù mảnh gỗ vụn từng mảnh rơi xuống c h i n đất tôi luôn ở một bên lấy ra một cố bán thành phẩm quỳ ngẫu kiên nhận thỉnh giáo tuy rằng h nhưng đang điêu khắc lên cũng rất có tâm đắc với lại hắn lúc trước đọc thuộc lòng rất nhiều sơn ẩn quốc văn hiến do đó giao lưu lên cũng không cái gì ngăn cách bất kể chuyện gì đều có thể nói ra mấy câu bản thân kiến giải rất nhanh liền quen thuộc ạ c ụ tạ gạ họa tiên sinh điêu khắc phật cùng ngài rút đao địa ngục kiếm ý có liên quan ừ tu địa ngục đạo kiếm khách nặng sát phạt nếu không lòng từ bi sớm muộn cũng sẽ nhập ma đạo với lại khi ta cuối đời nhập thánh cảnh về sau bắt đầu điêu khắc phật lúc này mới phát hiện phật tính cũng không là chấn áp ta bởi vì sát phạt mà tăng địa ngục đạo kiếm ý trái lại để cho ta kiếm đạo càng tiến lên một bước cảnh giới tựa như là một thùng nước làm đầy nước thời điểm liền cần cao hơn ống vách tường mới có thể chứa nhiều hơn nửa nước cao bao nhiêu phật tính kiếm đạo liền cao bao nhiêu bằng hưu của ngươi thiên phú rất giỏi nhưng nàng còn không cần một ít cảm nộ g tiểu h ư u tình huống của ngươi cũng không kém nhiều tô luân hiểu rõ lạo nhân này tuy rằng lại đối thoại nhưng kỳ thật luôn luôn cũng tại cho trị rộ chỉ dẫn cũng thỉnh thoảng gật gật đầu hắn cũng đã hỏi hoàng tuyền quốc một ít sự tình nhưng không lấy được rất nhiều mình muốn đầu mối cho dù là vị này lúc còn sống là sơn ẩn định cấp cường giả kiến thánh tại trong sự nhận thức của hắn cái này cũng là chân chính hoàng tuyền tri quốc với lại s ơ n ẩn cư dân đối với i g a na mỹ có một loại không có cách gì nói rõ thần minh sùng bái tựa như là thiên thượng chắc có mặt trời đồng dạng là một cái cố hóa nhận biết không nói nghe ngóng vị kêu hoàng tuyển quốc chủ đến cùng là cấp m ấy thậm chí là không thể tùy tiện đàn luận duy nhất có thể xác định là vị kêu hoàng tuyển quốc chủ thâm bất khả chắc chính là thời gian cực nhanh vượt qua chính là nửa tháng tôi l u â n cùng chí dồ tại t h i ề n thảo tự luôn luôn đợi bởi vì c h a miếu cùng nghe hoàn nguyên nhân cũng không có quỷ quái tới quái dày có một kiếm thánh luôn luôn chỉ điểm chí dồ trái lại ngây nô được mỗi ngày đều trong sân lượt kiếm dùng lời của nam nói chỉ cần có thể lĩnh nộ cho dù thật không ra được cũng không quan trọng tôi luân trái lại không nhàn rỗi sau khi thương thế lành nhiều lần chui vào đầy là các loại quỷ quái nội thành n g h e càng nhiều liên quan tới hoàng tuyến quốc chủ sự tỉnh tìm kiếm đi ra phương pháp bởi vì sớm có chuẩn bị mấy lần vào cũng hữu kinh vô hiểm bất quá cái này mấy chuyến đi hoàng tuyến quốc các loại kỳ kỳ quái quái yêu quái trái lại kiến thức không ít nhưng hiệu quả quá mức bé nhỏ hiểu được tin tức vô cùng có hạn hắn có thể nghĩ đến duy nhất đi ra phương pháp n h ư cũng chỉ là trực tiếp đi tìm ý dạ nam y bất quá vị kia quốc chủ quá thần ý làm cho tôi l â n cảm dẫn đến không có nắm chắc lúc trước tốt nhất không nên mạo hiểm đi thử nghiệm tại sơn lần trong thần thoại truyền thuyết vị này trưởng quản hoàng tuyển quốc chủ là thiên hạ đệ nhất vị chết người bởi vì hắn mới có tử vong cái này khái niệm một ngày này thời gian như thường k i ế m thanh ạ cụ tạ gạ họa dậy ý chịa thường cách một đoạn thời gian đ i ề u khắc tốt phật tượng về sau liền sẽ ra cửa đi tìm thích hợp vật liệu gỗ thiền thảo bên trong theo thường lệ lại chỉ còn lại có tô luân cùng t r ị rổ hai người trong viện t r ị rổ như cụ tại ngày qua ngày lượt kiếm siêu siêu kiếm khí phá không, không dứt bên h a y không giống là lúc trước nàng trước sau như một cơn manh c h ẳ n kích giờ phút này chị rổ cầm lấy lao càng giống là tại chơi bừa lưới đao của nàng thượng du đi một mảnh lá khô lá cây mỗi thư yếu rơi xuống đất cũng sẽ bị một cỗ kiếm khí nhấc lên lực đạo vừa lúc chỗ tốt tựa như là một mảnh l ô n g ngống lên bên dưới chập trùng lại cẩn thận nhìn một cái cái kia la khô lên lại lấy kiếm khí làm bút vẽ ra một bộ đồ án tô luân tại dưới mái hiên điêu k h ắ c quỷ ngấu liếc qua lườn một cái cái kia lá khô rất tốt giống như vẽ là hắn tâu người nào đó bản thân bất quá cũng quá lạo cỏ một điểm nhưng liền thời điểm này giữa bầu trời đột nhiên bay qua một con quạ vù một tiếng kiếm khí dùng m á n liệt tấm kia lá khô liền bị chém thành hai đoạn thấy thế chị dộ vẻ m b i ể u môi trách móc một câu a lại thất bại a tô lân u cười cười nói ra chi dô thị nghỉ ngơi một cái đi người khí có điểm dối loạn hắn tự nhiên hiểu rõ đây là một loại rất cao m i n h sâu xa sử dụng khống chế kiếm khí phương pháp loại này cao dai bí pháp theo lý thuyết tô lân u loại này cấp bốn chức nghiệp giả là dễ bạn xem không biết cũng chen miệng vào không l o ạ n nhưng đúng dịp lúc trước tách ra ngự lưu bá thể về sau hắn còn hiểu biết chính xác đạo đây là có chuyện gì đây là ạ cụ tạ gạo nhất đao lưu thư ký kiếm di chuyển áo nghĩa cần đem nắm dạng tia đối với kiếm khí cực kỳ mỹ khống chế cảm giác vô cùng khó khăn nhập môn nhưng học sẽ cái bí pháp này về sau cho dù là đối mặt giống như hư thối quái dạng kia gần như miễn dịch vật lý công kích quái vật phổ thông kiếm khí cũng có thể có rất tốt sát thương dùng khoa học tầng diện giải thích là loại này bí pháp đem c h ạ m kích từ một đầu tuyến biến thành hạ tầng t diện trạm kích dùng khí phá hư mục tiêu hình thái kết cấu t ô luôn nhìn lấy c h ỉ dỗ dáng vẻ khổ não lại dùng kiếm đao khoa tay m u ố i chân hai bên dưới nói ra ngươi nên trước như vậy lại dạng kia c h ỉ dỗ lường hắn một cái tuy rằng cảm giác đến có lý nhưng cũng không nhịn được đậu đen rau muốn một câu ngươi lấy vì ai đều có năng lực thiên phú của ngươi cái bí pháp này nói lấy bình th nhưng muốn đi lấy không cái loại cảm giác này vô cùng khó khăn chỉ có một lần lần không đoạn đi thử nghiệm làm cho thân thể học sẽ còn nảy sinh cơ b ắ p ký ức cuối cùng mới có thể ổn định thu phát nàng thở ra một ngụm c h ọ c k í lúc này mới lại trên mặt đất nhặt được một tấm lá khô bắt đầu mới luyện tập tôi luôn nhìn lấy nàng càng ngày càng thuần thục chạm kích kỹ xảo khoe mắt cũng hiện lên một vòng ý cười hạ tự nhiên hiểu rõ gặp được một người giáo viên giỏi quá trọng yếu đặc biệt là tại một ít cần lính ngộ đại bình cạnh lên mấy ngày nay kiếm thánh ạ cụ tạ gạo hạ dây ỷ trĩa vẫn luôn tại chỉ điểm chí dô kiếm thuật cũng mắt thường thấy rõ từ từ dâng lên. Đặc biệt là kiếm ý c ử không, không quá lâu tôi c luôn nhìn xem đồng hồ bỏ túi đã giữa chưa một mươi hai giờ mỗi ngày thời điểm này hắn cũng sẽ ra ngoài đi dạo tìm kiếm một ít đầu mối hắn thu thập quỷ ngẫu đứng lên tới nói ra chị d u tỷ ngày hôm nay ta chuẩn bị đi một chuyến nữa nội thành chị dô vừa chém lá cây vừa hỏi một câu muốn ta bổi ngươi đi a tôi luôn lắc đầu không cần lần này không là đi tiếp xúc cái gì đ ạ i yêu quái chỉ là đi vòng vòng nếu như không là bị kẹt hắn đối với cái này thế giới mới là còn thật hứng thú rất lớn cái này trong sách hoàng tuyền tri quốc pháp tắc không có kẽ hở nguy hiểm rất nhiều nhưng liền có nghĩa là nơi này và bên ngoài đồng dạng có rất nhiều ẩn bên trong bảo bối cùng bí mật có thể khai quật hoàng tuyền quốc nơi này có rất nhiều ẩn chứa phép tắc tử vong vật liệu những thứ này cũng là thế giới hiện thực rất khó tìm đến cũng là tô l u ô n cần còn có những thứ kia yêu tinh quỷ quái bên ngoài khó khăn đến một gặp nơi này đi dạo cái đường phố đều có thể nhìn thấy vô số ly kỳ chủng loại cái này cũng là đỉnh cấp khan hiếm tài nguyên cái này thời gian nửa tháng tôi luôn liền dùng bản thân một ít tốn u kho thay đổi giá trị mấy ước hoàng tuyển vật liệu những tài liệu này nếu đ ổ i thành thế giới hiện thực đi bán gấp trăm lần nghìn lần giá cả cũng không có thể mua tới hắn cảm giác được bản thân thật muốn có thể còn sống ra ngoài có thể dùng cái này cũng viết một bản du ký liền gọi ta tại hoàng tuyển làm nhà bơn c h ỉ d ồ cũng không nhiều lời ừ hai người cũng rất rõ ràng đi nội thành bị phát hiện cũng là trốn hai người còn không bằng một người dừng một chút nàng xem tôi luôn một cái nói thêm một câu ngươi cẩn thật trước t ô luôn khoác áo choàng cầm lên phù văn dù cùng thường ngày đồng dạng trước để đã bay h á t nha tại phía trước d ò đường sau đó liền hướng lấy rách dưới phật tự đại môn đi qua nhưng chính là đi chưa được mấy bước đột nhiên giữa bầu trời sáng lên từng cái bó ánh sáng trắng chiếu ở thành đông cái k i a bó ánh sáng trắng tại cái này ưu tối thế giới giống như là lưu tinh say rơi đồng dạng làm người khác chú ý chị d ộ đ ỗ n g nhiên v à má nhìn lấy cái k i a bó ánh sáng thở nhẹ đạo cái kia là cái gì tôi luôn con n g ư ơ i chuyển một cái đáy mắt hiện lên một vòng t r ờ m o n g lập tức nói ra đi chúng ta đi nhìn một chút trong khoảng thời gian này luôn luôn đang tìm phương pháp ra ngoài nhưng cái này thế giới tựa như là một cái tốt đẹp có hoàn chỉnh bế hoàn dễ b ả n tìm không đến bất luận cái gì sơ hở nhưng loại này dị tượng giống như là ánh sáng mặt trời hoàng tuyền tri quốc bên trong tại sao có thể có ánh sáng mặt trời t ô l u â n cùng chỉ rỗ hai người rời đi thiện thảo tự một đường hướng lấy thành đông đi qua nhưng cái kia trên trời rơi xuống dị tượng động t ì n h không nhỏ trên một đường bọn họ cũng phát hiện có cái khác yêu quái bị hấp dẫn qua bởi vì là ở ngoài thành tốc độ của hai người rất nhanh nhưng dựa vào tới gần cũng phát hiện bốn phía yêu quái càng ngày càng nhiều ẩn ẩn còn có một ít cường đại tồn tại hai người không gấp đến gần liền ở xa xa rừng cây bên trong cùng một ít tới xem náo nhiệt đám quỷ nhỏ cùng một chỗ gom góp trồng xem náo nhiệt tuy rằng cự ly rất xa nhưng đầy đủ thấy rõ thiên không hình như bị ánh sáng mặt trời đâm rách một cái động lớn sau đó một chùm đèn chiếu xuống đem cái đó đỉnh núi chiếu giống như là hòa thượng đầu t ô l u â n nhìn lấy cái kia đỉnh núi vị trí thấp thoáng cảm giác đến quen thuộc nói thầm một tiếng chùm sáng kia giang xuống địa phương giống như là thành hẹ、e、đỏ bên ngoài ý hạ thần cung vị trí giống như đúng a chị dồ cũng phát hiện điểm này không sẽ làm ị cổ làm ra động tinh a tại sân ẩn mặt trời chính là á mạ tệ giạt đại thần đại danh tử mà cả mỹ phụ cụ mỹ cô lại là phụng dưỡng thần linh vũ nữ hai người cũng không bên bọn họ vào lúc đến phía ngoài thành hẹ đỏ nên đang trình diễn một trận đại chiến tuy rằng bên trong không gian nguyền rủa đã qua đi nửa tháng nhưng không thấy đến bên ngoài qua bao lâu nhiều như thế trùng hợp gom góp tại cùng một chỗ tỷ lệ lớn là thật b ằ n chúng t nếu như là mỹ cổ vậy chúng ta chẳng phải là có cơ hội ra ngoài tô luân nói lấy nhìn thoáng qua vạch phá bầu trời cái kia bó kim quang thế nhưng không biết có phải là hắn hay không miệng quá đen chính là lời này vừa dứt trên bầu trời lỗ rách đột nhiên không giữ quy tắc thép trùng sáng dập tắt thô luân chị rổ hai người lướt nhau đều nhìn thấy trong mắt đối phương im lặng tình huống này như thế xem đến giống như là có người lại từ bên ngoài ném một cái đồ vật vào chị rổ suy đoán đạo chẳng lẽ là mỹ cổ bên k i a xảy ra c h u y ệ n rồi thô luân cũng n h ư mày đi chúng ta qua xem xem khả năng này rất lớn tạ kệ đã mạc phủ ứng cử viên trạch tại hát nhật đại tế phát động chiến tranh còn lộng như thế một tay ô nhiễm mặt trời thủ đoạn giải quyết tất cả người từ bên ngoài đến như thế xem đến là có hoàn toàn đem nắm động thủ cho dù không biết bên ngoài tình hình chiến đấu làm sao kết quả cũng có thể tưởng tượng được đối với sơn ẩn hoàng thất mà nói tuyệt đối không lạc quan chị dộ gật gật đầu hai người đã đi xuống cây l ạ g yên lần bỏ qua hoàng tuyên những thứ này đ á m yêu quái cũng rất e ngại ánh sáng mặt trời không có quỷ quái dám đến gần ngọn núi nào tuy rằng không còn đèn chiếu đỉnh núi vẫn có giống như là dạ minh châu đồng dạng dư quang tô luân cùng chị dộ đi qua quả nhiên thấy được một mảnh giống như là ảo ả n h cung điện h ư ảnh quả nhiên là y hạ thần cung nên là thế giới hiện thật hình chiếu tô luân nhìn lấy cái kia mảnh h ữ ảnh ánh mắt run lên hoàng tuấn c h i quốc là không có t h ầ n xã cái này dốc núi lên cho dù là có cũng là giống như thiện thảo tự đổ nát thần thổ điện chị d ô n ắ m chặt lại đao trong tay hỏi một câu chúng ta qua xem xem tô h luân gật gật đầu bất kể là mỹ cộ vẫn là cái khác tình huống như thế nào bọn họ đều có không thể thiếu đi dò xét tinh tường hai người liền hướng lấy sáng lên đỉnh núi đi đi lên đỉnh núi sáng cùng cung điện hư ảnh bởi vì không còn ngoại giới chùm sáng bổ sung đang lấy một loại mắt thường tốc độ rõ rệt thay đổi đến đàm đạm cung điện ngoại vi hư ảnh cũng bắt đầu tán loạn diện tích càng ngày càng tiểu không còn ánh sáng mặt trời bốn phía những quỷ quái kia cũng n hướng lấy đỉnh núi t u ô n qua đỉnh núi kia thật giống như có rất hấp dẫn những quỷ này quái đồ vật hai người phát hiện điểm này thần tốc vật qua hai người bọn họ là loài người do đó mảy may không bị ánh sáng chiếu ảnh vang dội trực tiếp liền lên đến cung điện chỗ tại đỉnh núi chỗ nơi này quả nhiên có một chỗ đổ nát thần thổ điện mà có thể đi tới đây quỷ quái cũng là chiến lược có cấp bốn cấp năm chức nghiệp giả trình độ số lượng không tính rất nhiều cũng không tính là ít một cái to lớn đầu lớn đầu mọc lấy mặt xấu thân rắn t r ú câm độc nhãn xanh ra trời ra hòa thượng muốn thanh phong chủ chư yêu cây nộp yêu bạch tuộc yêu t ô l u â n mấy ngày nay kiến thức rất nhiều chỉ tại trong chuyện xưa tồn tại quỷ quái cũng nhìn thấy mấy cái quen thuộc đại yêu hai người lúc đến một ít yêu quái đã đội vào vậy không tính toán nhức mắt ánh sáng mặt trời v ọ t vào rách d ư ớ i trong đền thờ chuyển đến chiến đấu kịch liệt tâm thanh t ô l u â n hai người không tùy tiện đến gần hắn thả bay hát nhà tại cao không quan sát hết thảy t â m nhìn cộng hưởng nhìn một cái trong đền thờ vài đầu yêu quái đang vây công một cái nhân loại tình hình chiến đấu còn rất kịch liệt nhìn lấy cái k i a cầm trong tay cung tiễn ăn mặc đỏ trắng vu nữ phục tóc đen cô nương t ô luôn một cái liền nhận đi ra không là ca mỹ phụ cụ mỹ cột thì là người nào trồi qu Thanh l ọ chương t i n t ba trăm ba mươi sáu bảo tàng nhà siêu tập tô luân không biết m ỹ cộ t như thế sẽ đột nhiên phủ xuống không gian n g u y ờ n rùa nhưng nàng hiện tại tình huống không thể lạc quan cùng với lúc trước tô luân hai người mới vừa lúc đến đồng dạng người sống khí tức hấp dẫn lượng lớn quỷ quái chính tại bị vây rết với lại tựa hồ bởi vì nàng là v ụ nữ một ít khí tức đặc biệt hấp dẫn đám yêu quái đi cùng mị cộ đang ở bên trong tô luân đem hắc nha nhìn thấy tình huống cho chị rồ nói ngay vậy chị rồ biến sắc hỏi có cái gì khó giải quyết yêu quái a cái này vừa mở miệng tự nhiên là dự định cứu người m ị cổ là bằng hữu của bọn hắn không sẽ không cứu tô lân u cũng là đồng d ạ n g ý tứ nghiêm mặt đạo có một u linh chủng yêu quái khá là khó giải quyết có thể đánh không thể ý nghĩ chiến hắn lúc trước trong quỷ thành nghe ngóng tin tức thời điểm liền biết cái này phụ cận một tên hồng yêu quái quỷ vương loại này yêu quái ưa thích g i ấ u tại bỏ hoang trong đền thờ thuộc về u linh hệ quỷ vật khó giải quyết thủ đoạn là có thể khống chế mưa gió nhưng tuy rằng cùng là quỷ vương cũng có thượng hạ đẳng trong thành quái vật thông thường so hoang giao g ã lĩnh lợi hại rất nhiều cái này hồng yêu quái liền muốn so lúc trước gặp phải tiểu thôn đồng tử muốn y ế u rất nhiều tôi luôn đánh giá lấy hai cái có lẽ phải kém nửa cái gia vị lớn chiến lược còn không tính quá khó giải quyết ừ chị dồ gật gật đầu ánh mắt quét ngang tay khoác lên yêu đ a o lên đạo vừa vạ thử một chút ta mới vừa lĩnh nộ bị kiếm nơi này không là nội thành không có vô cùng vô tận bị quái còn không đáng giá đến bọn hắn bó tay bó chân hơn nữa bọn họ tới ký lúc còn không có hấp dẫn rất nhiều yêu quái cường đại trở lại tốc chiến tốc thắng là có thể cứu người nắm chắc giờ này khác này đổ nát trong đền thờ cạm mỹ phủ cụ mỹ c ô bị mấy cái đại yêu quái vây công mặt đầy tuyệt vọng ta chết nàng làm là phụng dưỡng thần đạo vũ nữ vừa tiến vào cái này đi theo tràn đầy hoàng quyền khí tức thế giới lập tức liền ý thức được đây là trong truyền thuyết người chết sau đó đến hoàng t u y ể n tri quốc sau đó càng làm cho nàng nghi ngờ là đi theo một ít thân thể đặc thù tới xem bản thân giống như lại không chết cũng không biết rõ làm sao tới hoàng t u y ể n tri quốc nhưng tình huống dưới mắt nàng có lẽ thật muốn chết ban đầu vốn cái kia mấy chỉ là yêu đối phó trong đó một chỉ mỹ cộ cũng cảm thấy rất cố hết sức hơn nữa là cái này nằm sáu tóc điên đồng dạng vây rết nếu như là tại thế giới hiện thực nàng còn có thể mượn nhờ ạ mạ tệ giặt thần lực cho những thứ này quỷ quái mang tới tổn thương to lớn nhưng nơi này lại không được cái này hoàng tuyền chi quốc bên trong căn bản không có bất luận cái gì ánh sáng mặt trời ạ mạ tệ giặt lực lượng căn bản đến không đến bổ sung cũng không có cách gì mượn dùng nàng cũng phát hiện bản thân mỗi một lần thi pháp hô hấp hoàng tuyền chi khí cũng tại g ặ m n h ấ m nàng bản thân thần lực tuy rằng hoàng tuyền quốc chủ ý dạ nạ mỹ cũng là sơn ẩn mẫu thần nhưng thực tế là so ạ mạ tệ giặt đại thần cao hơn một cấp trí cao thần minh với lại ạ mạ tệ giặt ngọn nguồn tự ý tả cái kia ký nhất mạch hai cái hệ thống còn lẫn nhau có điểm âm dương đối lập. hiện tại miễn cưỡng dựa vào trong cơ thể pháp lực cùng vũ nữ truyền thừa vài món bảo vật còn có thể chống nổi một lát nhưng sớm muộn lá chết Phúc. phường thời nhãn xanh cô độc Liên này, thượng điểm vào màu ra chủ đánh trạch cạnh, hơn nữa không thể lấy được thần minh hưởng ứng p h nữ sức chiến đấu muốn hao tổn b ệ y phần m ư ờ i cái này vừa đứng lên lại bị đột nhiên không biết hình thành bao nhiêu năm trọc â m lao yêu một hơi không khí dơ bẩn phun khuôn mặt cả người tránh không kịp bay ngược đụng gậy một cái cột đá chật vật nặng ngã tạ i bởi vì liên tục thu bị thương nặng thân thể đã đến cực hạ mỹ cụ đã biết mình thai kiếp khó thoát cái kia đôi ban đầu vốn sáng chói mắt đen quang trạch cũng mở đi đi xuống nàng lần nữa đứng lên thân hình đã có chút ít lảo đảo bất lực xoay chuyển trời đất từ vong đến một khắc cuối cùng nàng dư quang nhìn xem tiên không trong lòng n h ỉ non một c nhưng liền thời điểm này trong tầm mắt đột nhiên xông vào một chỉ mạc dành cảm giác đến quen thuộc hát nha tới ta nhớ đến tô lân u tiên sinh cũng nuôi như thế một chỉ hát nha đấy cũng không biết hắn và c h ỉ r ộ tiểu thư có hay không bị chiến tranh tác động đến đấy mỹ c ô trong lòng đột nhiên có chút phiền muộn nàng cảm giác đến có lẽ người tại trước khi chết thời điểm cũng sẽ toát ra những ý niệm này nhưng chính là cái này một đôi mắt thời gian nàng thấp thoáng cảm giác đến cái kia hát nha cũng lại nhìn nàng một người một chim liền nhìn nhau lên cái này là tô lân u trước hát nha mỹ cổ lập tức ý thức được cái gì trong ánh mắt rung động kịch liệt bất ngờ hảo quang nàng chưa kịp làm rõ ràng trước mắt đến cùng là tình huống như thế nào thời điểm đột nhiên liền nhìn lấy hai bóng người từ bên ngoài chạy vào bọn họ mảy may không có nhận được ca mạ tệ giặt kết giới ảnh hưởng một cái c h ư ớ c mắt cùng với vài đầu yêu quái đánh lên tới giúp mình không là quỷ quái bị đánh đau một trận lại không giải thích được có người tới cứu mỹ cổ còn không rõ ràng xảy ra chuyện gì liền nhìn lấy một người trong đó đã xuất hiện ở một thước bên ngoài người nọ cực kỳ hung thần một đ a o liền đem giống như là sương mù màu máu đồng dạng hồng yêu quái chém thành hai đoạn tuy rằng hồng yêu quái đảo mắt liền lại khôi phục nhưng nó bị một đau kia chém bên trong chị ũ n g p á t t ra, ra dỗ dùng ánh mắt đáp lại nàng một cái chưa kịp nhiều lời nàng lại là một đao đón đỡ lại đánh tới thiền trượng khanh soạt một tiếng kim loại đụng chạm sắc nhọn vang dội ánh lửa lấp lóe chỉ một thoáng sáu tay sáu đao cùng la sát hư ảnh hệ ra nàng rút đao tựa như mở ra địa ngục chi môn một cỗ khí tức khủng bố cuốn sạch vào trường một mình nàng liền cùng mấy cái đại yêu chiến đấu ở cùng một chỗ cũng còn mì y may m không rơi hạ phong. rơi cô đầy mắt tinh mang rung động đã kích động nói không ra lời trong miệng nàng tự lẩm bẩm thật là trị rồ tiểu thư a không có trải qua tuyệt cảnh người tuyệt đối không thể nhận thức nàng hiện tại trong lòng nhìn thấy hy vọng rực rỡ kích động mà xuống một giây nàng lại phát hiện không gian bốn phía không ổn định một người khác cũng đi theo vết nứt không gian bên trong đi ra mì cô nhìn lấy không là tô luân thì là người nào Địa đồng đã nhau, Tựa phương khác nhau, đồng dạng tuyệt cảnh.、Tựa、như dạng từng tuyệt còn... là không nhịn được yết hầu một cỗ tanh tay tập kích đến nàng vội vàng che miệng nhưng máu tươi vẫn là tràn ra khỏe miệng tô luân nhìn nàng trạng thái này lắc đầu chờ sẽ nói tỉ mỉ nữa hiện tại chúng ta phải rời đi nơi này hắn cũng không k h á c h khí đi qua đến một cái liền ôm mị cổ eo nhỏ nhắn sau đó hướng lấy thần thổ điệu bên ngoài mánh liệt sông rời đến mị cổ bản thân cảm thấy rất thất lễ nhưng còn chưa kịp phản ứng cả người liền nhẹ nhàng hướng lấy bên ngoài chạy qua nàng nằm sấp tại tô l â n trên bà vai không biết vì sao trong lòng cỗ này đứng trước tử vong cảm giác tuyệt vọng đột nhiên liền không còn sót lại chút gì thời điểm này nhưng nàng cũng đổi t t rất nghĩ hoặc vì sao tô luân cùng chỉ rổ hai người đồng dạng sẽ xuất hiện tại hoàng tuyển tri quốc phúc chốc sau đó liền lâm vào hay náy bởi vì nàng đón được khẳng định là mình liên lụy bọn họ cái kia xong mỹ con ngươi bên trong thêm nhiều một ít phức tạp cảm xúc tô luân khiêng lấy mỹ cộ một đường mánh liệt chạy không là không đánh lại mà là động tính của nơi này đã hấp dẫn quỷ thành bên kia quỷ quái kéo dài nữa đi xuống càng ngày sẽ càng thiệt phước đỉnh núi đại yêu cũng bị chì rổ kéo dưới chân núi tiểu quỷ cũng không ngăn được tô luân trong máy bộ đàm n g h e lấy chì rổ cũng bắt đầu an toàn rút lui tô luân tiếp tục hướng lấy thiện thảo tự phương hướng chạy nơi này không là quỷ thành không có không g i ế t xong quỷ quái những thứ kia cô hồn giã quỷ tuy rằng nhìn lấy mị cổ giống như là nhìn thấy đường tăng thịt đồng dạng di chuyển miếng nước nhưng căn bản không có bao nhiêu chiến lực một sông liền tán rất nhiều thậm chí nhìn lấy tô luân sau l ư n g hiện lên từ thần hữ ảnh còn bản năng sẽ e ng hai người liền triệt để bỏ rơi những thứ kia tiểu quỷ tại một chỗ khe núi ngừng lại tô luân buông xuống m ỹ cổ lúc này mới thở phào nhẹ nhõm hỏi m ỹ cổ tiểu thư ngươi không có chuyện gì chứ m ỹ cổ biểu tình có chút phức tạp ta không sao dừng phút chốc hai người đồng thời mở miệng ngươi tô luân cười cười nhìn lấy m ỹ cổ chờ hắn trước mở miệng liền t r ự c tiếp hỏi m ỹ cổ tiểu thư ngươi làm sao sẽ xuất hiện ở chỗ này ta tại hát nhật đại tế bên trong bị sủ cỏ mì đại thần m ỹ cổ dừng lại giống như cảm giác đến nói tỉ mị không có ý nghĩa gì trái lại nghi hoạt đạo tô luân tiên sinh ngươi và chị rổ tiểu thư cũng đã chết tôi luôn nghe lấy phút chốc n g h i hoặc ngay sau đó rõ ràng nàng lấy là nơi này là hoàng tuyến quốc liền lắc đầu đạo không chúng ta không chết cái này cũng bên trong không là hoàng tuyến c h i quốc mỹ cố nghe lấy rõ ràng s ư ứ n g sở a cái này nơi này quỷ quái hoàng tuyến c h i khí trên bầu trời trăng xám từ khí trầm trầm cảnh tượng rõ ràng là chính là hoàng tuyến quốc tôi luôn hiểu rõ rất không thể tưởng tượng nổi trực tiếp liền giải thích đạo nơi này là một chỗ không gian nguyền rùa sơ đẩn rất nhiều người không biết luyện kim hệ thống nhưng mỹ cố làm là hoàng nữ rất rõ ràng nghe được cái này cách nói trên mặt nàng viết đầy mặt không thể tưởng tượng nổi kinh nghĩ đạo k h ô n rồi a n nguyên sau đó chính i u r là lúc trước h ấ t nhật dị tượng giáng lâm thời điểm có người ô nhiễm ánh sáng mặt trời dùng loại này phương thức đem toàn bộ sơn lẫn không có thần minh tín ngưỡng người cũng hút vào lúc trước vừa vặn nhìn thấy trên trời rơi xuống dị tượng chúng ta liền chạy tới liền thấy ngươi bị yêu quái vây rết hắn nhìn lấy mỹ cổ khuôn mặt lúc đầu muốn nhìn nàng một cái phải trang hiểu rõ tình hình nhưng xem bộ rắn g kia nàng cũng không biết mỹ cổ nghe lấy lời này lúc này mới rõ ràng bản thân tình cảnh hiện tại nàng lại nhìn xem bốn phía tuy rằng cảm giác đến không thể tưởng tượng nổi thế nhưng mảy may không nghi ngờ tô luân cũng minh bạch vì sao lại ở chỗ này nhìn thấy hai người bọn họ tuy rằng không chết tới nhưng rõ ràng là bị bản thân dính hữu tô luân nói tới chỗ này lại hỏi đạo được rồi mỹ cổ tiểu thư ngươi vào bằng cách nào ta mỹ cổ sắc mặt có vẻ hơi phức tạp tựa hồ gặp được cái gì dăm ba câu không có cách gì giải thích sự tình nàng sắp xếp lời nói một chút lúc này mới nói ra hát nhập giáng lâm ta vừa rồi chính tại thần cung bên trong cầu phúc tế tự cũng không có thể một lần nữa nên trở về ạ m ạ tệ g i ả t đại thần trái lại xủ có họ mi đại thần ý c h i giáng lâm ta mất thần lực vừa rồi tô luân bắt được một cái từ mấu chốt hợp thành hỏi trở lại ngươi vào lúc đến cự ly hát nhập giáng lâm bao lâu mỹ c ô không biết hắn vì sao hỏi vấn đề này cũng trả lời đạo tối đa một phút đi một phút tô luân vừa nghe trong ánh mắt hiện lên một vòng ngưng trọng bọn họ đã ở chỗ này chờ đợi nửa tháng bên ngoài mới một phút chẳng lẽ là không gian nguyền rủa tốc độ thời gian trôi qua vấn đề nghĩ tỉ mỉ xuống hắn cũng không tính là quá bất ngờ cũng có thể là là cái này không gian nguyền rủa một vài đặc tính dù sao trong sách c ố sự tuyến phát triển đến nhanh chậm toàn bộ xem độc giả đọc qua tốc độ hắn lại hỏi đạo về sau đấy m ị cổ nói nói tới chỗ này trên khuôn mặt mà trở nên có chút khó coi trần c h ờ p h ú t chốc nàng nói ra về sau chủ c ó mi đại thần thần ban cho tân quyền tuyên bố tạ kệ đạ xìn no là n g u y ệ hoàng ta đưa ra một ít không quá thích hợp nghi vấn sau đó m ạ n phạm thần minh liền bị thần lực trục xuất tới nơi này đoạn văn này tin tức mức độ rất lớn tôi luôn nghe đến đó cũng cuối cùng rõ ràng vì sao mỹ cổ có chút khó mà mở miệng bọn họ thần phục thị hoàng quyền chính là thần trao hiện tại cái này đột nhiên toát ra sủ c a họ mỹ đại thần sắc phong mới hoàng tộc như vậy bọn họ thần phục thị đến đi theo tôi luôn cũng trong nháy mắt lĩnh hội cái này tạ kẽ đả mạc phủ thủ đoạn này cao minh danh chính môn thuật sơn ẩn cư dân không có mảy may để ý dù sao không là cái khác ngoại thần dù quá mỹ ạ mạ tệ giặt cùng sợ sản cũng là sơn ẩn trong hệ thống tín ngưỡng tam đại tôn thần không cái gì xa lạ nếu luôn luôn tuyên dương là hoàng quyền thần trao cái này n g u y ê hoàng người thần phục thị có thừa nhận hay không tôi luôn nh n g ư ơ i xác định lạt sủ cỏ mỹ đại thần ý chí đích thần tới xác định mỹ cổ thần tình nghiêm túc gật gật đầu ta là phụng dưỡng thần linh vũ nữ có chút thủ đoạn đặc thù có thể trực tiếp cùng thần minh câu thông cái kia giang lâm quả thực lạt sủ cỏ mỹ đại nhân tô luôn nghe lấy một cô sặc người âm như vị nước mũi mà tới bởi vì hắn hiểu rõ tạ kệ đ ã xín no là đi theo lộ anh phản bội chạy trốn tới phủ văn thuật sĩ còn có một cái dấu tại phía sau màn luyện kim người nhân tạo ngự thủ dạ cơ luyện kim hệ thống vốn liền bị thần minh bài xích bọn họ sẽ lấy được sủ cỏ mỹ đại thần đồng ý thành là n g u y ệ hoàng rõ ràng không có khả năng h nói ra nếu ta nói là nếu lại không có một loại khả năng có người dùng cái khác thủ đoạn lừa gạt cảm giác của ngươi bất kể là nguyên nhân gì đến chất vấn thần tín đồ tín ngưỡng là một kiện mạo phạm thần minh lại tất h lễ cử động tôi luôn dùng từ rất cẩn thận nhưng ít ra hắn hiểu rõ luyện kim thuật sĩ liền sở trường dùng các loại khoa học phương thức đến mô phỏng thần học hiện tượng thì như trước mắt cái này hoàn g tuyển tri quốc mỹ cộ cũng trong nháy mắt lĩnh nộ g hắn ý của lời này muốn lắc đầu phủ định nhưng lại nghĩ tới cái gì lời nói nuốt ở trong miệng biểu tình hiện ra cực kỳ mâu thuẫn tôi luôn nghe nói như thế cũng không hỏi nhiều nữa mỹ cộ làm là trai vương khẳng định lại một ít bản thân không biết năng lực lúc đầu muốn lấy có thể đi theo mì cổ trong miệng nghe được một ít đầu mối tìm tới rời đi cái không gian nguyền rủa này phương pháp nhưng hiện tại xem tới sự tình giống như càng ngày càng phức tạp bất quá trước mắt cũng không là quan tâm cái vấn đề này thời điểm trên bầu trời nấn ná hắc nha luôn luôn cộng hưởng lấy tầm nhìn tôi luôn nhìn lấy giống như là có quỷ quái lại gần trở lại không ra ngoài dự liệu là bị mì cổ khí tức hấp dẫn hiện tại bọn hắn cần chuyển di đến càng địa phương an toàn nhưng chị dô còn không tới thời gian qua không ngắn đây có điểm gì thường t ô l u n trực tiếp gọi cho máy truyền tin hỏi chị dô tỉ n h ữ n g vị quái kia còn không vứt bỏ à? chị dỗ lập tức truyền đến trả lời ngữ khí có chút xa suốt không bỏ rơi nhưng ra một điểm tình huống c h â n c h ờ phút chốc nàng lại bổ sung một câu đau của ta không thấy ta đang tìm tôi luôn nghe lấy cũng vô cùng bất ngờ hỏi á đau của ngươi không thấy chuyện gì xảy ra chị dỗ rõ ràng cũng không làm rõ ràng ngữ khí rất b u ồ n bực không biết chuyện gì ta thoát khỏi những thứ kia yêu quái sau đó đem yêu đ a o tông chính treo ở bên hông nhưng chạy chạy đột nhiên đã không thấy tăm hơi giống như là bị trộm bởi vì ta cảm giác được rất nhỏ sâu xa không gian ba đ ậ tôi luôn trong nháy mắt cảm giác đến sắc mặt rất kỳ quái tình huống này s o chị dồ gặp được nguy hiểm càng làm cho hắn kinh ngạc bởi vì đối với một cái kiếm khách mà nói đao tại người tại cái này ăn cơm ra hỏa tuyệt đối không có khả năng ném hơn nữa vừa rồi còn đang chiến đấu còn có thể làm cho người thanh đao cho trộm chị dồ mạnh như vậy cảm giác còn có thể tại nàng không phản ứng liền lấy đi thủ đoạn này cũng rất cao minh cái này hoàng t u y ê n quốc không có mặt khác người sống cũng chỉ có quỷ quái quay phá ngay lấy sự miêu tả của nàng t ô l u n lập tức đi theo trong đầu chi thức dự trữ bên trong loại bỏ các loại cái khả năng hắn nói ra chị dồ tỉ ta nghĩ ta hiểu rõ là yêu quái gì trộm đao của ngươi ngươi cũng đừng tìm ngươi tìm không đến nó ngươi ở đâu chúng ta t r ư ớ c chạm mặt chị dỗ lập tức trả lời t ô luân cùng mì cổ hai người cũng không dám tại chỗ dừng lại một đường di động không quá lâu bọn họ đụng phải chạy đến chị dỗ cái này thiếu phụ nghiện đánh bạc ném đao mặt đầy lửa giận vội vàng dám vẻ thậm chí so lúc trước kém chút chết mất càng làm cho nàng căm thức nàng vừa đến chưa kịp cùng mì cổ nói chuyện cũ liền hỏi t ô l â n ngươi hiểu rõ là cái nào đang chết quỷ quái trộm đao của ta à t ô l â n ánh mắt nên chiếm hữu nàng trưng cầu ý kiến g chúng ta khả năng gặp được bạch tàng chủ một bên mỹ cầu nghe nói như thế rõ ràng cũng hiểu rõ yêu quái này kinh ngạc đạo a nếu như là dạng kia yêu quái vứt bỏ bảo vật sẽ rất khó lấy về lại rõ ràng nàng là trải qua lại bổ sung đạo hoàn g thất chúng ta bảo khố đã từng liền ném qua mấy lần đồ vật về sau điều tra mới hiểu rõ chính là bạch tàng chủ làm ra dạng kia yêu quái vô cùng giàu hoạt còn sở trường đội không thuật căn bản không bắt được bạch tàng chủ làm cho người có vừa yêu vừa hận yêu quái đây là cao cấp nhất bảo tàng g a cũng là nổi danh nhất kẻ trộn truyền thuyết nó tùy thân lưng có một cái túi bất bảo bên bảo. bảo bối bên bảo bối thiên trong cùng nhiều chân Nó người hiện, ngươi liền muốn cẩn thận bên cạnh ngươi trọng yếu nhất thể một xuất có có được vô vị, mùi phú khi yếu ký dị là sau ẽ bị trộm đi. s một lúc lâu c h ỉ dầu nghe xong hai người phổ cập khoa học khỏe mắt đầy là hát tuyến đ i ữ u m ô i trách móc đạo do đó hai người các ngươi cho ta phổ cập khoa học như thế nửa ngày chính là muốn nói cho ta biết đau của ta cầm không trở lại nói lấy nàng mặt đầy đấm ngực dầm chân dáng vẻ bi thống ố hát trời ạ đáng chết kia kẻ trộm bị ta bắt được ta nhất định phải đem nó chém thành náo nhuẹn náo nhuẹn náo n h u n tô lân cũng cảm giác đến chị dỗ nổi giận dáng vẻ rất thú vị cười lắc đầu đạo cũng không phải không cơ hội nếu như truyền thuyết không sai bách tàng chủ tùy thân mang theo một cái đổ đầy bảo vật túi bách bảo tuy rằng sẽ cho người đổ thất lạc nhưng ngươi chỉ cần có thể bắt nó nó liền sẽ dùng bảo bối giao tiền chuộc cầu xin tha thứ ngươi còn sẽ lấy được một cái giá trị không kém thất lạc bảo vật chí bảo ồ chị dỗ vừa nghe lời này hai người ăn ý làm cho nàng trong nháy mắt rõ ràng t ô luôn có biện pháp một bên mỹ cổ trừng mắt nhìn thậm chí lúc trước tiến vào tâm tình rất phức tạp cũng không hề đệ tâm rất ngạc nhiên nhưng nhắc nhở đạo thế nhưng rằng kia truyền thuyết yêu quái căn bản không người bắt qua nó có thể trốn vào hư không tôi luôn lắc đầu thần bí cười một tiếng cái kia là không gian năng lực di chuyển quả thực rất khó giải quyết nhưng không phải hoàn toàn không biện pháp có thể làm cho chị dô đều không sớm nhận ra không gian kia thủ đoạn di chuyển c h í ít so với hắn tô người nào đó cao rất nhiều lần muốn khám phá căn bản không có khả năng nhưng thực lực không đủ bảo bối tới gom gom a bởi vì tô luân trong tay liền có một giò nợ không gian găng tay vật này liền chuyên môn khắc chế không gian chuẩn bị chị dô vừa nghe vừa rồi còn sầu thành khổ qua khuôn mặt lập tức tinh thần tỉnh táo chúng ta phải làm sao tôi luôn hai mắt khẽ hít một cái đạo chúng ta mủ quắng đi tìm là không thể nào tìm được yêu quái kia vô cùng cẩn thận một khi tay liền sẽ lập tức trốn xa nhưng thiên phú của nó chính là tâm bạo còn rất tham lam sẽ giống như thiêu thân lao đầu vào lửa đồng dạng bản năng đến gần bảo vật chị r ồ vừa nghe trong mắt sáng hào quan g dạ n g dỡ nàng đã hiểu kế hoạch này t ô luôn hai mắt khẽ h í p một cái chỉ cần bảo vật đủ nhiều không sợ nó không mắc câu chị r ồ đ a u là nhất định phải tìm trở về nhưng một lần này khó khăn gặp được đến cái này trong truyền thuyết yêu quái t ô l u n không chỉ có muốn tìm quay đao về còn chuẩn bị kiếm một bút lớn chị dồ chỉ ném yêu đao tâm chính mà đ ổ i thành bên ngoài một thanh mười hai công danh đao cúc văn thần cung nhất t h ủ lại không ném cái này nói rõ quái vật kia khiêu bảo đ ồ i ánh mắt vẫn là rất sắc bén nhưng tương ứng nếu quả thật như trong truyền thuyết dạ n g kia bắt được sau đó lấy được tiền chuộc càng tốt tô lân cũng rất tò mò có thể có cái gì so một thanh giá trị có thể xưng phong cấm vật danh đao càng tốt hơn cái này mấy ngày hắn chuyên môn đọc thuộc lòng hạ tổ phụ gì b ổ dạ tất cả tiểu thuyết đối với bên trong miêu tả quái vật gần như rõ như lòng bàn tay cái này bách tàng chủ tính cách hắn lại quá là rõ ràng nếu như là chỗ khác hắn có lẽ còn không nằm chắc còn sẽ lo lắng phải t r ă n g giỏ trúc đánh nước sẽ bởi vì một ít không biết tình huống câu cá nhưng ngay cả mồi cầu cũng ném nhưng đây là hạ tổ phủ di hổ dạ tiểu thuyết thế giới vị tiêu đại văn hảo bản thân viết tiểu thuyết miêu tả nhất định tám chín phần một ư ơ i tuy rằng sẽ bước lên điểm hiểm nhưng đáng t ô luôn lập tức hạ quyết tâm bảo vật ít sợ dẫn không tới quá cấp thấp đồ vật yêu quái lại xem không lên nghĩ tới đây t ô luôn liền lấy ra bản thân một đống bảo vật thì nộp dạ chi h ắ c liêm o z băng nhân cuốn vải liệm phù văn rủ ra người tạp tạ rộ hồn đang xích xác sợ tệ nít b ă n cờ ạ n n s ở tỏ ra kịch độc lương hương do b ớ t m ắ t kính một chòng chăm cánh tay vua người khổng lồ cánh tay thời gian chi xa vương miện g người khổng lồ các loại phong cấm vật vật nguyên r ù a vật liệu đặc thù bảo vật người xem hoa mắt vì đầy đủ làm cho yêu quái có thể khiêu mắt mờ tô luân cũng đi theo không gian trong phong ấn cao cấp nhất bảo bối cũng cầm ra tới lưng ở trên thân nhìn thấy hắn từng kiện lấy ra bảo vật lưng tại trên thân cho dù là làm là hoàng nữ mỹ cổ cũng nhìn trận mắt ố mồm chấn kinh không lấy thêm p h ụ nàng hình như nhìn thấy hoàng thất bảo khố bị người con ở trên thân thậm chí nói trình độ chất quý trước mặt những vật này hoàng thất đều không gặp đến có vài món có thể sánh bay chị d ổ tuy rằng hiểu rõ tô luân một ít gốc rễ bất quá nhìn lấy nhiều như thế bà bối cũng cảm khái một câu nhà tiểu tử ngươi cũng không phải ít chút ít đồ tốt đấy trồi q u é t r á c thanh lọc tinh thần thổi bay mệt mỏi nhân phẩm đảm bảo chất lượng khỏi bản đọc liền biết nhiều lần thử nghiệm đi qua bọn họ cũng phát hiện cả mỹ phụ cụ mỹ cổ khí tức trên thân căn bản không giấu được người sống dương khí sẽ làm cho bị toàn bộ hoàng tuyển thế giới bãi xích thật sự giống như là cử cám thế giới ánh sáng vô luận như thế nào che lấp dò dỉ một tia ra ngoài lập tức liền sẽ hấp dẫn rất xa quái vật do đó cho dù là đến thiện thảo tự những thứ kia yêu quái cũng sẽ không ngừng nghỉ đổi tới tô luân o z băng nhân quấn vải liệm trái lại có thể hoàn toàn liễm giấu khí tức của nàng nhưng cái này phong cấm vật đặc tính nguyền rủa là tiêu hao tuổi thọ thời gian ngắn tránh nguy hiểm trái lại có thể thực hiện nhưng thời gian dài còn không bằng không cần có lẽ cũng không còn cơ hội gặp được khất thần đến một viên n ề hoàn do đó nếu như bọn hắn không cùng bị cỗ tách ra lại hoặc là lấy tại nơi nào đó dừng lại q u á lâu tùy thời tùy chỗ đều có bị yêu quái đổi lên với lại Luôn luôn t điều ê n thoái này cũng t làm cho có nghĩa là nàng hiện tại chính là một người bình thường bất quá tôi luôn cùng chị rổ hai người mảy may không có để ý như cũng mang theo mỹ cổ cái này vướng v u tại đi dạo dù sao nơi này là bên ngoài thành không có đại quy mô quỷ quái căn bản không muốn giữ lại bọn họ hơn nữa mì cổ quỷ quái này trong mắt đường tăng thịt cũng là bà bối lúc trước cái k i u bách tàng chủ vô cùng có khả năng chính là bị khí tức của nàng hấp dẫn tới lúc này mới thuận tay dắt dê trộm c h ỉ dỗ đao với lại tại tôi luôn phát hiện những thứ kia đại yêu quỷ vương đối với mì cổ đặc biệt cảm thấy hứng thú về sau còn sinh lòng một cái suy nghĩ vậy liền dùng mì cổ làm m ồ i dụ dẫn dụ p h ụ c s á t từng cái đánh tan những thứ kia tìm tới cửa đại yêu tôi luôn cùng chì dỗ khí tức không sẽ bị quỷ quái nhận ra với lại hai người liên thủ chiến lược có thể ngạnh cương q u vương cái này là tốt nhất âm nhân sức lực những thứ kia yêu quá i yêu khí có thể tăng phúc tử thần hư ảnh lại chỗ khác cũng không có tốt như vậy cơ hội cho dù lại mạnh cỡ nào một điểm đợi ngày sau đến gặp ý gia nam ì cũng nhiều một phần phần thắng nhưng trước mắt là bọn họ trước tiên cần phải đem chị rổ quỷ vương chăm mắt tông chính tìm trở về không quá lâu ba người tìm một chỗ không lên mắt trong nham động dừng lại nghỉ ngơi tôi l u â n lộng đơn sơ bên ngoài nồi lầu lại dừng một nồi rau c h ư n g thịt rất nhanh trong sơn động liền phiêu lên mùi thơm nước mũi mùi thịt ném đao chị rổ tâm tình vẫn luôn rất tang sắc mặt của nàng so tại chiếu bạc thua sạch vốn liếng càng đen ngày thường bên trong ă n thịt vui vẻ nhất nàng. hiện tại nhìn lên bệnh thoái t h o á t đang hữu khí vô lực dùng đĩa đâm trong nội thịt ăn cũng như nhai sắp đến tô luân trái lại tâm tính không sai giờ phút này hắn toàn thân tản ra đặc thù bảo vật quang trạch tay trái thả lấy liêm nao tay phải thả lấy d u đen bên hông treo bàn cờ phía trước ngực treo vàng đồng hồ bỏ túi ừ cảm giác cũng không tệ lắm bất quá nếu có người có thể bắt được năng lực không ổn định lập tức liền sẽ phát hiện tất cả bảo vật lên cũng dính dấp từng cây một vô hình sợi tơ mỹ cổ tâm tình cũng không tính quá tốt nàng như cũ lo lắng tình huống chiến đấu bên ngoài lần này hắc nhật đại tế nàng cái này trai vương cũng bị ném đi vào bọn họ hoàng tộc thần phục thị tình cảnh có thể tưởng tượng、được. Nàng tự nhiên cũng phục thị thể tộc tự có được. mỹ u Luân sau ố n ngoài. cùng nàng trao đổi một cái một ít đã biết tình vọng mò sớm một một một điểm hy vọng mới. m ra trao báo, đổi cái biết Tô ít lấy được đã đó hy cô nói t i ế t đ ạ o nếu như là cái này hoàng tuyển tri quốc quốc chủ cũng là ý giả nạ mỹ đại nhân lời nói ta là phụng dưỡng thần đạo vũ nữ ta muốn đến cần gặp, gặp vị đại nhân kiên nên gặp mặt ta có lẽ có thể nói nói tô luân cũng gật gật đầu nói ra hiện tại chúng ta nhất định phải làm tốt hai tay chuẩn bị có thể nói liền tốt nhất nếu như không thể liền muốn cân nhắc b ế t bắt nhất tình huống với lại việc hiện tại chứng minh thực tế ngoại giới tuyến thời gian cùng nơi này bất đồng c không không tôi luôn kế hoạch là chí ít đợi đến khất thần nghê hoàn dược hiệu quả đến lúc không giấu được lại đến mỹ cô tự nhiên cũng rõ ràng nhẹ gật đầu ừ làm là hoàng nữ nàng ăn đồ thời điểm rất ít nói chuyện ăn cũng nhai ký nuốt chậm nhìn lên rất lịch sự lớn đã lâu đợi cũng là tô luân đang nói ăn cơm xong mỹ cô để chén xuống lúa rất lễ phép mà khen một câu cảm tạ mỹ vị khoản đãi tô luân tiên sinh tay nghề thật là rất giỏi đâu tô luân cười lắc đầu mỹ cổ tiểu thư ngươi khen sai đây là đứa ngốc dạng đồ ăn nhanh sản phẩm gia vị cũng phối hợp t ố t lắm chỉ cần thêm nóng liền tốt a mỹ cổ tựa hồ chưa từng thấy mạ phả quân sự thực phẩm hơn nữa chính nàng cũng là không giỏi liệu lý lúc này mới phát hiện là quá đen nhưng bởi vì đã rất quen cũng không cái gì xấu hổ nàng ngược lại cười đạo ai nha tô luân tiên sinh vẫn là rất lợi hại đều sẽ cho người ta không tưởng tượng được kinh hỷ nói lấy nàng còn rút cùng một chỗ thu thập lên bếp nâu tới động tác có chút không lưu loát nhìn lên chưa từng có làm qua dạng này nghề đơn giản Hai người l câu câu ạ ừ cảm tạ mấy ngày nay còn đến phiền phức tô lân tiên sinh cái kêu bách tàng trù rất dạo hoạn do đó đi theo mấy người nhất định xuống cái này câu cá kế hoạch về sau bọn họ liền lại không đ à m luận qua sự tình nói cũng là một ít r à n h rỗi bể về vạn bên cạnh chị dộ nhìn lấy hai người đổi t h à n h lúc trước có lẽ còn sẽ đánh thú mấy câu nhưng hiện tại trên mặt nàng còn kém không viết lên sinh không nhưng luyến mấy cái lớn chữ hàn huyên mấy câu cũng không cái gì lời ong tiếng ve ba người liền cũng tại chỗ minh tưởng nghỉ ngơi cơm nước no nê、e, vốn là người tính cảnh giác thấp nhất thời điểm có lẽ đã qua hơn nửa giờ đồng hồ sau đó trong dự liệu chuyện xảy ra tô luôn đột nhiên cảm giác được cái gì đ ỗ n g nhiên mở mắt ra tới bản thân hắn liền hiểu một ít không gian phát tắc do đó đối với không gian ba động có thể so sánh chỉ rồ khắc sâu trong lòng rất nhiều hơn nữa hắn cũng phát hiện treo tại cái k i a bình thời gian chi xa lên sợi tơ ba động giống như là cá lớn cắn câu chính là một cái trước mắt này cỗ này thần bí lực lượng tại cơ hồ không có gây nên bất luận là sóng năng lượng nào thời điểm liền lặng yên không một tiếng động liền bọc lại cái k i a bình c ắ t nhưng sợi tơ là kỳ thật là vật lý cùng tinh thần lực hai nặng thủ đoạn bởi vì bọc có tinh thần lực do đó cho dù bị người cắt đứt hắn cũng có thể lập tức nhận ra thật là lợi hại tô luân thầm than thủ đoạn này cái đó cao minh cái này không gian ba động cho dù là hắn cũng vẹn vẹn là cảm giác đến muốn là gió thổi lông tơ cảm giác còn p h ú tôi c h luôn cũng là cực kỳ quả quyết mới vừa vừa phát hiện nhấc tay liền đưa ra mang cốc giỏ nợt không gian găng tay tay trái hướng lấy nơi xa đó hoàn toàn không có bất kỳ cái gì mục tiêu hư không chính là một chảo giang dắt một tiếng đá quý tắc vỡ trên găng tay một khoảng nguyền rủa nguyên tinh vỡ vụn nhưng đồng thời một khu vực như vậy không gian trong nháy mắt bị gia cố hạn chế hết thể không gian c h u y ể n v ị tựa như là rõ ràng là ở trong nước lặn đột nhiên nước biến thành thủy ngân chẳng những không thể du tẩu còn lơ lửng lên một cái chật vật bóng dáng liền bị chen lấn đi ra nó cũng lấy một cái giống như là khăn trải giường đồng dạng xanh da trời trắng ca rô túi mũi treo dạng băng bó tay lau dáng vẻ nhìn lên rất b u ồ n cười quả nhiên như trong truyền thuyết như vậy bách tàng chủ là đột nhiên thân thể hoàng thử lang đầu hèn bọn yêu quái t ô luân đi theo phát hiện có kẻ trộm đến đ ộ thủ bất quá không thể mấy giây thời gian nhưng bên người chỉ rộ phản ứng cũng là cực nhanh chính là cảm giác đến hắn động thủ trong nháy mắt cả người giống như là điên cuồng liền đ ỗ n g nhiên mở mắt ra sau đó chân lên cơ bắp đ ỗ n g nhiên phát l ư ợ đạp ngay sau đó ba một tiếng b ạ o hưởng cả người liền như mũi tên bắn ra ngoài cái k i a bách tàng chủ t r ậ t vật hiện thân còn chưa kịp làm rõ ràng xảy ra chuyện gì liền nhìn lấy nồi đất lớn bằng nằm đấm một quyền đánh vào trên con mắt của nó vay một tiếng một quyền này nhiều ít mang điểm ân đoán cá nhân sau đó chính là ai nha hét thảm một tiếng chị rộ bấm lên nó lại là trọng quyền vùng xuống mạnh liệt nệm cho mấy quyền thế nhưng khiến người ngoài ý là cái tia phía sau mấy quyền giống như là đánh vào nạn lòng trên bao cá không thể gắn s ư ớ c cách đó không xa tôi luôn nhìn đến đây hai mắt khé hít một cái còn muốn chạy trốn quả nhiên xảo trá đáng tiếc h ã n tại hạ tổ phụ ì h ổ dạ trong tiểu thuyết gặp qua cái này bách tàng chủ còn có một tay bảo toàn tính mạng thoát ra kỹ năng gần như trăm phần trăm có thể thoát khỏi bất luận cái gì giam cầm nếu như không là sớm có thấy trước còn thật sẽ để nó thủ đoạn này chạy trong sách nguyên văn miêu tả là tựa như là thạch sùng gãy đôi năng lực này nó thời gian ngắn có thể chỉ có thể dùng một lần tuy rằng không biết là pháp luật gì nhưng tôi luôn cấp bậc chính là nó dùng hết thủ đoạn này hiện tại yêu quái này không có cách gì trốn vào hư không tuy rằng gần thân nhưng tại linh hồn trong cảm giác đ o à n tia nhìn một cái chạy đi linh hồn chi h ỏ a lại vô cùng rõ ràng tô lân u hai tay mười ngón hư không làm bắt đem lúc trước đã sớm chuẩn bị xong sợi tơ kéo một cái cái thân ảnh kia lần nữa bị trói buộc ở nơi đó thời điểm này bên cạnh mỹ cổ thấy thế b á n cung b á n tên s i ê u một tiếng mang theo một tấm yêu khí phong ấn phủ m ư i tên tinh chuẩn chúng đích còn đang r ã y dụa yêu quái gần như cùng một thời gian phát hiện vấn đề c h ỉ r ổ đã lần nữa vất qua g ắ t gao đem cái kia bách tàng chủ cho đẻ và ở trên đất tô lân cũng vất qua lại là vô số sợi tơ đem tên kia quấn thành một cái k chị như như đông đông, đông, đông. n ỗ không ngừng tô luân cũng không quát bảo ngưng lại bởi vì hắn hiểu rõ trên sách nói yêu quái này bắt nạt kẻ yếu sợ cứng đánh càng ác giao tiền chuộc liệt tốt chị dỗ vừa đánh vừa hung tợn la hét đáng chết tiểu tặc bảo ngươi trộm ta đao bảo ngươi trộm ta đao ta đánh chết ngươi bắt được cái này trộm đao tặc được bên trong cố này ác khí tựa hồ lúc này mới thả ra đi ra mị cổ thì là ở một bên cấp bậc lấy mắt to đầy mắt hiếu kỳ tuy rằng hoàng gia lưu truyền quái vật này truyền thuyết nhưng nàng vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy loại này yêu quái ngoại trừ trong chuyện xưa nàng còn từ trước đến nay chưa nghe nói qua ai thật bắt qua loại này yêu quái cho dù là hoàng thất đối với yêu quái này cũng là không thể làm gì chỉ có thể là ăn ngon uống sướng cung phụng hương khói cầu xin nó không thường tới vào xem bảo cát quả nhiên như vậy cái này đ ố n g nhiên đánh cho tê người vẫn là hữu dụng cái kêu hoàng thử lan g quái liên tục cầu xin tha thứ ta còn ngươi đ a o ta còn ngươi đ a o nghe nói như thế chị dâu ngoảnh mặt làm n ơ lại đánh mấy q u y ề n lúc này mới đạo đ a o đâu hoàng thử lan g quái tại trong túi ta các ngươi thả ta ra ta cho các ngươi lấy ra tới tô luân nghe được hắn lời này khoe miệng dương lên một vòng ngượng ngập cười đạo muốn chúng ta thả ngươi cũng có thể ngươi trước đem yêu đan trước nhà ra tới thật vất vả bắt tự nhiên không có khả năng tùy tiền thả hắn chỗ nào không biết ra hỏa này không chỉ có đảo mệnh năng lực để tiêm cái kia túi bách bảo bên trong còn có các loại cổ quái kỳ lạ bảo vật lần này là đã chiếm đánh lén tính toán tiên cơ lúc này mới bắt được thật muốn để nó chạy trốn lần sau nơi nào còn có cơ hội bắt nữa hoàng thử lan g quái vừa nghe tô luân lời này đáy mắt rảo hoạt l o i lên cái gì yêu đan tô luân không cùng nó i nhiều r ô n g dài lại nói chị r ô tỉ ra hỏa này không thành thật đánh lại chị r ô cũng không k h á c h k h í lại là trọng quyền cơ quan ế u như không là tô luân nói yêu quái này không thể giết nàng đã sớm giết lục xuất t i đông đông đông lại đưa một trận đánh cho tê người bất kể cái này hoàng thử lang nói cái gì mê người điều kiện cái gì ta lấy tiên thuật đ ổ i mạng ta có ba thần khí ta có trở về dương gian biện pháp tô luân cũng một bộ không chút nào thỏa hiệp thái độ cuối cùng yêu quái này nhìn lấy bản thân sợ là phải bị đánh chết lúc này mới phun ra một k h ỏ a áo nào y ê u đan nhìn lấy yêu khí bừng bừng khí tức cũng đồng dạng có vật này yêu quái cũng chạy không được bất quá tô luân bản năng cẩn thận làm cho hắn dùng đồng từ biết hết nhìn thoáng qua phía trên viết là liêm giữ yếu đan mà không phải nó bách tàng chủ yếu đan giá hỏa này lại đang đặc mưu tô luân nhìn lấy chị dầu nên đón á n h mắt mà không thay đổi đạo Gia hỏa h này còn k ô này, này chi chi có có một lần này hoàng thử lang cũng không may mắn bắt đầu nói lên điều kiện mấy vị đại nhân ta nhả ra yodan các ngươi phải đáp ứng không thể thương tổ ta không thể nô dịch ta nếu không ta chính là chết cũng không sẽ đi theo t ô l u â n rất thẳng thắn đạo t ố t chỉ cần ngươi dựa theo quy củ lấy ra để cho chúng ta hài lòng tiền chuộc chúng ta tuyệt đối sẽ không lại tổn thương ngươi hoàng thử lang lúc này mới nối lòng một hơi nó hiểu do gặp được nhân vật hung h á c nào dám b ấ t tích cuối cùng lại phun ra một k h o a yêu đ a n một lần này là sự thật t ô l u â n đem y ê u đ a n nắm trong tay lúc này mới b ô n g lỏng ra tầng tầng sợi tơ hoàng thử lang cuối cùng thoát khốn nhưng rũ cái đầu làm tặc bị bắt trung pi thì là không cái gì phấn khích chị dỗ thuốc dục đạo này, này này kiếm của ta đâu hoàng thử lang nghe l ờ i giống như là trên thân bị đào một miếng thịt lúc này mới rất không tình nguyện bắt lại sau lưng hắn ca dô túi sau đó cũng không mở ra liền c h ì a tay đi theo chỗ rách bên trong m ò vào giống như là đồ vật rất nhiều tìm kiếm một trận lúc này mới lấy ra trôi kiếm này vỏ trắng như tuyết yêu đ a o tới t ô luôn nhìn một cái chính là thông chính chị dỗ một cái đoạt trở lại nàng rút ra trường kiếm giống như là khẽ v u ố t ve bản thân người lùn trên mặt mang hơn nửa ngày mù mịt lúc này mới vui vẻ ra mặt yêu đau tìm trở về sơ bộ mục đích đã t h à n h ba người cũng thở phào nhẹ nhõm nhưng trước mặt một mặt này t ô l u n tuy rằng biểu tình rất bình tĩnh nhưng xem đến trong lòng loại nào đó suy nghĩ cũng nhanh không nhẫn l ạ i được hắn hiểu rõ đây là túi bách bảo là không gian bảo vật bên trong dấu bảo vật giá trị vô số nhưng bất kể là hạ tổ phụ gì h ồ dạ trong tiểu thuyết vẫn là sơn ẩn trong truyền thuyết yêu quái này có thể đánh lại g i ế t không được yêu quái này có điểm lành ý tứ dù sao chỉ có giàu có địa phương mới nhiều bảo vật nó mới có thể xuất hiện n g h e đâu thật muốn lên lòng tham giết nó chẳng những hết thể bảo bối sẽ tan thành mấy khói còn sẽ gặp không thể chịu được nhưng tiếp nhận vận rủi tuy rằng t ô luôn là luyện kim thuật sĩ không tin huyền học nhưng nhập ra tùy tục loại này kiên kỵ có thể không đến đụng trạm liền không đến đụng trạm liền vừa rồi yêu quái này biểu hiện ra năng lực nó tại pháp tắc tầng diện tạo nghệ cũng không thấp có chút thần thần quỷ quỷ thủ đoạn cũng không kỳ quái hoàng thử lang bị tô lân ánh mắt xem đến có chút run run rẩy yếu yếu khẩn cầu đạo vị đại nhân này ta đã đem đồ vật trả lại cho các ngươi dừng một chút nó tinh minh đôi mắt nhỏ chuyển một cái nhìn tô lân một cái tham dò đạo ta có thể dùng chúng ta trọng lượng hoàng kim trao đổi tự do của ta tô lân cũng không thời gian và nó có kẻ mặc cả dù sao thế giới này khắp nơi đều là quỷ quái nói không được kéo dài nữa đi xuống sẽ có biến cố gì liền trực tiếp nói ra ngươi trộm vị tiểu thư này đau dựa theo quy củ ngươi cái k i a bồi một cái so cái này giá trị cao hơn đồ vật cũng không là hoàng kim có thể đuổi hắn lúc trước liền nghĩ qua tựa hồ không có so đau càng thích hợp chỉ dô đồ vật liền lơ đễnh nói ra đạo không cần cái khác liền lại bồi thường một cây đ a o đi hoàng thử lang vừa nghe cái này quy củ chỗ nào không biết đối phương hiểu rõ hết thảy nếu đối phương giảng quy củ nó cũng phải tuân theo ô hát dạng này hảo đau toàn bộ thiên hạ đều tìm không đến mấy bà ngài đây là làm khó ta hoàng t ử lang vẻ mặt đau khổ chia tay lại lại túi bách bảo bên trong một trận đuôi mù mò tựa hồ rất khó tìm đồ thích hợp liền đề nghị đạo ta nhìn vị tiểu thư này tu địa ngục đạo kiếm ý có lẽ gặp được một ít bình cảnh ta chỗ này vừa vặn có một cái giá trị không thua kém đ à o kia bảo vật nói lấy nó vẫn không quên bổ sung một câu ngài nếu đồng ý dựa theo ước định ta cho đồ vật ngài liền cái kia thả ta tô luân cũng rất chờ mong yêu quái này đến cùng có thể lấy ra cái gì không thể so yêu đ à o giá trị t h ấ p bảo vật tới trên khuôn mặt cũng rất lạnh lùng đạo người hiểu rõ ta cũng hiểu đến g á m bảo nếu như là giá trị quá thấp đồ vật ta nhưng sẽ không thừa nhận cái này giao dịch hoàng t ử lang nghe lấy khuôn mặt càng khó hơn nhìn lấy ra một khoả giống như là hạt táo đồng dạng mớ gỗ tới tô luân nhìn một cái con người lại hơi hơi co rụt lại ma hạt bồ đề tương giải phật môn thánh vật cái kia vật phẩm tại đê đ ẳ n g vi diện cực kỳ hy hữu thái cổ thần thoại thời đại địa ngục chủ giáng x u ố n g diêm ma tôn ngộ đạo vạn năm ngồi bóng dâm cây bồ đề kết quả ẩn chứa một tia đại vị cao thần phật lực lượng phật tính có thể chấn áp địa ngục đạo ác nghiệp không nhập ma trướng tu luyện bản tâm nhưng đến sát xuất tính chất đốn nộ vật này nhìn lên không cái gì tác dụng thực tế không là vũ khí cũng không thể giết địch nhưng chính là cái này đơn giản mấy câu công hiệu miêu tả tôi luôn lại lập tức nhìn ra giá trị của nó hắn lúc trước nghe ạ cụ tạ gạ họa dây ỷ triệu cũng đã nói tu địa g ụ c đạo kiếm khách không tu tâm cảnh giới càng cao nhập ma khả năng lại càng lớn vị này kiếm thánh chính là dựa vào hơn mười năm như một ngày tu phật c h i tâm mới chấn áp lại tôi luôn còn lo lắng chỉ r ỗ tiến giai về sau cái này thai họa ngầm không cách nào tránh khỏi không muốn cái này hạt bồ đề liền một câu không nhập ma t r ư ớ n g lập tức liền giải quyết cái này thai họa ngầm hơn nữa còn có cái gì xem không biết tần chứa đại vị cao phát tắc thần tính vật này tuyệt chị r ồ tuy rằng không xem h i ể u vật này có cái gì dùng nhưng vừa xuất ra tới nàng m ạ c danh cảm giác đến an tâm ngay cả trong tay yêu đao sát khí đều yên lặng xuống nàng trực tiếp nói ra vật này đối với ta có tác dụng lớn lời nói này đi ra cũng không có gì dù sao hai bên cũng là b i ế t hàng cũng không khả năng nhặt nhạnh chỗ tốt ép giá gì gì đó tình huống ừ t ô luôn gật gật đầu xem như là công nhận nhưng trong lòng của hắn lần nữa sao động còn thật liền lấy ra không thể so yêu đao giá trị kém đồ vật cảm giác tựa như là thiên hàng hoành tài cái này bách tàng chủ túi bách bảo bên trong đến cùng đều có chút cái gì bảo bối tốt hắn hai mắt khẽ hít một cái lại nghĩ đến dù sao đây là cái không gian n mườn r ù a có lẽ không là bảo bối của nó mà là hạ ệ tổ phụ di hồ dạ thu thập vị kia không chỉ là đại văn hảo vẫn là một cái đại luyện kim t h u ậ t sĩ a hoàng thử lang nhìn lấy chị dỗ nhận lấy hạt bồ đề tuy rằng thì đau thực sự thở phào nhẹ nhõm quy củ cũng xem như hoàn thành nó ngắm tô luôn ba người một cái hèn n ọ n nhắc nhở đạo mấy vị đại nhân các ngươi có thể bỏ qua cho ta a chị dỗ yêu đau tại tay mặt đầy mãi đau xoèn xoẹt suy nghĩ biểu tình mỹ cổ trái lại không nói chuyện nhìn bên người tôi luôn một cái tôi luôn khỏe miệng hiện lên một vòng tựa như cười mà không phải cười độ con g nhà nhận n đạo ngươi trộm vị tiểu thư kia đao sự tình trái lại chấm dứt nhưng hắn dừng một chút đột nhiên lời nói xoay chuyển ngươi trộm ta đổ sự tình đâu hoàng thử lang vừa nghe lập tức liền luôn cuống thế nhưng ta đều không phải ta không còn không thành công liền bị bắt ta tôi luôn trực tiếp điểm phán ó sau cùng một tiêu may mắn ta thời gian chi xa còn tại túi của ngươi bọc bên trong ngươi cái kia trả lại cho t a thời gian chi xa đây là pháp tắc vật liệu căn bản vô giá gia hỏa này không ăn trộm tô luân còn không biết nguyên lai mình trong mấy thứ này liền cái này trồng cắt giá trị cao nhất lại hoặc là vật này đối với nó mà nói tác dụng rất lớn nghe nói như thế hoàng thử lang rất không tình nguyện lấy ra cái kia bình cát tô luân không khách khí nhận lấy sau đó hỏi ngươi muốn dùng bảo vật gì tới là ngươi lần này trộm cướp đi là bồi thường đâu hắn cảm giác đến yêu q u á i này thật giống như có loại nào đó có thể nhìn ra người nhu cầu năng lực đặc thù lại ám chỉ đạo tốt nhất là thứ mà ta cần hoàng thử lang đã không khóc nổi chỉ có thể chi tiết đạo xin lỗi trên đời này thật rất khó tìm so cái này càng bảo vật chân quý bởi vì thời gian là vô giá cầm một cái rất bảo bối chất quý cái này xuống bị bắt tiền chuộc vấn đề liền lớn tô lân u cũng mặc kệ những thứ kia đạo ngươi xem đó mà làm thôi trái lại chính quy củ là ngươi định nếu không tuân theo tất cả mọi người không tuân theo ăn cắp đã là sự thật bị bắt cũng là sự thật quy củ đã thành công nó đến lấy đồ chuộc mạng tô lân u cảm giác được bản thân có thể mấy lần kềm chế tận diện suy nghĩ đã là định lực mười phần hoàng thử lang do dự tốt nửa ngày lúc này mới nói ra ta nếu không ta đem ta túi cho ngươi tô lân nghe lấy không nhịn được mặt đầy đen tuyến ngươi đổ ta ngươi cảm giác đến ta là thiếu không gian kia chữ vật trang bị người cái k i a túi bách bảo d á m định ra tới chính là cũ nát ca dô vải bông in hoa khăn trải giường ngươi cầm vật này đổi coi tán ốc vậy mà cấp bậc ra hỏa này một trận chơi đ ù a nó lại đi theo bao khỏa xuống rút ra đoàn một giống như là lỗ đen đồng giặt túi vật này vừa ra dị tượng đột một xuất hiện một cổ quỷ dị hấp lực đem bốn phía tất cả tia sáng hình như cũng bị h ú t vào thô luôn ánh mắt cũng bị h ú t qua vẹn vẹn là nhìn lấy bề ngoài liền biết là bà bối lại g á m định nhìn một cái trong lòng một câu loạ tào bất thốt lên cái này thế mà là một cái thần thoại sinh vật khí quan không du kình vô tận dạ dày chất lượng truyền kỳ miêu tả thượng cổ thần thú không du kình dạ dày ẩn chứa đại vị cao pháp tắc đ ỉ n h cấp không gian vật liệu đặc tính đây là một cái không gian vật chứa nó lại bị bỏ đi lúc sau đã bỏ đi không khả không đặc tính n g u y ê n liền rủa đây là tự nhiên thực trang lĩnh ngộ sơ cấp không gian p h á p tác có thể trực tiếp dung hợp sau khi dung hợp lấy được đến một cái tiểu hư không d ư ớ i lấy được đến hư không thôn tính năng lực nhưng hút vào mục tiêu trong phạm vi vật thể ban đầu không gian nhỏ thực trang thôn tính năng lực phóng thích tốc độ lẫn nhau đối với chậm chạm tiêu hao cự dứt trên lý luận nói dung hợp người hư không phát tác đầy đủ cao cắn nuốt vật liệu đủ nhiều nó đủ để trưởng thành là một cái vi diện truyền kỳ phẩm chất thực trang tôi luôn nhìn lấy giới này thiệu lập tức thật là thơm cái này thế mà là một kiện trưởng thành tính chất luyện kim ngay cả luyện kim thực trang bởi vì mất d a i mới là truyền kỳ cấp độ thần thoại tiềm lực trưởng thành có thể trưởng thành là một cái vi diện nghe đi lên liền quá châu bò tu tiên cổ điển tìm hiểu c ố sự nội dung mới lạ sắp en đến ngay chương ba trăm ba mươi tám cấp bốn thực trang nhìn lấy hoàng thử lang lấy ra đồ vật tôi luôn quả thực một cái liền không rời mắt hắn vẫn là tại cổ tịch văn hiến bên trong thấy qua cái này không du kình ghi chép đây là một loại thần thoại t r ù n g hư không sinh vật tại viễn cổ trong truyện thần thoại xưa ngẫu nhiên sẽ thấy bọn chúng tồn tại Tại thần bí luyện kim trong ạ i kim thần t luyện bí sách điển tịch r miêu tả ngay cả thần minh cũng không có cách gì giết chết nó nếu muốn tìm được thi thể của nó liền phải đợi đến phương vũ trụ kia tự nhiên sụp đổ cái kia có lẽ muôn nước và năm cái này không du kình vô tận dạ dày không phải người có đại cơ duyên tuyệt đối không có khả năng gặp quà nhìn đến đây t ô l u â n càng ngày càng khẳng định một cái suy nghĩ vậy liền là bên trong không gian nguyền rùa này sẽ xuất hiện loại cấp bậc này bảo vật cũng không là cái gì sơn ẩn tiểu yêu quái có thể tìm được tam thành là vị kia dám cầm một tấm vé tàu liền đến hoàng tuyển nhà đại thám hiểm hạ tổ phụ dị hổ dạ đồ cất giữ t ô l u â n nhìn thấy vị này túi lập tức liền quyết định cái này sẽ trở thành hắn cấp bốn thực trang có ai có thể cự tuyệt sở hữu một vi diện khả năng vừa vặn hắn chính là không gian pháp tác nhập môn thỏa mãn thực trang này thấp hơn rất nhiều dung hợp điều kiện nhưng không xem thực trang này dung hợp điều kiện rất thấp nhưng thực tế ẩn bên trong điều kiện sử dụng đòi hỏi rất cao đối với cái khác gần như bất luận kẻ nào mà nói cho dù là thành công dung hợp chỉ sợ cũng chỉ là một gân gà thực trang thi pháp chậm tiêu hao rất lớn pháp tác đòi hỏi cực cao g i á m định ra tới mấy cái từ này hợp thành vô cùng gây chú ý không khỏi báo cho có được người không cần mơ tưởng xa trời đây là một cái giai đoạn trước gân gà tiềm lực cao hậu kỳ phát lực nhưng tăng lên lại vô cùng chậm thực trang dù sao muốn trưởng thành là một cái chân chính vi diện không du kình dạng kia thần thú cũng dùng nước và năm nhân loại bình thường cái kia trên dưới một trăm năm tuổi thọ còn chưa đủ dạng kia sinh vật một lần hô hấp nhưng tô lân cũng không là thật cần một cái vi diện a nếu có càng tốt hơn một cái độc lập cực lớn có nguyên vẹn pháp tắc nhưng mở rộng không không gian liền đầy đủ dùng hắn càng xem trọng là cái kia hư không thôn tính năng lực tô lân cũng không phải dạng kia nhìn thấy độ tốt mặc kệ có thích hợp hay không liền muốn dùng người đây là hắn là thận trọng kiểm tra mức độ đi qua mới có lý trí suy nghĩ nếu như hắn thu hoạch giả thiên phú đều không phù hợp lớn như vậy khái liền không còn những người khác thích hợp thực trang này thực trang sau khi dung hợp sẽ lấy được phải hư không thôn tính năng lực cần siêu cường pháp tắc lý giải mới có thể sử dụng thuật tay cần pháp tắc lý giải vừa vặn hắn hiểu rõ bắc hải c h i vương ổ lệ tại nơi nào đó phát hiện lượng lớn không gian vật liệu từ vong thu hoạch giả vừa ra tay tựa như là liêm đao gặp được một mảnh thích hợp ruộng lúa mạch còn sợ thiếu lương thực cấp năm lại là một tăng cường không gian pháp tắc lĩnh nội chức nghiệp tiến giai vật liệu chẳng phải cất cánh đến nỗi tiêu hao lớn cái này tai h hại cái này càng không là vấn đề cấp năm y sa áp luyện kim c h i tâm vẫn chờ hắn đến dung hợp đâu tô luân hiện tại tiến giai cao giai về sau mới càng ngày càng minh nộ y sa áp t ư c sĩ là có gì chờ trước gặp cái đó rõ luyện kim thuật sĩ hậu kỳ đối với năng lượng nhu cầu thật càng ngày càng lớn cái này luyện kim c h i tâm gần như là thiết yếu thần khí có một tốt sư môn truyền t h ừ a quả nhiên ít hơn đi vô số đường vòng nhìn lấy t ô luân đối với vật này cảm thấy h ơ n g thú cái kêu hoàng thử lang cũng rõ ràng thở phào nhẹ nhõm vị đại nhân này hiện tại ta đã giao xong tiền chuộc ngài có thể đem ta yêu đan trả lại cho ta a a cái này t ô luân thật rất muốn lưu xuống nó thật là không viện cớ a i a hỏa này trộm hai lần còn có một lần chưa thỏa mãn cũng nộp tiền chuộc theo q u ý c ụ quả thực phải thả nó nếu không ngươi lại trộm một cái hoàng t ử lang hình như xem hiểu hắn suy nghĩ tình thế cấp bách xuống chuyển vận một hơi cổ quái giọng điệu ốc hát tiên sinh ngài yên tâm chúng ta về sau là tuyệt đối sẽ không thấy mặt về sau nếu là có ngài địa phương tiểu nhân nhất định tránh phải xa xa a cái này đáng chết phiên dịch giọng có điểm là a không giống là sơn ẩn vốn địa yêu quái cảm giác đột nhiên tô luân trong lòng thoáng qua một cái to gan suy nghĩ yêu quái này bách tàng chủ không sẽ là trước đây hạ tổ phụ gì hổ dạ tiểu tùy tùng a ý niệm này càng nghĩ hắn càng cảm giác phải chính là sự thật một cái như vậy có dám bảo tầm bảo thiên phú yêu quái đợi ở bên người không là nhà đại thám hiểm thiết yếu tô luân muốn lấy nếu bản thân cũng có một cái như vậy người hầu liên n ó thủ đoạn này chẳng phải là không lo bà bối trong nháy mắt t ô l u â n cảm giác được bản thân phát hiện đuôi mù điểm hắn bất hậu chính gốc cười thăm dò đạo bách tàng chủ tiên sinh ngươi nguyện ý nhưng còn không chờ hắn nói chuyện hoàng thử lang đầu lắc theo chống lúc lắc tựa như phải trực tiếp đánh đoạn không nguyện ý t ô l u â n lại hỏi đạo ngươi có không có thân thích gì tỉ m ộ i đồng bào gì gì đó s ơ n ẩn tuyệt đại bộ phận phần yêu quái cũng là tín ngưỡng tập hợp thể không là đẻ con đẻ trứng tự nhiên không có cái gì thân thích hoàng t ử lan quả quyết trả lời không có nó chỗ nào không rõ ràng t ô luôn nghĩ cái gì thái độ mười phần kiên quyết ta tuyệt đối không có khả năng lại cho nhân loại làm thủ hạ nói xong nó lại như là đột nhiên phát hiện bản thân dùng từ không đúng mê mội tự nhiên l ầ m b ầ m đạo à ta vì sao sẽ nói lại đâu tôi luôn nghe nói như thế biết mình là không duyên phận lưu xuống cái này hoàng thử lang đáng tiếc nhưng hắn đi theo người này biểu tình bên trong cũng nhẹ bén bắt được cái gì xuất phát từ cẩn thận cùng quen thuộc tôi luôn mau mau lấy ra bản bút ký ở phía trên ghi chép xuống một câu nói cái kia không gian phải chăng có một ít đặc thù phát tác hạn chế cái kia không gian bên trong sinh linh đặc biệt vấn đề tư duy lo dịp năng lực hắn đã từng tại chính mình trong bút ký liền phát hiện qua một ít bản thân quên mất bản ghi nhớ tại d ừ n g n g h ê n tĩnh cái đó bên trong không gian nguyên rửa phát sinh qua một ít hắn quên lãng kinh nghiệm trực giác làm cho t ô luôn luôn luôn nhận là cái này hoàng tuyển tri quốc đóng vòng có vấn đề nhưng lại không biết vấn đề ở nơi đó loại này đ ầ n thủ đoạn có thể tránh khỏi một ít chủ quan ý thức bị lừa gạt khả năng làm cho là t ô luôn đủ kiểu dụ hoặc cái này hoàng thử lang cũng không lên bộ cuối cùng hắn cũng không chuẩn bị tuân hẹn đem yêu đan trả lại cho ra hòa này tuy rằng sự tình xảy ra có nguyên nhân thế nhưng xem như là bạch kiểm hai cái trọ bạo từ hướng này tới xem cái này bách tàng chủ còn thật là điểm lành tôi luân cũng không quên trọng yếu nhất thừa dịp yêu quái còn không rời đi lại nói xin hỏi ngươi hiểu rõ làm sao rời đi hoàng tuyền chi q u ố ca hoàng thử lang bị một trận đánh cho thế người vốn là còn chút ít câu h á n h ậ n có thể nhìn mấy nhân loại này thật đem mình thả nó trên mặt cẩn thận rõ ràng n ố i l ò n g rất nhiều cũng lơ đ ế n nói ra đáp lại một câu cái kia ngươi phải đến hỏi quốc chủ ý giả nạ mì đại nhân chưa từng người sống đã tới hoàng tuyền chi quốc tự nhiên không ai có khả năng mở nếu có chỉ có vị đại nhân kia hiểu rõ nói xong không chờ tôi luân lại mở miệng yêu quái này liền tan làm một sợi khói vàng tan biến ngay tại chỗ ba người bên thai còn truyền đến cái kia sâu kín phần nàn lỗ anh giọng rất đậm h ộ hát đáng chết ngày hôm nay thật là một xui xẻo thời gian yêu q u á i đi lưu tô luôn ba người tại chỗ chị rồ lấy về đau tâm tình rất tốt giờ phút này nàng chính có chút hăng hái mà thưởng thức lấy vừa rồi lấy được hạt bồ đề trên mặt thần h á i sang láng đều không là người ngoài nàng cũng phân hưởng lấy bản thân mới lại trải nghiệm còn thật là b ạ o bội a ta cảm giác cầm lấy nó cả người cũng thanh tỉnh giống như tông chính yêu khí cũng có thể yên tâm khống chế không sợ cắn trả có thể toàn lực vung đao ta hiện tại chiến lực ít nhất có thể chướng ba thành, ba thành. rất lợi hại a tô lân u nghe lấy lời này suy nghĩ cũng đi theo dời đi yêu quái trên thân xoay chuyển trở về lúc trước gạ cụ tạ gạ họa dây ỷ triệu cũng đã nói phật tính càng cao địa ngục đạo kiếm khách tạo nghệ càng cao chị r ỗ có cảm giác này cũng tại tình lý bên trong dù sao nàng trong tay có một thanh còn chưa chân chính phát huy ra thực lực yêu đao tô lân u cũng nói ra bản thân giám định tình huống đạo cái này hạt bồ để là phật đạo trí bảo có thể khiến người ta không nhập m a t r ư ớ n g đối với tu hành địa ngục đạo kiếm khách vô cùng hữu í c h mà ở bên người còn có thể có cơ hội đốn nộ chị dỗ vừa nghe đầy dây hào quang ha ha, ha. tựa như là đánh bạc thắng tiền đồng dạng cái này cho nàng thỏa mãn cực lớn cảm giác trận này đánh cực kiếm lời lại phát c ư ờ i lớn nàng lại nhìn xem tô luân trong tay cái kia giống như là lỗ đen đồng dạng đồ vật hỏi tô luân ngươi đây là cái gì giống như là không gian chữ vật trang bị tô luân đạo không chỉ như vậy đây là không du kình dạ dày vẫn là một cái thực trang không du kình rõ ràng chị rồ cùng mỹ cổ đều không nghe qua loại này thần thoại sinh vật tô luân cũng không giải thích thêm trong tay hắn cái này không du kình vô tận dạ dày công hiệu rất đặc biệt nhất thời bán hội cũng nói không rõ ràng liền trực tiếp đạo kế hoạch ban đầu có điểm biến hóa ta dự định trở về thiện thảo tự lập tức dung hợp thực trang này quá trình này khả năng sẽ chỉ hoãn hai ba ngày ban đầu vốn kế hoạch là phục sát yêu quái hiện tại tự nhiên muốn chậm rãi chị dỗ lập tức hiểu ý tiếp lời đạo ừ cái này mấy ngày chúng ta liền tách ra đi ta mang theo mì cổ ra ngoài đi dạo hai người ăn ý đã không cần giải thích rất nhiều tô lân u cũng không mất tích tuất các ngươi cẩn thận một điểm có tình huống dùng máy truyền tin câu thông ừ chị dỗ gật gật đầu nàng thực lực bây giờ ở ngoài thành tự vệ là gần như là không thành vấn đề hiện tại còn bất ngờ có tăng lên càng lại như hổ thêm cánh mỹ cổ tuy rằng không thể bình thường chiến đấu nhưng dầu gì cũng là tinh thông thần quỷ c h i thuật vũ nữ đối với quỷ quái đặc tính r õ như lòng bàn tay hai người phối hợp cẩn thận một điểm ẩn nút tự nhiên là không có vấn đề gì lớn t h ô luôn trực tiếp rời khỏi hắn đem tất cả quan hệ đ a q u ý đều để lại cho mỹ cổ chị dỗ nhìn xem nơi xa chân núi vụ ảnh mông lung giống như lại có quỷ vật đuổi trở lại liền quen thuộc một cái móc vào bờ vai của nàng gọi đạo mỹ cổ chúng ta cũng đi mỹ cổ vẫn không có nói chuyện nàng chỗ nào không biết mình hiện tại chính là một vương hữu mặt đầy xin lỗi ý đạo xin lỗi chị dỗ tỉ thì... cho ngươi và tôi l u â n tiên sinh thêm phiền thoái chị r ồ chỗ nào sẽ để ý những thứ này trận trắng mắt đạo ta cũng không sẽ cùng tôi luân t i ể u t ử đồng dạng theo ngươi khách khí như vậy nàng cảm giác phải trả lời cũng là lập dị nói lấy liền dùng hành động biểu lộ thái độ nàng giống như là lưu manh ôm một cái mì cô eo nhỏ nhắn sau đó liền một đường bay v ọ t lên a mì cô bị người nắm cả v ò n g e o giống như là nai con bị hoảng sợ phút chốc thở nhẹ nhưng nàng hiện tại lại phải cố gắng hết sức tránh vận dụng linh khí do đó chị có thể mặc cho chị dồ nửa ôm nửa ôm lấy đi hai người tại sơn g ã bên trong xoay chuyển vừa đi vừa nghỉ cuối cùng t u y ể n một cái không có quỷ vật gì hoạt động rừng núi hoa vắng t ì một m chỗ sơn động dự định qua đêm nơi này cách quỷ thành rất xa có lẽ có thể ổn định mấy giờ đồng hồ nhóm lửa ăn đồ ăn nhanh chi rô bay xong cắm trại giã ngoại lều vải mỹ cô hiện tại ngoại trừ một người một bộ quần áo cùng trên thân một ít pháp khí căn bản không mang vật gì đó khác tất cả cũng chỉ có thể nghe người ta ăn bài hai người chui vào lều vải ngủ ở chung trên một cái đệm bởi vì lúc trước tại trà minh sơn phòng tắm hơi ở cùng nhau qua hồi lâu mỹ cô cũng không phát giác phải có cái gì đặc biệt lều giã ngoại tuy rằng không rộng lắm nhưng rất thoải mái dễ chịu cái này thật giống như cũng là tô luân tiên sinh lưu lại mỹ cổ suy nghĩ bay loạn nhưng người nằm trên đ ệ m cũng không cái gì ý ngủ ngày hôm nay cái này một ngày phát sinh quá nhiều sự tình làm cho nàng đồng dạng nằm xuống trong đầu liền nổi lên các loại hình tượng hát nhật tế tự dù c ọ bị đại thần hoàng tuyên quốc gặp cố nhân phản phất giống như nằm m ộ n g đồng dạng làm cho nàng thẳng đến hiện tại cũng cảm giác phải có chút không chân thực nhưng ngủ ngủ nàng đột nhiên cảm giác phải sau lưng chị dô nắm tay dựng lên tới chị dỗ tiểu thư lại đá chăn a mỹ cổ trong lòng n h ỉ non một câu cũng thành thói quen lúc trước ngủ chung thời điểm c h ỉ rổ h ả o phóng tư thế ngủ c h u n g quy sẽ đem tay chân đáp lên tới nhưng chính là nàng ý niệm này mới vừa lên thời điểm đột nhiên một chỉ tay liền trực tiếp liền bào trùm lên tới mỹ cô hiểu rõ c h ỉ rổ không ngủ lòng tràn đầy kỳ quái chi một tiếng c h ỉ rổ tỉ c h ỉ rổ tại bên người nàng hỏi một câu ngươi có cảm giác gì mỹ cô bị hỏi ngu dốt a cái gì cảm giác gì trong liều vải bầu không khí ngột ngạt trầm mặc phúc chốc lúc này mới chuyển đến c h ỉ rổ sâu kín trả lời a không có gì mỹ cô cảm giác phải trong đầu dấu chấm hỏi đây là cái, cái gì thao tác nếu không phải là đồng tính m ị c ô sợ là phải là phải cảm giác phải bị vô lệ với nhưng phút chốc sau đó nàng hình như đoán được cái gì ưu á m quan g mang xuống tấm kia trên mặt đẹp đôi mắt đẹp quang hoa đúng dịp đưa ngay sau đó hé miệng cười một tiếng quả nhiên như vậy liền nghe lấy c h ỉ r ộ âm như tế văn lẩm bẩm cũng không có cảm giác gì à duy nhất một điểm khác biệt có lẽ vậy liền là tên kiêng này thường là trực tiếp đi theo quần áo phía dưới vào tay m ị c ô không biết đánh giá lưu manh này đi là mặc dù cũng không để ý hai người cũng là cô gái cũng không thấy có cái gì nhưng vẫn là cảm giác phải hành động này thật kỳ quái nàng chỉ có thể ấp ú n g đạo chị rổ tỷ ngươi chị r ồ giống như thật là tâm huyết dâng trào đột nhiên lại không hứng thú an g ủ mỹ c ô nghe lấy khóc cười không được chỗ nào đoán không đến phát sinh là cái gì nàng hiểu rõ chị r ồ cùng t ô l u â n quan hệ không giống đồng dạng không là người yêu nhưng so bằng hưu thần mật hơn ngày thường ở chung cũng mảy may không có nam nữ phòng bị hai người thản nhiên ở chung phương thức thậm chí làm cho nàng đều thay đổi một cách vô tri vô g i á c xuống nhận lấy ảnh hưởng cũng không phát giác phải cái gì kỳ quái nhưng hiện tại thật giống như có cái gì bất đồng mỹ cổ hiếu kỳ hỏi chị rổ tỷ cùng t ô luôn tiên sinh xác định quan hệ chị rổ không có nghe rõ ràng lơ đến nói ra hỏi ngược một câu quan hệ thế nào dương phúc chốc nàng hình như mới phản ứng trở lại dường dưng nói làm sao có thể a nói lấy mỹ cô đột nhiên lại cảm giác mình bị ôm một cái có loại làm cho người hít thở không thông thân mật c h ỉ dù hào phóng tính cách cũng không làm cho nàng cảm giác phải những vấn đề này có mảy may ngượng ngùng đối mặt bị lần mò chính là bị lần mò cũng không cái gì không dám thừa nhận trước đây còn sẽ cảm giác phải là lạ, lạ nhưng nhiều lần cũng liền thành thói quen cũng cảm giác phải không là rất nhiều vấn đề nàng nói ra ta trái lại cảm giác phải mỹ cổ tiểu thư ngươi và hắn thật thích hợp đáng tiếc t ô luân tiểu từ kia đến dung hợp thực trạng chị dỗ t ô ngươi nói một cái r n t vấn đề kỳ quái a chị n ỗ ha ha cười một cho tiếng siêu phẩm tu tiên gia tộc m hai nghìn hai mươi mốt hai nghìn hai mươi hai hơn hai nghìn bốn trăm trường mỗi ngày út đều hai tới năm trường chương ba trăm ba mươi chín tạ kệ mị cạn rủ chia hai ngày sau thiện thao tự đổ nát đại điện bên trong ngôi sao sau cánh luyện kim trận quang mang dần dần biến mất trung ương trận pháp t ô l u â n chậm rãi mở mắt ra có chút vẻ mệt mọi t h ở phào ra một ngụm trọc khí hô cuối cùng là dung hợp thành công a tuy rằng là lần thứ nhất dung hợp truyền kỳ phẩm chất thực trang nhưng quá trình coi như thuận lợi cũng không gặp được cái gì không có cách gì k h ô n g chế vật biến dạng khác thường tình huống ngoài ý mớn cái này không du kình vô tận dạ dày như d á m định ra tới đồng dạng chỉ cần không gian pháp tác nhập môn liền có thể thành công dung hợp t ô luôn cảm giác một cái lập tức phát hiện thân thể mình biến hóa trong miệng lẩm bẩm đạo không hổ là tr không gian lực tương tác cùng pháp t ắ c trình độ lĩnh ngộ tăng lên rất nhiều cái này vẫn trong dự kiến thực trang sau khi dung hợp sẽ bị động tăng thêm một ít tương quan thuộc tính cái này dạ dày là hư không thần thú sinh vật vật liệu tự nhiên là không kém tôi luôn cảm giác phải thu hoạch rất tốt cho dù thực trang này thật là gần gà c h ỉ ít không gian năng lực tăng cường bảo toàn tính mạng năng lực cũng mạnh hơn nghĩ tới đây hắn hai tay ấ n thuật sĩ vừa bấm dưới chân đột nhiên sáng lên luyện kim trận thực trang giải lại nhìn một cái bàn tay hắn vượt lên giơ lên lòng bàn tay đột nhiên liền xuất hiện một cái đen điểm sau đó theo lấy ám linh lực r ư ớ vào cái tiêu tiểu hắc điểm mới dần, dần thay đổi lớn ước chừng nửa phút đồng hồ sau lúc này mới tại lòng bàn tay bên trong hình thành một cái n ă m đấm lớn nhỏ giống như là sao không đồng dạng vô tận tâm h thúy l ô đen nửa phút thuật thức thi pháp thành công địch nhân đều có thể giết hắn vô số lần tuy rằng sớm có chuẩn bị tâm lý nhưng tôi luôn nhìn l ấ y khoe mắt cũng hoặc nhiều hoặc ít hiện lên vẻ bất đắc dĩ nói trong lòng thi p h á p trưởng tốn năng lượng quả là thế a lại một cảm giác l ô đen bên trong là một không gian riêng biệt chính là đồng tử biết hết miêu tả mới bắt đầu một chút ấy không gian cũng có sấp xỉ mấy chục cái bên trong sân bóng rổ lớn như vậy trong này nhét vào mấy chiếc hoàn trình chiến hạm cũng đủ tôi Luân cũng cảm thấy rất h à luân ò n ngày g chỉ ít s a hắn hoạch có kế x y tạo siêu i c h ế đấu l ớ nghĩ cơ i á c cũng k ô không cần lo lắng không n cần lắng tiện mang theo người. Với lại, ngày sau còn có lượng lớn trưởng thành gian. như cùng nhiều, toàn bộ xem bản g có cầu, cuối có lo lại, là lãnh theo khí thổi thể thổi Tựa rất Với xem sau bộ nghĩ trong tay hấn thuật sĩ lần nữa biến ảo lòng bàn tay lỗ đen bắt đầu xuất hiện một cỗ hấp lực cái này tự nhiên là thi triển hư không t ô n tính theo lấy duy trì lâu dài rót vào ám linh lực về sau cỗ này hấp lực cũng càng ngày càng mạnh tại hắn trong lòng bàn tay hình thành một cái càng ngày càng lớn vòng xoáy màu đen đổ nát trong đại điện cũng dần dần phong thanh vụ vụ những thứ kia mục điêu phật tượng cũng lần lần rung rung lên hấp lực thêm lớn dần dần cũng có thể cắt bay đá chạy động tinh cùng bề ngoài ngược lại không kém nhưng vòng xoáy càng lớn đầu nhập ám linh lực cũng bao nhiêu tăng trưởng gấp bội tô h luân sắc mặt biến thành sâu xa phát trắng chính là cái này chừng một phút hấp thu có lẽ tiêu hao hắn khoảng ba phần m ộ ư ơ i ám linh lực cái này tiêu hao mức độ có thể xưng ơ c h ủ n g bố nhưng tạo thành hiệu quả liền không được tỷ lệ sơ bộ bình chắc cái này thôn tính có lẽ có thể hấp thu phương viên chừng m ư ơ i thước vật phẩm nhưng bất kể hấp lực vẫn là thi pháp tốc độ cũng rất cảm động dù n g tới thu lấy một ít vật chất có lẽ vẫn được nếu là sống đã sống chạy chuyện này với hắn hiện tại giai vị này chiến đấu mà nói cơ hồ không có bất kỳ công kích nào tính chất tác dụng ư quả thực rất gân gà đối với tô luân hiện tại giai vị mà nói có lẽ giống như là máy kéo động cơ đến kéo hàng không mẫu hạm trông thì ngon mà không dùng được nhưng may mà không gian pháp tắc lĩnh n ộ độ tăng lên về sau hấp thu hiệu quả sẽ tăng lên rất nhiều tô luân trong lòng an ủi bản thân một câu ngày sau có hy vọng tiến ra sau khi thành công tô luân cũng không có ý định trong thiện thảo tự trở lâu hắn cũng không quên thời gian hai ngày này chị rổ cùng mỹ cổ còn ở bên ngoài bị quỷ quái đuổi chạy khắp nơi hai ngày này đều có truyền tin tỷ lệ lớn không là các nàng không gặp được nguy hiểm mà là cố gắng hết sức đang kiên trì không có ý định bày dày hắn tiến g a i v ấ m máy truyền tin quả nhiên như vậy liền truyền đến chị rổ có chút h ú hoán ồn ả o ai nha tiểu tử ngươi cuối cùng tiến g a i thành công à. không được nữa chúng ta cũng sắp bị đuổi phải không đường có thể lui nhanh tới có quỷ vương t ô luôn vừa nghe chị rổ g ọ n điệu này cũng thở pháo nhẹ nhõm chí ít là người là bình an sau hơn nửa giờ t ô luôn tại một chỗ trong rừng dậm mai phục tốt thủ đoạn giữa bầu trời hát nha đồ đằng cánh quanh quẩn trên không trung không quá lâu liền nhìn lấy hai cái bóng người quen thuộc bị mấy chục chỉ dương nhanh múa vớt quỷ quái đuổi phải chật vật chạy tới nhóm kia quỷ quái mang theo cùng phong b ạ o vũ âm thanh thế lực kinh người dẫn đầu quỷ vương là hồng yêu quái chính là lúc trước tại rách dưới thần thổ địa vây công mỹ cổ đầu kia sơn đại vương tô lân nhìn lấy hai người chạy qua tới sau lưng tám tay nện mâu mở ra trong rừng liền xuất hiện từng cổ phù văn quỷ ngấu điểm này số lượng yêu quái mảy may không có uy hiếp xông vào rừng cây chị dỗ nhìn thấy tô lân hét lớn một tiếng nhận lấy nói lấy nàng một cái liền đem nàng trong ngực ôm mỹ cô ném trở lại sau đó nàng mặt đầy hào hứng rút ra yêu đ a o sáu tay thực trang một giải quay người liền rết vào yêu quái trong nhóm xem bộ kia thế lực giống như là muốn đem hai ngày này bị đ ổ i khắp thế giới chạy ác khí cũng phát tiết đi ra tô luân còn chưa kịp nói cái gì liền nhìn lấy một người bay qua tới khoe mắt một rút thế nhưng đem mỹ cô nhận xuống một tay ôm ở trong ngực mỹ cô cũng biết mình là cái vương hữu i ổn định cơ thể có chút xấu hổ đạo xin lỗi cho ngươi thêm thiệt t o á i tô luân cười cười đem nàng để ở một bên chờ chút lại nói nói lấy hắn điều khiển con dối cùng những thứ kia yêu quái chiến đấu lên chiến đấu không cái gì huyền niệm chị dồ kèm chế cái kia hồng yêu quái về sau những thứ kia tiểu quỷ liền không cái uy hiếp gì cái này rừng núi hoa vắng cũng không có liên tục không ngừng quỷ quái vây rết tô luân con dối quân đoàn rất nhanh liền đem những thứ kia tiểu quái vật rết sạch sẽ có mấy cái bảo toàn tính mạng năng lực mạnh có thể đội địa hư hóa lâu la quái chạy hắn cũng không muốn đuổi theo non nửa khác sau chiến đấu liền chuẩn bị kết thúc trong rừng cũng chỉ còn lại có chị dồ cùng hồng yêu quái tại chiến đấu bất quá thắng bại đã rõ ràng như vậy rõ ràng không cần hỗ tr hắn nhìn lấy chì r ồ kiếm khí tại đoàn kia xương đỏ trung hành mây di chuyển nước loạn sát yêu đao lên mang theo kiếm khí cho cái kia quỷ vương tạo thành thành tấn tổn thương trong mắt cũng lộ ra một vòng kinh dị nói thầm đạo chì r ồ tỷ hai ngày này kiếm ý cô động thế mà tinh tiến như vậy rất lớn lúc trước thời điểm chì r ồ c h ả m kích đối với loại này linh thể quái vật tổn thương vô cùng có hạn giết quái toàn bộ nhờ yêu đao hiện tại rõ ràng phổ thông kiếm c h ả m kích chém q u a cũng sẽ trực tiếp làm cho cái kia xương đỏ trở thành nạn giết quái vật kêu gen liên tục nghe nói như thế mị cô gật gật đầu nói ra hạt bồ đề là phật môn trọng bảo đối với tu địa ngục đạo kiếm khách ảnh hưởng rất lớn. hai ngày này chị rổ tỷ hoàn toàn giải phong yêu đao kiếm đạo cảm nộ quả thực t i ế n triển cực nhanh ồ tô i luôn nghe lấy trong mắt cũng hiện lên vẻ vui mừng hiện tại xem tới cái k i a h ạ t bồ đề đối với chị rổ giá trị còn thật vô số cũng không lâu lắm chiến đấu liền kết thúc hồng yêu quái quỷ vụ càng lúc càng mờ nhạt có mỹ cô p h ù lục trốn cũng trốn không thoát cuối cùng bị một đao giết chết lúc trước chị rổ hai người một đường bỏ chạy cũng không phải là không thể trái lại đánh mà là mang theo một cái không thể động thủ mỹ cổ rất không tiện sợ ngộ thường còn phải cho những thứ kia yêu quái một ít ảo giác để bọn chúng quần quận không đoạn tới đưa đầu càng quan trọng hơn là quỷ lưu vương phải lưu cho tô luân t ô nhìn dồ dư thu đao, thở ra một thô, Tô trào Tô Tốt. hơi khí hướng hỏi cho h Luân Luân, Luân đao, đạo, ra giao ngươi. liền lại Tô lấy còn n thấy cái kia quỷ vương lưu lại sương mù s á m cũng không chỉ hoãn trực tiếp liền thôn vệ vào n g ư ơ i tách ra kho núi quỷ vương hồng yêu cái linh hồn n g ư ơ i lĩnh nộ g một ít hô phong hoán vũ tương quan pháp thuật thi triển kỹ xảo n g ư ơ i thu được một đoạn tin tức rách d ư ớ i thần xã trong lòng đất có dấu một ít cổ đại bí mật người biết được hoàng tuyền quốc một ít việc cơ mật tinh thần lực ngoại trừ linh hồn mạnh vỡ cùng lần trước đồng dạng trong rừng dậm tán loạn quỷ vương yêu khí cũng bị tử thần hư ảnh hấp thu t ô l u â n trong nháy mắt cảm giác phải thần thanh khí sảng cảm giác lại rõ ràng một ít tuy rằng không bằng lúc trước tiểu thôn đồng t ử yêu khí k h u ế t đại nhưng hắn cũng lập tức cảm giác được phép tác tử vòng trình độ lĩnh mộ lại trực tiếp đề cao một đoạn phía sau hắn tử thần hư ả n h ngũ quan cũng rõ ràng hơn một ít loại này điểm kinh nghiệm từ từ tăng vọt cảm giác làm cho t ô l u â n cảm giác vô cùng vui vẻ nhưng không chỉ h o a n thêm động tinh chiến đấu đã hấp dẫn chỗ khác yêu quái ngoài rừng rậm xuất hiện một ít ngó giáo giác quỷ vụ t ô luôn gọi chị rỗ cùng mị cổ đi chúng ta rời khỏi nơi này trước chị rỗ hỏi một câu đi chỗ nào t ô luôn con ngươi chuyển một cái đạo đi một chuyến kho sơn thần thổ điện vừa rồi ta tại quái vật kia linh hồn tách ra một chút tin tức nơi đó thật giống như có một ít đồ vật đặc biệt chí rô tốt tô luân ba người một đường hướng lấy thành đông mà đến tòa kia có thần xã núi hoa gọi kho núi kho núi địa đầu xà là hồng yêu quái hiện tại quỷ vương bị giết trên núi cũng không cái gì khó giải quyết quái vật ba người một đường thuận lợi lên đi một đường đi tô luân cũng tò mò đạo chí rô tỉ ta xem ngươi vừa rồi giết cái kia quỷ vương thời điểm rút đao địa ngục kiếm ý đã cùng hạ cụ tạ gạ họa tiên sinh giống nhau đến bảy tám phần ngươi sắp vào kiếm thánh cảnh hắn tự nhiên nhìn ra cho dù không t í n h yêu đau ra chỉ chị dồ kiếm ý cũng ra dáng không biết ta chị dồ trong mắt cũng có một ít thổn thức lắc đầu đạo kiếm thánh đạo khảm này chỉ có bước qua cũng không bước qua hai loại khác biệt không có sắp bước qua cái này cách nói đây đối với bất luận cái gì kiếm khách cũng là một quá trình gian nan khả năng còn muốn mấy năm lại hoặc là cả đời cũng kém một t đến đâu nói tới chỗ này nàng nướng mày lại nói với lại mỗi người cảm ngộ bất đồng kiếm đạo cũng đều hình thức không giống nhau ạ cù tạ gạo hạ tiền bối có thể chỉ dẫn ta nhưng ta không có khả năng hoàn toàn đi hán đường ta cuối cùng cảm giác ta vẫn là kém chút cái gì thời cơ khi tán mà không ngưng nhưng lại không biết kém ở nơi đó t ô luân tựa như hiểu không phải hiểu lơ đễnh nói ra hỏi cái k i a hạt b ổ đề vô dụng chị dô đạo chính là bởi vì hữu dụng ta mới hiểu rõ loại này t r ê n l ệ n h a t ô luân tại vấn đề này lên cũng không giúp được một tay cũng không nhiều lời lúc trước tới lần kia rất vội vàng chưa kịp tỉ mỉ xem cái này trên núi cảnh sắc hiện tại nhìn một cái tuy rằng hoa n g vu thực sự có mấy phần hụ bại nhưng thường chi cảnh làm b ă n g đá cổng tỏ gì đã đổ sụp bên đường còn có một ít tàn khuyết không đầy đủ đá đ è lồng lối kiến trúc cùng hôm nay sơn h n thần hơi không giống khắp nơi lộ ra cổ sơ ý tại tôi Luân n ba g ờ tốc rất không chậm, rất nhanh luôn y n thần thổ địa cũng tri quốc thổ h địa k g cùng á quái i tới i quỷ gì tới thăm v chị dỗ hai cái người ngoài xem tới tất cả thần thổ địa kiến trúc cũng đồng dạng nhưng cả mỹ phụ cụ mỹ cổ là vũ nữ nàng nhìn thấy cái này thần xã kiến trúc chi tiết một cái liền phân biệt đi ra cái này thần xã khác với tất cả mọi người nói ra đây là một tòa cổ thần thổ địa nhìn lấy giống như là đại băng diện phía trước thần thổ địa lối kiến trúc chị dỗ hỏi một câu đại băng diện ừ mỹ cổ gật gật đầu giải thích đạo chúng ta thần đạo giáo có truyền thừa nói là tại cực kỳ lâu trước đây cái này thế giới phát sinh qua một trận đại băng diện đưa tới vi diện sụp đổ thần minh vẫn lạc nhưng thời đại quá xa xưa ta cũng hiểu rõ phải không nhiều chỉ là hiểu rõ cái kia lúc trước thần đạo hưng thịnh thần minh bọn họ cũng sẽ thường xuyên giáng lâm truyền đạo trao phương pháp do đó thần thổ địa lối kiến trúc có một ít đặc biệt phong cách tôi luôn nghe được cái này cách nói lập tức đoán được có lẽ là bình minh kỷ nguyên băng diện trận kia trừ thần đại chiến cái này luyện kim vi diện bị đánh phải bốn sụp đổ nát thành năm mảnh đoạn kia biến thất lịch sử nhưng không lấy được càng nhiều tin tức hữ dụng tôi luôn thậm chí cảm thấy phải chân chính hoàng tuyển nên là không có thần thổ địa chủ miếu là bởi vì hạ tổ phụ di ổ dạ dưới n g ò i bút viết mới có tựa hồ có một ít đặc thù ý nghĩa tượng trưng hắn nhìn l ấ y thần thổ địa mắt lộ ra suy tư chỉ lấy một gian phòng bỏ nói ra đi chúng ta vào xem xem bên trong có một phòng ngầm dưới đất hồng yêu quái ký ức bên trong chính là bởi vì cái này phòng ngầm dưới đất mới để nó luôn luôn chiếm cứ ở chỗ này ba người bọn hắn đi tới một cái có lẽ vậy thiên điện nhìn lấy phiền đá tôi l u n chỉ lấy một mảnh đất gạch chính là cái này phía dưới mỹ cổ nhìn xem trong điện bố cục nói ra nơi này l á nên là bảo vật điện thông thường là dùng tới bãi phòng thần thổ địa pháp khí cùng bảo vật địa phương chị dậu nghe lấy cũng hứng thú thật là có bảo vật yêu quái là ưu linh có thể xuyên tường đào đất tôi luôn ba người không thể được may m à tôi luôn tinh thông các loại công trình cơ giới hắn nhảy ra khỏi một ít cơ giới linh kiện rất nhanh liền nhóm giả bộ một đài mang theo vấn tay lưới khoan hơi nước đào đất cơ động cơ hơi nước vừa chạy mũi khoan chỉ lấy mặt đất một trận đột đột, đột m á n l i t chuối đất bùn quần quận ra rất nhanh liền chui vào có lẽ đánh hơn mười mễ thâm dáng vẻ máy móc chui phá địa cung tường đặc nói ra chúng ta đi xuống ba người nhảy một cái mà xuống trong cung điện dưới lòng đất không gian không lớn một mảnh nước sơn đen đèn ma pháp sáng lên một tôn hoàng kim tượng thần đầu tiên đập vào mi mắt tượng thần mặt mũi dữ tợn toàn thân còn như ngọn lửa đỏ bừng cầm trong tay đao kiếm pháp khí rất gây chú ý là hắn sau đó có m cái kia tám cái câu ngọc đường vân lôi cổ mỹ c ô một cái liền nhận ra kinh hô đạo đây là tạ kệ mỹ cạ r ụ triệt đại tôn hàng thế kim thân t ô luân vẫn đã sớm hiểu rõ nơi này có như thế một bức tượng thần cũng không cảm thấy kỳ quái nghe lấy mỹ cổ nói ra cái tên này trong đầu hắn cũng lập tức nổi lên bên trong điện tịch liên quan tới vị này thần linh giới thiệu đây là bị sơn ẩn cư dân dân, dân tặng là lôi thần cùng đao kiếm c h i thần thần minh mặc dù không có h mạ tệ g i ặ t đại thần như vậy nổi danh nhưng là cùng thay mặt thần minh địa vị cao thượng n g h e đâu là cùng i g a nam i chết vẫn cùng hắn có một ít liên quan tôi luôn lúc trước chóc ký ức bên trong cái kêu hồng yêu quái luôn luôn chiếm cư ở chỗ này chính là bởi vì tôn thần này giống như có loại đặc thù thần lực có thể trợ giúp tu hành nhưng tôi luôn hiện tại nhìn chăm chú nhìn một lát cũng không nhìn ra cửa gì đạo toàn c h i c h i nhãn vẫn d á m định ra một tôn ẩn chứa có thần đạo tàn niệm tượng thần chữ nhưng cảm giác một cái cái kia tàn niệm cũng không làm cho hắn cái này luyện kim t h u ậ t sĩ nhìn ra cái gì đặc biệt tô luân lấy làm mỹ cổ hiểu rõ liền nghiêng đ ầ u hỏi mỹ cổ tiểu thư cái gì là hàng thế kim thân mỹ cổ giải thích đạo đạo truyền thuyết đại b ă n g diệt phía trước thần đạo hương thịnh thần minh muốn hạ giới tới cho tín đồ c h ú c phúc liền sẽ giáng lâm tại một ít tín đồ chỗ tố tượng thần trên kim thân những thứ này kim thân thông thường sẽ có lưu thần linh thần lực nhà tô l â n nghe lấy còn cảm giác phải vật này cùng h ắ n nên không có quan hệ gì có lẽ đối với mỹ nhưng đột nhiên hắn liền cảm nhận được bên người bạo phát ra một trận cuồng phong bạo vũ kiếm ý a hắn nghiêng đầu nhìn một cái chì r ồ nét mặt vô cùng nghiêm túc nhìn chằm chằm cái kia thần tướng ánh mắt như điện nàng tay đáp tại yêu đ a o lên sau lưng sáu tay la sát hư ảnh đã hiện ra tinh tế nhìn một cái nàng bên ngoài thân quanh quẩn lên một tầng kiếm khí ngưng tụ c ư ơ n g khí hộ thể mà tầng kia c ư ơ n g khí lại lại như là khiêu động lôi x à đồng dạng dần dần nổ lên từng tia từng tia á n h chớp tôi l u n lập tức ý thức được cái gì kiếm khí hoa cương chì dồ t h bá đạo muốn thành với lại còn không chỉ là bá đạo cỗ này địa ngục đạo kiế nồng đậm đến làm cho người đứng tại bên người nàng cũng cảm giác phải mũi nhọn bức người trình độ trong tay nàng quỷ vương chăm mắt tông chính yêu khí càng lạ như thủy triều tiết ra ngoài một đầu tuyết trắng thiên mục con g i ế t hư ảnh tại nàng cánh tay trái quấn quanh mà lên lại nhìn một cái nàng bên hông treo ma hạt bồ đề chính dạng dỡ phát quang tựa hồ lại thủ hộ giả tinh thần của nàng t ô l u â n khỏe mắt một rút nghĩ tới cái gì nói trong lòng cái này đốn nộ g phật ra đốn nộ g không nói được nói không thấu huyền cái đó lại huyền cái này vừa nói đến thì đến rồi tạ kệ mỹ cạ dụ triệt là đao kiếm tri thần Tượng thần Kim thân bên trong tôi ư ợ n thần g m luôn b nghĩ ẩn c a kia cái tới cái gì nhỏ giọng nói ra ta nhớ phải trên vách tường còn có một ít thần đạo điêu khắc đá bích họa nói lấy hắn cầm lấy ma phát nguồn sáng chiếu qua màu vàng nhạt tia sáng tuy rằng không đủ sáng tỏ thực sự soi sáng ra một mảnh trạm trổ trông rất sống động phù điêu tô luân không cần xem đến hiểu rõ nội dung phía trên là tương tự thần vũ nhạc động tác cùng tế tự hình tượng những vật này đối với hắn cũng không có tác dụng gì nhưng đợi phải một bên mỹ cổ thấy do bích họa nội dung nàng lại phảng phất giống như là nhìn thấy cái gì không thể tưởng tượng nổi đồ vật trên mặt đẹp khó nén chấn kinh c h i sắc nàng đ ộ i vàng che miệng kinh hô đây là đại băng diệt lúc trước chúng ta thần đạo vu nữ bí mật bất chuyển thần vu tri vũ mỹ cổ nhìn thấy những thứ này điêu khắc đá hình như một loại trách nhiệm phủ xuống trên thân nàng vội vàng tra xét tất cả bích họa lại chấn động đạo Trời à, chúng ta hạ thần ạ, hạ lại chúng cung chỉ y đô đô chỉ để m ấ tấm y này tàn thế mà là hình ảnh, nơi b ứ cộ toàn b bản đồ. trong ô Luân vẫn là lần vẫn nhất xem mỉ cổ như này vậy thứ thất thố, hỏi, pháp xem mỉ cổ cái bí ấ t t lợi hại. Ừ, mỉ cổ r mắt sáng rung động sóng ánh sáng đối với tô lân u cũng không cái gì d ầ u diếm kích động đạo chúng ta thần đạo vũ nữ truyền thừa có thể nói gần như cũng ngọn nguồn tự cái này trên tấm đá nội dung cái này đạo nhưng thông thần vũ nữ là chức nghiệp trai vương là thân phận địa vị mà thần vu là thực lực gia vị cái này mấy bức tranh so lúc trước tại hoàng thất nhìn những thứ kia chân quý hơn ngay vậy t ô luôn nói trong lòng cái này hoàng t u y ệ n quốc còn thật là rất nhiều bảo bối a hắn nhìn lấy mỹ cổ cái này mừng rỡ bộ dạng trong lòng cũng cảm khái cơ duyên tới rất đúng dịp bất quá hắn càng cảm khái là hãy hạ tổ phụ di ô dạ vị tia đại văn hảo nhà đại thám hiểm thật vẫn góp nhặt không ít bảo bối tôi ta c h ỉ dộ tại tạ kệ mỹ c ả rủ triệu tượng thần phía trước lâm vào đốn nộ mỹ cố lại ở cung điện dưới lòng đất phiến đá lên phát hiện bị pháp hai người cũng lâm vào một loại vô cùng trạng thái si mê nhìn lên một lát không sẽ rảnh rỗi xuống còn lại xuống t ô l u n một người đột nhiên không có việc gì hắn ở cung điện dưới lòng đất bên trong đi dạo một vòng không phát hiện cái khác hữu dụng đồ vật về sau liền chui ra ngoài muốn lấy có lẽ muốn tại cái này trong đền thờ ngây nô g mấy ngày tôi luân lại cho địa cung bố trí một ít ngăn cách khí tức thế giới cầu nguyện tại c h ỉ rổ đốn ngộ xong lúc trước không có đại yêu quái tới quái dày làm xong tất cả những thứ này tôi luân lại lật ra bản thân bản bút ký tại hắn vẽ hoàng tuyển quốc sơ đ ồ phát thảo lên vẽ lên một ngọn núi viết xuống đ ồ nát thần thổ địa mấy cái chữ chỗ giữa là quỳ thành phía nam có thiện thảo tự phía bắc có ỷ dạ nà mì thần cung tôi l â n lại tại trên bút ký viết xuống mấy b tuy rằng tới chuyến này hoàng tuyền tri quốc thu hoạch cự phong phú nhưng hắn cũng không quên thật muốn không ra được b ả o bối lại nhiều đều không dùng ba người bọn họ cùng bọn hắn mang theo bảo vật trái lại sẽ vì cái này thế giới thêm nữa một ít đồ cất giữ siêu phẩm tu tiên gia tộc 2021-2022, h ơ n 2.400 t r ư ờ n g mỗi ngày út đều hai tới năm c h ư ờ n g chương 340, lôi minh địa ngục kho núi quỷ vương hồng yêu quái bị giết chết thông tin chuyển ra ngoài hơn nửa ngày về sau tô luân liền tại thần thổ địa chỗ tại núi hoang giới chân phát hiện xúm lại các loại yêu tinh quỷ quái có tới dò xét tình huống có ăn dưa có g ử i mùi vị tới. c h ỉ d ù còn đang đối với cái kia tạ kệ mỹ cạ dù triệt tượng thần kim thân mật người mỹ cổ cũng vội vàng lĩnh hội cái kia trên tấm đá thần đạo truyền thừa hai nữ nhìn lấy một lát cũng không hề rời đi địa cung ý tứ dạng này cơ hội có thể n g ộ nhưng không thể cầu tô lân u tự nhiên không sẽ làm cho quỷ quái quái dậy các nàng tựa như là hai ngày trước hắn dung hợp thực trang đồng dạng cái này xuống đổi thành tô lân u cho hai người đánh nhậm trợ hắn đến núi xuống giết lui mấy sóng quỷ quái gặp được khó giải quyết yêu quái liền vòng quanh vòng dẫn dắt rời đi tô lân tâm tư tỉ mỹ sát phạt cũng quả quyết nhóm kia quỷ quái cũng không thể lên núi đáng tiếc hắn tách ra một ít quỷ quái linh hồn mảnh vỡ về sau phát hiện một cái vấn đề lớn vậy liền là bất kể nhiều ít tầng kết giới mỹ cổ trên thân dương khí cũng sẽ hấp dẫn liên tục không ngừng quái vật trở lại thật muốn để mặc cho phía sau khẳng định sẽ có lớn sóng yêu quái tập kích đến cuối cùng cân nhắc xuống tô lân chỉ có thể đến địa cung đem mỹ cổ mang theo đi ra mỹ cổ là thần đạo vũ nữ không thể làm ra phá hư thần xã cử động nhưng tô lân lại không nhiều cố kỵ như vậy hắn trực tiếp đem hai mươi tứ k h ó i phủ điêu cũng cắt xuống lại dùng không gian phong ấn quyển trục đóng gói mang đi sau đó thì trở thành tô lân mang theo mỹ cổ chạy trốn từ phía Hơn nửa ngày về sau, hai đạo nhân ảnh thần tốc xuyên qua tại giữa rừng núi thỉnh thoảng có một cái sợi t ơ xuất hiện rào sắt mất một cái dấu tại chỗ tối tăm chuẩn bị đánh lén quỷ quái tô luân thủ đoạn giết lên tiểu quái vẫn là rất nhanh chóng bởi vì chạy khá nhanh giữa bầu trời còn có hát nhà hai người cũng không bị đại quy mô quỷ quái chỉ riêng trận lại không quá lâu hai người tới một tòa hoang vu sân thôn tô luân tiên sinh p h í a khu vực này không có quỷ quái qua lại khí tức chúng ta có thể ở chỗ này nghỉ ngơi một cái mỹ cổ thần đạo bí thuật so tô luân linh hồn cảm giác phạm vi rộng rất nhiều đối với quỷ quái thăm dò còn đặc biệt n h ạ bén có nàng ở bên n g hai người lúc này mới có thể có an ổn thời gian t h ở dốc t ố t t ô luôn cũng như chút được gánh nặng t h ở phào nhẹ nhõm vung xuống trong ngực nửa ô m mì cổ ban đầu vốn có thể dùng sợi tơ đem mì cổ giống như là con rối đồng dạng lấy chạy nhưng hắn cảm giác phải dạng kia sẽ làm cho hai bên cũng cảm thấy rất xấu hổ liền thật giống là thật mang theo một cái vương hữu cũng cảm giác phải sinh phần may mà hỏi mì cổ nàng cũng không ngại liền một đường ôm trở lại ôm một đường y phục của hai người lên cũng còn có đối phương nhiệt độ cơ thể tuy rằng là tình thế lực vội vã nhưng dù sao nam nữ có không mì cổ sửa sang lại quần áo gương mặt hơi đỏ lên lễ tiết tính chất không người xin lỗi ý đạo cho n g ư ờ i thêm t h i ề n thoái hai người cũng quen thuộc tự nhiên không sẽ r ấ t câu tiểu tiết m ị cô cái này theo thói quen lễ tiết tính chất khách khí tô luân cũng tập mãi thành thói quen hắn cười cười không nói cái gì ngược lại đạo vậy chúng ta ngay ở chỗ này ăn một chút gì nghỉ ngơi một cái m ị cô gật gật đầu ừ tô luân xoay chuyển hai bước liền ở trong thôn tìm một chỗ nhìn lấy không sẽ bị mưa gió thổi tháp gian nhà lấy ra giá ngoại lò cô bắt đầu nổi lựa nấu cơm chạy cái này hơn nửa ngày mất đến ngất ngư cũng đói quá sức hắn lúc này mới hiểu rõ lúc trước bản thân bế quan dung hợp thực trang hai ngày chỉ r ồ áp lực rất nhiều những quỷ quái kia căn bản không cho người ta thời gian thở dốc sẽ đi theo bất luận cái gì thời điểm bất kỳ địa phương nào toát ra tới không quá lâu đồ ăn nhanh đồ hộp liền thêm n n g s o n g trong không khí tràn ngập thức ăn mùi thịt tô luân cùng mì cộ hai người ngồi quanh ở nồi hơi bên cạnh bắt đầu dùng cơm nóc nhà hát nha rất tiến tĩnh không biết có phải hay không bởi vì lúc trước giết hồng yêu quái thời điểm thuận tiện đem cái này kho núi phủ cận tiểu yêu quái cũng dọn dẹp cái này giống như là quỷ thôn thôn hoang vắng bên trong ngược lại không có quỷ quái khí tức khó kh đơn giản cơm nước xong xuôi thu thập nổi c ố hai người không gấp rời đi lại bắt đầu tu trình mỹ c ô lấy ra một khối đi theo thần thổ địa trong cung điện dưới lòng đất tìm được phiên đá nghiên cứu phía trên thần vu chi vũ đây là thần đạo giáo bí mật bất chuyển tô luân mặc dù hiếu kỳ những thứ k i a nhưng thông thần bí thuật thực sự không nghĩ đến tìm tòi nghiên cứu hắn liền ở một bên cho sợi tơ khắc họa p h ủ văn nhưng khắc lên khắc lên đột nhiên liền nghe đ ư ợ c bên thay chuyển đến từng cơn thanh thúy vui h a i trông nhỏ âm thanh đinh linh, linh. đinh linh lầm đầu nhìn một cái m ị cô chính tại cầm lấy thần vui linh bắt t r ư ớ c trên tấm đá động tác k hoa tay trong miệng còn nhỏ giọng lẩm bẩm một ít không lưu loát khó hiểu cầu ngữ lời khấn tuy rằng nàng không vận dụng linh lực nhưng cái tia tiết tấu cùng âm luật cũng cho người một loại giống như là cùng loại nào đó thiên địa pháp tắc hô ứng cảm giác rất là thần kỳ nhìn lấy tôi luôn ánh mắt xem qua tới m ị cô mỉm cười đáp lại một cái cũng không giấu giếm cái gì giải thích đạo đây là một loại ngôn linh pháp thuật thần vui lời khấn thiên thụy ngọc minh thông thường là dùng tới triệu h o á thần minh cùng cầu phúc người bình thường nghe cũng sẽ cảm giác phải tâm thần yên tĩnh t ô luôn lộ ra g i ậ mình nha mỹ cố ngay sau đó hỏi, t ô l u â n tiên sinh là quái dày đến người a t ô l u â n cười lắc đầu sẽ không hắn có đa tâm đa dụng năng lực cho dù là bây giờ cùng mỹ cổ chính tại giao lưu trong tay khắc họa động tác cũng không có rảnh rỗi xuống hai người liền theo đầu để câu chuyện hàn huyên xuống t ô l u â n tiên sinh lúc trước không là tò mò âm dương sư nhất mạch thức thần thế thân chi thuật a đá này bản lên nga cũng nhìn ra một ít ghi chép phiến đá lên còn sẽ ghi chép âm dương thuật đúng a không chỉ có như vậy phiến đá lên còn ghi chép lấy một ít đại băng diện thời đại lúc trước lịch sử sự kiện lớn đâu bất quá rất nhiều ta đều không làm rõ ràng làm sao giải thích còn đang nghiên cứu bên trong nhà Những nội dung này là có tôi h thần thuật, h ể nói, ngoại trừ thần đạo bí thuật, ngoài ra, giáo quy cũng giáo đạo trừ ra, bí quy k n truyền đương n g cầm chế h bá ê n tô luôn â n tiên sinh cũng h k g ngoại thể truyền Tốt. Tô nhà. luân đối với đại băng diệt lúc trước đoạn kia đứt đoạn lịch sử quả thực thật có hứng thú khó khăn gặp được đến hai người liền trao đổi lên vừa trò chuyện còn vừa phân tích bất quá hiện tại phiến đã lên giải học ra nội dung không nhiều hàn huyên mấy câu không kém nhiều sẽ chấm dứt bọn họ cũng dần dần tán gẫu lên một ít chuyện phiếm cái này không gian nguyền rủa tựa như là một cái lồng giam vạn nhất không ra được có lẽ đây chính là bọn họ nhân sinh sau cùng thời gian do đó giống như cũng không có lời gì để nói tốt cấm kỵ tu hành sinh hoạt hoàn g tất h tin đồn thú vị thời niên thiếu kinh nghiệm chuyện gì đều có thể tán gâu hơn mấy câu cái này cũng cho cái này bị quỷ quái đuổi chạy khắp nơi thời gian mang đến một ít thư giãn khẩn trương thú ý phá úp bên trong thỉnh thoảng truyền ra hai người tiếng cười sáng sáng đột nhiên cho chuyện một chút tôi luôn nghĩ tới cái gì lơ đến nói ra hỏi một vấn đề được rồi c h ỉ rồ i t h ì lúc trước nói cho ta biết nói mỹ cổ tiểu thư ngươi có cái gì muốn để cho ta thử một chút còn nói là kinh hỉ lúc trước ba người bọn họ đến thần đây là c h ỉ rộ vụng trộm nói với hắn nói là làm cho hắn lấy ra không hỏi một chút m ị cổ vừa rồi một đường chạy còn chưa kịp hỏi hiện tại rảnh rỗi xuống liền hỏi đi ra lời này vừa ra bầu không khí trong phòng đột nhiên trở nên có chút cổ quái mì cổ trên mặt đẹp trong nháy mắt lộ ra một vòng ánh nắng chiều đỏ bên hai nóng hổi cái kia vậy sao có thể tùy tiện thử một chút ta nhưng khi nàng dư q u a n g nhìn lấy tô luân nghiêm trang hỏi tham g i á g v ẻ chỗ nào không đoán được là hai người cũng bị c h ỉ rộ treo cận nàng bất giác gương mặt đỏ lên lại không biết giải thích như thế nào đề tài này à đúng a cái này đèn ma pháp mềm mỏng ánh sáng chiếu d ọ i ra một tấm đầy mặt khiêu hoa mặt đẹp xấu hổ ý mười phần t ô luôn nhìn một cái nàng thần thái này lập tức rõ ràng cái gì ngượng ngùng cười một tiếng a ta khẳng định là lại bị trị rổ tỉ trêu c ậ n mỹ c ô nào dám tiếp lời này nhưng nâng lên cái đề tài này nàng trong đầu bản năng liền nghĩ đến ngủ c h u n g thời điểm trị rổ lưu manh cử động con mắt của nàng ánh sáng liền không tự giác túi đầu phủi một cái bản thân phía trước ngực t ô luôn bắt được nàng cái này vi rượu bộ dạng khỏe mắt một chút thị lực của hắn thật tốt không dồn hết tâm trí đến xem c ò tốt một cái nhìn này liền đi theo vu nữ phục rộng mở và tá k hai e ránh sâu x Lúc trước cùng một chỗ canh, một r ngâm qua cành, vừa ồ c ũ người một đ n g ôm t ớ hắn tại ự n n hiểu rách dưới phòng xá bên trong không an ổn mấy giờ đồng hồ một sóng yêu quái liền tập kích thôn hoang vắng bọn họ không thể không lần nữa chạy đường với lại tô luân còn đi theo giết chết quái vật ký ức bên trong phát hiện một chút phiền toái tình báo Quỷ vương hồng yêu quái bị giết một ít cái khác đại yêu quái nhận được tin tức chuẩn bị tới vây giết bọn họ thậm chí đi theo trong quỷ thành cũng đi ra mấy cái hung danh hiền hách quỷ vương ban đầu vốn đây là tin tức tốt tô luân vừa v ậ n cần thôn v ệ yêu khí thăng cấp tử thần hư ảnh nhưng làm là chiến đấu chủ lực chỉ dỗ còn tại trong đền thờ thật muốn n g ạ à h cương phong hiểm rất lớn tô luân hiện tại chiến lực đối phó tiểu quái còn rất sấp bén nhưng quỷ vương có điểm trước mắt liền có điểm xem ặ t gặp được một cái quỷ vương liều mạng vẫn có mấy phần thắng nhưng cũng không thể lần lần cũng liều mạng. hơn nữa còn mang theo một cái m ị cổ hai người cũng chỉ có thể đông trốn ít r ế t cái này vượt qua chính là hai ngày bọn họ gặp được hơn m ư ờ i s n g yêu quái có thể r ế t tô luân r ế t tất cả không thể r ế t cũng khéo léo tránh đi nhưng cuối cùng quỷ quái trí tuệ trình độ rất cao còn có một ít sở t r ư ở n g tính toán cùng thủ đoạn đặc biệt bọn chúng thăm dò tô luân hai cảm giác con người thủ đoạn bắt đầu có kế hoạch vây bức tường một bầy yêu quái truy kích một ít phục kích làm cho là tô luân đã rất cẩn thận hoàn cảnh cũng càng ngày càng hỏng bét nơi này dù sao là hoàng tuyến quốc lọt vào trong tầm mắt đều địch hai người chạy, chạy. cuối cùng là đụng vào một lớn b ầ y yêu quái trong vòng đây một ngày này trong rừng rậm giải khai tám tay nện mâu tô luôn ôm mỉ cộ một đường phi nước đại mới vừa rết ra khỏi chúng đây hai người trên thân cũng dính đầy dòng máu màu đen phía sau bọn họ một đại đoàn phiêu lơ lửng trên không trung mái tóc màu đen chính chính khí thế hung hăng theo đ u ổ i không bỏ đây là đột nhiên quỷ vương cấp yêu quái gọi trăm khuôn mặt phát quỷ nó không có thân thể chỉ có có thể vô hạn kéo dài tóc d à i cái tiếp như thủy triệu tóc xuống mấy chục tấm chật trội khủng bố mặt quỷ nhìn lấy vô cùng tấm người mấy chục ánh mắt nhìn chằm chằm tô luôn hai người trong cổ họng phát ra h tô luân mảy may không dám ý nghĩ chiến quái vật này rất khắc chế năng lực của hắn một khi dùng con dối liền sẽ bị những tóc kia quấn quanh lên với lại trong cảm giác da hỏa này ánh sáng linh hồn chi hỏa liền có hơn mấy chục đoàn trong đầu tóc dâu mỗi một tấm mặt quỷ đều có sóng linh hồn cho dù dùng hát liêm tô luân cũng không biết trước hết giết cái nào duy nhất nhược điểm là tóc này yêu quái sợ lửa tô luân sẽ vô thị tự vệ không ngại bất quá trên bầu trời hát n h a cũng phát hiện nơi xa một ít quỷ quái độc tính cái này làm cho tô luân nhìn ra loại nào đó hành quân chiến thuật bóng dáng hắn ý thức được bọn họ bị bao vây trong ngực mỹ cổ cũng nhìn ra tình huống nguy cấp hỏi tô luân tiên sinh muốn ta xuất thủ a ta có một thuật nhưng bị thương nặng cái này phát quỷ tô luân lắc đầu tạm thời không cần quan hệ đá quý không nhiều lắm lưu tại nguy hiểm nhất thời điểm dùng hơn nữa quái vật kia rõ ràng là muốn đem chúng ta bước đến phía nam trong s â n cốc nơi đó khẳng định còn có mai phục chúng ta hiện tại chỉ có một đầu đường chính là đến kho sơn thần thổ điện mỹ cổ gật gật đầu ừ cùng t r í rô tụ hợp bọn họ liền có thể phản xác hai người một đường phi nước đại không quá lâu liền đã xa xa nhìn thấy kho núi nhưng liền thời điểm này đột nhiên t r ê nhưng bầu trời á h a rắt kêu l luôn luôn những, những quỷ quái kia rõ ràng cũng đã nhận ra điều này đã sớm bố trí xong chiến thuật như hắn sở liệu quỷ quái bên trong cũng có có thể người bất quá tôi luôn nói lời này thời điểm rất bình tĩnh bởi vì chị rồ bên kia đã chuyển đến câu trả lời nàng nói có thể g i ế t hát nha dự cảnh biểu thị trí ít có rất lợi hại yêu quái quả nhiên không chạy mấy bước tô lân bọn họ lại tao nộ đột nhiên quỷ vương tô lân nhìn lấy cái đó người mặc giáp trụ rách nát tướng quân dám định nhìn một cái thế mà là một cái lịch sử danh nhân s ơ n ẩn mấy trăm năm phía trước chiến quốc thời đại đại nhân vật quỷ hùng hải ổ sĩ tổ rồ t ổ mi mà nó sau lưng còn có vượt qua năm trăm số lượng hắc khí đằng đằng quỷ võ sĩ quân đoàn chỉnh tề bại trận tô lân vừa nhìn thấy những thứ này quân sĩ liền biết bao vây này vòng tỷ lệ lớn là ra tự bút tích của bọn nó không cho hai người bất kỳ phản ứng nào cơ hội lũ đầu một cái nhóm kia đã sớm chuẩn bị đã lâu quỷ võ sĩ đột nhiên nâng lên c u n g tiễn bước lên trời kéo cung thả ra vô số vũ tiễn siêu siêu siêu vũ tiễn giống như là mưa to đồng dạng đông đúc che khuất bầu trời t ô luân một tay kéo một cái mấy khối cơ giới tấm chắn đột nhiên hiện ra răng rắc răng rắc mấy tiếng kim loại cắn vào giòn vàng cơ giới tấm chắn thần tốc kết nối thành tường l á chắn trong nháy mắt chắn hai người b ộ t phía làm xong phòng ngự hắn lại một tay ấn thuật sĩ vừa bấm toàn thân trên da thịt liền lưu chuyển ra ám ánh sáng vàng kim độc lấy hắn mới vừa đem m y cô bảo hộ ở trong ngực liền nghe lấy đùng đùng đủ mưa rơi lá chuối tây thanh âm vang lên ô h ế quỷ khí tại t â m chắn lên nổ tung năng lượng sóng trùng kích một làn sóng lại một làn sóng giống như là run sợ mùa đông khí lạnh đâm phải người chui sương đau một vành mưa tên i về sau không chờ nhiều ít khoảng cách vòng thứ hai thay nhau vũ tiễn lần nữa bắn trở lại dây đặc hỏa lực đan sen bao trùm căn bản không cho người ta chạy trốn thời gian tô luân trong lòng một chìm trên bầu trời hát nha cộng hưởng tầm nhìn hắn thấy do những quỷ kia võ sĩ chính tại sông qua tới cô hồn giã quỷ còn dễ đối phó những thứ này có huấn l tô luân nhìn xem thời gian nước định cũng không chuẩn bị đi liền đứng tại tại chỗ hiện tại cũng không cần thiết lên núi bị người bức tường tại trên núi còn không bằng ngay ở chỗ này quyết chiến vạn nhất có b i ế n cố còn có đường rút lui với lại đối phó những quỷ này võ sĩ hắn cũng có đầy đủ kinh nghiệm nhất thời bán hội cũng không sẽ lạc hạ phong tô luân làm ra quyết định mị cổ tiểu thư chuẩn bị chiến đấu người giúp ta ngăn trở phát quỷ Tốt. hắn buông xuống mị cổ hai tay ấn thuật sĩ vừa bấm trong miệng khé quát một tiếng con dối áo nghĩa con dối ra hát chỉ một thoáng dưới chân ngôi sao sáu cánh trận pháp sáng lên đỉnh đầu giữa bầu trời một cái to lớn giá chữ thập thần tốc ngưng tụ đi ra tô luân lấy ra mấy cái quần y chụp bành bành bành tuôn ra trên trăm cỗ khôi lỗi một bên mỹ cổ cũng nét mặt nghiêm túc như thiểm điện rút ra cung tiễn cắn nát ngón tay khắp nơi cán tên núi vé ra huyết sắc phủ v ằ n h ư ớ n g lấy sau lưng cái kia đổi tới tóc quái một tiên bắn ra ngoài s i ê u lôi cuốn màu trắng hạ mạ tệ giạt ngày lửa mũi tên nhẹ nhọn xuyên thấu phát quỷ trực tiếp phạm vi tính chất phá hủy vài tờ mặc quỷ quái vật kia một trận kêu t r n liên tục bạo lui mà đổi thành mới một mặt tô luân con dối quân đoàn đã cùng quỷ võ sĩ quân đoàn quân đoàn chiến trận ngươi sẽ ta cũng biết Quỷ võ sĩ quân đoàn chiến trận vô cùng nghiêm mật chiến lược b ầ y đàn không thể khinh thường thậm chí không kém hơn quỷ vương nhưng nơi này quỷ võ sĩ cũng không giống như là lúc trước bị cái kia ab giả mạ tổ không chế còn có thể vô hạn phục sinh con dối quân đoàn một trùng sát đồng dạng sẽ giảm quân số còn có chính là tô lân u chiến giáp cơ giới thích nhất loại này huyết đ ụ c thành tưởng quân đoàn xung kích sắt thép đối với vật lý hệ quỷ quái khá hơn nữa áo giáp tại hơi nước t r à n hạm a o xuống cũng là quét ngang phân nhi với lại là hình người quỷ vật có thể sử dụng tinh thần xúc tu không chế tô lân vừa có cơ hội liền sẽ dùng sợi tơ không chế một ít liên tiếp con dối quân đoàn đại chiếm thượng phong mà tô luân bản thân cũng giải khai tứ đoạn hoa m o n bạo tẩu cùng cái kia quỷ hùng hải ổ x ì tổ rộ tổ m ì chính diện mạnh cương lên cái này quỷ vương có chừng cấp năm chức nghiệp giả tiêu chuẩn m u ố n giết cũng không dễ dàng tình hình chiến đấu trong nháy mắt liền thay đổi phải cực kỳ kịch liệt với lại có hai lớn quỷ vương kéo h o à n nguyên ngọn nguồn không đoạn có các loại quỷ quái đi theo bốn phương tám hướng dùng tới nhìn lên cục diện này đối với hai nhân loại vô cùng bất lợi nhưng tô luôn mảy may không hoảng hốt bởi vì hắn trong lòng đếm ngược lúc cũng không xê xích gì nhiều c h ị rồ từ trước đến nay cũng rất thủ lúc quả nhiên như vậy liền lúc này đỉnh núi đổ nát thần thổ địa phương hướng đột nhiên một cỗ kiếm ý ngút trời mà lên thiên không tức khắc lôi mình tiềm điện t ô luôn ánh mắt run lên tới rất đột ngột kho núi tòa này núi hoang đỉnh núi giữa bầu trời đột nhiên liền xuất hiện c u ầ n bão lôi vân bồ soạn phút chốc anh c h ố c thoáng qua như sấm mùa xuân nổ vang đinh hay nhức cóc liền cái này tiếng sấm về sau giữa bầu trời hắc vân quần quận quần quần lôi vân phút chốc b ả n tan gấp mấy lần đảo mắt liền đã bao trùm phụ cận một, một khu vực lớn tựa như tận thế cảnh tượng đồng dạng tầng mấy bên trong chớp động một đầu đầu lớn màu đỏ tím lôi âm thanh thế lực kinh người một cái kiếm khách cao ngạo đứng ở cái kia lôi vân xuống dừng lại phút chốc về sau nàng hướng lấy núi xuống m á n h liệt sông mà tới động tính này cũng quá phóng đại một điểm a t ô l u â n hai mắt khẽ h í p một cái lúc trước hắn cũng không biết chỉ rộ tại thần sắp địa cung đốn nộ đến cùng lĩnh nộ c h ỗ gì bây giờ nhìn sông thiên k i ế m khí hắn liền biết thành một màn này giống như đã từng quen biết t ô l u â n lúc trước từng xem qua kiếm thánh ạ cụ tạ g ạ hạ dày ỷ triệt rút đao lúc đó cái kia núi thây biển máu rút đao địa ngục kiếm ý nhưng bất đồng là giờ phút này trị rộ sau lưng là một mảnh lôi minh địa ngục tri cảnh với lại đây là thuần túy nguyên tố ngưng tụ lôi cổ nàng cái này một động trên bầu trời lôi vân theo nàng hô ứng một đường ánh lửa có điện anh chấp hôn tạp lấy kiếm ý tại nàng bên ngoài thân bao trùm ra một tầm tím cương khí kim màu đen tốc độ của nàng cực nhanh đạp không mà xuống sau lưng anh chấp không trôi qua liền lưu lại một đầu giải trưởng thành quy tích cái kia khí thế giống như lôi long xuống núi mạnh liệt bổ mà xuống bá đạo lộ ra ngoài t ô l u â n thấy cảnh này con người bỗng nhiên co rụt lại trong lòng c h ấ n kinh đạo khí phách của nàng cũng thành đây là chức nghiệp giả tiến giai cấp sáu lớn nhất một đạo khảm chỉ dồ cuối cùng bước qua đến chỉ c h ư ớ c mắt thời gian anh chấp đã tới t ô l u â n chỉ nghe được khanh soạt một tiếng trường kiếm ra khỏi vỏ âm thanh hình như đi theo địa ngục bên trong truyền đến tối tâm thanh âm nhất đao lưu thế giới trục xuất t ô l u â n chỉ nhìn một đường chưa từng thấy qua sắc nhọn anh chấp đi theo trước mặt lướt qua vù một đao hình như thế giới trước mắt cũng bị đao kia ánh sáng chém thành hai nửa tốc độ nhanh phải căn bản làm cho người không phản ứng lại lại nhìn một cái mỹ cô mới vừa còn tại gian nan đối kháng t r ă m mặt phát quỷ đột nhiên liền cứng ngắc ở nơi đó vậy mới vừa rồi trương giữ t ậ n mấy chục tấm mặt quỷ giờ phút này không khỏi đông lại kinh hãi cùng sợ hai biểu tình thời gian hình như bất động phút chốc sau đó mới khôi phục bình thường một cái khe đi theo cái vật mấy chục tấm khuôn mặt chỗ giữa rách ra bên trong vết nước anh chấp trật hiện trên bầu trời một đường tử lôi ầm vang bổ xuống ngay sau đó trời ánh sáng nổ hiện ra vô số lôi xả cuộn trào mánh liệt bổ xuống lọt vào trong tầm mắt một mảnh tử lôi tựa như lôi đình địa ngục chỉ vừa thấy mặt đầu này quỷ vương kể cả nó đây cái kia mảnh màu đen chiều nước đồng cũng tại anh trước bên trong tán loạn thành một mảnh một miệng biến thành cho bụi hình như chậm nửa nhịp bên hai lúc này mới vang lên răng rắc đá vụ n âm thanh lại nhìn một cái quái vật sau lưng ngoài ba trăm thước một gò núi nhỏ cũng gắng gượng bị gõ sạch một mảng lớn s ơ n thạch tầm ầm trượt xuống đất d u n g núi chuyển cái này một kiếm cái này uy khủng bố như vậy chị rộ một đ a o chạm địch thu đ a o và o vỏ nàng đứng tại mỹ cỗ bên người thần xác lời ư biếng ngẩng lên lông mày lẩm bẩm một câu ai nha mới vừa lĩnh ngộ cái này lôi minh địa ngục không thu được kiếm khí động tính giống như làm lớn hơn điểm tu tiên cổ điển tìm hiểu c ấ sự nội dung mới、lạ. sắc p n đến nay chương ba trăm bốn mươi một chuẩn bị đến đánh nhau chuyển tiếp t r ư ơ n g c h i dỗ vừa ra trận trực tiếp liền chém dụng quỷ vương trăm mặt phát quỷ cái này làm cho tô luân cùng mỹ cổ hai người nhìn trận mắt hốt mồm bước qua kiếm thánh ngưỡng cửa này không chút nào khoa t r ư ơ n g chiến lược của nàng so lúc trước gấp đội không thôi với lại rõ ràng hơn là c h i dỗ không chế quỷ hoàn trăm mắt tông chính càng ngày càng thành thạo giờ này khắc này trôi này yêu đao tại nàng trong tay mới phát huy ra hẳn có địa ngục đạo ma binh chi u y kiếm khí ngưng tụ không tan hội tụ tại sắc nhọn vô cùng trên lưỡ kiếm chém vào những thứ kia áo giáp quỷ binh như chém dưa các rau một đao c h ẳ n xuống dẫn động đầy trời đỏ tía kinh lôi giống như lôi đình lao ngục nổ đến cái kia ngục bên trong vô số quỷ quái thống khổ kêu r ê n lúc này mới là thật chính lôi minh địa ngục quan cảnh ba người không nhiều nói chuyện cũ c h ỉ r ô giết chết phát quỷ rút đao lập tức liền hướng lấy đang cùng tô luân giao thủ quỷ hùng hải ô xỉ tổ rộ tổ m ì g i ế t qua hai cái cũng là kiếm khách đao kiếm đụng chạm chém đến ánh lửa v a n g khắp nơi nhưng c h ỉ r ô rõ ràng chiếm thượng phong mỗi một đao cũng lôi cuốn lôi đình chi thế bá đạo vô cùng đẻ đến quỷ kia vương liên tiếp bại lui tô l â n thừa cơ thoát ra tứ đoạn ho giòn bùng nổ thuật thức giải khai miệ lớn miệng lớn thở thời gian cũng tính toán mới vừa tốt thân thể cơ bắp tuy rằng nóng nóng hổi hơi nước bừng bừng buốc ra ngoài nhưng may mà không giống lần trước như thế làm đến vết thương chẳng chịt ngay cả đường cũng đi không được hắn đi qua đem mỹ cỗ bảo hộ ở bên người sau đó liền cắn nuốt hết cái kia bị khét lẹt trên mặt đất xương mù s á m đáng tiếc một trận lôi hải cột rửa linh hồn cùng yêu khí cũng bị đốt rủi hơn phân nửa tô luân thu gặt đến mảnh vỡ không nhiều nhưng có còn hơn không c h ỉ rộ ra trận làm cho cục diện trong nháy mắt liền làm cho cục thế lực đấu truyền tô luân điều khiển khôi lỗi sát, sát tiểu quái dọn dẹp dọn dẹp chiến trường lên lưu lại vật liệu cũng rất nh không bao lâu chiến đấu liền kết thúc đầy đất quỷ quái thi hài t ô l u â n lại qua đến thu gặt cái kia hai oxy tổ rộ tổ m ì linh hồn thu hoạch lượng lớn cổ đại quân trận chiến thuật thi thể yêu khí cũng cho h ắ n tử thần hư ảnh tăng lên rất nhiều kinh nghiệm vây i ế t thông tin đã tại yêu quái bên trong chuyên gia ba người không dám tại kho núi phụ cận lưu lại quá lâu t ì một m cái phương hướng phá vây mà đi không quá lâu một chỗ có dòng chạy vô danh khe núi t ô l u â n ba người đi tại trên bãi đá vụn bọn họ một đường đi tới lại giết một tên tiểu quỷ vương cuối cùng là thành công phá vây phương viên vài dặm cũng lại không thấy yêu quái bóng dáng bởi vì lúc trước đi vô cùng nhanh m ị cổ cũng luôn luôn là từ tô lân ôm hiện tại giống như tình huống không như vậy nguy cơ hắn cũng liền đem người thả xuống hiện tại rảnh rỗi xuống ba người mới có thời gian nói chuyện phiếm tô lân u hiếu kỳ chị rỗ cảnh giới bây giờ liền hỏi đạo chị rô tỷ ngươi tiến giai kiếm thánh chị rỗ tâm tình không tệ trên mặt mang ngạo kiểu ý cười đương nhiên dừng một chút nàng nói ra lúc trước trung quy cảm giác đến khuyết điểm cái gì ở cung điện dưới lòng đất bên trong nhìn thấy cái k i a tạ kệ mỹ c ạ rủ triệu pho tượng t h i điểm cảm ngộ đến cái tia một sợi địa vị cao lôi đình kiếm ý đột nhiên liền hiểu rõ lại dẫn động yêu đao bên trong l n chứa lịch đại kiế để cho ta nghĩ tới đây là lôi đỉnh địa ngục q u a n cảnh liền suy nghĩ ra cái này lôi minh địa ngục tô luân nghe đến đó cũng mừng thay cho nàng vậy liền tốt hắn đánh ra lấy lại muốn gặp được tiểu thôn đồng tử loại trình độ đó đại quỷ vương hai người bọn họ thật muốn đánh b ấ t quá chí ít cũng có thể ung dung tự vệ kiếm ý hóa cương chị dỗ mới có chân chính t r ả m phá cương khí hộ thể năng lực nói lấy chị dỗ có thưởng thức một cái bên hông treo bồ đề m không có vật này một màn tia đã cực kỳ bé nhỏ thần tính ta cũng cảm ngộ không tới tô l â n có chút hiếu kỳ hỏi đ ố ngộ là cảm giác gì chị rồ hồi tưởng một cái rất thần kỳ hình như một cái liền khai ngộ bắt được dạng kia ban đầu vốn bản thân không bắt được giữa ngón tay cắt chạy cảm giác một bên mỹ cổ cũng trừng mắt nhìn có chút thấy nay trên lời hỏi chị rồ tỉ không q u ấ y dày đến ngươi đốn nộ à? nàng tự nhiên hiểu rõ tôi luôn không mang theo nàng cái này vương hữu chí rồ cũng không cần phải gấp đi ra a q u ấ y dày không tồn tại chị rồ mặt đầy sao cũng được biểu tình nói lấy nàng nét mặt thoáng qua một vòng danh m á n h đạo kỳ thật ngày hôm qua liền đốn nộ muốn lấy các ngươi không phát truyền tin liền để cho các ngươi nhiều tăng tiến một cái cảm tình nhà nga cũng thuận tiện b ữ n g chắc một cái cảnh giới xúc tích một cái k i ế m khí nghe nói như thế mỹ cổ nét mặt khẽ giật mình tô lân u vẫn trong dự liệu trận trắng mắt cái này thiếu phụ nghiện đánh bạc tính tình này không t r e o chọc xuống mới kỳ quái chị dỗ nhìn lấy hai người nét mặt đột nhiên liền đem cánh tay ôm vào tô lân u trên b ả vai mặt đầy thần thần bí bí phá hư cờ ư i đạo được rồi tô lân u tiểu tử n g ư ơ i có hay không đi thử xem ta nói với n g ư ơ i kinh h ỉ tô lân u nghe nói như thế trận trắng mắt căn bản không dự định lý giải nói là cố ý thất giọng nhưng kỳ thật cái này nói chuyện nội dung một bên mỹ cổ nghe đến rõ ràng chị dỗ lại một cái móc vào m ỹ cổ đạo ai n h a vạn nhất chúng ta không ra được không thử một chút ha không đáng tiếc n g h e lấy cái này trực bạch t r e o t r ọ c mỹ cổ hơi có chút không thể làm gì khác hơn liếc nàng một cái tiếp xuống mấy ngày tô luân ba người cũng là tại phục sát các loại quỷ quái trên đường mỹ cổ cái này đường tăng thịt hiệu quả quả thật không tệ những thứ kia yêu quái cách đến thật xa đều có thể tìm tới hiện tại chỉ rộ chiến lược vô cùng khoa trương nàng tuy rằng hiện tại chỉ có cấp năm nhưng đã nắm giữ cấp sáu chức nghiệp giả mới có thể vận dụng thuần thục bá đạo cái này làm cho kiếm khí của nàng có siêu cường phá giáp hiệu quả chém giết những thứ kia linh thể nguyên tố loại quái vật vô cùng sắc bén với lại nàng lĩnh nộ cái kia lôi minh địa ngục kiếm ý cùng yêu đ a o độ phù hợp cao vô cùng cũng có thể thành tấn phát huy ra tông chính cái này địa ngục đạo ma binh tất cả năng lực ban đầu vốn cái kia yêu khí sẽ mục nát tâm trí người dùng linh tinh yêu đao lực lượng còn có thể sẽ nhập ma còn có hạt bồ để phật pháp chấn áp bù đắp cái này mấu chốt nhất một vòng hiện tại tay n ắ m yêu đao chỉ r ổ tựa như là tùy thời cầm một thanh không sẽ bị nguyền r ù a cắn trả phong cấm vật tùy ý chém lung tung cho dù là tô luân cũng không khen ngợi đánh giá chiến l ư c của nàng đến cùng làm sao đánh ra lấy chỉ cần không gặp được năng lực khắc chế cấp sáu chức nghiệp giả là có thể đánh tổ hợp ba người phối hợp ăn ý liền tại các loại hoàng sơn giã linh mai phục yêu quái mị cổ làm m ù i nhử cảm giác quái vật trí rô cùng tô luân phụ trách giết quái ngắn ngủi mấy ngày bọn họ liền vây quanh quỷ thành phụ cận liên tục giết m ư ờ i mấy quỷ vương mấy ngàn quỷ quái tô luân cũng bởi vậy tách ra lượng lớn yêu khí tử vong của hắn pháp tắt tăng vọt gấp b ộ i cái này làm cho hắn tối t ă m bên trong cảm giác đến cái này trong sách hoàng tuyển thế giới giống như không quá giống nhau bất quá những q u quái kia cũng không đốc mị cổ khí tức lại dụ h o c thế nhưng không chính bọn chúng mạng quan trọng từ từ phục sát hiệu suất cả ngày càng thấp tô luân thu gạt lượng lớn liên quan tới hoàng tuyển quốc t i n tức nơi này yêu quái gần như rõ như lòng bàn tay đặc biệt là những thứ kia tên tuổi lớn có năng lực gì cũng rõ rõ ràng ràng gặp được không đánh lại bọn họ liền vũ trở về từng bước xâm chiếm đánh đến qua liền bạo lực toàn diện l i ê n tại tô luân bọn họ thiết kế phục kích một lớn sóng đến từ quỷ thành đầu lĩnh là cùng tiểu thôn đồng tử cùng địa vị hoàng tuyển tám lớn yêu vương một trong cương thi quái huyết hạn bạt về sau triệt để không nghiệp vụ cho dù là các loại trọc giận du lịch thủ đoạn nhưng quỷ kia vương đô không sẽ ngốc đến lại chủ động tới tìm hắn bọ ngẫu nhiên có thể rét mấy cái chưa từng nghe qua ba người hung danh tiểu、quỷ. bỏ vào không đủ để nhét kẻ răng bất chi bất giác tôi luôn bọn họ tại hoàng tuyến quốc chờ đợi m ộ ư ơ i hai ngày hoàng tuyến quốc thiên không mãi mãi cũng treo vòng k i a m ở tối âm lãnh t r ắ n g xám giờ câm tối một chỗ đổ nát trong n h u nhỏ ba người hoàng du hơn nửa ngày không cái gì thu hoạch liền dự định ở chỗ này trải qua một đêm ban đầu vốn tôi luôn dự định đợi cho khất thần nghe hoàn ba mươi ngày hiệu quả sau khi biến mất lại n g h ĩ biện pháp đi ra nhưng hiện tại xem tới giống như khí tức tiết không tiết lộ đều không cái gì khác biệt quái vật cũng không đã tìm tới cửa ở ngoài thành giống như cũng không nguy hiểm tính mạng b chi chi ấ do đó sớm mấy ngày trễ mấy ngày cũng không cái gì khác biệt bọn họ liền chuẩn bị ngày mai đi tiếp xúc hoàng tuyển quốc chủ ý ra nà my tôi luôn châm xong liều vải đem nổi hơi cầm ra tới lại lấy ra một đống đồ ăn mỹ cộ giúp chính tại thu thập mấy ngày nay không người chiếu cô sinh hoạt thường ngày vị này chưa bao giờ làm qua liệu lý hoàng nữ học lên cũng ra dáng tuy rằng là đồ ăn nhanh món ăn nhưng một trận này đồ ăn cũng vượt quá tầm thường phong phú có cá khô hong khô thịt đồ hộp trái cây cùng thoát nước rau sau khi làm nóng mùi thơm nước m u ố i ba người tụ tập ở nóng hổi nồi hầm cách thủy bên cạnh ăn quên cả trời đất quái không đ ế n đánh cũng không hoàn toàn là chỗ xấu chỗ tốt chính là bọn họ không cần tiếp tục đông trôn ít rét cũng có thể ngủ ăn giấc ăn ăn ổ n ổn ăn một chút gì chị rổ tư thế ngồi bĩ khí m ư ờ i phần lúc ăn cơm cũng nâng lấy kiếm vừa ăn nàng vừa trách móc lấy ôi chao hiện tại những thứ này yêu quái cũng học tinh đều không đi tìm cái chết địa ngục đạo kiếm khách tu là sát phạt không sợ đánh nhau liền sợ không đỡ đánh cái này tốt nửa ngày không gặp được một chị yêu quái có thể làm cho nàng ra đào thứ hai yêu quái tự nhiên cảm giác đến có chút dành đến hoàng nghe nói như thế trên mặt t ô luân hiện lên một vòng ý cười nhưng áy mắt lại hiện lên ngưng trọng chị dô tỉ ngày hôm nay nghỉ ngơi thật tốt đi không ra ngoài dự liệu chuyện ngày mai tình không sẽ thuận lợi như vậy chị dầu nghe nói như thế từ chối cho ý kiến núi mai nghĩ, nghĩ nàng g h ĩ n hỏi tô luân mấy ngày nay ngươi góp nhặt nhiều tình báo như vậy ngươi cảm giáp đến cái kêu hoàng tuyền quốc chủ đến cùng thực lực gì t ô luân lộ ra một vòng suy nghĩ sâu xa nói ra vị k i a quốc chủ rất thần bí cái này hoàng tuyền quốc bên trong tất cả quỷ quái trong lòng cũng đối với hắn có loại một loại gần như không có cách gì lý giải đ i ê n cuồng nóng sùng bái tự nhiên cũng không có bất kỳ cái gì giao thủ ghi chép có thể cung cấp tham khảo suy nghĩ phúc chốc hắn lời nói xoay chuyển lại phân tích đạo bất quá thực lực cũng không phải là không thể đánh giá bình thường mà nói không gian nguyền rủa được cùng vi diện pháp tác hạn chế trong không gian đơn nhất cá thể không sẽ quá cao ta cảm thấy đến hắn nên là trưởng một ít năng lực đặc thù cấp bảy đây là rất hợp lý phán đoán bọn họ cái này luyện kim vi diện pháp tắc vỡ vụn hạn mức tối đa bị khóa chết tại bán thần dai cái này vẫn là hạn mức tối đa dưới tình huống thông thường cho dù là bán thần sau khi chết hình thành không gian nguyền liền r ử a tối đa cũng chỉ có cấp bảy cấp tám trình độ theo lấy thời gian đưa đ ẩ y còn sẽ nhận được hoàn cảnh cùng nhiên liệu ảnh hưởng mấy ngày nay tô lân u đối với toàn bộ hoàng tuyển quốc quỷ thành cơ hồ đã mạc thanh sở có cấp sáu chức nghiệp giả chiến lược tiểu thôn đồng tử là thuộc về hoàng tuyển quốc cao cấp đại yêu quái nội thành còn có dấu mấy cái trong truyền thuyết đại quỷ vương nhưng đánh giá lây chiến lược vượt qua cấp bảy cũng rất miết c ư n g bọn chúng bị truyền lợi hại đa số là bởi vì có một ít năng lực đặc t h ủ tô lân cũng bất giác đến cái này ý ra na m ì sẽ mạnh không hạn mức tối đa dù sao hắn là thật gặp qua thần giai bất kể là cái kia sa đọa thiên sứ vẫn là đạt độc tự nhiên c h i thần này cũng là thật chính còn sống thần chỉ mà sơn ẩn những thứ này thần minh có lẽ tại thời kỳ viễn c ổ có lẽ thật là địa vị cao thần chỉ nhưng không ra ngoài dự liệu tại trận kia đại băng d i ệ t bên trong nên không kém nhiều là cũng v ẫ n lạc nếu không hiện tại cũng không sẽ chưa bao giờ g á n g lơ qua hiện tại sơn ẩn rất nhiều thần minh kỳ thật liền chỉ là tín ngưỡng tập hợp thể nhân cách hóa xem như là bán thần ngoại thần cái kia cái cấp bậc tồn、tại. thông tục một điểm nói chính là rất lợi hại đại yêu quái chị dậu nghe được lần này phân tích lông mày cũng quá chặn sau một hồi trầm âm nàng nói ra cho dù là cấp bảy liều xuống chúng ta cũng không có bất kỳ cái gì phần thắng chỉ mong hắn không có ác ý tô lân cũng không lạc quan gật gật đ ầ u đạo gửi chúng ta huỳnh yêu nặng nghị nghị xảy ra ngoài ý muốn sau đó ứng đối với lại ta cuối cùng cảm giác đến giống như chỗ nào không thích hợp phép tác tử vong cảm n ộ tăng lên về sau loại cảm giác này càng ngày càng mãnh liệt chị dậu hai người trò chuyện một bên mì cộ toàn bộ hành trình không nói chuyện dù sao tín đổ là không thể vọng nghị thần linh cho dù là ở chỗ này nàng cũng giữ vững lấy tính ngưỡng của chính mình c ơ m nước xong xuôi ba người đều thu thập chuẩn bị nghỉ ngơi trên bầu trời hoa tuyết càng phiêu càng đông đúc rất nhanh liền tại miếu hoa ngưỡng n g cửa bên ngoài trải thành một tầng thật dày âm lanh á n h trăng chiếu tại tuyết địa lên phản xạ một tầng quỷ dị mông lung thanh quang có lẽ là bởi vì ngày mai cũng là quyết định vận mạng thời điểm ba người trái lại thanh nhàn xuống t ô l u â n cầm lấy mấy ngày nay thu thập tình báo bản bút ký giống như là khảo thí giao quyền phía trước kiểm tra muốn tìm được kế hoạch bên trong khả năng tồn tại sai lầm mị cộ bởi vì ngày mai muốn tế tự đang chuẩn bị nghỉ ng chị r ồ ăn mặc rộng lớn kimono bắt chéo hai chân nằm ở nơi đó trước sau như một l ư ỡ i biếng chị r ồ nhìn lấy thần tình nghiêm túc tô lân vô vô bên người vị trí gọi đạo tô lân tiểu tử trở lại nghỉ ngơi thật tốt một cái đi chúng ta có thể làm cũng làm tô lân nghe nói như thế lông mày nếp ốn lúc này mới giãn ra mở ngay sau đó nhữ mày cười một tiếng ừ đúng a chuyện nên làm đều đã làm thật muốn không thể địch lại cũng không phải mưu kế có thể cải biến được hắn đi tới lều vải bên cạnh tận cùng bên trong mỹ cổ dành ra vị trí chị dồ cũng rời mông một chút để lại cho hắn một cái có thể nằm xuống vị trí tôi luôn n cũng h người. Người cái này, cái này, giọng nói nhẹ nhàng đáp trở lại rất nhiều tiếc nuối xuất sắc như vậy thế giới không thấy còn có rất nhiều rất nhiều nói lấy hắn vạch tách ra ngón tay đạo Chỉ người còn thật đừng nói ta hiện tại càng ngày càng bội phục hạ i tổ phụ dị hố dạ vua hải tặc hạ sản những thứ này nhà đại thám hiểm tham dò thế giới phát hiện không biết còn thật sự không tệ đâu tô luân chứa lấy ý cười đúng à ta cũng cảm giác đến nhà mạo hiểm cái chức này nghiệp không sai hai người ngữ khí mặc danh có chút bi quan mà sự thật cũng là như thế thằng đến hiện tại tô lân u cũng không có bất kỳ cái gì một chút chắc chắn nhất định có thể còn sống ra ngoài cái t i ê u ngự thủ cơ giả nếu lựa chọn dùng cái này t ử v o n g tiểu thuyết chắc chắn là muốn đem tất cả người từ bên ngoài đến vây chết ở chỗ này không dễ dàng như vậy t r á n h thoát hơn nữa đây là toàn chi chi nhãn phán đoán tê cấp không gian không có tìm được mong manh vạn phần một cơ hội tuyệt đối không có khả năng ra ngoài ngày mai tri cục đại hung tô lân lại hỏi đạo ngươi đâu chị dỗ tỉ ta cũng còn tốt rồi chị dỗ vẫn nhìn rất thoáng nói ra thời a i tại đã vào kiếm thánh cảnh, đã chạm tới kiếm đạo cảnh giới chi lại niềm vui chế chiến ệ nguyện. n thánh cảnh, cảnh cũng như Nếu như tràn trận, vậy thì càng tốt hơn. dứt tâm thể một thì tốt t chạm đạo đã đã vào vậy cao, chế xem chấm có điểm này nàng nghĩ tới rồi cái gì lại hỏi bên tay phải mỹ cổ mỹ cổ tiểu thư ngươi đâu mỹ cổ tính cách ôn nhã nhã nhặn không nói lời nào thời điểm cảm giác tồn tại rất thấp cho dù là ba người ở chung tuyệt đại đa số thời điểm nàng đều là yên lặng ở một bên nghe lấy nghe được trưng cầu ý kiến nàng mới dùng rất bình tĩnh ngữ khí đáp trở lại t ử vong quá trình đối với chúng ta thần đạo tín đồ mà nói chỉ là chờ đợi xuống một lần chuyển thế vòng trở về mà thôi nói lấy hít một hơi thật sâu phía trước ngực màu trắng và tao có rất rõ ràng chập trùng nàng không để ý sinh tử của mình cũng rất xin lỗi ý liên m ệ t m ỏ i bằng h ư u m ị cổ thần s ắ c cảm đạm đạo xin lỗi là ta dính l i ễ u tô luân tiên sinh cùng chị dỗ tị các ngươi nếu như không là chị dỗ nghe nói như thế không chờ nàng nói xong liền một cái mỹ cổ ôm ở trong ngực bất mãn đạo này này này mỹ cổ ngươi nói lời như vậy rất xa lạ à. m ị cổ đầu bị đặt ở chị dỗ phía trước ngực tràn đầy cảm giác ngột n g bị che g i y rủa không được nàng chỉ có thể cầu xin tha thứ chị rô tị ta nhanh không thở được chị rổ lúc này mới cười đùa bông ra ba người câu có câu không hàn huyên một hồi dần dần liền an tĩnh xuống đèn ma phát nguồn sáng tắt đi bốn phía mở tối đi xuống trong lều vải cũng chỉ còn lại có đều đều tiếng hít thở t ô luôn không ngủ ý n g ử a mặt nằm tại cái đệm lên trong não càng là đến nghĩ trong lòng d ạ n g k ê u kỳ quái dự cảm càng ngày càng mãnh liệt hắn cảm giác được bản thân thấp thoáng nghĩ tới cái gì điểm mấu chốt nhưng phảng phất giống như là trong sương ngủ xem hoa làm cho hắn lại nhìn không rõ ràng chị d ổ đi nằm ngủ ở bên người hai người dựa vào vô cùng gần m ạ n lớn da thịt chăm nhau hai người cũng không phát rắc đến không dễ chịu mấy ngày nay thân mật như vậy cử động đã thành thói quen hai người đều không ngủ đột nhiên chị d ầ nghiêng người sang tới tô luân chỉ cảm thấy đến cánh tay lâm vào một mảnh nặng trĩu mềm mại bên trong chị d ầ đem mặt dính vào bên thai của hắn nhẹ nhàng nói một câu tô luân nếu như ngươi có cơ hội sống đi xuống l i ê n tốt việc làm tốt đi xuống lúc trước tại e đỏ cái đó thiên thông nhãn thiên phú cô gái mù nhạc công biết trước tử vong của nàng kết cục nếu vận mệnh không có cách gì cải biến nếu như có thể nàng không muốn liên lụy tô luân tô luân nghe lấy không trả lời nàng hai người ăn ý làm cho tự nhiên làm cho hắn lập tức hiểu rõ nàng nghĩ biểu đạt cái gì chị d ầ tỉ sẽ c h ế t ta nhìn lên đoạn kia tiên đoán nên chính là ở chỗ này ứng nghiệm đây là tô luân trong lòng một tay gai trong lúc nhất thời hắn suy nghĩ càng phiền muộn hơn ban đầu vốn đây là rất thương c ả m bầu không khí nhưng liền thời điểm này chị dỗ đột nhiên n g h i ê người n g cả người trực tiếp liền từ trên thân tô luân lăn trở lại đ ổ i chỗ nàng rất không khách khi đem tô luân đẩy ra ngủ ở giữa lấy tô luân đoán được chị dỗ có lẽ lại có cái gì ác thú cũng không nghĩ đổi vị trí về sau nàng liền nâng lấy cánh tay lặng yên ngủ vừa là chị dỗ vừa chính là mỹ cổ mà làm cho tô luân hơi có chút bất ngờ là mỹ cổ cũng không tránh h i n g h nàng hơi nghiêng n é người Tựa vào tô vào l u â ngay lớn cánh tay lên, cánh dần dần n hô hấp h tay t thả. Tu tiên cổ điện, tìm hiểu sự, nội dung điện, nội mới en, đến n cổ cố sự, sắp g lạ, Trước hóa thành hoa Ngày anh đầy trời hoa anh đảo.、Ngày、kế tiếp t ô l u â n ba người nghỉ ngơi thật tốt một đêm bọn họ lần nữa về tới kho núi tòa kia đổ nát trong đền thờ ba người dùng gạch đá tại đại điện chỗ cao nhất phục hồi như c ũ ra một cái đơn giản tế đàn mỹ cô mặc tốt đã tẩy sạch vu nữ phục nàng tại bên rìa tế đàn trên kết giới treo p h ụ chú ngay cả dây thừng cùng màu trắng chi tự hình n g tệ lại thiêu hủy lên cái này mấy ngày thu tập vật liệu chế tạo hướng cái này mới bắt đầu cung tế chính tự thần đạo tế tự hoạt động quá trình có phần v i dườm già nhưng nàng cũng cẩn thận tỉ mỉ tuân theo cổ pháp mặt đầy thành kính tiến hành tô lân u cùng c h í dầu ngoại trừ giúp điểm vận chuyển gạch đá việc khổ cực về sau cũng liền không giúp được gì bọn họ ở phía xa nhìn lấy trên mặt nét mặt cũng rất nghiêm túc dưới tình huống bình thường mỹ c ô một hồi sẽ dùng bí pháp cầu phúc sau đó thử nghiệm cùng thần minh câu thông nếu như vị kia hoàng tuyền quốc chủ thật là sơn ẩn trong hệ thống tín ngưỡng y r a nam mỹ nàng cái này thần đạo vũ nữ hẳn là có thể cầu thông lên nếu như không là cũng thật có cái khác cường đối tô lân cũng muốn dùng loại này phương pháp tới xác định một cái vị kia quốc chủ đến cùng là dạng gì tồn tại. mà không phải trực tiếp tự tìm đến cửa đến không quá lâu mỹ cổ chuẩn bị xong nàng tại trong chậu đồng thận trọng rửa sạch hai tay sau đó cởi bỏ vớ giày trần một đôi chân ngọc đi lên tế đàn nàng cử chỉ rất c h ậ m rất chậm nhìn lên giống như là chậm động tác chiếu lại đồng dạng nhưng thận trọng nhìn một cái nàng giơ tay nhấc chân động tác lại như là có bóng c h ồ n g đồng dạng mang theo một cỗ suy nghĩ không thấu huyền diệu t ô luôn vẫn là lần thứ nhất quan sát loại này trai vương cấp tế tự khác hoạt động hoặc có lẽ là cái này thời đại quan sát qua loại này đỉnh cấp cách thức tế tự hoạt động người cũng không cao hơn một tay chỉ mấy tôi luôn xem cực kỳ thận trọng thỉnh thoảng tại bản bút ký bên trong ghi chép một ít suy nghĩ thần đạo tế tự cùng lúc trước gặp qua đạt giật tộc tế tự hoàn toàn hình thức không giống nhau cho hắn rất nhiều kiểu khác thể n ộ mị cộ tại trên tế đàn đi chân đất c ầ u khấn về sau sẽ cầm một cái trống nhỏ bắt đầu gõ lên bang bang bang tiếp t ấ u ung dung tiếng trống rất thanh thúy vang dội toàn bộ đổ nát thần xã người nàng vừa gõ còn vừa nhảy múa đạo trình tự này tôi luôn lúc trước tại giang hồ hoàng cư tảng thư lâu trên bích h ọ gặp qua bắt đầu tế tự về sau vũ nữ sẽ tại trên tế đàn biểu diễn mấy loại vũ đạo thần nhạc rất cổ cung kỹ thần nhạc linh phiến vũ truyền thuyết là vì lấy lòng thiên thượng thần minh tới thưởng thức động tác nhìn lên rất đơn giản nhưng mị cỗ nhảy rất đẹp từng cái động tác hình như cũng dốc vào nồng đậm thành kính làm cho người nhìn b ấ t giác sinh lòng đối với k í n h phục tôi luôn mắt trái tỏa ra ánh sáng lung linh cẩn thận quan sát lấy mỗi một chi tiết nhỏ thời gian dần trôi qua hắn cảm nhận được trên tế đàn ngưng tụ lên càng lúc càng nồng nặc tín ngưỡng lực giống như là một tầng hơi nước trắng mịt mở ánh sáng giống như còn thật liên hệ lên a nhìn đến đây t ô l u n trong lòng n h ỉ non một câu trên tế đàn mị cỗ động tác cẩn thận tỉ mị rất chậm nhưng thời gian qua đến giống như rất nhanh bất chi bất giác mấy loại thần đạo pháp khí vũ đạo liền đã nhảy liên thời điểm này mỹ cố bung ô ra giải khai phi khố lên dây thừng mang cái tia đôi ngự thủ cũng từ rộng thủng tình trong tay h á o rụt trở lại lại nhìn một cái nàng liền đem tay phải đi theo và táo rộng mở chỗ ruôi đi ra tay trái cũng làm như vậy màu trắng vai áo liền buông xuống đến bên hông toàn bộ nửa người trên liền không chút nào che lấp bại lộ ở trong không khí tinh xảo xương quay xanh vừa lúc chỗ tốt l o n g khởi bằng p h ẳ n g sáng bóng bụng nhìn một cái không xót gì tô luân nhìn lấy nét mặt hơi hơi khác thường mỹ cố da thịt có loại giống như là ôn ngọc ánh sáng lộng giờ phút này thần lực hội tụ tại thân nàng cả người trên thân cũng tràn lan lấy màu trắng ánh huynh quang giống như là không nhiễm bụi bằng ngọc nhân cho người một loại tươi mát thoát tục cảm giác thiêng liêng thần thánh làm cho người cho dù nhìn nàng phơi bậy thân thể cũng mảy may không hiểu ý sinh cái gì tạo ý nghĩ tôi luôn hiểu rõ tế tự mấu chốt nhất phân đoạn chính là đem đến vu nữ muốn bắt đầu đổi u tà ma vũ nhạc thần minh phải chăng sẽ bị hấp dẫn tới chính là hiện tại một bên chỉ rổ cũng toàn bộ tinh thần chăm chú nhìn lấy tay vẫn luôn đáp tại trên chôi lao nơi này là hoàng tuyền quốc cái này kho sơn thần thổ địa cũng không có ngăn cản yêu quái c á c giới bọn họ cũng không xác định cái này hấp dẫn tới là thần minh vẫn là một cái yêu quái thật muốn xảy ra vấn đề trước tiên sẽ lựa chọn cứu x u ố n g mì cô kỳ thật cái này điệu nhảy tế tự tại cổ đại cũng không phải chỉ có thần minh có thể xem nhưng bởi vì lịch đại trai vương cũng là hoàng nữ hở ngực lộ nhũ người khác tự nhiên không thể gặp đến về sau cái này tế tự hoạt động dần dần chuyển xuống thuận tiện thành không cho phép người ngoài đứng ngoài quan sát mỗi lần tế tự cũng là trai vương một mình tại thần cung bên trong cầu phúc giống như cùng trước mắt mị cô cầm trong tay thần nhạt linh tại trên tế đàn luyện chuyển nhảy múa thân ảnh của nàng m ạ n thiên phi vũ trong lúc nhất thời lm t r ả n tế có c á đàn trời sang trang tựa như ban ngày cái này dị tượng tại âm lãnh hoàng tuyển quốc bên trong tựa như bình minh qua mang mười phần làm người khác chú ý tô luân hai mắt khẽ hít một cái thần sắc càng ngày càng ngưng trọng bởi vì hắn rất rõ ràng cảm giác đến tại mỹ cổ bắt đầu nhảy lên thần nhạc vũ về sau kho núi bốn phía dây núi bên trên bắt đầu hội tụ m ê n h mông yêu khí đây là phụ cận quỷ quái bị thần đạo bí thuật cưỡng chế hấp dẫn đến đây đa số giấu đầu lộ đôi ba người còn không đợi đến quốc chủ y ra nam y liên thời điểm này có yêu quái không nhẫn mại được thần x ã bên ngoài tường đổ lên đột nhiên tử khí quần quận chậm rãi ngưng tụ ra một tấm g i ữ tợn m ặ t quỷ nó nhìn lấy trên tế đàn á n h sáng trắng trong mắt lộ ra thần sắc tham lam t ô luôn g á m định nhìn một cái biểu hiện là gù cụ di bộ một loại ác quỷ không chờ quỷ kia khuôn mặt hoàn toàn thỏ đầu ra chỉ đột nhiên rút đột đường sắc bén kiếm khí liền đem đầu này n g ấ p ngẽ h tín ngưỡng lực đại yêu chém g i ế t ngay tại chỗ tô luân nhìn không trước mắt trận địa sẵn sàng đón quân địch trên tế đàn mị cộ như cũ toàn tâm toàn lực khiêu vũ cái này thần nhạc vũ muốn thôi động thần lực cùng thần minh câu thông vô cùng tiêu hao thể lực và thần lực không nhảy một hồi trên làn da của nàng đã tràn xuất mồ hôi tại tia sáng chết xả xuống khôi khôi hóng ánh trong suốt tăng thêm mấy phần m ú i ý bởi vì dáng muối nhảy lên lại theo chân mềm d a thị t r ư ờ n rơi xuống đột nhiên tô luân cảm giác được cái gì con người bông nhiên co g ụ c lại khẽ quát một tiếng tới ngay vậy một bên chỉ rồ vội vàng nhắm mắt lại bởi vì nàng đồng dạng cảm giác được cỗ này đột nhiên dáng lâm thần xa không có thể miêu tả ý chí thần minh không có thể nhìn thẳng l i ê n cái này trong khoảnh khắc cỗ này khổng lồ ý chí càng ngày càng rõ ràng đợi đến tôi luôn cảm giác tin h tưởng xác nhận mắt trái của mình nhìn thấy cái gì trong lòng hắn vén lên kinh đảo hải lãng làm sao có thể à. hãy ạ tổ phụ gì h ồ dạ cũng tại một quyển tiểu thuyết bên trong miêu tả ra chân chính thần minh hắn ban đầu vốn lấy vì cái này y ra na mỹ chỉ là một chỉ đại yêu quái lại hoặc là bàn thần nhưng trong cảm giác cỗ này không có thể miêu tả cảm giác tuyệt đối không là đê giai sinh linh có thể coi như nhau đây là thứ thiết thần bởi vì t ô l u â n bản thân là thấy tận mắt thần giai sinh linh đồng tử biết hết giám định cũng tuyệt đối sẽ không sai nhưng làm sao có thể a một cái bên trong không gian nguyên rủa tại sao có thể có chân chính thần giai hãy h tổ phụ di h ồ dạ dùng bút miêu tả ra không có thể miêu tả tồn tại trong lúc nhất thời t ô l u â n bản thân nhận biết cùng nhìn thấy sự thật mâu thuẫn hắn thấp thoáng bắt được chỗ nào là lạ nhưng cái loại cảm giác này còn chưa đủ mạnh liệt không đủ lấy làm cho hắm đoán được là mình nhận biết sai lầm vẫn là bị giác quan lừa gạt một bên chỉ rộ dư quang nhìn hắn một cái trên mặt lộ ra nghi hoặc bởi vì kế hoạch bình thường là nàng sẽ chờ tô luân đoán được tình huống sau đó quyết định b ư ớ c kế tiếp nên làm như thế nào nhưng hiện tại tô luân bản thân cũng ở b ư ớ c đối mặt yêu quái có thể chiến có thể lui như vậy một vị chân thần đâu không chờ tô luân nghĩ nhiều trên tế đàn mị cổ liền thành tính quỷ dạp trên đất tô luân cũng thấp kém mặt mày không dám nhìn thẳng nếu như cái này thật là một vị thần đê giai sinh linh nhìn thẳng cũng là một loại mạo phạm cái đó không có thể miêu tả ý chí tại không trung h ư n g tụ tô luân không biết hắn là hình dáng gì nhưng có thể cảm giác đến cái kia khoa trường giống như là núi cao đồng dạng linh hồn vị kia giáng lâm tại thần xã lên ỵ dạ nà mi nhìn thấy triệu hoán hắn hắn làm ỵ cổ c ô này b á đạo vô cùng ý áp lúc này mới thu liễm một ít nhưng như cũ có loại không cho mạo phạm vinh nghiêm đỉnh đầu áp lực tàn đến tô lân u cùng chỉ rộ hai người lúc này mới cảm giác đỉnh trệ hô hấp khôi phục bình thường cái này núi hoang bụi phía dư âm còn văng vẳng bên hai tiếng vọng lên một nữ tính thanh em vinh nghiêm ạ mạ tệ giặt tín đ ồ a không nghĩ tại hoàng t u y ế n quốc thế mà nhìn thấy người sống trên bầu trời ỵ dạ nà mi giống như là vạn cổ cô quạng bên trong tới chút ít cảm giác mới mẻ tự lẩm bẩm một câu tô lân cũng lập tức cảm giác đến một cố vi diệu thăm dò không ổn định quét qua hắn trên thân bất quá vị này d á n g lâm tồn tại không có vừa đến đã lộ ra để í hắn vào bên người chỉ rộ trong lòng đồng thời thở phào n h ẹ n h õ m trầm ngâm một lát cái kêu y gia na mi tựa hồ cảm giác được cái gì lại hướng lấy trên tế đàn mỹ cổ nói ra ta cảm nhận được ngươi thành kính nói đi ngươi khẩn cầu cái gì tuy rằng mỹ cổ là y hạ thần cung vũ nữ nhưng dù sao những thứ này sơn ẩ n thần minh cũng là một cá thể hệ có thể nói cũng là tín đồ mỹ cổ cung kính đáp trở lại vĩ đại hoàng t u y quốc chủ chủ t ể tử vong ý gia na mi đại nhân t người sống i t không thể ị đời thứ ra ngoài bên cạnh tô lâm nghe nói như thế tuy rằng thất vọng cũng không bất ngờ nói trong lòng thật muốn dễ dàng như vậy liền ra ngoài vậy liền không sẽ là tê cấp khó khăn có thể chính là ý niệm này mới vừa dâng lên đột nhiên tình thế lực đột một đưa cái k i a thanh n m huy nghiêm hình như đ ổ i chú ý lần nữa vang lên bất quá xem tại ngươi thành tín phân thượng ngươi khẩn cầu ta đáp ứng mỹ cố nghe lấy một vui vội vàng quỳ lạy cảm tạ quốc chủ đại nhân lần này đem tôi luôn cho làm không biết dễ dàng như vậy đáp ứng dễ dàng thậm chí làm cho người cảm giác đến có chút không chân thực nhưng trực giác nói cho hắn biết giống như không đơn giản như vậy quả nhiên như vậy mỹ cố giống như lấy được chỉ thị gì nàng sợ xanh mặt lại mở miệng đạo thế nhưng quốc chủ đại nhân ta ta có thể thỉnh cầu ngài đem ta hai vị bằng hữu cũng đưa ra vậy tôi luôn nghe nói như thế trong lòng run lên y giãn nạ mỹ ngữ khí trở nên có chút tức giận lạnh lùng đạo bọn họ không là thần đạo tín đồ bản tôn không nghĩa vụ giúp bọn hắn hơn nữa các ngươi lấy vì hoàng tuyền vùng đất là nghĩ tới liền có thể tới nghĩ đi liền có thể đi sao hoàng tuyền đứng đầu bá đạo h i ể n thị rõ lời này mỹ cầu nghe đến càng là sợ hãi khuôn mặt cũng đẻ thấp ở trong c h ấ n hay ban đầu vốn vu nữ là cái kia tuyệt đối dùng đi theo thần linh ý chí có thể lần thứ nhất nàng giữ vững được bản thân suy nghĩ nàng lần nữa khẩn cầu đạo t h ỉ n h cầu quốc chủ đại nhân đưa bằng hữu của ta rời đi vì thế ta nguyện ý bỏ ra ta hết thảy mì cô tôi luôn nghe lấy vốn muốn ngăn cản có thể mì cô lời đã nói ra khỏi miệng với lại lời này hình như chạm tới cái gì cấm kỵ ý giàn ạ m ị n g ự a khí đột nhiên thay đổi đến âm chắc chắc ha ha ha ngươi là thần đạo vũ nữ lại vì hai cái người từ bên ngoài đến cầu t ỉ n h mì cô mặt đầy b ấ t a n nhưng n g ự a khí như cũ kiên định tôi luôn tiên sinh cùng chỉ rộ tiểu thư là mì cô vô cùng vô cùng trọng yếu bằng hữu khẩn cầu quốc chủ đại nhân thành toàn lời này vừa ra đột nhiên màu không khí liền hạ xuống băng điểm ngươi u xuẩn nạ hình n á. giá mì h bị trọc tục lệnh, chất cười chính giận, g liên nói, lạnh, vấn、đạo. Nếu như n ư đạo. ta cũng như cũng muốn kiên trì quyết định của ngươi a nghe nói như thế mỹ cô nao nao tựa hồ phút chốc hồi tưởng lên rất nhiều quen biết qua lại mặc d a n h trong lòng ấm áp biết bọn hắn giống như là ta cả đời này vui vẻ nhất sự tình đi nàng không chút do dự gật gật đầu đúng thế cho dù là bỏ ra ta tính mạng t ô l u n ba người không biết là liền thời điểm này thành n g đọ một cái mật thất bên trong một quyển tiểu thuyết lại tự động lật ra một tờ trong sách nhiều tự động hiện lên một câu như vậy lời nói các v ì phụ cụ mỹ cô nội tâm tràn đầy mâu thuẫn nàng không thể làm trái tính ngưỡng của chính mình nhưng một bên khác lại là nàng cảm giác đến có thể sống chết tương giao bằng hữu cuối cùng nàng lựa chọn từ bỏ bản thân sinh mệnh cho t ô l u â n hai người đổi lấy một chút hy vọng sống nghe được mỹ cổ trả lời ý dạ nạ m ì không chút nào che giấu bản thân trào phúng ha ha vườn c ư ờ i tình cảm a nàng đột nhiên thay đổi cực kỳ cáu kỉnh gần như quát lớn đạo ngu xuẩn tín đồ vậy liền như ngươi mong muốn ngươi từ bỏ ngươi sinh mệnh a ta đưa bằng hữu của ngươi rời đi t ô luôn nghe lời này thầm nói tiêu rồi thân minh cùng nhân loại đồng dạng đồng dạng có ghen ghét hoán hận tham lam rất nhiều thói hư tật xấu trong truyền thuyết cái này ý i a na mỹ bởi vì tử vong đi tới hoàng t u y ể n hắn bạn lựa ý dạ nạt tới hoàng t u y ể n muốn tìm hắn trở lại có thể thấy được nàng đã thối giữa thân thể bị sợ đến hốt hoảng mà chạy đến đây vị này ý i a na mỹ đối với người ở giữa liền đi theo đầy là ác ý n g h e đâu hắn cũng từ đây ghen ghét mỹ man hết thể hải tình hữu tình thân tình dùng nhân loại nói thông tục gia hỏa này tâm lý hoặc nhiều hoặc ít có chút vấn đề t ô luôn vội vàng mậm i ệ n g đánh đoạn đạo không mico ngươi có cơ hội liền rời khỏi nơi này trước hắn không nghi ngờ vị này ý dạ nạ g mỹ có thể đưa bọn họ rời đi nhưng tuyệt đối không là cầm mỹ cổ mạng đến trao đổi một bên chị rổ cũng nhìn ra mỹ cổ trong t h ầ n sắc dứt khoát quắt trói thai một tiếng mỹ cổ không được đáng tiếc đã m u ộ n mỹ cổ quay đầu nhìn bọn họ một cái khỏe miệng dưng ơ lên thê mỹ ý cười tô luân tiên sinh chị rổ tỉ kiếp này rất hân hạnh được biết các ngươi đâu gặp được các ngươi cuộc sống của ta mới biến thành tốt đẹp nhất dáng vẻ nói lấy thân thể của nàng quan mang đại thịnh tại t ô luôn hai người trong mắt hóa thành đầy trời phấn h ư n g hoa anh đào cánh hoa tán loạn mỹ c đây mới thật là thần minh a đây là nàng có thể nhìn thấy duy nhất sống đi ra cơ hội nàng nếu đi ai còn có thể cùng vị đại nhân này cầu thông tô luân hai người kết cục gần như hẳn phải chết không nghi ngờ m ị cổ cảm giác được bản thân làm sao cũng không thể như vậy ích kỷ nàng rất quả quyết chấm dứt bản thân tính mạng căn bản không cho tô luân hai người lại hoặc là vị tia thần minh đại nhân thời gian phản ứng thần minh nếu đáp ứng như vậy nàng chết rồi cũng không cơ hội đổi ý đáng giá m ị cổ thân thể tán loạn ở trên tế đàn miệng cười của nàng tan biến ở hoa anh đào rực g i chỗ chỉ r ồ một tiếng nôn nóng quát mỹ cổ tô luân cũng răng bang cắn chặt nét mặt tâm chầm nói không ra lời tới lúc trước hắn nghĩ tới bất luận cái gì khả năng phát sinh tình huống lại chỉ riêng duy nhất không ngờ tới cái này bi thống suy nghĩ còn không lưu t r u y ề n mở tới liền thời điểm này giữa bầu trời lần nữa t r u y ề n đến cái kia có chút tiếng chế nhạo t ố t nếu nàng lựa chọn kết thúc bản thân tính mạng đổi lấy các ngươi một đồ mạng các ngươi quyết định một cái ai ở xuống ai ra ngoài đi vừa nghe lời này tôi luôn ánh mắt lạnh lẽo đây là lại chơi trêu người tính chất ta tại vị kia cao cao tại thượng thần minh trong mắt nhân loại loại này sinh vật cấp thấp có lẽ chỉ là cho nàng vô cùng năm tháng mang tới một điểm chuyện vui đồ chơi mà thôi tôi u ê n điện, tìm hiểu sự, nội hiểu tìm luôn đến ngay. Chương t cảnh.、Thử、vong tới xảy ra bất ngờ. tới làm cho đau lòng người. l nhìn lấy trên tế đàn kia tán loạn phấn hồng hoa anh đào ánh mắt nhiều cảm xúc đồng thời xuất hiện một cái chớp mắt này trong đầu hắn đột nhiên nổi lên cùng m ỹ cổ q u e n nhau từng bức h o ạ vị này điểm tinh văn nhã vũ nữ tiểu thư luôn là một bộ tao nhã lễ độ dáng vẻ t h u ầ n k h i ế t thiện lương trong lành còn mang theo một cỗ thường xuyên bị trị rộ trêu chọc cổ xưa bị trêu g ẹ o thời điểm nàng trung pi sẽ đỏ bừng hai gò má từ trước đến nay cũng là được phục thị hoàng nữ cũng rất vụng về giúp hắn chỉnh lý sinh hoạt thường ngày rõ ràng có cơ hội bản thân sống đi xuống nàng lại đem cơ hội nhường đi ra tuy rằng quen nhau thời gian không lâu nhưng tôi luôn lại đem nàng xem như rất trọng yếu rất trọng yếu bằng hưu hiện tại nàng sinh mệnh hình ảnh ngắt q u n g tại trước mặt theo lấy cái kia đẩy trời phiêu tán cánh hoa một đi không còn trả lại tôi luôn nhắc tay nghĩ tiếp xuống một ít có thể cánh hoa lại đi theo hắn giữa ngón tay chuẩn mất đi não hại bên trong hiện lên vừa rồi mỹ c â n g i nhìn cái kia thê mỹ nét mặt tôi cười không biết rõ làm sao tôi luôn trong lòng có một loại rất tăng cảm xúc đây là hắn lần thứ nhất kinh nghiệm bên người người rất trọng yếu chết đi tới như vậy đột nhiên như vậy làm cho người sợ không kịp đề phòng cái này làm cho hắn đột nhiên cảm giác đến sinh mệnh thật rất yếu ớt rất mỏng manh tựa như là thanh phong lướt qua lại trở về hiểu ra n à n g đã không có ở đây một bên chỉ rồ đồng dạng nét mặt một b u ồ n bã mỹ cộ dùng bản thân sinh mệnh cho bọn hắn thay đổi một lần đi ra cơ hội nhưng bọn hắn cũng không muốn liên thời điểm này giữa bầu trời chuyển đến chế nhạo ý cười vị tiêu ý dạ nạ mỹ thuốc dục đạo các ngươi nghĩ được chưa muốn bản tôn đưa ai rời đi hoàn tuyển Cái này tôi r tràn trong o ngạo n nói từng cái chữ mà đều đầy ngạo mạn cùng nghiệm hắn g câu cái chữ đều Tại mắt, t mà đầy ai. Luân h a người có thể sống, có chỉ thể luôn à hắn phải trăng n g y ệ n ý bố thí t h mà i c o k i ế nghe hôi tính n m ạ k ô Tô n đáng Luân n g giá g đề. một h nói như thế trong lòng cười lạnh một tiếng không lạ phải nói tại thần chỉ trong mắt đê giai nhân loại như sâu kiến b ị vừa nhắc cái này hắn trong nháy mắt thu lên bay tán loạn suy nghĩ che n g ự c hành lễ nói ra tôn kính hoàng tuyển quốc chủ bệ hạ ta có hay không có thể trả giá đắt làm cho ngài đem ta cùng nga bằng hữu cũng đưa ra hoàng tuyển a nghe nói như thế giữa bầu trời vị kia tựa hồ hoàn toàn không ngoài ý muốn hắn không chút nào che giấu bản thân trào phúng đạo nhân loại tham lam ngươi thật cảm giác đến ngươi có tư cách cùng ta đối thoại nếu như không là vị t i ê n ngu xuẩn vũ nữ tiểu thư dùng bản thân mạng lựa chọn cho các ngươi một đầu đường sống các ngươi ngay cả cận gặp tư cách của ta đều không có tại ý gia na mỹ xem tới toàn bộ hoàng tuyển quốc cũng là hắn bao quát hiện tại tô lân cùng trị rô hai nhân loại tự nhiên không có bất kỳ cái gì đàm phán tư cách tô lân nghe nói như thế thần s ắ c không khác quả nhiên không trực tiếp đi thần cung bên trong tìm vị này quốc chủ lựa chọn là đúng loại này đàm phán căn bản không ngang hàng bọn họ cũng không cầm ra làm cho vị này cảm thấy hứng thú đồ v trái lại bọn họ hiện tại còn sống có lẽ là bởi vì vị này thần minh có chơi trêu người tính chất một chút hứng thú mới nói thêm vài câu nhưng hắn thật là thần minh không khẳng định là chỗ đó có vấn đề h a y ạ tổ phụ gì hộ dạ cho dù lợi hại hơn nữa cũng không khả năng tại cái vị diện này siêu việt bán thần gia i vị này hắn dưới ngòi bút nhân vật tuyệt đối không là thần một bên chỉ dộ nhìn t ô luôn một cái nàng nghĩ làm cho t ô luôn đáp ứng xuống trước đi nhưng lời đến khoe miệng lại lại nuốt trở lại ai đi ai cũng sẽ không hai người trong lòng đều có loại ăn ý bọn họ tuyệt đối sẽ không bông tha cho đối phương tính mạng một mình sống nếu không đến nói tô lân cũng không có ý định tại con đường này lên nhiều lãng phí thời gian hắn như c ũ không thất lễ tiết đáp trở lại đã như vậy vị đại quốc chủ bệ hạ chúng ta từ bỏ lựa chọn ha ha n g ư ơ i hiểu rõ lời này có ý nghĩa gì hư nghe nói như thế y ra nạ bị ngự a khí thay đổi đến càng â m lánh hình như không thấy nhân tính v ặ n bèo cục diện làm cho nàng cảm giác đến tuồng vui này không thể tận hứng hắn nói ra từ bỏ lần này cơ hội các người bên kia ngu xuẩn bằng hữu liền trắng tặng k h ô n mạng tô lân nghe đến hắn lần nữa nói tới mỹ cổ sắc mặt biến thành hơi có gì trầm giọng đạo đúng vậy chúng ta đã quyết định dừng một chút hắn hiểu rõ nơi đây không nên ở lâu liền lần nữa che ngược hành lễ tỏ ý bên người c h ỉ r ộ chuẩn bị rời đi có thể chính là loại này chết sống có nhau thái độ hình như triệt để chọc giận vị này tâm lý vặn mẹo thần minh hắn gầm thét đạo nhân loại ngu xuẩn nếu như ta không muốn các ngươi lựa chọn đâu cùng thần minh đối thoại chỉ có thể phục tùng không có lựa chọn lời này vừa ra cỗ này bài sơn đảo hải cảm giác ngột ngạt trong nháy mắt tập kích đến hai người trên thân hình như bị đẻ xuống một tòa núi cao đẻ đến người không thờ nổi tới đây là giống như thực chất xác ý nếu như không tuyển chọn thì phải chết cảm nhận được cố này ngang ngược bá đạo sắc ý t ô l u â n biểu tình rất bình tĩnh trong lòng n h ị non một câu cuối cùng là đi đến một bước này rồi sao hắn gáy mắt trong nháy mắt hiện lên một vòng tàn nhẫn hình như vô tận phẫn nộ cũng bị kích đi ra lúc này mới là trong dự liệu kịch bản hắn mạng chính hắn có thể đi tranh thủ mà không phải mị c ô dùng mạng đi đổi còn nữa chị rô tử vong tiên đoán chẳng lẽ cũng không thể tránh được thời khắc này t ô l u â n trong lòng phản phất có loại vô năng c ủ a n nộ nếu như mình lại mạnh hơn một chút phải chăng có thể thay đổi tất cả những thứ này đâu hắn biết rõ từ đầu đến cuối tại cái này ý ra na m ì trong mắt bọn họ cũng là có thể tùy thời bị bóp chết con kiến nhìn như có chọn thực tế không có lựa chọn cái này ý ra na m ì tuyệt đối không sẽ thấy không đầy kết cục bất quá cái này lúc đầu cũng là ban sơ liền làm tốt xấu nhất dự định a tô luôn đột nhiên khoe miệng liền dương lên một vòng lạnh lùng đường cong hắn không đi lý giải trên bầu trời cái đó tồn tại nhìn xem bên người trí rộ nhàn nhạt nói một câu hình như vô quan c ầ n yếu lúc trước vì hỏi sư tỷ làm sao ngưng tụ b á đạo nàng hỏi lại qua ta cuộc đời này phải chăng có chút một người liều qua mạng ta nói không có dừng một chút hắn nhìn chị dỗ tấm kia anh khí mười phần khuôn mặt tủm tìm cười đạo hiện tại ta cũng có nếu như gánh vác hai cái bằng hữu tính mạng mới có thể sống tạm đi xuống hắn tô luân còn không như thế bất ức nghe nói như thế chị dỗ đồng dạng báo một cái cười lắc đầu tô luân ta hiểu rõ ngươi khẳng định sẽ theo giúp ta bị chết ta cũng như vậy nhưng nếu có cơ hội ta muốn ngươi có thể tốt việc làm tốt đi xuống tô luân trong mắt hồng mang đại thịnh chỗ nào nghe vào đi lời này hắn miết miệng răng trắng lựa giận trong lòng trong nháy mắt đốt lên cười ác độc một tiếng vậy trước tiên liều mạng một cái rồi nói sau nếu như không vì người khác liều qua mạng Chỗ nào vậy liền liều mạng một cái mà một bên chỉ dô một tiếng khét ê ờ sau lưng hỏa diễm dựng thẳng phát la sát hư ảnh cũng trong nháy mắt hiện ra nàng tay tại đáp tại yêu đao bên trên cái kêu câu ngọc hỏi lôi cổ trong nháy mắt ngưng tụ toàn thân liền thoát ra bá đạo ngưng tụ lôi xả ánh sáng ngũ hai người đột nhiên liền bạo khởi căn bản không có chút gì do dự quay đầu liền hướng lấy kho núi xuống mánh liệt xuống đến nhìn lấy hai người cái này chạy thuộc mạng cử động giữa bầu trời ý dạ nạ mỹ phát ra người nghe g i ậ n cả tóc gây q u a y cười ha ha ha hắn ghen tị thế gian hết thể tốt đẹp chính là tình cảm bây giờ lại liên tiếp tại trước mặt trình diễn tô luân hai người thái độ mạ phạm một vị trí cao vô thượng thần minh ý dạ nạ mỹ thanh em gần như vạt mẹo nhân loại ngu xuẩn ạ các ngươi lấy vì vốn vị bản tôn trước mắt là các ngươi nghĩ tới liền tới nghĩ đi đi liền ạ hiện tại nếu như đã không để ý mặt mũi tô luân cũng không cần k h á c h khí hắn quay đầu nhìn một cái mắt trái đồng tử biết hết trực tiếp liền đổi lên trên bầu trời cái đó tồn tại nhìn về phía vị này sợ là chưa bao giờ bị loại người gặp qua chân thân thần minh ngay sau đó con người bỗng nhiên c rụt lại chính là cái nhìn này hình như làm cho hắn nhìn thấy vô cùng kinh khủng sự tình quả nhiên là trong truyền thuyết đại khủng bố a tô luân trong lòng mãnh liệt rung động hắn không có cách gì miêu tả bản thân nhìn thấy một bộ quá kinh khủng hình tượng cái kia vẫn là đồng tử biết hết loại bỏ qua không có thể nhìn thẳng lại còn như c ũ không có cách gì nói rõ không đơn giản là biểu hiện mà là một loại ngọn nguồn tự linh hồn căn nguyên khủng bố nếu không hắn có thể tách ra sợ hãi cảm xúc cái nhìn này sợ là liền muốn dọa có cắp ngay tại chỗ c h u y ê n thuyết đã từng y dạ nạt cũng bị vị này hoàng tuyển quốc chủ hủ bại thân thể hủ đến cái này bị ca tụng vì thế gian đại khủng bố q u a n cảnh quả nhiên chính là cái nhìn này giữa bầu trời chuyển đến thở hồn hển gào ghét người phàm ngươi lại dám nhìn thằng ta a đáng chết nàng cái kia ghê t ầ m hết sức thân thể thế mà bị người khác nhìn qua với lại nhìn thẳng thế mà không bị sợ hãi chi phối thần chí h ừ tô luân trong lòng một tiếng cười gằn không xem không biết một cái nhìn này mới phát hiện vị này hoàng tuyển quốc chủ phép tắc tử vòng cô đọng trình độ cũng không cao bằng hắn nhiều ít tựa như là so thân cao tuy rằng không đủ lại xem lấy được hắn độ cao cũng không cao hơn bao nhiêu thần giai vấn đề liền ra ở chỗ này những v ư ơ n g diện khác không chút nào sơ hở nhưng cái này pháp tắc tật diện tuyệt đối đã không đến thần giai trình độ tô lân u cảm giác đến khả năng này chính là phá cục cơ hội một cái càng là khẩn yếu bước mặt đầu góc hắn càng ngày càng thanh tình tô lân u trong lòng phi tốc thoáng qua các loại ứng đối kế sách hắn vừa chạy lấy trong tay ấn thuật sĩ cũng không dừng lại tám tay nện mâu cùng phù văn kim cương thuật thức đã giải luôn luôn chuẩn bị nên đón chiến đấu tô lân cùng trị rộ hai người cấp tốc phi nước đại x u núi tốc độ nhanh như lưu quang chỉ mấy cái hô hấp ở giữa hai người liền đã chạy đến kho chân núi xuống có thể liền thời điểm này nổi g i ậ n bên trong ý ra na m i cũng động cũng không biết là bởi vì khinh thường vẫn là một ít nguyên nhân hạn chế hắn cũng không có trực tiếp động thủ giết người có thể liền thời điểm này thiên địa đột nhiên gió nổi mây phun một cô cực kỳ khoa trương quỷ khí hiện lên ở kho núi phụ cận cấp bảy cấp tám thậm chí cao hơn tô luân còn chưa từng gặp như vậy khoa trương sóng năng lượng trong lòng hắn lớn vì n g h i hoặc hắn pháp tắc t ầ g diện như thế sẽ trèo c h ố n g điều động như thế số lượng cao quỷ khí so sánh cùng nhau hai người bọn họ khí tức tựa như là trong b i ể n động tùy thời cũng sẽ lật một chiếc thuyền con loại này t h o á t thức tuyệt không bọn họ có thể chống cự chị rổ rõ ràng cũng biến sắc một tiếng quát nhẹ cẩn thận không chờ t ô luân nghĩ thông vì sao ý dạ nạ mỹ sẽ có cái này gần như vô g i ả i thủ đoạn hai người liền nhìn phía trước yêu khí quần c u ộ n về sau đông nhiên hình thành một đường cao đạt ngàn mét cửa đá thật to cửa đá phong cách cổ xưa dày nặng hình như là đi theo vạn cổ lúc trước triệu hoán m à tới cửa lên trạm trổ vô số dữ tợn quỷ đầu phù điêu tỉ mị xem xuống sơn ẩn các loại yêu tinh quỷ quái hết sức tại trong đó hư không đứng một cố nồng đậ tôi luôn không làm rõ được cái này cửa lớn xuất hiện rốt c u ộ c ý d á m định nhìn một cái đây là một môn triệu hoàng thuật thần thuật hoàng tuyển chi môn l i ê n một tích tắc này cửa đ ã từ từ mở ra giống như là đập chứa nước tiết áp vô số ác quỷ từ sau cửa ló đầu ra trong n y mắt một bên chị rồ cũng xem minh bạch phía sau cửa đen n g ò m một lớn mảnh quỷ quái các loại quỷ nhãn tràn lan lấy dầu ánh sáng màu xanh lá màu đỏ màu trắng lít nha lít nhít mấy chi không hết sức môn này là triệu h o à n toàn bộ hoàng tuyển quốc các quỷ trước mặt nhất quỷ thành tám đại quỷ vương còn dư lại sáu cái qua ạ cá gò mỹ rủ quỷ díu mỹ cổ xin、in. xích thiện tận số ở đây còn có các loại trong truyền thuyết tần nút quỷ vương cựu vĩ ngọc tạo tiền thần tôn đại thiên cầu s u t h ị quỷ nữ phi đầu quỷ man còn có lịch sử bên trong chết đi rất nhiều trong truyền thuyết nhân vật đều có thể nhìn thấy thân ảnh hoàng tuyên quốc chủ triệu hoán các phương quỷ quái không khỏi hưởng ứng mà những quỷ này vương sau lưng còn có một triệu quỷ chúng trong nháy mắt một triệu quỷ quái đê vỡ dâng trào m à chỗ toàn bộ thiên không cũng bị quỷ khí nhiễm đen đưa tay không thấy được năm ngón tô l u n cùng trí dỗ thấy cảnh này sắc mặt đồng thời mãnh liệt thay đổi bọn họ lấy vì đối mặt là một tên địch không nghĩ đối mặt là toàn bộ hoàng tuyền tri quốc trong lúc nhất thời quỷ khóc sói gạo âm phong gạo thét hai người nhìn nhau t ô l u â n đạo chị rồ tỉ cái này xuống giống như không s o n g a chị rồ ánh mắt vọt lên bành trướng c h i ế n ý không chút nào ý sợ không là sớm có đ o á n trước a trên thân nàng kiếm ý ngưng tụ càng ngày càng sắc nhọn giống như là một thanh đao nhọn hướng lấy nơi xa quỷ quái chiếu nước mạnh liệt v ọ ợ t qua t ô l u â n nhìn lấy cười khổ một tiếng cũng theo sát m à lên bất đồng ngày thứ nhất dáng lâm cái này hoàng tuyển quốc thời điểm hai người đang bị vây bức tường đến tuyệt lộ tuyệt cảnh lần này bởi vì sớm an bài đường rút lui t ô luôn tại các nơi khe núi hẻm núi thiết chí tạc đạn bẫy dập cũng lên tác dụng cực lớn. bọn họ một đường tránh được đi các loại t ạ c đạn cũng bị dẫn bạo ầm ầm ầm ầm ầm ầm s ơ n băng địa liệt động tĩnh một t o à ngọn núi cũng nổ đến sụp đổ đường cầu gây sụp đổ tô lân bởi vì sớm có đoán trước sẽ xuất hiện tương tự cục diện những thứ này bố trí đủ để ngăn cản một triệu đại quân nhưng dù cho như thế con mắt và chỗ chỉ ít mấy chục cái quỷ vương cấp bậc quỷ quái còn có những thứ kia sở trường đ ộ n thuật quỷ quái vẫn là đuổi theo lên tới không có ý g ã n ạ mỹ triệu hoán tô lân còn không biết cái này hoàng tuyền quốc cất giấu nhiều như thế cường đại tồn tại còn có quần quận không ngừng mà quỷ quái cái đi theo kia n nhau chen lấn tuôn luân người tốc độ cực nhanh, h cho hai thể ra quỷ vương lấy, tốc cực có cái Làm là mấy tới. tô độ bị vương cố tốc cũng chậm lấy, độ xuống. quạ ỷ kêu vương q ạ cả gò có cải biến sông núi hồ năng lực nó phóng thích pháp thuật sơn hà đổi đạo trước mặt một mảnh đầm lấy mỹ dù một tay h à o ảnh làm cho người trong nháy mắt như lọt vào trong sương mù không mỏ ra phương hướng quỷ d u không chế đ ầ y trời quỷ hòa không sợ chẳng kích các loại thủ đoạn tầng tầng lớp lớp có thể trở thành quỷ vương hoặc nhiều hoặc ít có, có mấy phần khó giải quyết thủ đoạn cái này cũng làm cho tô l u n hai người chịu nhiều đau khổ bất kể bọn họ thi triển năng lực gì trung Phi sẽ gặp phải bị khắt chế quái vật cũng may mắn c h ỉ rộ hôm nay kiếm ý đã thành chiến lược vô cùng nàng một tay lôi minh địa ngục kiếm khí chém một cái vài trăm thước một đao liền có thể thanh ra một đầu đường tới cho dù là mấy cái cùng tiểu thôn đồng tử đồng dạng hào xưng ơ kim cương bất bại quỷ quái tại kiếm khí này xuống cũng muốn tránh đi mũi nhọn nếu không thật muốn giống như là bọn họ lúc trước lúc đến đợi thực lực cái này hoàng t u y ề n bọn họ vừa mở hai người ngay tại chỗ liền đến bị quỷ quái này chịu dìm nước không tôi luôn đi theo chị rộ một đường thu hoạch giảnh vỡ trước đó vài ngày r ế t đến không chỗ có thể tìm ra quỷ vương nơi này một đông lớn cũng bởi vậy kinh nghiệm từ từ tăng vọt phía sau hắn tử thần hư ảnh cũng càng ngày càng ngưng thực tại theo lấy phép tắc tử vong cảm g ộ nước lên thì t h u y ề n lên tô luân trong lòng dạng kia hình như trong x ư ơ n g mù xem hoa cảm giác càng ngày càng rõ ràng hắn t r u n g quy cảm giác đến đây là phá cục mấu chốt đáng tiếc nhân lực cuối cùng cũng có hết sức lúc chị rổ chạm kích tuy rằng mánh liệt có thể quái vật kia chiều nước mảy may không có đổi ít ý tứ tô luân hai người hết sức bỏ chạy cuối cùng vẫn là bị tới tự bốn p ư ơ n g tám hướng quỷ quái ngăn chặn lối đi siêu phẩm tu tiên gia tộc 2021-2022, h ơ i một h a nghìn ư ơ n t r ư ờ n g mỗi ngày út đều hai tới năm chương chương 344, tam đoạn la s á t nữ chị dô tỷ đi phía nam chúng ta lúc trước ở cái k i a m i ế u hoang phía sau có vạn trượng vách đá dựng đứng ta mang người đi xuống t ố t t ô l u â n nguyên bản là dự đoán được khả năng sẽ bị đuổi giết hắn kế hoạch là sử dụng địa hình vùng thoát khỏi truy b ì n h hắn có tám tay m i ệ n mâu gần như bỏ qua bất luận cái gì địa hình trở ngại có chị dộ tại đằng trước mở đường là hắn có thể tìm cơ hội tìm chỗ đột phá n g u nhiên dùng sợi tơ dây dưa chị dộ hai người phối hợp tốc độ tuyệt đối không chậm cho dù là giữa bầu trời phi hành những quỷ quá i kia cũng ít có năng lực đ u ổ i lên như trước mắt như vậy đang chiến đấu mới bắt đầu kế hoạch này lúc đầu cũng không có vấn đề gì tô lân hai người nhìn lấy h i ể m tượng hoàn sinh nhưng kỳ thật có rất đại năng chạy ra khỏi sinh ngày khả năng nhưng thời gian dần trôi qua vấn đề liền xuất hiện nơi này là hoàng tuyến quốc ngoại trừ yêu quái còn có vị kia sâu không lường được quốc chủ ý ra nam y vị kia thần minh rõ ràng không sẽ để bọn hắn liền dễ dàng như vậy trốn đi tô lân cũng chưa từng dự liệu hắn thủ đoạn có thể làm cho sơn hà đổi đạo trời đất sụp đổ địa hình trái lại thành tô luân hai người chạy trốn trở ngại không quá lâu tô luân hai người chạy tới lúc trước thăm dò qua tuyến đường v ự c sâu vách núi chỗ tô luân ba người lúc trước từng tại chỗ này miếu hoang qua đêm miếu hoang phía sau có một gốc cổ tùng bên cạnh có một chỗ khắc lên bàn cờ đơn sơ bàn đá ban đầu vốn từ nơi này có thể nhìn thấy sâu không thấy đáy vạn trượng sườn đồi tô luân đã sớm nghĩ tốt từ nơi này đi xuống có thể theo sông ngòi đi qua nơi sâu xa đi qua xuống m ơ i lội như vậy địa hình phức tạp rất khó bị quỷ quái đổi tới có thể hiện tại một cái nhìn này hy vọng biến thành tuyệt vọng sườn đồi thế mà biến mất không thấy thay vào đó là một mảnh hoang tình thịt vùng núi nhìn lấy trước mặt bị không thấy bóng dáng sửa đổi tô luân sắc mặt hai người cũng thay đổi cực kỳ khó coi tuy rằng không biết cái k ê u ì ra na mì làm được bằng cách nào nhưng cũng không trọng yếu cái này đầu chạy trốn tuyến đường triệt để vô vọng mà càng hỏng bét là hát nha tại giữa không trung cộng hưởng trong tầm mắt trên bầu trời hoàng tuyển chi môn còn đang quần quận không ngừng mà hướng ra ngoài dâng trào quỷ quái giống như là thiên không lọn một cái lỗ thủng màu đen chiều nước đi theo bốn phương tám hướng tuân đi ra tô l â n mặt tâm trầm thời khắc này hắn lâm vào chưa bao giờ có tư duy k h ố n cảnh hắn có thể nghĩ đến bất kể mưu cái gì tại loại này tuyệt đối k h ô n g chế xuống đều không có có thể chạy thoát chị dô nhìn hắn một cái cũng đoán được cái gì biểu tình cũng không có nhiều biến hóa hai người ngừng lại không tiếp tục tiếp tục chạy bọn họ dựa vào viên kia cổ tùng cây xuống từng ngụm từng ngụm thở hồn hển vừa rồi liều lĩnh toàn lực chạy trốn ám linh lực tiêu hao vô cùng lớn không xem chị dô một đao kiếm khí ngang dọc vài trăm thước còn liên tục giết mấy cái quỷ vương nhưng kỳ thực làm làm phóng đại đã ép khô nàng gần như tất cả ám linh lực nàng cũng là nghe lấy tô l â n nói nơi này có đường rút lui mới gắng gượng một hơi đến hiện tại bất quá trước mắt đường rút lui lại không còn chị dỗ ngừng lại kịch liệt thở dốc không đi nghĩ những thứ kia xanh xanh tử tử sự tình nàng phát hiện tô lân u trạng thái khác thường mà là hỏi một câu tô lân u ngươi không có chuyện gì chứ nga không có việc gì tô lân u trên miệng mặc dù nói có thể trong mắt của hắn lại hiện lên một cô yêu dị q u a n chạch hắn biết rõ chị dỗ vì sao hỏi như vậy bởi vì giám định trên bản rất rõ ràng hiện lên hoàng thuyền chi khí cường độ thấp ăn mòn yêu khí bên trong độ ô nhiễm quỷ khí nặng độ ô nhiễm các loại mấy loại mặt trái trạng thái vừa rồi chị dỗ một mạch liều chết tô lân cũng một đường thu gặt trở lại trong thời gian ngắn hấp thu lượng lớn yêu khí những thứ này yêu khí bên trong sen lẫn tín ngưỡng lực không khí dơ bẩn mặt trái năng lượng các loại vô số thiên hình vạn trạng tồn tại hoàn trình nuốt xuống thân thể căn bản không có cách gì tốt tiêu hóa cước ép hấp thu những thứ kia yêu khí trực tiếp hủ thực thân thể của hắn còn có linh hồn tô luân hiện tại thân thể hình như đã tại nửa người nửa quỷ biên giới cái này đã nguy cấp đến hắn tính mạng thậm chí so lúc trước tinh thần vật biến dạng khác thường tình huống càng học bét thế nhưng tô l â n không có lựa chọn khác trực giác nói cho hắn biết bản thân phép tắc tử vong tăng lên sẽ là phá cục mấu chốt hiện tại ủy g i n hạ mỹ đã xác định không có cách gì câu thông còn biểu lộ địch gì nếu như liệu mạng không hấp thu những thứ kia yêu khí cho dù trốn đi hắn cũng lại nghĩ không đến cái khác bất luận cái gì một k i a chạy ra khỏi cái không gian nguyền ruộng này khả năng nhưng hiện tại như c ũ còn kém một ít tôi luôn cảm giác được bản thân còn cần đại lượng yêu khí có lẽ nhìn thấy một cái cơ hội nhưng hiện tại bất kể là hắn vẫn là trí r ổ cũng là nọ hết đà, căn bản không có khả năng hơn nữa vạn nhất bản thân cực sai đâu dừng ở đây rồi a